Chương 752, thần chứng công thành. Trong triều đình công phạt thảm thiết không thua gì chiến trường chém giết, Lương Xuyên ở triều đình dưới không ngửi thấy cái này cùng mùi thuốc súng, nhưng cũng biết dưới mắt chính gặp loạn chuyện để gặp, hơi có sơ suất có thể chính là rơi đầu chuyện. Hắn chỉ hy vọng hạ tụng ngày hôm nay sớm chút cầm trần cô nương việc lớn làm thành, gạo sống nấu thành cơm chín, nếu không đêm dài lắm ngộng, hắn chính là tim lại rộng chỉ sợ cũng sợ không rát. Vừa định trở lại lương gia trang xem xem thôn trang bên trong tình huống, mấy tháng cũng không biết có cái gì không biến cố, Tiêu Trương không phải người bình thường, biết mình thân phận, cũng không thông báo sẽ không đối với bọn họ đồng bảo gia luật trọng quang bọn họ ra tay gia cúc trước cũng không nói cái gì tình phần, đứng ở dân tộc phía đối lập người chỉ có một con đường chết. lương gia trang yên tĩnh, không bất bình đám người ở trong đất hoa màu đã sắp tới thu được thời tiết, không hổ là trời xanh dân tộc thiên phú, chính là những thứ này trai trai tiểu tử trồng lên tới cũng là một người có năng lực. ở cửa trang miệng xa xa nhìn lại, lúc đầu đổ nát thôn trang sớm khôi phục hân hân sức sống, mảng lớn vàng óng lúa mạch trên đất lắc đầu kéo, năm nay nhất định là một được mùa năm. tiêu trương trải qua người thổ phiên gây chuyện sau đó thật giống như tiết hết nguyên khí, nghe gia luật trọng quang nói một mực vui ở liêu xứ bên trong quán lại cũng không có đi ra. Thôn trang vậy một mực sống yên ổn với nhau vô sự, chuồng ngựa từ bên trong xanh mấy thất ngựa thằn nó con, một đám cùng ngựa làm bạn người khiết đang đang thuần dưỡng những thứ này mới lên hòa kế, Lương Xuyên suy nghĩ mình vậy được làm một con ngựa tốt tới cưới một người cưỡi ngựa, nếu không ngựa này thuật thì phải rơi xuống. Các trang hộ gặp Lương Xuyên hồi trang rối rít tiến lên hỏi thăm sức khỏe, gia luật trọng quang đoàn người lại là không chút khách khí tiến lên cùng Lương Xuyên lý luận nói, "Chủ nhân ngươi khỏe không nghĩa khí?" Các huynh đệ ở thôn trang bên trong ngây ngô được cũng ngo ngoạng ra chim tới, "Ngươi cũng không mang đại gia hỏa đi ra ngoài hóng mát một chút." Lương Xuyên cười lạnh nói, "Loãng ra chim." Nghĩ thấu khí móc ra là được, ta có thể nói cho các ngươi để cho các ngươi ở chỗ này là muốn che chở ta cái này phiến gia sản, nếu là ra một chút xíu sơ suất ta làm thịt các ngươi những thứ này tên con kiếp. Gia luật trọng quang người người táp lươi, đi theo Lương Xuyên cũng chưa có ủy khuất qua bọn họ, trừ ở tây bắc ngày khổ một chút, ăn các uống gió tây bắc, trở về trung nguyên mỗi ngày đều là ăn uống ca hát, người người trên mình béo dài không chỉ 1 2 cân, tất cả đều mập một vòng lớn, lại nuôi tiếp thật thành trong chuồng heo heo học. Nghe nói chủ nhân ngài ở trong thành chiêu một đám đả thủ, đi kinh đông lộ vất không ít chỗ tốt. Lương Xuyên liếc tình báo đội những người này một mắt, hỏi ngược lại nói, ngươi nghe ai nói? Ai mẹ hắn đi mổ chỗ tốt, người nào nói các ngươi buổi tối đi cầm đánh hắn một trận, ta thưởng một ngàn sậu. Đám người cười hắc hắc, tiểu tiểu tâm tư làm sao cũng không gạt được cái này khôn khéo chủ nhân, chỗ tốt đều là bọn họ suy nghĩ chủ quan, thật ra thì không, có lợi bọn họ vậy muốn cùng Lương Xuyên đi ra ngoài sông sông, chỉ là Lương Xuyên có giao phó bọn họ chỉ có thể lưu lại. Bọn họ cũng không thiếu tiền, hiện tại để cho bọn họ vì tiền đi bán mạng bọn họ ngược lại tích mệnh được tàn nhẫn. Trước kia chỉ coi mình là cỏ rác, xem qua cái này thế gian, bọn họ ngược lại vì mình rốt nát cảm thấy xấu hổ, còn có như vậy nhiều địa phương không đi nhiều như vậy chuyện không có làm, ai bỏ phải đi chết. Lương Xuyên nhìn một mắt, trong đám người chiêu tải cùng Thu Nga hai vợ chồng lấy tay xoa xoa chàn đầy mồ hôi chán, hướng Lương Xuyên cười một tiếng sau xoay người liền hướng gian nhà đi tới. Thiếu chút nữa cầm cái này hai người quên mất. Mình không có ở đây mấy ngày nay bấm ngón tay tính liền coi là, chứng bác thảo hẳn kém không nhiều đến ra lò ngày, đồ chơi này mặc dù không phải là lời nhiều, nhưng là thắng ở biển kinh. Cái này thị trường quá lớn đủ đưa, cái này hai người sợ là được lợi lật. Thu Nga tẩu tử bận đây. Lương Xuyên vào cửa lên tiếng chào hỏi. Hai người chỉ làm lương xuyên không rảnh phản ứng bọn họ, trở về nhà liền vùi đầu xử lý trong tay trứng bắt thảo, nghe được lương xuyên thanh âm hai người đều là vui mừng. Thu Nga đem mình tay lên người lau một cái bận điệu tê Tam Lang trở về đấy. "Tới, ta đoán chừng ngày cái này trứng thần điệu phải đến thành thục ra lò mùa, xa xa đã nghe trước liền mùi thơm, cái này không, đặc biệt cùng tới đây muốn nếm thử một chút mùi này." Hai vợ chồng trong ánh mắt thoáng qua vẻ bối rối, Lương Xuyên thấy vậy hỏi, "Chẳng lẽ là trái trứng này không có làm thành công?" Chiêu tài mặt đỏ lên, Thu Nga thẹn thùng nói, "Tam Lang mấy tháng qua này chúng ta một mực đang mong đợi ngài trở về, trứng là càng làm càng nhiều." còn như là cái mùi gì thế chúng ta? Hai người chúng ta vợ chồng còn thật không có thử. Một phòng trứng bắt thảo cơ hồ mau gọi đến bầu trời, tràn đầy chất đống như núi, xem có thể đạt được không sai biệt là mấy chục ngàn cái, chỉ là thu trứng vịt cái này hạng nhất thành vốn sẽ phải không thiếu tiền, như thế nhiều trứng cái này hai cái thật thả hiền lành vợ chồng lại một hơi cũng không có hưởng qua. Lúc này Lương Xuyên cũng không biết muốn đối với hai người làm thế nào đánh giá, trong mắt nóng lên nói: "Mau mau nếm thử. Minh vật bán không hiểu được mùi vị, khách hàng như thế nào có thể yên lòng mua?" Triệu Tài ngây ngô nói: "Tam lang ngươi chỉ nói trái trứng này muốn nước thích hợp, chúng ta sợ lựa hậu giờ không đủ." Hỏng bét đạp liền thứ tốt. Lương Xuyên nói, nơi nào sẽ hỏng bét đạp, trứng vịt một cái mới đáng giá mấy đồng tiền. Thư mua thêm là được, bất quá các ngươi sao có biện pháp gì tích trữ liền như thế nhiều trứng, ta nhớ ban đầu mượn các ngươi tiền không như thế nhiều. Thu Nga thấy vậy trả lời, Tam lang ngươi không ở mấy ngày nay, Pháp Ca Nhi cũng coi đã tới, hắn gặp chúng ta làm ăn làm được đại tiện vậy cầm một ít tiền bạc trước cho chúng ta mượn, chúng ta ban đầu vậy từ chối qua, không cưỡng được Pháp Ca một phiên tim, lưu lại tiền chúng ta liền toàn mua trứng. Lương Xuyên nghe được sợ hết hồn hết vía nói, các ngươi những thứ này sợ có hơn 10 ngàn quan tiền liền đi, cũng không sợ toàn đập trong tay. Triều Tài nói, ta điểm này cũng không như ta người em trai kia, ở hắn trong mắt người nói Đông hắn tuyệt sẽ không đi Tây, nói bầu trời mặt trăng là Phương hắn cũng sẽ không tin là chọn. Hai chúng ta người phụ nữ nếu đi theo Tam Lang ngươi, tự nhiên sẽ không lại hoài nghi ngươi nói có vấn đề. Trái trứng này là làm như vậy vậy thì không sai được. Đối với hai người tín nhiệm Lương Xuyên trong lòng năm vị xôi trào cũng không biết nói cái gì cho phải. Tẩu tử ngươi cầm chọn ba cái trứng đi phòng bếp cắt thành lũi, sau đó sẽ lấy một ít nước tương giấm còn có tỏi ngâm giấm tới. Tam Lang, Triều Tài trong miệng không nói ra lời, nhưng trong lòng biết đây là muốn để hai bọn họ vợ chồng cái đầu tiên thử tiên. Các ca tẩu tẩu các ngươi một lát thử một chút mấy tháng này thành quả hay không còn hài lòng. Đừng bảo là chiêu tài cùng nghị thu nga hai người trong lòng không có chắc. Người hiện đại có mấy cái có thể biết trứng muối trứng bắc thảo chính là dùng trứng vịt chế làm thành. Trứng muối thịt dịch thấu trong suốt, màu da bánh hắc. Trứng vịt nhưng là tuyết bạch tuyết bạch, hai thứ đồ này hoàn toàn là khác biệt một trời. Làm sao có thể làm ra như vậy thức ăn hai người vẫn luôn ôm trước hoài nghi thái độ. Mấy tháng qua phạm là có trứng vịt bọn họ là một cái cũng không có ăn trộm qua. Cầm những thứ này trứng thần điệu làm bảo bối tựa như xem được so nhà mình vàng bạc đồ trang sức còn muốn chặt, mắt chờ mong mỗi ngày tính thời gian liền trông cậy vào Lương Xuyên sớm đi ngày giờ từ vùng khác chạy về, mang bọn họ chạy một chạy ngày tốt. Hai người liền xuống thiên hạ quyết tâm rời đi hương hóa một đường đi tới Biện Kinh. Phần này quyết tâm có mấy người làm được. Lương Xuyên nếu không phải bởi vì Trịnh Lượng anh để cho Triệu Tông ngạc người kia cột tới Biện Kinh có thể cả đời cũng sẽ không đến chỗ thị phi này tới. Ngụy Thu Nga nhẹ đặt cầm một đĩa cắt tốt trứng bác thảo, bên trong chứng nhân phát hành, trứng trắng đã hoàn toàn thành trong suốt giao chất trạng, xem được Ngụy Thu Nga kích động không thôi. Mấy tháng không tiết vốn góp một ngày một đêm lao động rốt cục thì có thành quả. Trái trứng này phẩm tương không so với lúc trước bọn họ ở Hưng Hóa đã gặp trứng thần điệu kém, thậm chí còn tốt hơn xem. Ban đầu Hưng Hóa một cái trứng thần điệu trên thị trường muốn bán gần 10 vạn tiền, đây nếu là thêm một chút nữa cũng có thể cắt một đao thịt heo. Có mấy người nhà có thể mỗi ngày ăn đồ chơi này, ban đầu ở Hưng Hóa vậy nhắc lên một cổ ăn trứng thần điệu phong triều, chỉ có có tiền đại hộ nhân gia có thể mỗi ngày cầm đồ chơi này làm điểm tâm. Nếu là nhà ai buổi sáng không có một quả cái loại này trứng cũng cầm không lên sân khấu. Lương xuyên chế một ít nước tương giấm đổ vào ở trứng bắp thảo trên, lại vẩy một ít tỏi ngâm giấm, đơn giản cầm nưa khêu một cái. Giống về phía hai người nói, mong nếm thử các ngươi tác phẩm mùi vị như thế nào. Hai vợ chồng nhìn nhau một cái có chút chần chừ, cuối cùng vẫn là Ngụy Thu nga xuống quyết tâm nói, Tam Lang đều lên tiếng, ngươi còn do dự cái gì sức lực? Không tin chính ngươi vẫn là chưa tin Tam Lang. Chiêu Tài từ trước đến giờ không có chủ kiến, chỉ là đối cái này tộc Huyền vô cùng tín nhiệm, mấy ngàn giặm mưa bụi đường lại là bảo vệ dịu đỡ bầu bạn tới, đối nàng lại là nói gì nghe nấy. Được. Chiêu Tài kẹp một khối trứng bắc thảo, đi tương liêu bên trong chấm một vòng, bỏ vào trong miệng. Đầu lưỡi một cổ thanh nhang tràn ngập ra, vậy trứng bắc thảo không có trứng vị mùi tanh, cắn mềm dẻo vô cùng. Nước tương cùng giấm trong veo đan vào tỏi ngâm giấm chua cay, phong phú hơn liền vị giác lên biểu diễn. Thu Nga Khẩn Trương nhìn trên mặt hắn vẻ mặt, chiêu tài trong mắt lệ nóng thiếu chút nữa thì đoạt hố mắt ra, kích động kéo lương xuyên tay nói, "Tam lăng thần." Lúc đầu bình thường không có gì lạ chứng vịt ngươi cứ như vậy một làm dối lên thật biến thành ăn ngon như vậy món ăn ngon, thần." Thu Nga kích động che mình miệng, lệ nóng đi theo trượng phu mình một đạo chảy xuống. Lương xuyên thấy vậy, mình không ngờ cử chỉ, đối bọn họ mà nói nhưng mà truyền tông bí mật, cái này cách điều chế có thể nói là vạn kim khó có. Tương lai chỉ phải dựa vào cái này trứng thần điệu toa thuốc, bọn họ là có thể độc nhất kiếm lấy cái này tòa kim sơ tiền. Đời này là không buồn. Trái trứng này cũng không thể ở phân cho bên trong ướp tí quá lâu thời gian, mau mau cầm thời gian lâu dài trứng thần điệu lấy ra. Các ngươi một đạo mà rời đến trên chợ phiên đi bán. Chiêu tài đầu như giã tỏi nói, được được được, hai chúng ta người vậy thì đi. Những thứ này cái ngày giờ chúng ta là nguyên túc ngủ không ngon, sợ chúng ta hai người tay đần trái trứng này không làm tốt, vạn nhất có cái sơ suất gì, trái trứng này bán không được không có biện pháp còn lên tam lang ta mượn ngươi cửa tiền vốn. Các ngươi nói lời gì? Ngươi là chiêu đệ đại ca chính là Đại ca ta, trước kia chúng ta có chút gì hiểu lầm vậy cũng là chuyện đã qua, chính Lao Đa cũng ở đây hương hóa giúp ta làm việc, các ngươi hai vợ chồng muốn làm một phen sự nghiệp không cần ta nói cũng hẳn kéo các ngươi một cái. Hai vợ chồng chăm cảm đồng thời xuất hiện, Thu Nga là cái phúc hậu người phụ nữ, nước mắt không tự chủ liền từ trong hốc mắt chảy ra, rất nhiều lời nói vào lúc này là như vậy không có sức, trái trứng này định giá bao nhiêu tương đối khá? Lương Xuyên suy nghĩ một chút nói, chúng ta quê quan trái trứng này một cái bất quá 10 văn tiền, thành biện kinh vật giá so hưng hóa cao hơn một nửa, cái này trứng vịt còn có tất cả loại hương liệu quang chi phí vậy so hưng hóa cao hơn. Giữ tỷ lệ nói liền tăng cái một nửa, bán 15 văn tiền đến 20 văn tiền một cái. Mời ủng hộ bộ công tử hương mãnh Chuyện trên ngàn trương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không nao tản, đủ các thể loại trong một chuyện, giải trí là chính đường tay nghiệt, mời anh ủng hộ. Trương 753, Điên cuồng Cấp Trứng. Chiêu tải cùng Mỹ Thu Nga hai người hù được cắm cơ hồ mau rơi xuống đất, to lớn miệng có thể nhét một quả trứng ống. 20 văn tiền đối lúc này lương xuyên mà nói chính là rơi xuống đất hắn cũng sẽ không liếc mắt nhìn nhiều nhưng là đối với chiêu tài hai vợ chồng cả đời sợ nghèo khổ cực mà nói 20 văn tiền có thể đổi một đao thịt tươi nhất vị cá tươi một lồng thơm ngát thịt nhân bánh bánh màn đầu lên núi đánh tuổi cũng phải mệt mỏi chặn eo đánh hơn nửa ngày đổi thành lương thực người một nhà cũng có thể hưởng thụ ăn một bữa thỏa thích nhưng mà dưới mắt như thế nhiều tiền chỉ có thể đổi một quả trứng vịt sẽ hay không quá đắt chiêu tài trong mắt tràn đầy lo lắng thần sắc thật vất vả không làm được chứng thần điều cũng không thể bởi vì giá cả quá cao kết quả không người hỏi han người nếu là ban đầu bán được quá tiện nghi ngược lại càng không có người mua toàn thanh miệng kinh chỉ lần này một nhà Luôn có mấy cái như vậy muốn nếm thử một chút, chính là tốn trên 10 ngàn sâu trái trứng này cũng có thể bán không được, giá thị trường không có biện pháp một mực như vậy cứng thôi. Tam Lang nói ngươi còn không tin thế nào. Thu Nga mắng liền một câu. Triêu Tài luôn miệng nói, làm sao dám không tin, chúng ta cái này liền thu thập một tí ra quay đi. Lương Xuyên lấy đi liền ba cái trứng bắc thảo, một hấp này liền hừng đông cháo loang tư vị kia cũng không tệ, sáng sớm tới đây mình còn không làm sao ăn cái gì, để cho Hồng Bất Bình xuống một nồi cháo, lại điều chế một chút tương liêu, đối phó cẩm bữa ăn sáng ăn Hưng bất bình mấy tháng chỉ gặp chiêu, tài hai người một cái sức lực khắp nơi thu nạp trứng vịt. Chỉ khi bọn hắn nhất thèm trứng vịt cái mùi này, lắc đầu một cái vậy không muốn phân ăn một miếng. Dưới mắt nhưng gặp lương xuyên trong tay lộ trước một quả hắc cú hú long lanh trong suốt không biết tên trứng. Lập tức bu lại, kinh ngạc nói, chủ nhân đây là cái gì trứng? Dính chút tương nếm thử một chút vị đang không? Hưng bất bình mình múc thêm một chén cháo nữa, hai người liền ba cái trứng bắc thảo vui vẻ ăn. Hưng bất bình kinh hãi nói, thật mẹ hắn nhang, dính chút tương thật vị càng thuần, đây rốt cuộc là cái gì trứng? Ngươi không ăn ta có thể ăn sạch hai cái phúc hậu vợ chồng tìm tới cái sọ sắp xếp tràn đầy bốn cái sọt, một người hai cái gánh liền chĩa vào lớn mặt trời đi thành biện kinh bên trong chạy tới dậy thật sớm chạy một cái chạy tập dùng để hình dạng hai vợ chồng này lại không quá thích hợp thành biện kinh ở giữa gian hàng tấp đất tấp vàng khá một chút gian hàng đều là cướp tay tồn tại hơn nữa còn muốn sáng sớm cứ tới đây chiếm vị phương có cơ hội hai người gánh một lớn gánh trứng bắt thảo khó khăn lắm đi tới tây hoa môn liền để cho tuần thành sĩ tốt cho ngăn lại đứng lại gánh cái gì vào thành quân lính chất vấn nói rút quân về ra là bốn sọt trứng thủ thanh binh lính lấy tay tay trường thương vẽ lên tre ở trên dọ chút vải. Quả nhiên chỉ có thấy được cùng một màu trứng, cái này binh lính có thể nhà vậy nuôi qua không ít gà vịt, liền hỏi nói, ngươi trái trứng này sắp không đúng à, bán túi trứng. Quân gia muốn không đếm thử một chút tiểu nhân làm trứng, mới tới quý bảo địa đồ cái thuận lợi. Hai người ngược lại là rất lo lắng, vạn nhất những người này toàn tới ăn quỵt, nhưng mà tốn hao một khoản không nhỏ. Thủ thành binh lính khoát tay lia liệu nói, miễn, ngươi đây là thần vào thành cũng chỉ có thể chạm bạng tối xem có thể hay không bán mấy cân trứng, sắc trời không còn sớm, mau mau vào thành đi trái trứng này rõ ràng cũng thả tiệu, nơi nào còn có thể ăn? Có lẽ là kia mấy nhà vô lương tiệu lầu muốn cái này cùng chất lượng kém nguyên liệu nấu ăn, thật sự là mất trí. Bất quá thực phẩm an toàn không có ở đây bọn họ phạm vi quản hạt, bọn họ chỉ cần cành kỹ cái này cửa thành là được, những chuyện khác không có ở đây bọn họ phạm vi chức trách. rốt cuộc vào thành, hai người không hổ là người thật thà, cả đời tối đa ở phượng sơn trong ít, ra cửa kiến thức một ít cảnh đời, vẫn là không thay đổi được trong xương hướng nội. Từ lúc tây môn một mực chọn được thành đông biện hà phù lớn, cứ thế một câu thét to cũng không có kêu lên miệng ở trên đường phạm là đi người khác cửa hàng mặt tiền cửa hàng nhỏ trước cửa dựa vào một chút trong tiệm hỏa kế liền sẽ khu chó tựa như đi ra quát bảo ngưng lại để cho bọn họ đến nơi khác đi làm ăn đừng làm trở ngại bọn họ Xin kế cái này biện kinh lớn nhưng lại không có chúng ta chỗ dung thân nhìn ngươi trí khí thái tổ hoàng đế năm đó vào biện kinh chẳng lẽ là xài ra người mời hắn tới tam lang cũng không phải là một hai quả đấm chân đánh ra sự nghiệp chúng ta vợ chồng chỉ để ý đi làm chẳng qua hồi phượng sơn làm ruộng thảm đi nữa còn có thể như thế nào nương tử dạy rất đúng trước kia ta chính là hoàng cả đời vậy không bước qua nam khê nhìn một chút bên ngoài thế gian thảm nhất bất quá cuộc sống trước kia nếu không ta xem tam lang bọn họ trước tiểu lâu không tệ Bọn họ đối chúng ta vậy sẽ chiếu cố một chút, chưa đến nỗi xua đuổi chúng ta. Đúng rồi. Hai người cầm trứng chọn được dược phòng bên cạnh, liền bóng mát xó xỉnh liền ngồi chồm hổm xuống, chiêu tài nhìn qua lại ăn mặc vải lụa hiền quý miệng kia xem lên khóa tựa như, chính là kêu thành tiếng vậy không thể so với trên cây tiếng côn trùng kêu âm lớn. Hai người lại ngồi một buổi chiều, thời gian từng điểm từng điểm trôi qua đi, qua lại người đi qua một nhóm lại một phê, sưng sở là một quả trứng cũng không có bán đi, thành biện kinh người cũng không phải đèn cả dầu, vừa thấy trái trứng này chất lượng không đúng, rõ ràng chính là thối trứng vịt, trái trứng này ai sẽ muốn? Ngụy Thu Nga nhưng là cái cân quắc nữ hán tử, mắt gặp tiếp tục như vậy không phải là một biện pháp, thẳng người lên ngân giọng liền cao giọng hô, Phương Nam tới chứng thần điệu liệt, đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua, tốt thực lại lợi ích thiết thực khách quan cũng cửa mau tới nếm thử. Cái này một giọng uy lực thì lộ ra thấy rõ, chứng thần điệu cộng thêm Phương Nam cái này hai chữ mắt rất nhanh liền hấp dẫn vùng Lân Cận tham gia náo nhiệt người thần kinh, biện kinh tại sao tử cấm thành hấp dẫn nhất khách hàng, chính là bởi vì nơi này có quá nhiều thành biện kinh những địa phương khác, cho dù là tử phàn lâu vậy không tìm được đồ chơi mới mẻ. Rất nhiều người cũng muốn tìm cơ hội làm ăn, mới mẻ đồ chơi mới có cơ hội làm ăn. Biện Dương Thành không tìm được đồ chơi mới có cơ hội làm ăn, không kéo Biện Kinh người sẽ không bỏ qua một chút cơ hội thật tốt phát tài. Một lát thét to năm sáu cái qua lại cư dân liền vây quanh. Có người muốn kiếm tiền, có người chính là đồ cái tươi náo nhiệt sức lực. Cái gì là trứng thần điều? Không phải đâu, cái này túi trứng vị cũng là trứng thần điều. Ồ, ta nghe qua, cái này thật giống như là Hương Hóa Quân sản xuất một loại hắc nhân trứng chim. Mấy năm này luôn luôn có thương nhân từ Hương Hóa Quân trở tới đây, sản lượng không cao chính là chủ sản ta nói đúng không? Cái này trứng bắp thảo ban đầu lương xuyên chính là ở Hương Hóa chế ra bán ra có chút thương nhân tự nhiên cũng là thấy được cơ hội làm ăn, đem trái trứng này từ hương hóa bán sỉ đến phương bắc hoặc là những thứ khác địa khu đi bán ra, cái này biện kinh người cũng coi là kiến thức rộng, lại một lời ở giữa. bất quá cái này trứng Bắc Thảo đúng như hắn nói, sản lượng một mực không cao, vậy ra tay một cái có lòng thương nhân liền trực tiếp bao trọn, một năm cũng không có mấy phê có thể tới đặc biệt kinh, cho nên có thể biết được hàng này biện kinh cũng không nhiều. Tài ca nhi ngươi còn nhớ ra làm gì, cho khách quan lột một cái, đếm thử một chút xem xem cùng hương hóa trứng thần điệu có phải là giống nhau hay không. Thu Ngã vừa ra miệng cái này biện kinh cư dân liền biết trái trứng này không ngay giữa tông. Hoàn toàn chính là hương hóa xuất phẩm địa phương cầu âm. Lại xem trứng kia, trong suốt nếu có giao chất, toàn thân đen thui, trên vỏ trứng còn có tùng diệp đường vân, xích lại gần vừa nghe, nhưng không có một chút túi trứng vị siêu vị, chính là hương hóa tránh tông thần điều. Chủ sạp ngươi trái trứng này bán thế nào? Lần này trứng số lượng không thiếu à? Nếu là giá cả thích hợp ta liền muốn hết. Triều tài vừa nghe, trong lòng một cổ nóng hổi phiến một tí liền lên tới, nhìn trời sắc không muộn liền muốn giảm điểm giá cả cầm những thứ này trứng toàn xử lý xong, nếu không lại chọn hồi lương ra trang, cần phải cầm eo mệt mỏi đoạn không thể. Thu nga nhưng mà nhìn ở trong mắt, cầm triêu tài bả vai đè xuống, mình nói. Một quả trứng 20 văn tiền, tổng thể không nói giá cả. Người khách này vừa nghe, trận to hai mắt nói, "20 văn, như vậy quý?" Thu Nga nói, "Quý tự nhiên có quý đạo lý, ngươi vậy hiểu được trái trứng này chỉ có hương Hóa quân có sản phẩm, một quả trứng thần điểu đừng bảo là vượn, chính là từ hương Hóa quân bay tới nơi này để trứng, nửa đường muốn ăn uống nhiều dùng một phần nhỏ độ. 20 văn không mắc đi. Vật lấy hiếm là quý, ít năm như vậy thật giống như thật không việc gì cái loại này trứng, nếu quả thật là từ hương Hóa quân trở tới đây trứng chim, thật một chút cũng không quá phận." Do dự một hồi, người này vẫn mở miệng nói, "Cho ta bao chọn người người này làm sao như thế bá đạo? chúng ta so ngươi tới trước, ngươi thứ nhất là muốn hết. Tình cảnh tạm thời có chút mất không chế, cái này chứng thần điệu mặc dù giá cả có chút vượt qua dự trụ, nhưng là đồ cái tươi còn không coi là quý. người này nghĩ là đảo đằng một tay chuyển cái mau tiền, nếu không cái này trong chuồng mấy trăm cái chứng thần điệu một mình hắn có thể nuốt một mình. Thu Nga tự nhiên vậy nhìn cho ra hắn ý đồ, liền nói: các vị khách quan chớ vội, người gặp có phần. mua trứng người càng ngày càng nhiều, trong cái sọt trứng bắt thảo mắt thường có thể trình độ giảm thiểu, hai người một cái thu tiền một vải bán là kinh khủng. Chiêm Chi vinh cùng Tiết Quế hai người sớm ở dược phòng bên trong thấy rõ ràng, trái trứng này cùng bọn họ hương hóa sản xuất trứng thần điều cũng không khác gì nhau. Hơn nữa cái này hai người chính là hương hóa khẩu âm, không khỏi cảm khái cái này mẹ hắn làm ăn cũng làm được biện kinh tới. Những năm này đi ra hương hóa đồng hương càng ngày càng nhiều, chỉ là phú đang nháo thành phố không láng giềng gần. Hai người rất sợ cái này đôi vợ chồng tới đánh gió thu làm quen, sưng sờ là không dám phụ cận. Đi chào hỏi. Lữ Nhất Nữ tỷ Lan Đình đúng lúc đi ngang qua dược phòng cho Lữ Nhất thuốc, xinh đẹp đến một chồng người vây xem giành mua thần cái gì mới lại đồ chơi, lại gần vừa thấy, trên sạp nhỏ mọi người đều ở đây cướp chứng vịt. Ta nói vị đại tỷ này, các ngươi cái này trứng vịt có cái gì không giống nhau, người mua như thế nhiều. Thu Nga vừa thấy cô bé này sẽ cảm thấy đòi vui, cũng không cảm giác được phiền giải thích, chúng ta đây cũng không phải là trứng vịt, đều trứng thần điểu, ngươi gọi mấy cái trở về nếm thử một chút, hạ điểm tương ướm về điểm tỏi ngâm giấm bảo đảm ngươi ăn được vui mừng. Lan Đình nghĩ không phải ăn ngon, nhưng là trái trứng này đối với người thân thể là hay không có ích lợi, có lời mua mấy cái trở về cho nhà mình cô nương nuôi bộ thân thể. Thủy thổ bất phục người có thể không chắc. Làm sao lại không thể? Mua bảo đảm ngươi vui vẻ nhảy loạn. Thu nga so với chiêu tài đó là mạnh được không chỉ một điểm lừa điểm, miệng kia biết nói biết nói, người phụ nữ chính là như vậy, làm cô nương thời điểm rụt rẻ, nhưng mà nên vác lên trách nhiệm thời điểm một người so với một người kiên cường, cái nhà này là bọn họ chung nhau chống đỡ, chiêu tài chuyện không dám làm, vậy thì để cho nàng tới đi. Hai người rời kém không nhiều 400 cái trứng bắc thảo đi ra, một quả hồi vốn 20 văn tiền, lúc tới gánh tất cả đều là trứng, lúc đi nhưng là đầy áp đồng tiền, tám quan tiền, cứ như vậy hồi vốn, so bán thịt còn được lợi nhiều, vậy bốn sọt trứng thần điểu không còn một ngốn toàn để cho thành bệnh kinh, cư dân cấp được không còn một ngốn mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé đi đông danh, đi tây dương kiếm tiền về xây lại việt, bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân là hố sâu mời nhảy. trương 754, trăm tung trinh, tan triều sau đó triệu trinh hơn vẫn không bình, thật tốt hạ tùng cũng mau đem tránh sự đưa lên nhật trình, cổ triều xương người này được không tức thân thể to lớn, nhìn chăm chăm người ta thuộc hạ lương xuyên ở kinh đông lộ thành tựu không công, hắn cũng không phải người ngu, liếc mắt liền nhìn ra đây là hai người bốn mắt lẫn nhau xem không hợp nhau, thuận tuy chính là tìm cơ hội công kích lẫn nhau, nhất định ý xây dựng tác dụng cũng không có, vào triều phiền bãi triều sau càng phiền từ lúc cung vương hoang sau hắn đã mấy tháng không có lâm hạnh qua hậu cung phi tần, không có những thứ khác nguyên nhân, những thứ này phi tần hiện tại chỉ là một cái công cụ sinh sản, có thể ở các nàng mình xem ra các nàng cũng không như thế cho rằng, các nàng làm mình là dưới trời quốc mẫu, người người đối quyền lợi có cực mạnh dục vọng. những năm này hắn thỉnh thoảng chỉ coi là phát tiết một tí trong cơ thể vậy cổ khó mà khắc chế tà hỏa, đối hậu cung những phụ nữ này sớm không để được phân nửa tâm tình. ps hoang chết, hoang, thời xưa gọi chư hầu hoặc các quan to chết là hoang. mình chỉ là muốn tìm một nơi tĩnh mật nơi tốt thật buông lòng một tí, hưởng thụ một tí niềm vui của đời người, nhưng mà đến mỗi một nơi hoặc là nói cái này phi tần nói xấu, hoặc là thay cái nào ngoại thần ngoại thích nói giúp bà quan, hoàn toàn không có phân nửa cô gái nên có nhu tình cùng mật ý tâm tình kiểm chế tới cực điểm, Triệu Trinh khát vọng không phải quyền lợi, quyền lợi ở hắn xem ra ngược lại thì phiền thoái, hắn muốn là thật tình thật yêu. Hậu cung trong đó không có người ngu ta gạt thì phải cảm ơn trời đất, đi đâu tìm cái gì thật yêu. Thật bất ngờ để cho hắn đầu tiên là gặp Thẩm Thanh Y, gì ấy, sau gặp lại liền lựa nhất. Thẩm Thanh Y gì hắn không có được, lựa nhất nhưng thành hắn người phụ nữ. Hạ Tùng hoàn xếp lựa nhất thân phận mới trong mấy tháng này, hắn là đối mình ngầm hạ quyết tâm. Thiên hạ hắn có thể để cho Lưu Hậu làm chủ. Lần này người phụ nữ này nhất định phải nạp là hậu cung, mình cũng phải cứng một lần. Vốn cho là tình yêu đã dễ như trở bàn tay, cổ triều xương lại hư hắn chuyện tốt. Thủ dân, triệu trinh yêu, có thần, hạ thủ dân không lúc nào không tiếp thân bảo vệ ở triệu trinh trừng. Theo liên đội thân thường phục đi ra ngoài hóng mát một chút. Hạ thủ dân một cái lục bộ, hóng mát một chút chỉ sợ là phải đi trần cô nương nơi đó thâu hương. Nhưng mà cái này giờ phút quan trọng thích hợp sao? Quan gia, chỉ sợ không ổn. Triệu trinh mắt mang như đau, tự như trợn mắt nhìn hắn một cái nói, ngươi chỉ để ý chiếu làm liên sau này lại không cho phép vọng nghị người chỗ trước kia thân bất do di thực là thân gia không biết làm sao hiện tại sẽ không lại có như vậy tình huống triệu trinh ý lại rõ ràng bất quá sau này trước lưu thái hậu cản tay hắn muốn làm chút chuyện gì đều là thân bất do dĩ hiện tại không giống nhau lưu thái hậu đã mặt trời sắp lặn giang sơn sớm muộn là hắn hắn nếu như lại mặc cho người bổ trí vậy quan gia này lại lập tức đi còn có cái gì mùi vị hạ thủ nhân không dám không vâng lời đành phải khinh xa giản tòng mang người tốt ngựa theo hầu hạ lặng lẽ ra hoàng thành đi biển hà phố lớn đi Triệu Trinh thừa dịp đêm ra thăm đã sớm không còn là cái gì tươi kiến thức, không thiếu quan viên còn ở Tử Cấm Thành cùng Triệu Trinh vô tình gặp được, hù được quan viên sắc mặt như đất hoàn toàn không có trên Triệu Đường Phong Thái lúc này mới không có bị Triệu Trinh nhận ra. Chỉ là yên tĩnh mấy tháng, lúc này mới lại gặp Triệu Trinh ban đêm lén lén hành động, trong hoàng cung đám người chỉ làm không có thấy, không dám loạn tức một tí lơi cây đi theo một đám đi thẳng đến Trần Hi Xuân chỗ ở, hạ thủ nhân mang mọi người đang ngoài cửa phục dịch, Triệu Trinh tự mình gõ cửa, hạ thủ sớm cầm ăn bài cũng âm thầm hồi báo cho Triệu Trinh, chỉ là để cho hắn không đoán được. Triệu Trinh cái này tim bộ dáng gấp gáp, đầu hủ còn chưa ngồi liền vội vã ăn cốc cốc cốc. Sắp trời đã tối, đoàn người lại là mới đến Biện Kinh, giờ này người nào sẽ đến đêm đi? Ngoài cửa là người phương nào? Nha đầu vậy coi là nhạy bén, không có lập tức mở cửa, thẩm tra nổi lên cái này gõ môn nhân thân phận. Xin phiền cô nương truyền đạt một tiếng quý thân nhân tỷ, liền nói Triệu Mỗ tới thăm. Nữ tỷ Lan Đình nhướng mày nói, cái nào Triệu Mỗ? Cái này kinh thành trong đó không có 10 ngàn cũng có 8 ngàn đi. Là tại hạ căn dỡ, cô nương chỉ để ý thông báo, trên đời càng không đệ nhị cái họ Triệu dám đến quấy rầy cô nương. Thật là xui, tới một cái thành bệnh kinh liền bị bệnh, đã chế thế này còn có đồ háo sắc thừa dịp đêm cái dày đây nếu là ở thọ châu quế quán không để cho lão gia cầm cái này đổ háo sắc đánh gãy chân lan đình mới sẽ không để ý cái loại này người điên trở về cùng trần hi xuân lẩm bẩm đôi câu trần hi xuân vừa nghe cả kinh thất sắc nói mau mau đi cầm vậy triệu công tử mời vào triệu trinh ở ngoài cửa đứng cả buổi bị môi đinh được đầu đầy bao, cửa kêu đích một tiếng mở ra lan đình bị trần hi xuân cực kỳ oán trách bất đắc dĩ tới mở cửa bạch nhãn hung hán đoan triệu trinh xem được triệu trinh sợ hết hồn hết vía vốn là lòng hắn có hỏa khí ngược lại giống như chính hắn đã làm sai chuyện nguyên ngược lại là phải không nên bảo hạ thủ tân vừa nghe đang muốn dạy bảo cái cô gái này Triệu Trinh vui a vui a theo sát nàng vào cửa, đem cửa một che, lại không để cho người thứ ba tiến vào. Trần Hi Xuân đi tới phòng khách, đêm khuya tỉnh ngay Lý Gia Tuy có tình vợ chồng cũng không vợ chồng tên hai người, chúng không thể đem người đàn ông thẳng mang nhập mình quây phòng. Ở phòng khách đều có ba phần tránh không tìm lại. Lan Đình ngươi lại về phòng trước ngủ, nơi này ta có thể đối phó. Không được cô đương, người ngươi còn chưa khỏe lanh lẹ. Lan Đình vô cùng là thân thiện nói. Triệu Trinh ở một bên xem được có chút lúng túng, ho khan một tiếng. Trần Hi Xuân lại không tốt trực tiếp đuổi người, không thể làm gì khác hơn nói, đúng rồi ngươi ngày hôm nay đi trên đường mua cái gì chứng thần điều đi nhanh cầm một chút cho triệu công tử nếm thử một chút được căn bản cũng không biết mình trở thành thừa bóng đèn lan đỉnh cô nương lại trung tâm không hai nơi hoan một mắt triệu trinh liên miệng đi lấy mấy cái chứng thần điều triệu trinh ngồi vào chỗ của mình bưng vừa nói trần hi xuân nói mấy tháng này khổ ngươi quan quan nhân nói nơi nào nói cha ta để cho ta tới biện kinh định cư sau này nơi đây chính là ta hương có cái gì khổ hay không khổ biện kinh vật phú dân phong tất cả đều là quan gia thiên tử trị quốc có cách so với thọ châu cố hương xâm mất gấp vạn lần vượt quá có thể được này quãng đời cuối cùng trí địa là dân nữ phúc Trần Hi Xuân biết Triệu Trinh thân phận, nói về lời lại cũng không có biện pháp giống như trước tùy ý như vậy, vô tình hay cố ý từ đầu đến cuối mang một chút dò quan, hướng về phía Triệu Trinh lại nói đương Kim tiên tử lời khen, vẫn là ở cho Triệu Trinh đội mũ cao. Triệu Trinh xem Trần Hi Xuân hết thảy như lúc ban đầu, cái này đêm khuya viếng thăm cũng không phải tới học thêm, đối hắn mà nói không phải trong sắc quỷ đói, chỉ là muốn tìm một người lẫn nhau tố chung ruột, vào cửa điểm nhỏ này khúc chết ngược lại là phản thêm 3 phần gợi cảm. Vì sao là chứng tần điệu? Cái này lữ nhất có quyền lên tiếng nhất, ban đầu nàng cho phụ thân ở ưng hóa nán lại không ít ngày giờ lương xuyên một cái trứng bắc thảo chế thành cũng đẩy về phía thị trường thời điểm bọn họ vừa vặn rời đi hương hóa chân trước vừa đi chân sau thương nhân liền đem trái trứng này đi theo vậy dẫn tới phúc châu tô hàng to như vậy trái trứng này không phải bất kỳ một loại chim xanh nói rõ liền đây chính là trứng vịt nhưng là trứng nhân trứng trắng nhưng là màu đen là địa đạo đạo nhân công trứng. ngày hôm nay trạm vạng tối lan đỉnh từ trên đường mua về lúc đó nàng còn đang cảm khái, năm đó hai cha con gái nhìn đường phố người người khác mua bán trứng thần điệu còn muốn nếm thử một chút cái bên trong mùi vị hỏi một chút giá cả nhưng muốn hơn mười vạn tiền cứ thế hụ được hai cha con gái tính liền mấy đấu gạo kê hưởng thụ ăn xong mấy ngày. Lan Đình đem chứng thần điệu trình lên, cố ý ung dung thong thả ở triệu trinh trước mặt lột đứng lên. Nếu là ở phòng bếp bên trong lột hắn còn chưa tin đây là cái gì chứng thần điệu, chỉ gặp vậy màu xanh trứng lấp ra tầng lột ra, bên trong lại thật sự là màu đen trứng nhân. Triệu Trinh kinh được đứng lên nói, liên, ta cũng coi là ăn hết liền thiên hạ chân tu món ngon ngon, đây là cái gì chúng ta lại chưa bao giờ nghe. Dọa chết người, người hô cái gì tiêu, quỷ chết đói vậy không người gấp như vậy, dám hỏi cô nương đây là cái gì trứng? Lan Đình đối cái này đêm khuya viếng thăm không biết lễ phép triệu công tử vô cùng khó chịu, cái này không phải không có dạy, rõ ràng chính là không có dạy. Đối triệu trinh thái độ tự nhiên tức giận. Ta như thế nào hiểu được đây là cái gì trứng? Trạm vạng tối thời điểm đường phố đang bán, một quả trứng 20 văn tiền, muốn ăn mình đi mua. Triệu trinh cùng phổ thông dân chúng suy nghĩ không giống nhau, hắn thấy mới đời vật sẽ không tự chủ hướng tra hắn triệu hàng suy nghĩ rửa vào lòng. suy nghĩ một chút loại vật này có phải hay không điểm lành, có phải hay không ông trời đối hắn triều tránh loại nào đó cảnh kỳ. Trần Hi Xuân cùng Lan Đình bọn họ suy nghĩ liền đơn thuần được nhiều, vật này có thể ăn được hay không, liền không tiện nghi, ăn mùi vị như thế nào? Nhân dân sống qua ngày suy tinh có thể không phải là như thế chút vấn đề. Nếu là phượng hoàng trứng một quả năm văn tiền, một cái bao no, bọn họ vậy mỗi ngày mua để ăn, mới không bởi vì nó là phượng hoàng đẻ trứng liền ăn kiêng. Không được không được, cô đương, trái trứng này lai lịch không rõ, vạn nhất thật là cái gì thần vật sợ hạ, được phải. Lan Đình lại là nặng nghề liếc triệu trinh một cái nói, nhìn ngươi vậy không gặp qua việc đời dạng nhi, trái trứng này ta đoán chừng cũng chính là trứng vịt. Có nhiều chỗ con vịt ăn không giống nhau ngũ cốc mới xuống cái loại này trứng, ta liền gặp qua chúng ta tức mặc lão nhà có con vịt ở bờ biển mỗi ngày ăn tôm nhỏ cá con, xuống trứng kia vàng được dầu mỡ, ăn có thể tôm. Trần Hi Xuân một cái bị cái này ngốc nghết cô nương làm cho tức cười. Lan Đình lời còn không kể xong, tiếp tục nói, một quả này 20 văn tiền ta ngày hôm nay xem vậy chủ sạp chọn có chừng 300-400 cái trái trứng này ra quài, cái gì thần vật như thế chán nản trứng cũng để cho người bán đi. Chán nản được còn không bằng nông hộ nhà có gà. Triệu Trinh bị nẹn được một câu nói đều không nói được, Lắc Lư cũng chỉ là đối có nhu cầu người tác dụng, bọn họ làm hoàng đế tự nhận người mang thiên mệnh mới đúng những thứ này cái huyền hư được không được đồ chơi cảm thấy hứng thú nhân dân chỉ quan tâm có thể ăn được hay không đầy đủ những thứ khác chính là kính hà long vương nhà cá chép vàng vậy cũng chỉ là một cái có thể vào nồi cá chép lan nhi chưa có thất lễ triệu công tử trị hậu biên bác chính là hợp nhau ra không dưới pháo đường số đối cái này cùng thô bị chuyện không rõ lắm rõ ràng bình thường bất quá lan đình miệng lệch một cái lại lầm bầm một câu thử khi dễ ta không biết chữ sao ta còn thật liền hiểu khổng phu tử lão nhân già còn nói qua không nói quá ấy lực loạn thần đâu từ đâu tới thần vật triệu trinh lúng túng tới cực điểm từ trong lòng lực mò ra một quả kim quan tử đưa cho lan đình nói ra tới nhanh trên mình không có mang cái gì tốt lễ vật Cô nương ta ở chỗ này cho ngươi bồi cái không phải, vật này cho ngươi, ngày mai ra phố nếu là còn có cái này chứng thần điểu, lại mua thêm mấy cái cho tiểu thư nhà ngươi bồi bổ thân thể. Lan Đình cũng không nghĩ tới cái này Triệu công tử ra tay hào phóng như thế, cô bé thấy tiền sáng mắt, lập tức liền ngốc tại chỗ, Thu cũng không phải, Không Thu cũng không phải. Trần Hi Xuân giải Vây nói, Lan Nhi ngươi hãy thu, về phòng trước đi xuống, ta cùng Triệu công tử nói một ít chuyện. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây lại Việt. Bắc Đánh Minh, Nam Bình Định chiếm thành, thấy Thu phục ai lao, chân lạ. Là... Hồ sâu mời này Chương 755, sáng sớm viếng thăm, một quả kim qua tự uy lực thắng được rất nhiều lời nói tất cả loại ấn cần. Triệu Trinh cùng Trần Hy Xuân hai người tương kính như tân, ngồi đối diện ở phòng khách bên trong tâm sự mấy tháng này dọc theo đường đi phong thổ kiến thức, vậy cho chuyện một chút ở Thọ Châu không ngừng học tập vất vả. Triệu Trinh nghe được như mê như say, mình thân là Đường Triệu Thiên Tử nhưng thân bất do dĩ, thân như tù phạm khốn tại cái này trong hoàng thành thoát thân không được. Nghe Trần Hy Xuân nói vậy lương, sơn lưu lại cảnh đẹp, thật không thể mình che chở mình yêu thương cô nương vậy đi một chuyến. Lan Đình được Triệu Trinh tốt, luôn luôn đổi nước đưa trà trái cây điểm tâm lại là chuyên cần, miệng càng không có lúc trước cay đẩu, luôn miệng hỏi triệu trinh có đói bụng hay không muốn không muốn làm chút thức nhắm lót dạ bụng. trần hi xuân hiện tại không dám để cho triệu trinh vào phòng, thân trong lòng lòng chủng nàng chỉ sợ hại trong bụng sinh mạng nhỏ. triệu trinh cũng không phải đặc biệt thích chuyện phòng khe, càng thích cùng trần hi xuân như vậy chân thành trò chuyện, hai người liền ngồi ở trong phòng khách một mực trò chuyện trời nam đất bắc. trần hi xuân cùng nhau đi tới cái này kiến thức có thể là thêm, trong bụng móc ra tươi kiến thức đều không mang kiểu giống nhau, hai người tướng ngồi thẳng đến ga trống. đánh mấy lần minh hạ thủ dân ở ngoài cửa ho được cổ họng mau ra máu, cái này mới thỏa mãn rời đi trần hi xuân ra chạy. Phía đông đã lộ nhỏ trắng, tháng tám sáng sớm khí lạnh đã để cho người khá là không chịu nổi. Triệu Trinh từ nhỏ ngõ hẻm đi ra, cảm khái thời gian đã qua được nhanh như vậy. Ở Trần Hi Xuân bên trong nhà bất giác thời gian qua nhanh hơn, vừa ra khỏi cửa mới lấy lại tinh thần, mình lại là một đêm không ngủ, ngồi ở hạ thủ dân trong tiệu lãng ngáp cả ngày, trong lòng liền liền cảm khái, lại không đem Trần cô nương tiếp vào cung bên trong, mỗi ngày như vậy xuất cung chiến đấu ban đêm, đến lúc đó mùa đông tới một cái, chỉ sợ mình cũng không có như vậy ý chí kiên cường lực. Xem ra được lại thúc giục một tí hạ tùng, sớm đi thúc đẩy chuyện tốt của mình. Đội đường đi hạ thủ nhà ta nghe nói hắn nhà ở nơi này trên đường, vừa vận đi hạ tùng nhàn đếm thử một chút nhà hắn cháo mùi vị như thế nào. hướng bên trong không ít người đều nói hạ tùng một lần cháo muốn hạ ba lượng vi cá tá trước sáu đầu bảo còn phải có tất cả loại thịt rừng, cũng không biết là thật là giả. hạ thủ lân nói, vậy cũng là đám kia thư sinh trên nói như vậy, giàu như quan gia ngồi có tứ hải mỗi ngày sáng sớm cũng chỉ là trứng gà thêm chút cháo, như thế nào dám như vậy xa xỉ. hạ đại nhân hàng năm ở tây bắc chinh chiến, như thế nào có những thứ này hải vị hưởng dụng. ta sớm nghe nói về hạ đại nhân được tiêu khắc chứng, đại phu sớm khuyên hắn kiêng liền rượu thức ăn tham, bị bệnh người sao dám cầm mình thân thể của dẫm. Hạ thủ dân lời nói còn không rơi, khoe mắt dư quang liền hướng mình Tâm phúc cám hiệu một tí, đoàn người vừa qua khỏi đường phố, cái này Tâm phúc liền đi Hạ tùng nhà đi báo tin đi. Triệu Trinh nói, liên tự nhiên cũng là không tin, Hạ tùng đoạn này ngày giờ liên tiếp xúc tới nay là càng phát ra có một loại hận gặp nhau chế cảm giác. Người này trung quân thể nước lớn không phải những cái kia ngu muội thư sinh có thể so sánh. Triệu Trinh tuy là sử gia bút pháp xuống thiên cổ tiên quân, nhưng mà cuối cùng là một người, người liền chạy không khỏi thất tình lục rụng, đối lái người thái độ cũng có thật có xấu xa, xem Hạ tùng thuận mắt dĩ nhiên là cùng hắn thân cận. Hạ Tùng nói rõ liền là triệu cao tần cối tựa như tiểu nhân sao? Ngược lại cũng không phải, chỉ là hắn phương pháp làm việc không vào được chủ lưu nho sinh những cái kia tự xưng là thanh lưu quan văn pháp nhát thôi. Hơn nữa Hạ Tùng còn có một cái lung túng thân phận, hắn là xuất thân quan văn, nhưng là bằng võ hơn chạc được vị trí hôm nay, một cái văn võ toàn tài đối bọn họ những quan viên này mà nói uy hiếp chân thực quá lớn, võ tướng ghét nhưng là có thể mang binh quan văn càng để cho bọn họ kiên kỵ. Trời mới vừa mông sáng, Hạ Tùng nhà cửa đóng chặt, Hạ Tùng sớm được hạ thủ dân tin đồn cũng không dám lộ ra một chút có người thông phong báo tin dáng vẻ, tự nhiên không thể để cho hạ thủ dân khó khăn làm cửa hạ thủ dân bán sau này coi như không người cho hắn đệ tờ giấy nhỏ triệu trinh một nhóm đến cửa hạ thủ dân tỏ ý trưởng đi gõ hạ phủ cửa cốc cốc cốc một tiếng đồng vòng va chạm thanh âm phá vỡ sáng sớm yên lặng sau cửa hạ phủ người sớm được tin tức toàn phủ trên dưới hành động bày trận mà đợi thiên tử sáng sớm giá lâm đây cũng không phải là mỗi cái người đều có lãnh ngộ thái tổ tuyết đêm đi triệu phủ hai người hâm rượu như bắc hán sớm thành sử ra bút hạ thiên cổ mỹ đảm nếu là mình cái này một vô tình gặp được cũng có thể lưu lại một chút gì tương lai có thể trở thành cái thứ hai triệu tướng bọn hạ nhân giả vờ tức giận kêu lên ai hả Sáng sớm à, biết đây là đâu nhà trong vụ sao? Hạ thủ nhân vừa nghe trong lòng rất là hài lòng, dưới mắt nhưng là lạnh lùng đi tới trước cửa kêu lên. To gan, quan gia đích thân tới, mở cửa nhanh. Sau cửa phảng phất có một hồi xôn xao, một hồi rời đi tiếng bước chân mười phần rõ ràng. Tiếp theo thật giống như rất nhiều người tụ tập, có một tưởng trong môn mở toàn ra, hạ tùng còn người mà cáo ngủ quang một đôi vải miệt từ trong cửa chạy chậm chạy vội ra. Tề phụ không y hỉ, thiên tử thân hàng cấp, triệu trinh gặp hạ tùng đội vàng như vậy chào đón, trong lòng rất là hài lòng, hắn đầy đủ cảm nhận được liền hạ tùng đối mình tôn trọng. Nói thật nếu là đi cái khác về tôi nhỉ vậy không nhất định có như vậy đãi ngộ nếu là phạm trọng yêm như vậy thản thần có thể còn sẽ nói hiện tại không đúng lúc có chuyện ngày khác ở trong cung gặp nhau lời tương tự quan gia bỗng nhiên viếng thăm hàn xá thần không có từ xa tiếp đón còn mong bệ hạ thứ tội triệu trinh tay nâng hạ tùng tay ở hắn trên mu bàn tay nhẹ nhàng đánh mấy cái sâu là cảm động nói sớm như vậy đến nhà ngươi không có trước thời hạn cùng ngươi truyền đạt thông báo một tí là liên không phải hy vọng không có quấy giày ngươi đơn thuận triệu trinh quan sát một hồi phát hiện hạ tùng sắc mặt có chút bạc màu liền hỏi nói hạ khanh sắc mặt vì sao vậy như vậy tiểu thụ thân sợ hãi bệ hạ thể xem kỹ nhân tâm tỉ mỉ chú đáo Thần mới vừa lãm hoàn Kinh Đông Lộ đưa tới một ít văn thư, Kinh Đông Lộ hiểm để cho thần túc đêm khó ngủ, chịu đựng đến nửa đêm về sáng thực là không chịu nổi, mới khó khăn lắm nằm xuống, chẳng muốn bậy hạ Long giá đến đây. Triệu Trinh mở ra, chẳng lẽ Hạ Tùng muốn âm thầm lại sách liền nói hôm qua trong Triệu vậy trận nghị luận, đây có thể để cho hắn khó khăn, nếu là hắn hiện xuất hiện ở hạ phủ quay đầu lại giúp Hạ Tùng nói tốt, đó không phải là mất công bình. Triệu Trinh cười nói, nơi đây không phải là nói chuyện chỗ, khanh chẳng lẽ là như vậy lại khách. À, nhìn ta chí nhớ này, ta tạm thời cho hồ đồ, bậy hạ mau đi bên trong nhà mời. Hạ Tùng biết được Triệu Trinh muốn tới mình trong phủ, để cho kiều phú mang tất cả người làm khoái mã ra rồi tất cả nhân viên dạy viên đứng lên cầm nhà sa hoa đường hoàng dụng cụ trưng bày hết thể rút lui hết nổi bật chỗ bày đầy sách và thông thường làm đồ sứ toàn bộ hạ phủ thay đổi trước kia sa hoa lãng phí gió, thật gọi là hạ giá triệu trinh đi thẳng vào hạ phủ tránh đường xem có thể đạt được không có một kiện đồng khí gian nhà tuy lớn lại không có treo một chút vài lụa bắc cổ giá trên trưng bày đều là ố vàng nếp nhăn cổ thư cổ tịch liền thư họa đồ cổ cũng chỉ là mấy thứ đơn giản cầm kiện nhất đẳng tề phụ có thể làm được cái này cùng thanh liêm thật là đại tống triều có phúc nếu không phải lần này hắn tự mình đội kích kiểm tra Còn thật không dám tin tưởng mình ánh mắt, hôm qua Hạ Tùng còn ở trong triều khóc nghèo, xem ra nói không phải hư nói. Cứ như vậy thanh quan còn có người công kích Hạ Tùng tham lam vô độ, hắn ánh mắt lập tức liền lạnh xuống, những người này lại liền mình cũng dám lựa. Bậy Hạ dùng qua đồ ăn sáng liền không? Hạ Tùng đổi cả người thường phục mang giày song, vào tránh đường hầu hạ trường. Không có đâu, đang muốn tới ngươi cái này đòi một chén cháo loãng bổ sung bổ sung bụng. Hạ Tùng nói, hôm qua người làm trong phủ mua một ít trứng thần điểu, liền cháo cơm nói là mùi vị coi như là khá lắm rồi, không biết bậy Hạ phải chăng muốn nếm thử? Triệu Trinh cả kinh nói, làm sao trong một đêm khắp nơi đều ở buôn bán cái này trứng thần điểu? Rốt cuộc là lai like lịch gì? Hạ Tùng nói, theo thần thực Liêu bất quá chỉ là một ít trứng vị tôi, chỉ bất quá quý sinh hoài Bắc là Quất, có chút không cùng thôi, vậy hạ chẳng lẽ cũng ở đây hắn chỗ ăn rồi? Triệu Trinh một mặt không cách nào che giấu lung tung nói, không có không có, mau có đi lên thử một chút. Ngày thường trong phủ không có những người khác, Hạ Tùng ba bữa ăn liền không thiếu được vi cá bảo ngư các loại trân phẩm, bây giờ đối mặt Triệu Trinh hắn thay đổi trước kia xa xỉ khí, trình lên một đĩa trứng bắc thảo, còn có chính là một lọ xoa người làm ăn nướp dạ tâm, lại không dám dọn ra cái khác thức ăn. Triệu Trinh là cực đói, một đêm không ngủ đối thể lực tiêu hao lại là to lớn, chính lên cháo loãng thuần thục liền ăn được một chút không dư thừa, đôi trứng thần diệu nụi vị lại là hiểu được vô cùng, cùng cháo loãng đơn giản là tuyệt phối. Trái trứng này kêu trứng thần diệu chắc hẳn rất đắt. Hạ Tùng nói, đối bình thường người dân mà nói hơi quý, một quả trứng cần 20 mươi văn tiền, đối thần hạ mà nói triều đỉnh cho đồng lộc vẫn là tiêu sai nổi. Lời này cũng có chút tự dễ ố. Triệu Trinh cười hai tiếng rút lui hết chén đũi chuẩn bị tiến vào chính đề, hắn là vì Trần Hi Xuân chuyển tới, cũng không phải là thật tới ăn cơm khô. Triệu Trinh muốn mở miệng, phát hiện Hạ Tùng vậy một mực chờ hắn nói chuyện, ngược lại không mở được cái miệng này. Vị thần suy khiến hỏi, Hạ Khanh mới vừa nói Kinh Đông lộ chuyện gì xảy ra. Hạ Tùng nói, Kinh Đông lộ những năm gần đây uy hoạn không ngừng, 2, 3 năm trước ước chừng có lẻ kẻ cướp biển tư truyện, đầu năm tới giờ cướp biển rất nhiều thành đoàn kết đổi thế, xuất động một cái chính là 30, 50 người quy mô, xâm nhập châu chiếm huyện, giết bắt ta đại tống con dân, làm hại đã không nhỏ tại Tây Tạc người khất đàn. 30, 50 người, cái này cũng có thể đối đại tống tạo thành nguy hiệp. Hơn nữa tại sao không có nghe quan viên địa phương tấu báo qua những chuyện này? Uy nhân mấy năm trước bất tài phái sứ đoàn tới ta đại tống cộng đồng minh tốt, lại là cái này cùng tiểu nhân vô sĩ. Kinh Đông Lộ liền không nghe bọn họ tấu báo những thứ này hóa sự, là duyên cớ nào. Đối đại uy nhân thái độ, toàn thiên hạ người cũng cùng Triệu Trinh là giống nhau thái độ, uy nhân mới 30 50 người, cái này có gì uy hiếp có thể nói. Đại tống dưới mắt tạo phản phản loạn vừa lên không phải đếm lấy và kế, mạnh như Tây Hạ đã tự lập, ở đại tống xem ra cũng chỉ là giới tiện hoạn nạn, ai sẽ đem những thứ này uy nhân coi ra gì? Cũng đang là như vậy thái độ, Kinh Đông Lộ tất cả cấp quan viên giống vậy chỉ là cầm những thứ này uy nhân làm một ít kẻ cấp tiểu mạng, sẽ không đem bọn họ báo cáo cho triều đình, Triệu Trinh tự nhiên một chút tin tức vậy không thấy được. Uy nhân là man di tín nghĩa ở trong mắt bọn họ còn không bằng rác rưởi tới được hữu dụng, ở trong mắt bọn họ xâm chiếm đại thống chỉ có chỗ tốt, kinh đông lộ tất cả cấp đối uy hoạn coi mà không gặp, nhân dân gặp thảm tàn sát, những năm này chết người dân lại có mấy ngàn người hơn. triệu trinh lúc này mới ý thức được vấn đề này nghiêm trọng tính, khó trách hạ tùng coi trọng như vậy, hắn còn lấy là hạ tùng đang suy nghĩ làm sao chỉnh trị cổ triều xương đoàn người, nguyên lai là mình bụng dạ hề hoi, nguyên nhân vấn đề như thế xem ra là nên nghiêm túc đối đãi, mời ủng hộ bộ chiến tùy pháp sư này né đi đông danh, đi tây dương kiếm tiền về xây lại việt, bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân là. Hố sâu mời nhảy. Chương 756, cho biết trận tướng, uy nhân mục đích là cái gì, bọn họ như thế nào làm phạm, hiện tượng này kéo dài bao lâu. Triệu Trinh không hề ngu ngốc, mặc dù lần này khoảng cách không là hướng về phía trị uy tới, nhưng mà thiên hạ vẫn là một mình hắn, nếu là ra lộn xộn, xuống cựu tuyển thật xin lỗi liệt tổ liệt tông, chính là trước mắt cái này thật tốt Giang Sơn có thể đều không bảo, chớ đừng nói chi là nạp hậu cùng cưới đại tiếp. Hạ Tùng chỉ có thể nói, thần đối uy quốc tình hình vậy không rõ lắm rõ ràng, chỉ là lần này thần dưới người lương xuyên đi kinh đông lộ, phương mới hiểu kinh đông lộ uy hoạn đã nghiêm trọng như từ. Kinh Đông Lộ tất cả cấp quan viên tướng sĩ diệt kẻ gian bất lực thì rối rít che giấu Thái Bình, Kinh Đông Lộ mấy triệu sinh linh sâu sắc kỳ hại, thần đã lại phái người đi tra khám hạch, tin tưởng không lâu sẽ có tin tức chuyển tới. Triệu Trinh nghiêm túc nói, theo lý thuyết uy nhân số lượng không nhiều vậy sẽ không đối với đại tống tạo thành nguy hiếp mới là, như thế nào không cách nào tiêu diệt Kinh Đông Lộ đám người này rốt cuộc đang làm gì. Vốn là đẹp tâm tình tốt bị quấy được một bàn loạn, đại tống biên giới thế cục mới vừa bình tĩnh lại, phía tây đảng hạng người đếm trong vòng 10 năm tuyệt đối không có khí lực hồi sinh hòa đoàn, kết quả đông phương những thứ này uy nhân lại tới gây chuyện đối với uy nhân hắn ấn tượng vẫn là liền, loan phàm nhớ 2 năm trước uy nhân sứ đoàn mới đến qua, khi đó đại tống còn cùng bọn họ cử hành một tràng tỷ võ, kết quả dĩ nhiên là thắng uy nhân, chẳng lẽ bọn họ cảm thấy chính bọn họ có thực? Lực đối kháng đại tống thiên uy. Hạ Tùng nói, thân có sáng sớm năm bạn tốt hàng năm ở trên biển đi hành hương, theo hắn biết, uy quốc mấy năm trước cũng không thái bình các nội bộ phát chiến tranh thật giống như có một khối thống nhất uy quốc cái này hai năm có thể là uy nhân giả tâm bành trướng lúc này mới không biết sống chết hướng ta đại tống rõ xét ý ngươi là tương lai còn có nhiều hơn uy nhân tới đại tống triệu trinh sắc mặt trầm xuống hắn khát vọng là thái bình này thiên hạ ở hắn trong tay phụ thân là thái bình trạng thái giao tới đây làm sao đến trong tay hắn những người này rối rít nhảy ra xanh sự thật sự là đáng ghét uy nhân vóc người ngắn nhỏ hình cùng giả thu nhất là hung tàn ta đại tống vật phú dân phong đối bọn họ mà nói cám đo lớn hơn nữa bất quá thân vậy hiểu qua những năm này uy nhân vũ khí trang bị cải tiến không chỉ một điểm đối mặt đại tống quân dân có thể nói là han không bị chết, thường thường mấy chục người là có thể đuổi theo mấy ngàn vùng duyên hải người dân chém, uy hiếp không hề so tây tặc tới được nhỏ, vậy hạ tuyệt đối không thể coi thường. hạ tùng phân tích được tương đương thích hợp, ta đại tống am hiểu là bộ chiến cùng mã chiến, từ tam hoàng ngũ đế tới nay, có vậy chỉ là một ít bên trong sông thủy chiến, vừa thiếu đại dương tác chiến kinh nghiệm cũng không có xuyên qua đại dương trẻ qua sóng đại hải thuyền. một cái một cái hạ tùng mặc dù không có chính diện cùng uy nhân tiếp xúc qua, nhưng thông qua trong tay có tư liệu bắt đầu toàn tích dậy những thứ này uy nhân đặc điểm, thuộc như lòng bàn tay vậy trò triệu trình nói tới, uy nhân mấy đời lấy biển mà sống xanh ra được liền biết bơi tính, trong tay lại có vượt biển thuyền lớn, càng bởi vì hắn dẻo hoạt tính cách, đối mặt chúng ta đại tống thực lực cường đại sẽ không chọn chính diện giao chiến, thường thường ở đêm tối gió lớn lúc đó, trước phái người điều tra, chuyên chọn phòng bị yếu vùng duyên hải huyện nông thôn tây. Nếu như đại tống quân dân chạy tới, lập tức điều khiển thuyền chạy trốn, bên ngầm trong biển khơi chúng ta đại tống quân đội ngay cả có trăm nghìn thiên binh cũng không cách nào đằng vân đi truy đuổi hạ. Triệu Trinh vô bản lên giận dữ nói, uy nhân gạt ta đại tống không người, cha, trước cha một chút kinh đông lộ những năm này rốt cuộc đang làm gì vậy? Hôm qua trong chiều tranh luận ta liền dắt cha ra có cái gì không đúng? Những người này không đi đổi cấp biển liền giang phỉ sơn tặc vậy bồi bổ như thế nhiều, lại để cho bọn họ làm loạn đi xuống, phải có người tự lập đỉnh núi làm vương. Lời này còn thật để cho triệu trinh nói chúng, lại qua mấy chục năm kinh đông lộ lương sơn thủy lưu lại tống giang đoàn người còn thật để cho đại tống nhức đầu không thôi. Hạ tùng nói, uy nhân tàn phá vô độ, giết hại ta đại tống người dân, quan phủ không làm làm tướng sẽ đưa đến người dân nội bộ lục đủ, cứ thế mãi vậy sẽ giúp giải uy nhân tiêu căng phét lối. Thần cho lệnh, tự mình dẫn tây quân bộ hạ cũ, định đem đám này màn di hóa là phân vụn. Hạ tùng nói xong thật sâu cúi đầu một cái, đây đều là hướng triệu trinh tỏ rõ thái độ thật vất và hắn mới tiến vào kim điện cái quyền lợi này trung tâm tới làm sao có thể như thế dễ dàng chủ động rời đi nguyên nhân tốt như vậy đối phó sao khẳng định không được bọn họ ủ cùng đại tống ở giữa cách mênh mông biển khơi chính là ngồi thuyền đều phải không thiếu ngày giờ mới có thể đến trận chiến này nếu là đánh tuyệt không phải một chàng ung dung chiến dịch vạn nhất đánh thua bị những cái kia cái chỉ sẽ trên giấy đảm bình quan văn vừa tham đấu những năm này cố gắng không phải toàn bộ ví đánh dám hắn đây là đang dò xét triệu trinh nếu như triệu trinh thật để mặc cho hắn đi như vậy hắn vậy cũng không cần phải là triệu trinh đi lên núi lao Tiếp theo hắn sắp cùng Triệu Trinh thẳng thắn tương đối đi thẳng vào vấn đề. Triệu Trinh thấy vậy đem sâu cung hạ tụng đỡ lên nói, cái này cùng giới tiền tiểu tặc tự nhiên không cần hạ khanh đích thân ra tay, triều đình không thể rời bỏ hạ khanh, liên vậy không thể rời bỏ hạ khanh, dưới mắt còn có chuyện trọng yếu hơn cần hạ khanh đi làm. Triệu Trinh ánh mắt nóng bỏng nhìn hạ tụng, thật vất vả tìm một vị đáng tin hơn nữa năng lực làm việc vững vàng đắc lực người giúp, hắn cũng không muốn như thế dễ dàng liền đem người đuổi đến chỗ khác đi đảm nhiệm chữa cháy viên. Bất quá nên mở miệng như thế nào đâu, tổng không thể kéo hạ tụng tay nói ngươi làm sao còn không giúp ta cầm người phụ nữ đưa vào cùng. Thật giống như không quá thích hợp. Nói thật Hạ Tùng mới vừa biểu đạt một phen yêu quốc yêu dân cao thượng tình trong lòng, lúc này lại nhìn thấy Triệu Trinh vậy trông chờ mòn mỏi khắp bách, chân thực không đành lòng lập tức sẽ xuống mình vậy trương giả chạm mặt, nhưng mà cái này cơ hội là mỗi ngày có sao, quan gia an được lại chống đỡ vậy không có biện pháp mỗi ngày đi trong nhà hắn chui đi, có mấy lời nói ngày hôm nay không nói có thể sau này thì lại không có cơ hội. Đánh cuộc một lần. Ván này nếu là không đánh cuộc, chẳng qua đi về nhà nuôi heo, nhưng mà vạn nhất mở lớn, đó chính là tiền đồ vô lượng. Mập mạp Hạ Tùng trên người đột nhiên run lên, tiếp theo liền quỳ xuống, đầu đi trên đất nặng nề một gầm nói, hồi thánh thượng, thần tội đáng chết vạn lần. Triệu Trinh bị hắn bất tình lình quỷ một cái doa sợ, hai tay đi trộn Hạ Tùng nói, Khanh đây là cớ gì, vì sao đột nhiên như vậy tự trách. Triệu Trinh muốn đỡ muốn Hạ Tùng, nhưng là đánh giá thấp trên người hắn vậy hơn 200 cân thịt, Hạ Tùng không nhúc nhích tí nào. Hạ Tùng đầu chặt phục trên mặt đất nói, Trần Cô Nương. Nàng. Triệu Trinh trước mắt sáng lên, rốt cuộc nói đến tránh đề, trong lòng một hồi vui vẻ. Triệu Trinh nhân cần hỏi, Trần Cô Nương nàng thế nào. Hạ Tùng cắn răng một cái, vẫn là đổ đầu vậy đem thật tình nói ra lừa gạt triệu trinh cũng không phải là đùa giỡn ngày sau chỉ cần có người cầm chuyện này làm văn chương hắn liền chết không có chỗ trôn, thà bị người làm văn chương còn không bằng hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. trần cô nương nàng đã có mang long trùng, hạ tùng nguyên lai like là suy nghĩ chọn một cái triệu trinh tâm tình không tệ ngày vào cùng cùng hắn báo cáo chuyện này, không lại chính là tìm được hạ thủ dân để cho hắn truyền đạt, nhưng mà như vậy vẫn là sợ lộ ra liền tiếng gió không nghĩ tới triệu trinh lại tự mình tới đến mình trong phủ, cái này cơ hội không cố gắng đem cầm còn muốn cùng lúc nào. tiên tĩnh, lúc này phòng đường bên trong lạ thường yên lặng, hạ tùng không thấy được triệu trinh diễn cảm càng không đoán ra hắn lúc này là cao hứng vẫn là tức giận. Triệu Trinh bị đột nhiên xuất hiện này tin vui kinh lập tại chỗ, hắn đối với không có con cháu là một cảnh cảnh tại trong lòng nhiều năm, trên triều đình đại thần thậm chí có không sợ chết, công khai cầm hắn không sinh được con trai làm văn chương, hơn nữa hiện tại chấn giữ đông cùng cũng không phải mình xuất ra, mà là bên ngoài xin nuôi tông thất. Đại tống triều trừ hắn cái này một chi những thứ khác tông thất cơ hồ đều là một ổ một ổ dưới đất con trai, để cho hắn là lại tiện vừa hận, bản thân có tốt nhất đại phu, nạp phi gả lại là trong một vạn không có một danh môn xuất ra, lại không có biện pháp vì mình đâm chồi nảy lộc, còn không bằng dân gian cô gái bình thường. Trần Cô Nương lại mang thai. Ban đầu mình đích thân nghiệm mình, Trần Cô Nương đúng là tấm thân nguyên vẹn. Mấy tháng này Hạ Tùng phái người sát theo Trần Cô Nương, tuyệt không khả năng có bất chắc, Hạ Tùng lại không dám lớn gan khi quân gạt đến trên đầu mình. Đó là cầm bọn họ cả nhà tính mạng làm trò đùa. Cái này vừa chứng minh mình không phải là năng lực có vấn đề, càng ý nghĩa mình có thể đem sẽ có một cái người thừa kế. Đây mới là ngày khác muốn đem suy nghĩ một chút giải quyết việc lớn. Kích động mừng như điên tất cả loại tâm trạng giật tại bày tỏ, để cho hắn thân thể không dừng được run rẩy. Vậy Hạ, thời gian tưởng như qua vô số năm, Hạ Tùng sờ không rõ triệu trinh ý tưởng, đầu thật thấp không dám động Triệu Trinh đi trên ghế ngồi xuống, trong giọng nói không che giấu được mình vui mừng nói, đứng lên đi, lần này ngươi thay liên giải đại yêu. Thành, Hạ Tùng biết mình không chỉ có không chết được, sau này tiền đồ cũng là tới tay. Chuyện này không cho có sai lầm, ngươi có thể để cho Lang Trung nhập qua. Triệu Trinh truy vấn một câu, ai cũng sợ không vui một chàng. Hạ Tùng thân thể không núc ních nói, chuyện liên quan đến đại tống thiên thu xả tắc, thần chết vạn lần không dám có sai lầm. Rất tốt rất tốt, xem ra được mau sớm nghĩ biện pháp để cho Trần Cô nương vào cùng mới là, nếu không liên mãu xương thất lạc dân gian, vậy như thế nào có thể hành? Hạ Tùng biểu diễn kỹ xảo vào giờ khắc này hoàn toàn bùng nổ, thân thể nằm ở trên đất nhiệt lưu mặt đầy nói. Thần tự biết chuyện này tư chuyện thể lớn, quan hệ đến thiên hạ ba tánh tương lai, cái này mấy ngày mỗi lần suy nghĩ như thế nào đem tin tức này cho biết bệ hạ, túc đêm khó ngủ may mắn được bệ hạ hôm nay tỉnh cờ giá lâm, nếu không thần chết vạn lần đối hắn ấy nấy. Triệu Trinh đồng tình nói, khổ hạ khanh, loại chuyện này không thành công thì thành nhân, một khi truyền đi chính là chém đầu tội chết, liên biết trên mình ngươi gánh vác áp lực, yên tâm, liên sẽ không phụ lòng hạ khanh. Muốn có thể không phải là những lời này mà. Có thể coi như là cầm những lời này cho chờ mong đi ra, mặc dù bên cạnh không có cái người thứ ba làm chứng, đây chính là một tấm chi phiếu chống, nhưng là có thể được cái loại này chi phiếu chống đã là ân vinh cực kỳ, hắn không dám lại còn hy vọng xa vời. Thần. Hạ Tùng khóc được trời đất ưu ám, liền triệu trinh đều bị hắn biểu diễn kỹ xảo nơi chinh phục. Ái Khanh có lời chỉ để ý nói đến. Để cho Trần Cô nương vào cung làm một định sẽ phải chịu triều thần muôn vàn khó khăn, cổ tướng cùng thần xuất thân mạnh lộ, một mực coi thần giống như gián động bánh thú, tương lai định sẽ có người đi ra các han dự, chuyện này không thần cùng bệ hạ vua tôi một lòng không thể kiến công, nhưng là lấy sau bất luận là sự ra xuân thu bút pháp vẫn là người đời chửi rũa, thần nguyện một vai gánh vác, chỉ cầu bệ hạ không thể nửa đường hủy bỏ. Lần này Triệu Trinh là thật cảm động, dùng hết hết sức mình khí cầm Hạ Tùng đỡ dậy, cực kỳ an ủi hắn, không dừng được vô hắn tay nói, liên nơi này cùng khanh thể, trời vàng hậu thổ nơi chứng, liên nếu là có thua tại khanh, sẽ làm cho thiên lôi cướp bách. Hạ Tùng liền vội vàng cắt đứt Triệu Trinh mà nói. Hắn cũng không dám thật để cho Triệu Trinh cùng hắn nói điều kiện, đường đường thiên tử, Triệu Trinh có thể nói ra cái này tâm ý đã là vô cùng không dễ dàng, hắn còn muốn Triệu Trinh viết cái gì giấy bảo đảm. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chuyện trên màn trương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không nao tản, đủ các thể loại trong một chuyện, giải trí là chính đường nghiêm tỳ, mời anh ủng hộ. Chương 757, không muốn mở rộng. Chiêu tải cùng Thu Nga hai vợ chồng ra tay một cái liền đem chọn được trong thành hơn 400 cái trứng bắp thảo bán được không còn một mống, một lần trở về bạn tám sâu bao nhiêu tiền? Tiền chứa ở cái sọt bên trong phân lượng cũng không nhẹ, nhưng mà hai người đồng lứa liền không gặp qua nhiều tiền như vậy, năm đó nếu là có nhiều tiền như vậy, sớm ở Phượng Sơn mua hai mẫu thượng hạng ruộng nước dậy nóc nhà thật tốt sống qua ngày. Thật sự là nằm mơ cũng không dám muốn mình một ngày kia có thể được lợi nhiều tiền như vậy, chiêu tải nhưng không được trời tháng 8 ban đêm gió lạnh, cầm quần áo che ở vậy dò trúc bên trong trên tiền, hai vợ chồng đi bộ mang gió tựa như, hận không thể xúc địa thành thốn lập tức chạy hồi lương ra trang cùng lương xuyên báo cáo tin vui này lúc tới gánh một sọt túi chứng vịt hồi hương thời điểm lại đổi thành tràn đầy một sọt đồng tiền lửng giấy thủ thành binh lính cũng không dám tin tưởng mình ánh mắt một mặt nghi ngờ đánh giá hai cái trung thực được không thể già hơn nữa thật vợ chồng trong bụng liền tràn đầy hoài nghi cái này túi chứng dê bán như vậy bán tiền lại còn như vậy hơn binh lính hết trách nhiệm đi trong sọt gạt gạt xác nhận không có những thứ khác vật phẩm bị cấm vật duy nhất chỉ có tiền thật ban sạch không dám lừa quân gia ngày mai có tiên chứng ta hai cho quân gia lưu một chút cái này nói một chút cái này binh lính ngược lại thật nổi lên một chút tâm tò mò cái gì trứng dê bán như vậy như thế có tay hai người vui mừng hớn hở trở lại lương gia trang, đúng lúc lương xuyên cũng ở đây thôn trang bên trong, liền đem kiếm đến tất cả tiền giao cho lương xuyên, hai người gặp lương xuyên nhìn nhau cười một tiếng, rất ăn ý liền cho lương xuyên quỳ xuống, nói: chủ nhân, ngày hôm nay được một cái khởi đầu thuận lợi, tiền kiếm được toàn đưa cho ngài, ngài đối với chúng ta vợ chồng có ân tái tạo, là ngài cho chúng ta một con đường sống, vô luận như thế nào đều phải bị chúng ta một bái. không được không được, các ngươi đây là làm quá mức. lương xuyên vội vàng đem hai người theo thứ tự đỡ lên, an ủi: trái trứng này toàn dựa vào chính các ngươi cẩn cù mới có như thế phong phú hồi báo, không nên gấp gáp trước còn ta phần kia tiền. Các ngươi phải dùng chứng đi sinh chứng, cùng hoàn toàn được lợi hồi vốn liền lại đem tiền vốn còn ta cũng không dè dạ. Hai người vốn cho là Lương Xuyên sẽ nhớ cho bọn hắn mượn tiền vốn, Lương Xuyên không thèm để ý chút nào càng để cho hai bọn họ người cảm động, đúng vậy, bọn họ hiện tại thiếu nhất chính là tiền vốn, hiện tại Lương Xuyên cho bọn họ một cái kim quang đại lộ, càng trợ giúp bọn họ chưa từng có từ trước đến nay, làm sao không để cho bọn họ cảm động. Thật tốt làm, cái này cách điều chế mấy đời người bên trong hẳn đủ các ngươi kiếm ít tiền, không quá ta phỏng đoán sau này thì không đáng giá. Hiện tại kiếm đã đủ chúng ta dùng rất lâu rồi hai vợ chồng đối lương xuyên thiên ân và tặng lương xuyên tầm mắt sớm thoát khỏi được lợi cái loại này chút tiền tiểu cách cục có thể vào hắn pháp nhãn không phải ngày thu lon vàng chính là một đêm trượt giàu hành làm được lợi cái loại này việc thể lực tiền chân thực không kích thích cung minh ở lại trong tay không bằng để cho chiêu tài bọn họ đi phát huy dù sao không lâu sau nữa cũng sẽ có người đánh bại đánh bạ cầm đồ chơi này cho làm ra đời chúng ta thật tốt tốt thảo luận một tí tương lai phải làm sao toa thuốc này khẳng định không thể tiết lộ ra ngoài dưới mắt liền hai người chúng ta một ngày có thể làm chứng cũng không nhiều làm sao mới có thể hơn được lợi một chút. Triêu Tài muốn kiếm tiền đã ma sợ run, kim tiền ma lực là to lớn, hắn đợi này đều không xem hiện ở đây sao hánh diện qua, hiện tại có kiếm tiền con đường, một môn tâm tư liền nhào vào kiếm tiền trên. Thu Nga không có hắn như vậy cấp tiến, khuyên nhủ, nơi này dù sao không phải là chúng ta khu vực này, mới ngày thứ nhất, kiếm ít tiền nhìn cầm ngươi cho đáp ý, người ta chủ nhân căn bản liền không coi trọng điểm nhỏ này làm ăn, làm người muốn chân đạp mặt đất, chính là như vậy chúng ta cũng có thể được lợi không ít tiền, không thể quá gấp. Triêu Tài bị hắn mập vợ trước gấp chế cả đời, cho tới hôm nay hánh diện, hiện tại chính là biểu diễn gia đình địa vị thời điểm, Thu Nga ở bên thai hắn rảnh rỗi. Tạm thời lại để cho hắn nhớ lại năm đó bi tình năm tháng. Ngươi một phụ nữ biết cái gì cửa, cái này gọi là thời gian không đợi ta, gen sắc nhất định phải nhân lúc nóng, biện kinh chỗ này người ngu tiền nhiều chưa ăn qua cái này trứng thần điệu tươi hết sức còn nóng hổi, hiện tại không nhiều bán một chút, sau này bán cho quỷ đi. Thu Nga biết lúc này cùng chiêu Tài nói gì người này vậy không có biện pháp nghe vào, gà cho gà thì theo gà, chỉ có thể tùy chiêu Tài ý tưởng tới. Chúng ta phải tách ra liền, buổi sáng ngươi đi nông thôn thu chứng vịn, chúng ta gánh chứng thần điệu đi trong thành bán, tới một cái một lần, buổi chiều còn có thể hơn bán một chuyến. Buổi tối trở về chúng ta thì cùng nhau cầm chứng ước đứng lên, như vậy chưa đến nỗi 2 tháng sau không có cái mới chứng thần được bán. Chiêu Tài muốn được ngược lại là thật xa, còn có một chút trước gặp Minh. Thu Nga vừa nghe coi như có đạo lý cũng chưa có lại cùng hắn phí miệng lưỡi. Nhưng mà ngoài miệng nói dễ dàng, thực tế thao tác có thể thì không phải là chuyện như vậy. Ngày thứ hai, Chiêu Tài cùng Thu Nga hai người dựa theo ước định mỗi người chia nhau hành động, một cái mua chứng một cái chọn chứng vào thành đi bán. Ngày hôm qua sở dĩ bán được như vậy thuận lợi hoàn toàn không thể rời bỏ Thu Nga탯 to, Chiêu Tài còn chưa bắt đầu탯 to, mới vừa vào cửa thành liền bị thủ thành binh lính cho ngăn lại này binh lính không hôn qua binh lính quan binh này vừa thấy chiêu tải gánh hai sọt đồ chơi tràn đầy đường đường tại chỗ liền quát chiêu tải cái thúng bên trong đựng gì thế cái này binh lính hung thần ác sát tính tình bên trong mang một chút hung ác cùng tham lam thấy chiêu tải cái này cả người dáng vẻ quê mùa lối ăn mặc cũng biết đây là một đầu có thể giết đàn dê chiêu tải còn nghĩ biểu mấy viên chứng thần điệu vượt qua kiểm tra không nghĩ tới người này cũng không giống nhau tạm thời có chút cả lâm không trả lời được nói lão tử hỏi ngươi nói đâu ngươi mẹ hàng công có phải hay không có tận giận mình một đám như lang như hổ binh lính vừa nghe rất tan ý vây lại đến lúc này chiêu tải càng sợ hơn căn bản không biết như thế nào đáp đối. binh lính cầm sọt vén lên, dùng trong tay cán thương thọc một tí rồi bên trong trứng, không nghĩ tới trứng không có chạy ra tròn vàng lòng trắng trứng, lại là từng viên màu đen không biết tên quả trứng. đại nhân trái trứng này có điểm không đúng. tiểu binh vừa hô đám người liền vây lại, vừa thấy quả nhiên là từng viên màu đen cổ quả trứng, tất cả mọi người đều chưa từng gặp qua. thủ thành binh lính vừa gặp giận dữ nói, mau từ thực khai ra, ngươi những thứ này trứng là từ đâu tới, ngươi lại là đánh ở đâu ra, vào thành chuẩn bị làm gì. triều tài bị sợ tròn vắng, nói không trải qua đầu phải trả lời nói, những thứ này là trứng thần điều binh lính rơi lên cán đao nặng nghề liền hướng chiêu tài trên bụng thọc một chút nói thần nương ngươi chứng ngươi đem láo tử là con lừa sao chiêu tài đao được ngay tức thì con lên tới đổ xuống đất rút ra súc binh lính quá to người cho ta đưa đến tuần kiểm ti nha môn đáng thương chiêu tài lúc ra cửa còn có một khoan hùng tâm còn chưa kịp bán ra một quả trứng liền để cho thủ thành quân lính cho đợi đứng lên những thứ này làm lính đều không phải là nói phải trái hiền lành đến lúc đó chỉ sợ không tránh được một trận đòn động vạn hạnh trong bất hạnh kinh thành tuần kiểm ti chính là cao kiền địa bàn chỗ này ngày thường có thể không có gì quý khách có thể bị mời tới nơi này uống trà căn bản không có trái cây ngon ăn bản mặt đao ngược lại là có thể ăn đầy đủ. toàn bộ tuần kiểm ti nha môn không người nhận thức được cái này trứng thần điều. cao kiền duy chỉ có là ngoại lệ, cái này trứng thần điều chính là từ hương hóa khởi nguyên. hắn ở hương hóa cùng thanh nguyên cũng gặp qua đồ chơi này, trong nhà cao thuần vợ chồng cũng cho hắn gửi qua không ít trứng thần điều. ban đầu cũng tò mò đồ chơi này là trứng gì, sau đó ăn nhiều thành thói quen, ai còn đi chú ý đây là đồ chơi gì trứng. khẳng định không phải cái gì kim quý đồ. cao kiền liếc trêu tay nhìn rất lâu, hỏi, trái chứng này ta cũng không hỏi ngươi từ đầu tới, bọn họ không hiểu ông đây gặp qua, bị đập xấu chứng coi như ta mua lại, những thứ khác chứng ta cũng cho ngươi bao chọn. Nói đi một cái trứng ngươi bán bao nhiêu tiền? Chiêu Tài ngập ngừng nói, một cái trứng 20 văn tiền. Cao Kiền trong túi tiền không thiếu, nhưng mà vậy không nhịn được như thế hỏng bét đặt tiền, cái gì chó má trứng một cái muốn 20 văn tiền? So trên đường thịt heo thịt dê còn đắt hơn. Ngươi mẹ hắn đánh từ lâu tới, thương hóa khẩu âm lại như vậy. Chiêu Tài vừa nghe đóng sít chặt miệng mình không dám nói nhiều nữa. Cao Kiền vậy không suy nghĩ nhiều, hắn cũng không khả năng suy nghĩ liền cái này đầu đường bán trứng hàng rong cũng cùng lương xuyên có dây dưa dây má. Nhân họa đắc phúc, Chiêu Tài vốn định mình ra phố tiếng giao hàng, không ngờ bị một lần đánh mình trứng bán được so với ai khác cũng mau. Cầm cao tiền tiền, cũng không bay đầu lại trở lại lương gia trang. Cao tiền một đạt được như thế nhiều chứng thần điệu liền bắt đầu suy nghĩ làm sao cầm như thế chứng tới luận văn chương. Những năm này cao tiền ở quan lò chẳng như cá gặp nước, tiền trong tay chất đống thành núi phung phí không hết là một cái phương diện. Ra tay rộng rãi thích thân cần hỏi hàn càng là một mặt. Mỗi tươi trái cây thời tiết lúc làm, chính hắn trong tay có một phần, vậy trong thành cùng hắn đi được tương cận thượng cấp còn có chỗ hiểm quan viên tuyệt đối có một phần. Tháng tam ngõ sen đạo lý, từ lượng hồ lượng quảng đưa tới sơn chân hải vị chính hắn đều sẽ không keo kiệt, thoải mái biếu cho chứ trên đường sai dùng tiền có thể giải quyết chuyện hắn tuyệt sẽ không hề hỏi. Trái trứng này tự nhiên cũng giống như vậy, mặc dù trái trứng này một cái mới 20 văn tiền, ở hắn xem ra chín châu không đáng giá một mao, nhưng là quý ở trái trứng này tươi, thanh nguyên có bán, quê quán gửi lúc tới mỗi lần số lượng cũng không phải quá nhiều, lần này lập tức được hai sọt, mỗi cái đại nhân trong nhà phân thượng hai ba chục cái, cũng có thể phân không thiếu. Hắn đầu tiên là đưa một giò cấp thượng sai phủ khai phong phủ doanh Trình Lâm, tiếp theo là tây phủ mấy vị trong quân đại lão, dương sùng hơn các người, lại đưa một ít cho hạ tùng trở xuống cùng lục bộ quan viên, duy trì sót nói rõ liền cũng không phải là cổ triều xương bị cao kiền cho bỏ sót, mà là cổ phụ quản sự tầm mắt quá cao, căn bản liền không coi trọng cao kiền cái này, chó má không phải vậy kinh thành tuần kiệt. Nói sau cao kiền đưa tiêu lễ vật gì, hiện tại tuy nói hắn cổ tướng công ở trên triều đường không chịu quan gia muốn gặp, triều đình hướng do đối với hắn cũng cổ tướng công bất lợi, có thể hắn cổ triều xương còn không xuống đài đâu, vẫn là nghiêm túc, đứng đắn triều đình bình thường, đưa lễ sẽ đưa như thế chút thúy chứng vị. Đây là xem thường hắn cổ tướng công, người đắc trí thời điểm theo hoa trên gấm có lẽ một chút cảm giác cũng không có cách cục cũng sẽ không giới hạn phóng đại nhưng là một khi bất đắc chí lúc liền sẽ phá lệ để ý người ngoài ánh mắt để ý những người khác có phải hay không xem thường mình cổ chiều xương đối mặt từng bước ép sát hạ tủng còn có dần dần không thân ngày xưa đẳng liêu bây giờ là một loại người cô đơn thê lương cảm thanh biện kinh cứ như vậy nhỏ ai có một chút chiều hướng không lâu lắm liền truyền được cả thành đều biết cao kiền bất chi bất giác lại trợ lực mở rộng chiều tại nhà chứng thân điều lập tức cơ hồ toàn thành biện kinh người đều biết cái loại này đen tuổi lủi trứng không phải trứng vị so với trứng vị còn có một phen mùi vị hơn nữa cái loại này trứng bây giờ là quyền lợi cùng tượng trưng cho địa vị xem xem ăn đều là những người gì hoặc là quan lớn hoặc là chính là huyễn quý phổ thông nhân dân muốn mua liền ruộng phương cũng không có bởi vì vì mình người làm cự tuyệt duyên cớ duy chỉ có cổ triều xương không hưởng qua cái này chứng thần điệu ngụy vị ngược lại không phải là hiếm đồ chơi này ăn có thể trưởng xanh bất lao cũng không phải thèm ăn vậy một miếng ăn thật sự là cao kiền người này quá không đem hắn cái này chính tướng coi ra gì hắn thiếu là tôn trọng người này cầm toàn biện kinh người đưa một lần duy chỉ rơi xuống mình không phải xem thường mình là cái gì mời ủng hộ bộ chiến chủ pháp sư này nhé mạnh cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân loa bà chương bảy Thử Dương hiến kế. Thành biện kinh ở giữa gió thổi có lây truyền tốc độ có thể so với trong không khí mầm độc, một bữa cơm thời gian liền có thể cả thành đều biết, hiện tại chứng thần điệu kinh cao kiền gặp lại dọn ra, lập tức liền nổi danh khắp thành. Cổ Chiêu Xương vừa nghe hiện tại mình lại thành cái này kinh vòng ngoài vào người. Khí được hắn nắm lên trên bàn bình trà một cái ném xuống đất, đập nát bấy. Người làm đột nhiên tới truyền đạt, đại tướng công, ngoài cửa có một thư sinh tự xưng là tướng công đệ tử, tên Đồ Liếu Tam biến thịnh, cầu truyền đạt. Cổ Chiêu Xương đang đang bực bội trên, cái này giờ phút quan trọng nơi nào còn có tâm tư gặp những tiểu nhân vật này, gầm hết lên, không gặp không gặp một cái đều không gặp. Người làm đang muốn đuổi khách, Cổ Triều Xương thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút nô lên nhớ tới chút gì, Liễu Tam biến người này ở lâu dưới người, không có cả người tài hoa nhưng đền nợ nước không cửa, mình lúc này chính là lúc đang dùng người, đoạn không thể lại đem người này chắp tay đưa cho người khác. Nếu không bằng hắn vậy trương khéo mồm khéo miệng, bị oán sau đó đi ra ngoài lại sắp xếp mình, há chẳng phải là đối mình lại càng không lợi. Đợi một chút, thu thập một tí, người cho ta khách khí mời vào. Cổ Triều Xương tức nguyên một phen mình áo vũ, để cho người làm thu thập song trên đất bờ bãi, lúc này mới để cho Liễu Tam biến nhà phụ. Liễu Tam biến là một người thông minh. Lương xuyên tử trở lại tử cấm thành sau đó hai người mâu thuẫn liền đắc liệt, hắn phỏng đoán cũng là lương xuyên bày mưu đặc kế, bây giờ tử cấm thành chỉ cần thấy được hắn bóng người liền đánh chó tựa như đổi hắn khắp nơi truy đuổi, đánh đi tuần kiểm ti nha môn còn có phụ khai phòng đều không người quản, coi như là trắng bạch ai một lần đánh, tốt người cái lương xuyên, hôm nay ngươi là hạ tủng chỗ thượng khách, thành biện kinh bên trong ngươi là lên trên, tiểu gia hôm nay không đắc tội đổi. Ngươi, bất quá chúng ta phong thủy quay vòng, ngày sau đi nhìn. Liêu Tam Biến trong lòng nín một hơi hoán khí liền muốn như thế nào cầm lương xuyên đánh hồi nguyên hình, tốt nhất có thể cầm hắn đưa đến Diêm Vương gia đi nơi nào dùng trà, như vậy hắn thân phận cũng không có người biết được, hắn cũng có thể ở nơi này biện kinh thiên địa rộng lớn bên trong tùy ý phát huy. Những ngày qua trong thành tất cả đại tiểu lâu thật giống như đều biết hắn chuyện, thấy được hắn giống như thấy được sao chổi tựa như, rất sợ cùng mình dính vào điểm quan hệ, khá hơn chút ngày một chút rượu cũng không có vào bụng, Miên Cương cầm một người trẻ tuổi hầm thành đưa leo. Liêu Tam Biến bây giờ sắc mặt không tốt lắm, chủ yếu là trong túi không có mấy cái tiền đồng, mỗi ngày khắp nơi phối hợp ăn phối hợp uống thời gian lâu dài tóm lại không phải biện pháp lúc trước cùng cổ triều xương quá giang quan hệ, sau đó cái này tuyến đột nhiên liền mất đi liên lạc, dưới mắt tốt nhất cũng là đường ra duy nhất chính là mình lại đánh thông cổ triều xương quan hệ, nếu không mình ở thành biện kinh thì thật chỉ có dựa vào mình. ban đầu dựa vào mình ngay cả một cử nhân vậy thi không chúng, mình mấy cân mấy lượng không biết. hắn lương xuyên không cũng không có đi sĩ đồ trên chui cũng là một môn tâm tư cho những thư này đạt quan hiển quý làm tay sai. hắn tìm đương triều phó tướng, vậy ta tìm đương triều tể tướng, lấn át hắn một đầu. cổ triều xương gặp liêu tam biến vào cửa, từng cột một nồng nặc nghèo khí đập vào mặt, cái này để cho hắn trên mặt cố giả vờ mừng dỡ lại không còn gì vô tổn hắn là yêu tể cũng không phải là rác dưới thu dụng nơi làm sao bộ dáng này liền tới cửa có phải hay không quá không tôn trọng mình liêu tam biến chỉ số thông minh coi như tại tuyến tình thương cuối cùng cũng chưa có tồn tại qua nếu là lương xuyên thấy được cổ chiều xương cái này một mặt khó chịu dáng vẻ đã sớm cho mình một cái xuống bậc thang tìm cớ rời đi cái này liêu tam biến tùy tiện liền chắp tay nói ân tướng không xong vốn là cổ chiều xương chính là đang bực bội trên cái này liêu tam biến báo buồn không báo tin mừng lại là chạm hắn chân mày người đứng yên tại chỗ liền cùng hắn hàn huyên ý cũng không có hừ cái gì không xong Phàm là có nhất định thân phận địa vị người cũng chú trọng một chỗ vị người liêu tam biến là cái thứ gì, há mồm liền ra. Liêu tam biến cũng không để ý cái này cổ triều xương nghĩ như thế nào, hắn tử phù mình hiện tại trong tay tình báo cổ triều xương nhất định rất cần, người một đắc ý liền dễ dàng vong hình, ngay cả lời đều nói phải gấp. Tấn tướng chẳng phải biết vậy trực thiên trương các bao hất trưởng từ Hưng khánh phủ trở về. Điện các học sĩ đều là chính tam phẩm, giữ địa vị cao thấp phân biệt là quan văn điện tư chính điện bảo hòa điện đoan minh điện long đồ các thiên trương các bảo văn các hiển mô các huy du các phu văn các, những thứ này điện các thẳng học sĩ đều là từ tam phẩm. Đợi chế là toàn tứ phẩm, trực các là chính thất phẩm. Bao trừng lúc đầu ngoại phong kiến xương huyện làm chi huyện, sau đó bởi vì nhà chị tăng liền buông tha quan thủ hiếu, thường xuyên qua lại cùng lương xuyên mỗi người mỗi người một nơi. Sau đó hai người lại ăn ý trở lại thành biện kinh, một cái ở sáng, một cái ở trong tối, hợp lực chém triệu tông ngạ người kia. Triệu trinh cũng có người quen mắt, thấy bao trừng không vị cường quyền, mình lại đang tranh quyền lúc đó, bên người đang cẩn cần như vậy người tiên phong làm đả thủ, để cho bao trừng làm ba ngày khai phong thay mặt phủ doãn, sau đó liền tạm thời cho bao trưởng ăn một cái chính thất phẩm tiểu quan, trực tiên trực các quyền dùng tây hạ chiêu hàng dùng. Đối lại Tây Hạ trên triều đình hạ ngược lại là khắc thường nhất trí, đánh tới những thứ này, người Man dợ phục tùng thật không dễ dàng, nhưng là vừa không thể ở bên cạnh bọn họ yếu thế, nếu không bọn họ liền sẽ kéo nhau trở lại. Đối phó bọn họ thì phải ân uy cũng thi, phái một cái bất nhập lưu tiểu quan ra mặt, đại biểu đối bọn họ khinh thị, nhưng là vừa muốn vào lui có độ ung dung không vội vã ghi trong tim đại cách cục căn thần, miễn được mất đại tổng uy nghi. Bao chừng liền thích hợp nhất dưới mắt chuyện xui xẻo này. Cổ triều Sương mấy ngày nay tâm tư sạch sẽ đặt ở như thế nào cùng hạ Tùng chiến đấu trên, trong triều đình rất nhiều chuyện rắc ngoắc liền ném ở một bên, chỉ vì một lòng diệt trừ hạ Tùng còn như cái gì bao trưởng ở hắn trong mắt không đáng giá để ra. bây giờ lần liêu tam biến cầm một người này liền nói, hắn phút chốc thật giống như lại điểm nào đó cái thần kinh nhạy cảm. bình phục tây hạ mấu chốt nhất vẫn là ở chữ viết này phía trên luận văn trường, hai nước tất cả làm quốc thư, cuối cùng quốc thư trên viết như thế nào đem ở trên sách sử lưu lại nồng đậm một khoảng, mà cầm đao chủ sứ không chạy thoát được tuyệt đối là công lớn một kiện. không có ngoài ý muốn, bao trưởng cái này đầu than đen lần này đã trở lại vượt một phen, không bao lâu tuyệt đối liền thăng ba cấp. tất cả mọi người đều đỏ con mắt tiểu tử này vật khí, không biết từ nơi nào nhô ra, quan gia không biết vội ý thẳng nhóc này điều nào. Thằng nhóc này không biết đi vận cướp chó gì, giống như thạch đầu trong kẽ hở bề ra, miết cương chặn vô số người tiền đồ. Mấy nhà vui mừng, mấy nhà buồn. Bao trưởng dĩ nhiên là cao hứng, còn như xem Liêu Tam biến như vậy bất đắc chí sĩ tử một đôi bảng hiệu tức giận nhanh hơn phun ra lửa. Đấu kỵ đồ chơi này là tương đương đáng sợ, không có vô duyên vô cớ yêu, nhưng cũng mới có thể có vô duyên vô cớ hận. Liêu Tam biến nam hiểu nhất chính là thêm dầu thêm mỡ, làm khoe người xấu. Hắn vài ba lời, cổ triều xương vậy cầm bao trưởng cái này đương triều tân quý coi thành nhân vật, coi là trong mắt của Minh Đinh. Dù sao không phải mình người cùng một đường, đó chính là kẻ địch. Cổ Triều Dương ý vị sâu xa hơn quan sát trước mắt cái này, Liêu Tam Biến hai mắt, lửa giận trong lòng để cho hắn đè được nghiêm nghiêm thật thật, trên mặt loãng không diễn cảm, yếu ớt nói: "Bao chứng người này bản tướng hơi có nghe đồn, thực là phổ thông được không thể thông thường hơn nữa một giới tàn quan." Hắn có thể sẽ không trực tiếp hỏi Liêu Tam Biến nói có không có cách nào giúp ta ra chủ ý ta tốt bảo chế một tí thằng nhóc này, như vậy liền lộ vẻ được quá trực tiếp, hoàn toàn hết cạn sạch hắn thân phận. Liêu Tam Biến vừa nghe, thân bắt đầu đánh máu gà tựa như đi liền, từ cái ghế xông lên nói: "Ấn tướng mẫu vậy." Cổ Triều Dương cố làm khiếp sợ nói: "Lời này kể từ đâu?" Ấn tướng bận bịu với đất nước chuyện Tự nhiên đối những thứ này, tiểu nhỏ hạ người trà trộn không hiểu rõ lắm, học sinh nhưng từng đụng gặp cái này, bao trưởng trà trộn vào Tử Cấm Thành, vậy Tử Cấm Thành là người phương nào gây ân tướng không phải không biết liền chứ. Thư sinh ý khí, Tử Cấm Thành lại là Văn Mạch Hối Túy chi địa, hắn đi có cái gì không được? T. Cổ Triều sương tự nhiên vừa nói, đầu gõ kẹo một cái cua kẹo lúc này mới nhớ tới, mẹ hắn lầu đó không phải Lương Xuyên. Là Lương Xuyên. Lương Xuyên lại là Hạ Tùng Gian Ô, vậy nói bóng gió, người này sớm và Hạ Tùng Dụ Dỗ ở cùng một chỗ. Liêu Tam biến nhìn Cổ Triều Xương chấn động vẫn do vẻ mặt trong lòng ngầm phải mãi không dứt cái này một tí kiều hận có thể coi là kéo đến lương xuyên trên mình vậy, để cho cổ triều xương đi đối phó lương xuyên, thắng được mười ngàn cái mình ngủ làm việc. cổ triều xương vội hỏi nói, ngươi làm sao không cho sớm nói cho ta, hiện tại ván đã đóng thuyền, tây hạ loạn cục đã định, người ta khải hoàn mà về, hôm nay còn có biện pháp gì? liêu tam biến mắt lộ ra hung quang, mặt đầy hung ác vô cùng chân chó nói, ân tướng chẳng lẽ quên khấu chuẩn? khấu chuẩn. cổ triều xương sững sốt một chút, hắn rất khó chịu liêu tam biến thằng nhóc này nói chuyện phương thức, có lời ngươi mẹ hắn không thể nói thẳng, có dám không thể một hơi toàn khô sét sẹ. treo đưa ngươi khẩu vị chuyện này lại cùng cấu chuẩn có liên lụy. Cổ triều xương yếu đứt hỏi, liêu tam biến đây là tựa như khổng minh tái thế ngô dụng lâm phạm, khoát khoát tay cao hứng nói, mọi người đều nói thiên uyên cuộc chiến ta đại tống triều là đại thắng, bây giờ lần cùng tây hạ bao trưởng đồng dạng là hòa đàm tới, nhìn như là đại tống hưng hùng, người sáng suốt vừa thấy, còn không phải là đánh nát răng đi nuốt vào bụng. Cổ triều xương trong mắt phóng tinh quang, hắn là hạng tinh minh minh, há sẽ không hiểu cái này liêu tam biến nói bên ngoài ầm. Thiên uyên quốc chiến, tiên đế ngự giá thân trình, trước trận giết khuyết đan đại tướng tiêu thất lâm nhìn như là đại tống toàn thắng nhưng mà để cho đinh vị còn có một chút tiểu nhân đi xối rủ liền biến khấu chuẩn lưỡng quyền lại suy nghĩ tỉ mỉ đặt thành minh ước, rõ ràng chính là hoàn toàn bán nước nơi nào là cái gì đại thắng cổ triều xương hưng phấn ở trong sành đi năm đó đinh vị có thể làm tàn cấu chuẩn lần này tình hình hạng tương tự chỉ là địa vị hơn nữa khác xa hắn không phải đinh vị muốn thượng vị hắn là đương triều chính tướng tâm kết thiên hạ hạ tùng mới là cái đó muốn lên trước bị tặc hạ tùng à hạ tùng ngươi lần này là khó thoát thai kiếp cổ triều xương càng nghĩ càng kích động hỏi liên tục liêu tam biến nói lần này đặt thành mi nước nội dung là cái gì liêu tam biến đại hỉ Chỉ sợ ngày mai vào chiều một phen huyết chiến lại đang khó tránh khỏi, nước đục mới có thể bắt cá, đưa cái này bắp đùi ôm sảng khoái, hắn tiểu nhân vật này mới có cơ hội lên đài. Liêu Tam biến nói, học sinh không có nhớ lầm, chúng ta đại tống thừa nhận Tây Tạc xoán quyền địa vị, Sắc Phong tổ trưởng thủ lý nguyên hậu là hạ quốc chủ, Tây Hạ đối đại tống xưng thần, tống hàng năm ban cho Tây Hạ lụa 130.000, sơ bạc 50.000 lượng trà 20.000 cân, gặp tiết đạt tới kẻ gian tổ trưởng sinh nhật, các ban cho lễ vật thảo luận bạc 20.000 lượng vũ khí bạc 2.000 hai lụa 20.000 sơ ý Liêu 2.000 sơ trả một và cân. Khác ở Cổ Nguyên to như vậy mở các trận, lấy bù đắp nhau. Cổ triều sương nghe được thân thể đang run rẩy, không biết là cao hứng hay là tức phẫn. Một mặt đáng sợ vẻ mặt, hơi có vẻ ba phần dữ tợn. Lúc đầu cũng là định thần suất thân hán, lúc này như quan công phụ thể, một cổ tránh khí từ trong cơ thể không ngừng xung ra, cắn răng hướng về phía Lưu Tam biến cả giận nói: Đây là cái gì hòa đảm thắng ước. Rõ ràng chính là bán nước nội quốc. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hôn đô thị. Quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác, hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đẩy ma mị tử. Một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống. Chương bảy triều sương không cam lòng. Thiên hạ người dân trừ vô cùng một số ít tâm hoài bất quý người dạ tầm, bọn họ khát vọng ở loạn thế bên trong trộm lấy lợi ích lớn hơn nữa. Phần lớn trung hậu chất phác nhân dân phàm là có 3 lít gạo kê no bụng, liền sẽ đối với quan gia thiên tử cảm độ đất nước, trung thực giao ra 1 lít gạo kê thành tiểu hoàng lương thực thuế, sau đó giáo dục tốt thế hệ con cháu tiếp tục là quan gia làm cả đời lương tử. Không có gì bất ngờ xảy ra tất cả mọi người đều sẽ là như vậy độ qua một đời người. Cuộc sống như thế đáng sao? Không khổ cuộc sống như thế đã là so năm đời bị giã người lớn bánh bao thịt tan thịt người niên đại cường thượng gấp vài lần, ăn no bụng còn có thể đi trên chợ phiên vòng vo một chút, có thể xem xem náo nhiệt, ngoan ngoãn nghe lời quan phủ cũng sẽ không nhiều tới xanh sự. hiện tại người kết đan yên tĩnh mấy chục năm, liền tây tặc vậy chấn ép xuống, tiếp theo không cần nói, chỉ ít lại có mấy chục năm cuộc sống bình yên, nhà nhà không cần gia đình đánh giặc người chết, ai mất hứng? cung tây hạ hòa đảm dân gian ý dân cao hứng không? dĩ nhiên là cao hứng, với ai đánh giặc, vô luận là đánh thắng vẫn là đánh thua, không đổi chính là nạp thuế phú, thay đổi chính là nhà của bọn họ bên trong có thể lại phải thiếu một người nam đinh thậm chí là hết mấy đàn ông. Tháng chàng này Vương sư cuộc chiến thì như thế nào? Bọn họ trưởng phu cùng con trai lại cũng không thể trở về, cực khổ ngày mới thật sự bắt đầu. Hảo thủy xuyên cuộc chiến sau đó, Thiểm Tây bắt Chư Châu cơ hội là nhà nhà treo trắng, nhà ai không có Hảo nam nhi vị quốc vong thần, khóc xong còn phải tiếp tục đem đứa nhỏ người đàn ông đưa đến tiền tuyến chịu chết. Đại quan nhân đẳng tử kinh cho tử trận anh hồn triêu linh, còn để cho cách chức quan đến phương nam, trên đời lại có đạo lý như vậy. Bao trưởng Tây Bắc đi chuyến này, hắn thấy không phải sắp hàng hai bên hoang nguyên nhân dân đang thực bình thường hắn thấy cửa nát nhà tàn xa vợ con trốn lúc đầu giàu có và đông đúc tây bắc chỉ có vết thương gì chỉ có khổ nạn hoang vu đất đai có chút bắt đầu phục canh kéo cậy là phụ nữ lao nhân cùng đứa nhỏ lại không có một cái bóng của nam nhân có bọn họ toàn ở vậy bồi đất vàng bên trong trôn nhân dân thấy bọn họ sứ đoàn ánh mắt tràn đầy cừu hận cùng sợ hãi triều đình uy nghiêm cùng thể diện là thành lập ở bọn họ kiếp nạn cùng không còn trong đó làm một đám lại một đám chết liền trưởng phu không có con trai cô mẫu quả phụ đụng đến sứ đoàn bên cạnh ngăn lại bao trưởng hành gia thống chấn nói đại nhân ạ không thể lại đánh rồi lại đánh tây bắc tốt nhi lang liền toàn đều chết sạch rồi một khác kia bao trưởng tim chân chính bị kích động nếu như hắn là một cái tâm địa sắt đá chính khách vậy hắn bất kể như thế sao nhiều hắn muốn là danh lợi song thu nhưng là hắn tiếp xúc được là lương xuyên là máu rầm rề sinh hoạt cái này một tầng diện đồ hắn còn không có bị chính trị cái này tà ác đồ ô nhiễm hắn lương chi còn ở giờ khác này hắn thật rõ ràng cuộc chiến này thật không thể đánh hoa đang thắng lợi bất quá đại tướng vẫn là phải bỏ ra một chút giá phải trả giữ lương xuyên cách tính đại tướng hoa một điểm nhỏ tiền so với hoa kết xu quân phí mà nói hoàn toàn là không đáng nhắc tới chút tiền nhìn như đại tướng thua thiệt nhưng mà cái này đổi lấy mười mấy năm hòa bình phát triển không gian Còn có dân chúng dân tâm. Như hắn mong muốn, hắn nếu như chuyến này mang tới tiếp tục chiến tranh tin tức, có thể cũng không có biện pháp bình an trở lại biệt đình, nhân dân nửa đường liền sẽ làm thịt hắn cái này cuồng chiến tranh nhiệt phân tử. Hắn mang tới là hòa bình tin tức, rốt cuộc không cần lại người chết, nhân dân ngăn chặn hắn kéo đường về, cho hắn đưa thực đưa tương, khen ngợi hắn là một cái chân chính chăm sóc dân chúng có tốt. Một khác kia hắn đột nhiên có một chút hồ đồ, tại sao rõ ràng có một loại cầm đại tống mặt mũi ném ảo giác, nhân dân nhưng lại như thế chống đỡ, trở về sau này nhất định phải thật tốt hướng lương tâm ca tỉnh giáo một tí, hắn nhìn vấn đề góc độ không giống nhau, nhất định có không giống nhau các nhìn tin tức thắng lợi truyền tới thành biện Kinh, quân Ngung mà tự Đại Tây tặc rốt cuộc túi đầu, Đại Tống người dân tàn nhẫn là hết diện. Phía Bắc khuất phục người Khất đan, mặt Tây khuất phục đảng hạng người, lại có cuộc sống bình yên có thể qua. Bắc Tống người tiềm thức cùng Lương Xuyên cái loại này người hiện đại không giống nhau. Điển vân 16 châu lãnh thổ không phải ở Bắc Tống người bên trong vướng, hơn nữa Điển vân 16 châu người Tống coi nước Liêu là chính thống, bọn họ ngày vậy qua được không thể so với tống cảnh người hạng kém, bọn họ có thể địa vị không cao, nhưng là phải đóng thuế là thật so người Hàn thiếu, cho nên bọn họ tìm chỗ hướng là Khất Dan, như vậy khác biệt dưới, Đại Tống sẽ không đem cái này hai phía đất này làm mình từ xưa tới nay không thể phân cắt một phần chia, bọn họ là bất đồng tranh quyền, chỉ cần bọn họ nghe lời là được. dĩ nhiên cái loại này suy nghĩ là hiện đại nơi không thể dễ dàng tha thứ, rõ ràng là làm hạ độc liêu độc, hòa đàm cái dám, diệt các ngươi hai cái ô quy vương bắt chứng. nhân dân tranh nhau hoan nghênh vinh quang trở về sứ đoàn, mọi người đều là cho bao trưởng ủng hộ, thấy bao trưởng phong thái, liền triệu trinh vệ thân gia tuyên nước cửa, lễ bộ bày ra chiến trận lớn, thiên tử ở ngự đường phố cuối chờ bao trưởng trở về. bao trưởng lần trước hưởng thụ cái loại này náo nhiệt vô hạn cảm giác vẫn là đại lý ba ngày khai phong phủ doanh thời điểm, bất quá khi đó quan gia dáng dấp ra sao không gặp qua. Lần này là thật náo nhiệt không hay, ngoan trước cụ tiệu đến tuyên đứ cửa, xa xa giơ tiệu, bước gấp đi tới Triệu Trinh bên cạnh, túi đầu liền bái đi xuống. Tội thân bao trưởng có phụ hoàng ân, đặc biệt tới thỉnh tội. Triệu Trinh trong lòng vô cùng vui vẻ, cha hắn cùng người khiết đăng ký cái hiệp ước tiền nguyên, chính hắn cùng đảng hạ người ký cái và ước cũng không coi là mất mặt, dẫu sao trước ví dụ bảy ở nơi đó. Cao hứng chính là hắn rốt cuộc có thể tiếp tục làm hắn thái bình thiên tử, thiên hạ lại khôi phục được hòa bình cảnh tượng, đây đối với hắn mà nói mới là trọng yếu nhất. Hái khanh mau mau bình thần, khanh lần đi lao khổ công cao, Dương gia đại thống thiên triều quốc quý tuyên lý thị tội khiên một lần hành động bình định tây bắc mấy chục năm loạn cù thực là ta đại tống ngàn năm công thần có tội gì bao trưởng xấu hổ không dứt đại tống triều thắng không anh hùng nào có người đánh thắng chiến đấu còn phải cho phe thua đạo lý bất quá triệu trinh mình đều nói là công không phải qua hắn còn có thể gãi lại cái gì thần sợ hãi lần đi tây bắc mấy tháng đi đường có nhiều vất vả thêm tới tây bắc lạnh khủng khiếp khanh thân thể có thể ăn được tiêu bao trưởng rơi nước mắt thần phát đỡ thụ cha mâu tất cả đều là là quân nơi dùng chính là biển lửa núi đao vậy tu nơi đi khúc khúc khổ sở vì sao túc đạo hay châm đã để cho ngự thiện phòng tối nay ở tập anh điện chuẩn bị đồ nhắm tiệc chuyên lại ái khanh tiếp đón khách tại trần sau này châm còn cần nhiều hơn ngưỡng rửa và ái khanh kiến công bao trưởng nạp đầu lại bài nói thần chết vạn lần không dám nhận cái này hai cái vua tôi một hồi khách sáo xem được bên cạnh nền văn võ bá quan là nóng mắt không rước bao trưởng thằng nhóc này đi vận cất chó gì có thể để cho triệu quan ra như thế coi trọng có thừa cổ triều xương thân là chính tướng tự nhiên đi theo triệu trinh sau lưng hết thề các thứ này hắn hoàn toàn nhìn ở trong mắt trong mắt tràn đầy khinh thường cùng lạnh lùng trong lòng nói lưỡi tủ để cho ngươi cao hơn nữa hưng một lát không lâu lắm thì phải ngươi coi trọng Triệu Trinh đương nhiên là có hắn cao hứng lý do, đây là một loại người ngoài nơi không có cách nào hiểu tâm tình. Hà Hoàng địa khu không phải ở ở trên tay hắn Vực, Lý thị trộm theo Tây Bắc thời gian thậm chí so bọn họ Tống Triều lập quốc còn mu lâu, ân đoán đã gần đến trăm năm, tất cả lớn nhỏ chiến sự một mực không ngừng, ở trong tay hắn nháo được thống nhất, cũng là cuối cùng ở ở trên tay hắn dùng minh ước hình thức cố định xuống. Xảo quyết như người khiết đan ở một giấy minh ước hạ vậy đàng hoàng gần mấy chục năm, tin tưởng cái này một giấy minh ước vậy sẽ để cho đàng hạ người ngoan ngoãn nghe lời mấy chục năm. Mấy chục năm hắn có thể làm tiếp rất nhiều chuyện, có thể làm một cái có triển vọng minh quân, có thể làm một cái phục hưng thủ thành chủ, trọng yếu hơn chính là, hoàn cảnh như vậy mình mới có thoải mái ngày qua, không cần lo lắng mất nước không cần bị người hậu thế chửi rủa. Hắn tự so thái tổ thái tông trình độ trên lệch quá nhiều, bọn họ trong tay cũng không có cách nào thu phục Yến vân đạt tới tây bắc, vậy mọi người lại càng không có lý do tới phỉ nhổ chửi mình. Bất quá cái này là chính hắn nghĩ như vậy thôi, các quan viên người người đều là mang trong lòng khuông định loạn thế quyết tâm can thận, bọn họ hướng tới là đường chiều 24 thần như vậy, đông định, cao li tây diệt quyết, lập công lao bất thế dương vạn thế tên như vậy thành tự hiện tại luân lạc tới cùng khúc khúc một cái Tây Hạ nói điều kiện còn phải cho bọn họ tiền loại khuất nhục này triệu trinh triệu được bọn họ có thể không chịu nổi phần lớn người có học là không chịu được bởi vì chết người chuyện không cần bọn họ đi làm chết càng không phải là nhà bọn họ người bọn họ chỉ cần kích dương mình một chút tình trong lòng bày tỏ mình một chút trang trí tập phối quân cửa liền phải dâng ra mạng mình đi khai thác mở rộng lãnh thổ người như vậy chân thực không phải số ít liền liền hàn kỳ như vậy danh thần cũng có như vậy ý tưởng thật sự là cái loại này thời đại bi hay. thập anh điện bốn mùa trái cây phiêu hương dê béo lát cá tất cả loại món ngon bày được rực rỡ muôn màu đánh bại Tây Hạ mặc dù nói vẫn là quyết định và ước nhưng là cái này đủ để chấn nhiếp vùng lân cận mấy cái chính quyền đại lý hồi cốt thổ phiên còn có phía bắc khiết đan rối rít vậy phái gia sứ đoàn cho tống triều chúc mừng cũng không biết là tới cười nhạo đại tống hay là thật tim tới chúc mừng dù sao thì là phái gia không ít người hai phủ tam thi lục bộ quan viên lớn nhỏ cửa toàn bộ theo thứ tự ngồi xuống vào vị trí bọn họ thưởng thức các cung nữ dân ra xinh đẹp vũ điệu uống rượu ngon rượu ngon mừng dỡ bầu không khí dần dần đẩy về phía cao triều triệu trinh mới từ cho bao trưởng cái này tiểu quan trâm ba ly cung đình rượu ngon trong cung rượu là những thứ này người có học thích nhất Có mặt mũi lại có một loại đặc thù mùi thơm, uống được lại hơn cũng sẽ không ở trên, ngủ một giấc ngày thứ hai nên làm mà vẫn là như thường xanh long hỏa hổ. Không giống dân gian một ít chất lượng kém nước tiểu ngựa, uống xong ngày thứ hai người hận không thể đi treo cổ, thật sự là thống khổ. Bao Trường liên tiếp đẩy uống ba ly, hắn xem qua Tây Bắc nhân dân cực khổ cảnh tượng, sẽ ở rượu này hao dừng thị trong đó để cho hắn thật sự là mâu thuẫn, bất quá người trước mắt là quan gia, hắn phải cho mặt mũi, trong lòng lại còn 10 ngàn cái khó chịu, Triệu Trinh cho hắn ngã coi như thật sự là nước tiểu ngựa hắn cũng phải uống đi xuống, còn muốn nói xong rượu rượu ngon. Triệu Trinh rất thưởng thức Bao Trường cái này trẻ tuổi không có đảng phái, không có hậu đại, làm người lại ngay thẳng, thật sự là một cái không thể có nhiều nhân tài, người như vậy là đã sử dụng, sau này mình cũng không cần mọi chuyện ngưỡng cổ chiều xương đám người hơi thở. hắn muốn mình nắm giữ trong triều quyền hành, thì nhất định phải có người mình thay mình bắn mạng, là thời điểm tài bồi người của mình. Tây quân người lấy hạ tụng câm đầu, dạ tiệc hôm nay ngoài sáng là cho bao trưởng tây trần, trên thực tế bọn họ cũng rõ ràng, nếu là không có bọn họ, tây quân dụng máu đổi lấy chiến công, bọn họ người tây hạ có thể tối đầu. Bao trưởng đi một lần có thể ký tên. Bọn họ mới là nhân vật chính của hôm nay, cho nên bọn họ tâm tình so triệu trinh còn mới tốt. Mặc dù không có diện Tây Hạ, nhưng mà ở chính bọn họ cảm giác trong đó, Tây Hạ chính là thua ở bọn họ trong tay. Triệu Trinh kéo bao trưởng tay nói rất nhiều thể đã lời khen, một màn này tất cả người đều thấy ở trong mắt, mọi người thấy bao trưởng đó là tiện mặc ghen tị tất cả đều có, liền mong đợi mình một ngày kia cũng có thể hưởng thụ một phen cái loại này cao cấp ái ngộ. Từ đầu tới đuôi, cổ chiều xương chỉ là lạnh lùng nhìn một màn này, từ đầu tới đuôi thúi trước gương mặt, cái mông cùng dài vết thương tựa như, động một cái không núc đích. Theo đạo lý loại trường hợp này hẳn cái này chính tướng thái độ rất trọng yếu. Không tỏ thái độ cũng phải nói mấy câu khách sáo, khích lệ một tí tinh thần, cho Triệu Trinh giải tăng thể diện. Hắn không có. Dạ tiệc tiến vào cao triều, không ít người vậy phát hiện cổ triều xương không đúng, vốn định đi lên hướng hắn mời rượu, rồi dứt tránh xa. Có thể ở cái đại điện này người uống rượu cái nào không phải là người thượng nhân trong một vạn không có một nhân tình, gặp gió triều nào theo triều đó bản lãnh cũng không có chết sớm. Rốt cuộc Triệu Trinh vậy phát giác không đúng, giơ ly rượu đi tới cổ triều xương bên cạnh hỏi, cổ tướng có phải hay không có lời muốn nói? Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hôn đô thị, quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác. Hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị tử. Một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống. Chương 760, Triều Dương nổi điên. Biên hoạn bình định, nhân tâm tư an, tối nay cả nước vui mừng, không chỉ là tập anh điện múa hát tưng bừng, chính là dân gian vậy tự động cử hành rất nhiều chúc mừng hoạt động, nhiệt liệt chúc mừng cái này vui sướng ngày lễ. Dân chúng yêu cầu thật rất thấp, có thể an tâm phục vụ mấy mưu ruộng cần chính là triều đình đối bọn họ lớn nhất ban cho. Có đại thần mượn cái này cơ hội hướng Triệu Chính Linh hót. Lễ bộ đại thần cống hiến liền chiêu tại bọn họ ở thành biển kinh bên trong mùa bán chứng thần điệu. Tuy là một quả nho nhỏ trứng bắc thảo bình thường được không thể lại bình thường, nhưng mà lúc này lấy ra, tất cả mọi người biết, đây là muốn mượn hoa nhiên phật. Bẩm quan gia, bây giờ tây hạ sở hoạn đã là quan gia sở định, cái gọi là thịnh thế sắp tất có gì tượng hiện. Thần nghe được trong thành gần đây xuất hiện một loại trứng thần điểu, thần tự mình cũng là chưa bao giờ nghe, đặc biệt chọn mua mấy cái, đặc biệt dâng cho bệ hạ. Cái này trứng thần điểu triệu trinh đã qua, trần hi xuân chủ coi như là điểm tâm tôi ăn, nếu quả thật là trứng thần điều ai dám khinh nhường thần vật. Bất quá hắn biết tâm những đại thần này, chính là tiền triều giúp tiên đế thu thập những cái kia trắng lộc rùa trắng, cái nào là thật thần vật. Thuận ý chính là ở đặc thù trường hợp đặc thù thời gian thêm một chút sắc thái thần bí thôi. Cái này thời gian điểm, cầm chứng thần điệu lấy ra, hắn tự nhiên lại là cao hứng, cái này không chứng minh Tây Hạ hàng phục là thiên mệnh sở quy. Đương chính giả yêu cầu chính là như vậy dư luận. Bách quan làm lễ ra mắt bộ quan viên cầm đồ chơi này mời đi ra, người người rối rít hướng Triệu Trinh biểu thị chúc mừng, trong miệng nói được sáng rực như hoa sen, nói cái gì thiên mệnh tại tống, nhân tâm hướng. Mặc dù nói có chút khách sáo, nhưng là nghe vào Triệu Trinh trong lỗ tai chính là xuôi tai. Triệu Trinh mấy ly rượu số bụng, không khỏi được có chút nhẹ nhàng, hắn thật cầm chàng này thắng lợi coi thành chân chính thắng lợi ngay tại các bách quan hướng triệu trinh mời rượu định hớt lúc đó hắn vậy chú ý tới bách quan đứng đầu cổ triều xương người này lại không có động tĩnh cái mông tựa như mọc dễ lại một chút biểu thị cũng không có cho nên ở phía sau tới muốn hướng triệu trinh lấy lòng quan viên vừa thấy cổ triều xương gương mặt lạnh lùng vội vàng quay đầu mình cầm cạn rượu được không còn một ngỗng ở nơi này là cái gì cái gì chứng thân điều rõ ràng là giang hồ thuận sĩ lường gạt dân lừa bịp làm ra chứng vị lời này vừa ra cả sảnh đường đều kinh hãi trong đại điện ca múa thật giống như lấy được chỉ thị liền múa vui cũng không dám lại phục nén toàn bộ ngừng lại đầy áp cả người trong đại điện bầu không khí ngay tức thì đạt tới băng điểm. Các bách quan đây là nói cũng không phải không nói cũng không phải. Một mặt là lao đại cổ triều xương, bên kia là lao bản triệu trinh. Đắc tội ai cũng không có kết quả tốt. Hơn nữa cái này cổ triều xương ngày hôm nay rõ ràng cho thấy hướng về phía quan gia tới phá quán. Hắn ngày hôm nay ra cửa chẳng lẽ không coi ngày? Vẫn là lúc ra cửa uống rượu thuốc. Triệu trinh say nhỏ xông, hắn vậy lấy là mình nghe lầm. Hôm nay là hắn cao hứng nhất ngày, hắn tin tưởng hẳn không có người sẽ bắt hắn mặt mũi. À, chẳng lẽ cổ tướng cũng biết trái chứng này? Triệu trinh tuy ông không có ở đây chứng. Hắn muốn xác nhận mình có phải là thật hay không nghe lầm. Trái trứng này những ngày gần đây trong thành đều có bán, nếu như trứng thần điệu chẳng phải ôm về nhà ấp trứng nuôi xuất thần chim, làm tầm thường gia cầm sản xuất vậy, hả chẳng phải là hỏng bét tiện thần vật. Thêm nữa ta nghe nói trái trứng này ở phương Nam Man Việt chi điệu đã sớm tùy ý có thể gặp, chỉ là vận chuyển bất tiện, không tới Biện Kinh mà thôi. Một đám đại thần đương triều sương cánh tay, lại cầm một thứ tầm thường tới đầu độc thánh thượng, tội khác khó khăn xá. Lễ bộ quan viên này phẩm chất không cao, nhưng là mới lên quá giang hạ tụ tiến, lần này mặc dù không có hạ tụ bảy miu đặc kế, vậy lại biểu lễ bộ ý, cổ triều sương nói rõ ràng là đánh bọn họ lễ mặt. Không chỉ là lễ bộ đám người quan viên, cái khác lục bộ hai phủ tam ti quan viên rất nhiều người sắc mặt đều là biến đổi, có đổi được tức giận, có một mặt cười nhạt, không ít người trong lòng đang ở châm biếm cổ Triều Dương. Ngươi cổ Triều Dương có thành tựu ngày hôm nay chẳng lẽ quên mình là một cái gì xuất thân? Liệt triều tể tướng cái nào không phải học phú năm xe tiến sĩ xuất thân, liền một mình ngươi tiểu nhân là dựa vào những cái kia hư đầu tám nao thần tiên định bợ nói như vậy xuất đạo lên trước, tiên đế xem ngươi biết nói mấy câu thần tiên sấm tiếng nói sau đó dịu dắt cả ngươi, hiện tại chính ngươi lên đại ngược lại tốt, vẫn không thể để cho người khác tới đi đường này. Rọi một cái án nước lấp giếng người vong ân phụ nghĩa. Triệu Trinh gặp trong đại điện bầu không khí tạm thời có chút không đúng, liền tự cố cười mấy tiếng, hòa hoãn một tí bầu không khí khẩn trương. Triệu Trinh tư thái thả rất thấp, hắn không lâu thì phải cưới Trần Cô nương vào cung, đến lúc đó không thiếu được cần những đại thần này đứng hắn đội giúp hắn nói lời khen. phàm là có một cái cùng hắn không qua được, cái này chuyện tốt liền khó thành. Cho nên hắn đối những đại thần này thái độ coi như là khách khí. Rót rượu vốn là cung nữ hoàng muốn chuyện, hắn ngược lại là tự mình châm không thiếu rượu. Lần này cũng không ngoại lệ, hắn tự mình cho cổ triều xương đầy một ly. Triệu Trinh mình ly rơi trung không bên trong. Cười mặt chờ cổ Triều Dương cho hắn một cái mặt mũi, mặt mũi này không vị trừ mực, trên đời lại không có người thứ hai có thể để cho Triệu Trinh như vậy xệ mặt xuống. Triệu Trinh không chỉ cười xóa rót rượu còn ngay bách quan mặt cho cổ Triều Dương nói lời khen nói, liên tự nhiên biết đây không phải là cái gì chứng thần điều. tầm thường người dân nhà hôm nay đã cầm này chứng làm một đạo chuyện nhà món, liên tuy địa vị là thiên tử, nhưng cũng biết dân sinh nơi hệ, lễ bộ người chỉ là thừa dịp hôm nay cao hứng, lại muốn để cho liên giãn một cái mắt, cố hữu này một lời, cổ tướng cần gì phải như vậy tức giận. Cổ triều xương đối trọi tương đối gây gắt nói, vậy hạ địa vị là thiên tử tự nhiên hẳn biết dân sinh hướng, nhưng mà những thứ này bách quan dùng cái loại này định hót phương thức tới đón hợp thánh thượng chính là lớn lớn đáng chết, thật là thua sạch thánh nhân mặt mũi. Lời này có thể hoàn toàn cầm những người làm quan này thuộc hạ các tội, các bách quan hôm nay là muốn cho triệu trinh mặt cũng không người thật muốn ai cổ triều xương mắng, bởi vì người này mình cái mông cũng không làm sạch sẽ, hắn có cái gì sức lực tới mắng những người khác. Triệu trinh cũng là một người thật thà, hắn là thật không nghĩ tới cổ triều xương ngày hôm nay sẽ ngay trước mọi người nổi điên, loại chuyện này phải làm cũng phải chọn này, cái này là muốn làm gì? Hạ Tùng lạnh lùng nhìn Cổ Triệu Sương vậy rối trá tát phái, là chính người nghệ thuật cũng không phải là thấp như vậy cấp. Hắn ngày hôm nay chẳng lẽ lại phải làm sóng gió gì? Hiện tại tay hắn đầu có một lá bài chủ chốt, liên quan ra đều là ở mình trên chiếc thuyền này. Chẳng lẽ chuyện mình bị Cổ Triệu Sương biết? Hắn trong lòng căng thẳng, chỉ sợ thật sự là loại kết quả này. Nếu như lúc này cầm cái kết quả này cho nổ ra tới, vậy thật sẽ đưa tới một trạng chấn động không nhỏ. Địch ta không rõ, Hạ Tùng chỉ có thể giữ binh không núp đích, cầm mâu thuận dẫn hướng Triệu Trình, để cho Triệu Trình đi cùng Cổ Triệu Sương. Cái này người điên cứng rắn răng. Dẫu sao đắc tội Triệu trinh không có sao, đắc tội cổ Triều Dương đây chính là phải đi về lòng ruộng. Đọc mấy chục năm sách, liên bởi vì như thế người chim tiền đồ hủy hết, ai cũng sẽ cảm thấy đau lòng cùng không cam lòng. Cổ Triều Dương là thật điên rồi, hắn một mặt phải biểu thị công khai mình một chút chính tướng quyền thế, một mặt phải chèn ép một tí tây quân những người này kiêu căng đầu mối, nếu không để cho những thứ này lớn mạnh, tương lai mình vậy không có cuộc sống tốt. Tất cả mọi người đều là trận to hai mắt xem cổ Triều Dương ngày hôm nay bán thuốc gì, không ai dám cản hắn lại, không người dám cùng hắn dạ mồm. Cổ triệu xương để cho triệu trinh rơi ly rượu kia, một hơi vậy không động, lại toát ra một câu kinh động lòng người tiếng nói. Ngày hôm nay cái này tiệc không biết bậy hạ là tên gọi gì. Thần kinh của tất cả mọi người banh đến khẩn trương nhất chỗ. Vật này có thể ăn lung tung, lời kế tiếp cũng không thể lọt nói. Cần biết đây là hổ trong lỗ núi nổ lông, liều mạng. Liên bao trưởng cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. mồ hôi lạnh từ chán xuyên xuống, lương xuyên một mực nói cho hắn cái này trong triều mặc dù đều là đồng liêu người có học, nhưng là lại tranh chen, chen ép trình độ kịch liệt không thua gì lò chiến trường chém giết, một cái không cẩn thận liền sẽ chết không có chỗ trôn. Triệu Trinh vậy ngây ngẩn, một cổ tử sát ý từ hắn cái này lịch sự thiên cổ nhân quân trong mắt vỡ ra, cổ tướng là ý gì? Liên không rõ ràng. Hắn cầm cái ly trong tay nhẹ nhàng một thả, tiểu hoàng môn cơ trí nhận. Mời rượu nếu ngươi không muốn uống, vậy liên liền cùng ngươi thật tốt nói mấy câu. Chắc hẳn quan gia hôm nay là bởi vì là bình định Tây Hạ cố mà bày thực rượu. Thân thân là một nước chính tướng, đến hiện tại cũng không biết biết đánh thắng Tây Hạ chúng ta lấy được chỗ tốt gì, rượu này. Thân chân thứ không nuốt thôi. Triệu Trinh có chút tức giận, truyền lệnh bao trưởng nói, ba gái khanh, ngươi tới đây đem cùng Lý Nguyên Hạo đặt thành hiệp nghị, nghe một lần cho cổ tướng nghe. Những đại thần khác cửa cũng nghe một lần, cực kỳ nhớ. Bao trường nhìn xem cái này cổ chiều xương, thành tựu bề tôi hắn vậy tức giận, quận chúa như cha, ngay trước mọi người như vậy chống đối triệu quang ra, ngược lại không phải là lộ vẻ được hắn văn nhân khí phách như thế nào cứng rắn, đổ lộ vẻ được hắn có chút tiểu cách, cố làm tư thái. Cả triều đại thần người nào không biết hắn cổ chiều xương là cái dạng gì mặt hàng, ngày hôm nay chứa là cái gì trinh tiết liệt nữ. Bao trường đem cùng Tây Hạ đạt thành hiệp nghị ngay trước đám người tuyên đọc một lần. Nếu là trước kia thư sinh ý khí bao trừng hắn nhất định vậy sẽ ngay trước mọi người mắng to đây rốt cuộc là cái gì và ước, nước chiến thắng ngược lại vẫn phải thưởng tiền cho nước chiến bại. Hiện tại không giống nhau, Tây Hạ có thể túi đầu đã là không dễ, muốn bọn họ lấy thêm tiền, đó chính là cầm hắn lại đi đường chết trên ép, đến lúc đó chỉ có khai chiến nữa, cho đến mất nước diệt chủng mới ngưng, khi đó hai nước trở nhau, được lợi có thể là phía Bắc nước Liêu, nhưng tuyệt không phải là đại tống. Chiến tranh có lúc chính là như thế không biết làm sao. Lúc này cổ Triều xương đầu góc khí huyết trong đó tựa hồ rắp đầy tranh khí, hóa thân là chánh nghĩa sứ giả, chỉ những thứ này tuy tính cấu và bọn chuột nhắt tiếp tục mắng ở Tây Hạ tác chiến trong đó, chúng ta Tây quân đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, mắt xem Tây Hạ mất nước diệt chúng cũng không khỏi có thể, nhưng mà trong chiều một ít nuôi binh tự trọng soán nghịch hạng người lại công khai bán nước, trên đời khởi hưu đánh thắng trận nhưng cho đối phương đưa tiền đạo lý, tốt lắm, lúc này có thể thọc trời, tất cả người hù được cần cổ sau trận lệnh đóng xít chặt miệng mình, lần này sợ dĩ có thể cùng Tây Hạ đạt cùng hiệp nghị, phách bản cuối cùng vẫn là triệu trinh, không có triệu trinh gật đầu đồng ý đưa tiền, ai dám cầm mình trên đỉnh đầu đi bán nước, cụ triệu xương phen này hùng hồn kệ lệ, mắng không phải những người khác, chính là triệu trinh, tin triệu triệu trinh giỏi nhịn đến đâu lúc này vậy không kiềm chế được, cái này một trận loạn mắng, không chỉ có mắng là hắn cái này thiên tử, còn mang kèm cầm cha hắn triệu hàng cho mắng đi vào, làm nhục người cũng làm nhục đến lao nhà cũ. Hắn triệu trinh được gọi là thiên cổ thứ nhất nhân quân, người nào sẽ nhân tử, phụ nhân mới sẽ nhân tử, hắn liền quan gia tu dưỡng khá hơn nữa vậy không chịu nổi như vậy để cho người chỉ lỗ mũi loạn mắng. Thúy chi trên thực tế triệu trinh nhìn như rộng hoàng độ lượng, trên thực tế tính tình liền so người phụ nữ cường thượng một chút, người phụ nữ mà không thủ dai mới là lạ. Triệu trinh nhìn cổ triều xương ánh mắt tựa hồ là muốn ăn thịt người, mắt xem một tràng mưa xối xả sẽ tới tập kích, tất cả người ngay cả hô hấp cũng thận trương mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hôn đô thị mạnh cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo bà chương 761, chiến tranh chi phí đối mặt hùng hổ dọa người cổ triệu sương, cả triều văn võ bao gồm phạm trọng yêm ở bên trong can gián thần đều lựa chọn yên lặng cái gì âu dương tu hiến thủ đều lựa chọn tự vệ lúc này mạnh mẽ vào chưa chắc có tốt quả ăn không phải phạm trọng yêm đổi được hợp ý gian hoạn mà là hắn chính muội hắn có mình hoài bảo muốn thực hiện mình lý tưởng lại không thể giống như trước như nhau ở không quan trọng giờ phút quan trọng để cho mình bại lộ ở địch nhân lưới đau dưới trở thành chính thế chấp trong đấu tranh oan hồn bất quá trong này còn có một người trẻ tuổi bao trưởng gặp cổ triều xương mắt không quân thượng, thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này, hắn hủy bỏ triều quang ra, không khác nào mình làm chuyện tất cả đều là cố hết sức không đạt được kết quả tốt. Nếu là mình không gặp qua Tây Bắc dân chúng khổ nạn cảnh tượng, có thể thật vẫn sẽ đứng ở cổ triều xương cái này tránh khí nghiêm nghị đại thần đội ngũ trong đó, nhưng mà hắn cũng thay đổi, hắn thế giới quan sớm không phải như vậy, không phải hắn chính là trắng tuyệt đối suy nghĩ, hắn có một cái vùng màu xám cho, bắt đầu có một loại có tiến có thối trung dung suy nghĩ ở hắn xem ra, hiển nhiên hiện tại cùng người Tây Hạ khai chiến cũng không phải là cao nhất phương án, hơn nữa cổ triều xương như Vậy trình độ như vậy, thái độ tới uy hiếp làm nhục quan gia, thật sự là nhân thần không thể cho. Đừng có can rỡ. Bao trưởng một bao nói như kinh động lòng người, chấn động được cả tòa kim điện lòng của tất cả mọi người đều là rét một cái. Khá lắm gì thiên đại dũng, chỉ gặp bao trưởng hất trước gương mặt từ trong đám người bộc lộ tài năng, lưng thừng đi tới triệu trinh trước, dùng hắn vậy nhỏ yếu thân thể chắn quan gia trước. Triệu trinh vừa thấy trong lòng nóng lên, trong mắt lại có một chút dịu dàng ẩm ướt cảm giác. Trước người cái này văn nhược thư sinh danh bất kinh truyền, mình chỉ là thoáng đề về hắn một tí, hắn lại có lớn như vậy dũng khí, ở nơi này loạn cục bên trong đứng ra, vì mình phân ưu giải nạn đám người lúc này mới nhau tới, thằng nhóc này làm ba ngày tạm thời khai phong phủ doãn liền dám chém lao thái hậu thân thích triệu tôn ngạn, cái này biện kinh bên trong đi ngang cậu ấm dòng dõi quý tộc, chính thức nhậm chức không mấy ngày liền cầm lông gà làm lệnh tiễn đi cùng tây tạc lý nguyên hạo đàm phán, mặt kia không phải giống vậy hắc, không chỉ mặt đen, chỉ sợ trái tim kia so mặt còn đen hơn, còn có chuyện hắn không dám làm tình sao? Nho nhõ một cái trừ tiên trương cắt đậu xanh quan nhi, nếu không phải ngươi lỡ quan gia chuyện nặng, quan gia có ích lợi gì gánh cái này mềm yếu vô năng tiếng xấu, ngươi lại vẫn dám lấy hạ phạm xuống, công khai thế chấp mắng lao phu, phản ngươi! bao trưởng giận phu nói. Quan không có ở đây lớn nhỏ đều là vì nước chuyện. Ta An Lộc Vua tự nhiên thay quân phân hữu, bệ hạ văn chỉ võ công khó khăn lắm hắn võ đường hoàng, ngươi thân là nhân thần không tư đền nợ nước, ngược lại đối quan gia không tiếc lời, trung quân hộ quốc vốn là thần bổn phận, tại sao phạm thượng nói đến? Đáng người gặp hai người một người già một trẻ, một trắng một đen lẫn nhau phun lui tới, lại là giết được khó phân thắng bại. Cái này bao trưởng nhìn như kỳ hình dáng xấu xí, mặt đen như than để cho người nhìn không gặp hắn chân chính ý tưởng, nhưng là thấy cái này, màu đen biểu tượng dưới một viên hết sức chân thành chi tâm, không khỏi lại đổi mới biết. Nhìn lại cổ triều xương bên này, Cái này tư mặc dù lớn lên trắng nón, nhưng mà vừa thấy chính là Tào Tháo tựa như gian tặc, cất giấu một bụng xấu xa tử, lần này phát tác, nhất định là không ăn cái gì tốt tim. Nhân tâm hướng thiện là một loại thứ rất kỳ quái, một khi có người mang theo cái này đâu, thì có cái người thứ hai đứng ra, rất ở bao chừng sau đó là hắn cổ động trợ uy. Người này không phải người khác, chính là Hạ Tùng. Hạ Tùng giống vậy đối cổ triều xương phạm pháp hành để bày tỏ mãnh liệt căm giận. Nói một trùng lớn, rất là có thể thể lộ vẻ Hạ Tùng chính trị bản sắc, hợp ý cái này thằng nhóc mập vừa thấy đây là cái thăng quan phát tài cơ hội, bất kể 3721, quả quyết liền theo nhảy ra ngoài xem được triệu trinh lại là một hồi cảm động. Có cái thứ hai thì có cái thứ ba, sau đó là càng ngày càng nhiều người cũng gia nhập vào bao trưởng đội ngũ trong đó. Những người này thượng nhân đều là trong một vạn không có một nhân tình, bọn họ đều biết, cổ triều xương mặc dù có trường bọn họ tiền trình năng lực, nhưng là chân chính phát tiền lương láo bản chúng quy là quan gia, quan gia bằng không ngươi dám chỉ người ta lô mùi mắng, đó không phải là cố ý và mình làm khó dễ. Cổ triều xương vừa thấy mình lại trở thành chúng thị chi địa người cô đơn, bi phân nói, vậy hạ liền là bị các ngươi đám người này đầu độc, mới sẽ làm ra như vậy nục mất nước cử động, ta nhất định báo cáo lưu thái hậu lời này vừa ra miệng Hạ Tùng cũng biết, cổ triều xương ngươi chết chắc. Bao trưởng chất vấn nói, vì sao vị nhục mất nước? Cổ triều xương nói, Lý thị bắt đầu bất quá là đường một giới phiến trấn, từ năm đời tới nay bỏ mặc Trung Nguyên là Hà gia thiên hạ, Lý thị từ trước đến giờ là túi đầu áp hai, chưa bao giờ có bất kỳ gây rối cử chỉ. Ngược lại là ta triều, hao hết công quỹ đánh được Tây Tặc không còn sức đánh trả chút nào, quay đầu lại vẫn còn nếu lại cho Lý Tặc vẩn bạc, không phải trượt thiên hạ kê. Bao trưởng lạnh lùng thốt, ngươi đủ cũng biết hao hết công quỹ, ta xin hỏi ngươi gái này đương triều thể tướng, ngươi có biết năm ngoái một năm ta triều tiểu khóa thuế bạc nhiều ít không? Cổ Triêu Sương sững sốt một tí, đề tài nhảy chuyển quá lớn để cho hắn lập tức có chút không phản ứng kịp. Hắn nơi nào sẽ biết? Hắn mấy ngày nay nghĩ là làm sao cầm hạ Tùng đưa trở về quê quán đi nuôi heo, thu thuế thu nhiều ít hắn không thời gian đi để ý. Nơi đây chính là Tam Ti nhà môn chức trách, bản tướng như thế nào đi hỏi kỹ? Bao trưởng cười lạnh một tiếng nói, "Ngươi dĩ nhiên có thể từ chối được không còn một nống, ta nói cho ngươi, năm ngoái chúng ta tiểu khóa đạt tới 17 triệu sậu, là từ thái tổ tới nay nhiều nhất một năm, ngươi lại biết những thứ này, các mối các rượu buôn trả cũng dùng đến nơi nào?" Cổ Triêu Sương nói, "Dĩ nhiên là dùng cho dân sanh kế hoạch lâu dài." Bao trưởng cười càng vui vẻ hơn nói, nói được ngược lại là đường đường chính chính, sai. Cái này sai chứ nói năng có khí phách, đại điện hoàn toàn thành bao trưởng một người sân nhà. Những số liệu này hạ tùng dĩ nhiên là biết, nhưng là lúc này hắn tốt ra tới biểu diễn, cơ hội để lại cho người tuổi trẻ tốt hơn. Bao trưởng cao giọng nói, năm ngoái ta chiều thuế bạc, 10 phần 8 dùng đến cùng Tây Hạ chiến sự trong đó, nhân dân chi tiêu rẻ sèn cầm khẩu phần lương thực trở đến tiền tuyến, sinh hoạt sớm đã trở thành cánh vác, còn nói gì kế hoạch lâu dài. Cổ Triều Dương thân là chính tướng, những tiền bạc này điều động có chuyên môn nha môn tới phụ trách, hắn đỉnh hơn liền thua một cái lãnh đạo trách nhiệm, nghiêm chỉnh mà nói những chuyện này hắn vậy có nghĩa vụ biết, nhưng mà thực tế thao tác, một cái triều đỉnh thường ngày vận chuyển công tác thiên đầu và tự, muốn hắn chu toàn mọi mặt, hắn như thế nào có thể có thể làm được? Có một cái vị nhân liền có thể làm được như vậy, nhưng mà người nọ cuối cùng miễn cưỡng cầm mình cho mẹ chết đi được, hắn cổ Triều Dương ngày tốt còn không qua đủ, leo lên vị trí này sau đó đem mình cho mệt mỏi nằm xuống, như đồ gì? Cổ Triều Dương tạm thời ý niệm Trước khi tới hắn chuẩn bị tranh luận vật liệu cũng không có những thứ này việc nhỏ không đáng kể đồ, cái này ngay tức thì để cho hắn như thế nào đáp đối. Ta tới nói cho ngươi tiền này dùng tới nơi nào, Thiểm Tây Hà Đông Hà Bắc ba đường phải xài hết công quỹ xa hơn một nửa vượt quá. Chỉ Thiểm Tây đường một bên, hàng năm quân phí chi tiêu thì phải triệu qua 15 triệu sâu, một đấu gạo trở đến Thiểm Tây Bắc, giá cả ít nhất năm đấu hơn, cao như vậy ngạch chi phí đè xuống, tất cả loại thu thuế toàn được là vậy, một chàng chẳng biết tại sao là đánh chiến tranh tới trả tiền. Bao Trường Bình phục mình một chút tâm tình, tiếp tục nói, dĩ nhiên có thể tiếp tục đánh xuống, đến lúc đó quốc khố trống rỗng biên tái người dân nhà mười phòng chín không thiên hạ người dân nội bộ lục đủ đây chính là ngươi cái này tể tướng mong muốn cục diện đây là bao trưởng đột nhiên nghĩ tới lương xuyên như vậy kinh tế phương pháp tính toán cho cổ triều xương lên một giờ học nói bây giờ cùng tây hạ hiệp nghị trước hàng năm nơi phí bất quá 300 ngàn sâu chỉ là năm ngoái một năm thiểm tây quân phí liền trả trước cái này tuổi tiền 30 năm có thừa 30 năm chúng ta đại tống con dân có thể hơn sinh sôi nhiều ít quốc khố vừa có thể phong phú nhiều ít hy vọng tể tướng đại nhân trở về phụ thật tốt suy nghĩ một tí là quan gia lại chia cánh mấy phần hữu dầu đây mới là vì dân vì nước Đây mới là đại chiêu, một phen không chỉ là nói được cổ triều xương á khẩu không trả lời được, càng nói được cái khắc bách quan trầm tư không dứt. Mỗi cái người thật giống như cũng đang tiêu hóa kỳ lạ như vậy suy nghĩ ý tưởng, cùng bọn họ truyền thống ý tưởng hoàn toàn xa lạ. Vậy có không ít người đã đang cảm thán, quả nhiên Giang sơn thời đại có tài người ra, thằng nhóc này quả nhiên không phải đèn bạn dầu, có lúc này mới học kiến thức cùng sự can đảm, tương lai quan gia không trọng yếu hắn mới là lạ. Bao trưởng thay triệu trinh ra một cái tốt đầu, một phen nói được triệu trinh là từ đầu thoải mái đến lòng bàn chân, nhìn cổ triều xương bực bội dáng vẻ, khỏi phải nói nội tâm có nhiều sảng khoái. Hắn nói. Bao trưởng nói chính là liên chỗ muốn, liên không đành lòng vì một đã cực kỳ hiếu chiến thành kiến, hại có thiên hạ người dân cùng chịu tội. Lý thị hoạn nạn không phải tạm thời giới tiện, nhưng là xử lý vậy cần cân nhắc thiên hạ dân lực năng lực chịu đựng. Cổ chiêu xương, ngươi thân là liên xương cánh tay đáng tiếc mắt gặp đã không bằng bao trưởng lưu. Hoa không trăm ngày đỏ, người đã già trùng quy là không còn dùng được. Ngày mai lâm triều chính ngươi tháo cái này cả người quan phục. Liên niệm tình ngươi hầu hạ tiên đế nhiều năm, không có công lao vậy khổ lao, bảo toàn ngươi công danh, tốt quay về nghỉ ngơi đi. Cái gì? Tại chỗ người hoàn toàn không dám tin tưởng mình lỗ thay lời này lại là từ ngoan ngoãn ngươi nhã triệu trinh trong miệng nói ra được triệu trinh lên ngôi nhiều năm lúc nào từng có như thế ngang ngược thời khắc cổ triều xương vậy lấy là mình nghe lầm hắn vậy giống vậy không nghĩ tới đã kích trả thù lại tới được nhanh như vậy hơn nữa thẳng như vậy tiếp hoàn toàn không có một chút chỗ trống tất cả người giờ khắc này mới ý thức tới lưu thái hậu thời đại đã trở thành đi quá thức bây giờ là chân chính thuộc về triệu trinh thời đại cổ triều xương kinh ngạc nhìn đứng ngẩn ngơ tại chỗ hắn hiện tại có thể không có bản lãnh càng không có lá gan sẽ cùng triệu trinh gọi nhiệm đại tống triều tể tướng quyền lực tuy lớn có thể phải thì phải quan gia cho mặc dù cái này một bộ miễn trước quy trình phức tạp, còn muốn Trung thư tỉnh thảo ra sau đó phong bắc thẩm nghị, lúc này mới có thể chính thức bãi nhiệm một vị đế quốc thể tướng. nhưng mà quan gia đã lên tiếng, cái này so với bất kỳ đơn vị xuất cụ văn thư cũng càng có pháp luật hiệu lực, dẫu sao hiện tại không ai dám cùng triệu quan gia đối nghịch, kết quả còn chưa đủ rõ ràng sao? nội thị hoàng môn dùng một loại bấm giọng tiếng thê thê trầm thấp nói, cổ triều xương còn không mau tạ ơn, mau chóng tỉnh nộ cổ triều xương lúc này mới hối hận chớ đội, hắn lấy vì mình thực lực đã lớn đến có thể ngăn triệu trinh bước, không nghĩ tới thực tế tình huống như vậy hoang đường buồn cười, triệu trinh chỉ là một câu nói, liền đem hắn đánh chở về nguyên hình không có một người dám đứng ra vì mình nói chuyện, càng không người nào dám công khai chống đỡ mình. Mang lên thạch đầu đập mình chân đại khái chính là như vậy tình huống đi. Một khắc kia cổ triều xương tim như cho tàn, mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hôn đô thị, mạnh cẩu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. chương 762 một khoản giao dịch. chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. cổ triều xương mai kia đạo hạnh mất hết tin tức ở hắn còn chưa đi ra tuyên đức cửa liền truyền khắp đại giang nam bắc. bây giờ cổ phủ nghiễm nhiên thành chính trị cấn cù, ai cũng không muốn đi lên ai, sợ mình bị liên lụy. Nhận được tin Liêu Tam Biến vậy hoàn toàn không ngờ rằng sự việc lại nhanh đổi thẳng bỏ vào ác liệt như vậy bước, mình cây lớn chỉ như vậy bị quan gia nhẹ bỗng một câu nói chém. Liêu Tam Biến cảm thấy mình thời vẫn không đủ, có thể nói chỗ dựa vững chắc núi đổ dựa vào người người chạy, chưa từ bỏ ý định Liêu Tam Biến tử thủ ở trước cửa cổ phủ, cho đến nửa đêm về sáng mới đem thất hồn lạc phách cổ triều xương cho chờ mong trở về. Lúc này cổ phủ đã không ngày xưa, ngày xưa chính là đến canh năm trời, gà chính là đánh ba lần mình tặng quà người còn được xếp hàng hàng dài, nếu có thể đụng gặp dạy sớm vào triều cổ triều xương, đó là khóc lóc chảy nước mắt nước mũi cảm độ ơn đức cũng không kịp. Bây giờ cổ phụ trước liền một con kiến cũng không có. Còn có một người, Liêu Tam Biến. Liêu Tam Biến thật sự là không có lựa chọn khác, dõi mắt toàn bộ triều đình có thể để ý hắn cũng chỉ cái này Cổ Triều Dương, hắn không phải là hắn coi thường hắn chính là hắn coi thường, cao không được thấp không phải, lại không cam lòng cầm như thế cây bắp đuổi phế đi, ôm trước ngựa chết thành ngựa sống tâm tính, cuối cùng thử lại một cái, chân thực không được chỉ có thể tìm chủ nhân khác. Ngươi vẫn còn ở nơi này làm gì? Cổ Triều Dương trong giọng nói tràn đầy vô hạn bi thương, cái này biến cố cũng chỉ ở một ngày tới giữa, ngày hôm qua hắn vẫn là cái đó thiên hạ bỏ ta hắn ta đương triều thể tướng ngày hôm nay địa vị đã không thể so với trước mắt cái này nghèo kết thư sinh mạnh nhiều ít học sinh nghe cổ tướng sẻ ra chuyện đặc biệt tới quyết giải chuyện hôm nay chỉ là tạm thời thất lợi cổ tướng tắc không thể nhẹ nói bung tha ai chết vào tay ai cũng còn chưa biết học sinh có một kế. liêu tam biến trong mắt thấu bên trong một cổ sảo quyệt, ở cổ chiều xương xem ra bây giờ liêu tam biến không những chưa thấy được khuôn mặt khỏi vừa còn cảm thấy hắn là trường lường tái thế võ hầu sống lại hai tay bắt liêu tam biến cấp không thể nén hỏi nói mau có cái gì chuyện cơ liêu tam biến nói nơi đây không phải là nơi nói chuyện Cổ triều xương cấp phải nghĩ cho cái này, cố lộng huyền hư liễu tam biến một cái tác, nhưng mà hiện tại hắn muốn cầu cạnh người này, nào dám thật đối hắn ra tay, bây giờ là sẽ đàn tan mẽ, có một người như vậy có thể giúp hắn bày mưu tinh kế, hắn có thể sẽ không lại làm chuyện điên rồ. Hai người vào phủ, cổ phủ cửa khóa được nghiêm nghiêm thật thật. Ngày này ban đêm, cổ triều xương đêm tối ra lại cổ phủ, phía sau đi theo cổ phủ quản sự còn có mấy vị đắc lực người làm, người người thần sắc vội vàng, trong tay sách nhất khẩu khẩu tinh xảo từ đàn cái dương. Sáng sớm ngày thứ hai, đêm qua ở tập anh điện uống hết hơn nữa hùng khởi liền một thanh triệu trinh bị cung nữ thức tỉnh, hoàng môn tới tuyên lưu thái hậu ý chỉ. Để cho Triệu Trinh đi trước Tử Minh Điện gặp mặt. Triệu Trinh mang cả người nồng đậm mùi rượu mắt buồn ngủ tinh tùng kéo mệt mỏi thân thể đi Thái Hậu tầm cung. Thức dậy khí rất nặng Triệu Trinh cộng thêm hiện tại cảm giác mình có chút qua mặt xe lên trước, nhìn Thái Hậu cung cửa đóng chặt, một bụng khó chịu không địa phương tung, hướng về phía cung nữ còn có tiểu hoàng môn kiến trách. Rõ ràng mẫu hậu còn chưa đứng dậy, các ngươi liền đem ta chuyển tới cố ý gây sự với ta. Các cung nữ nào dám cùng Triệu Trinh trước mặt chống đối đối chất, hơn nữa quan gia từ trước đến giờ văn nhã, nóng nảy vậy nhất là khiếm tốn, mấy năm trước hầu hạ quan gia có cái cung nữ, ở quan gia dùng bữa lúc không thể chọn tốt đồ ăn bên trong chất liệu, xâm nhập vào một hà cát. Quan gia lúc ấy một cái không cẩn thận, cầm răng đều cho là hư, phun ra lão đại một búng máu. Cung nữ kia lấy là mình vận mệnh đến cuối, quan gia nhưng là giấu trong tay cắt còn có máu tươi, còn giúp cung nữ che xuống chuyện này. Chuyện này mấy năm hoàn thành là trong cung đẹp nói, người người đều gọi đạo quan gia là vua nhân ái, làm sao hiện tại quan gia cũng tựa như biến thành một người khác, đức hành này có chút nơi thua thiệt à? Hồi quan gia, thái hậu hắn đêm qua một cái cung nữ nhỏ giọng đáp đối trước, bên trên cung nữ thấy tình thế không ổn, lập tức cắt đứt cái này cung nữ nói, chúng ta chỉ là phụng thái hậu mệnh lệnh, xin quan gia nhẫn lại chút lát. Lời này. Triệu Trinh vừa nghe càng lửa, Thái hậu ở cạnh mình ra hai cũng được đi, làm sao liền cái này cho Thái hậu đường sai tiểu cung cái khung cũng lớn như vậy, những người này gà chó thăng thiên, bỏ mặt dậy một tí còn có. Đột nhiên Thái hậu trong tẩm cung đi ra một người, Triệu Trinh nhìn một cái sợ run tại chỗ. Người này không phải người khác, chính là ngày hôm qua đã qua trên để cho mình tại chỗ miễn trước Tể tướng cổ triều sương, con chim này người nhìn khí sắc vậy không tốt lắm, nhưng là thêm mấy phần ung dung, hắn làm sao còn ở chỗ này đi loanh quanh? Triệu Trinh trong lòng dâng lên một chút dự cảm bất tưởng, cổ triều sương vậy xem thấy được mình, không có hôm qua mũi nhọn. Cổ Triều Dương ngoan ngoan hướng mình khách khí hành một cái lễ, mọi eo cơ hồ mau thiếp đến trên đất, thái độ 180 độ chuyển biến lớn, hoàn toàn không phải một người. Bậy hạ long thể vạn an. Triệu Trinh xem hắn cái này tư thái lại là giận, ngươi hiện tại vậy hiểu được túi đầu, sớm đi làm gì, ngày hôm qua trước người để cho chúng ta không xuống đài được, bây giờ mới biết sợ. Triệu Trinh nhìn thẳng cũng không nhìn Cổ Triều Dương một mắt, chỉ như vậy để cho hắn không người hành trước lễ, hắn quan tâm phải, làm sao người này lúc này từ Thái Hậu tẩm cung đi ra. Quan gia ngươi đi vào. Lưu Thái Hậu thanh âm du du truyền ra. Triệu Trinh chỉ để lại một tiếng hừ lạnh, vung mặt đi vào Tử Minh điện bên trong. Lưu Nga thân thể lớn như từ trước, đêm qua bên trong chỉ ngủ gần 2 tiếng, liền bị Cổ Triều Xương giật mình. Cổ Triều Xương được Liễu Tam biến bảy mưu đặc kế, cầm cổ phủ trong đó đáng giá tiền nhất tài Bạch toàn bộ Dương chứa, nửa đêm cứ thế qua cửa tựa như từ cửa cung cấm quân bắt đầu, bò lớn vàng bạc châu báu đưa đi, một đường quá quan chạm tướng, cuối cùng đưa đến Lưu Nga cửa cung những thứ này hoàng môn cung nữ trong tay, mới miễn cưỡng cầu được cùng Lưu Nga nhất thấy cơ hội. Vừa thấy được Lưu Nga, Cổ Triều Xương nhưng không được thể diện, phục sát đất vậy quỳ xuống Lưu Nga bên cạnh thống trần quan gia như thế nào vô tình, hắn chỉ là bởi vì trượng nghĩa chấp luôn Trần thuật đương triều tai hại, nhưng vì vậy lấy được tội bãi quan. Chuyện này nghiêm ngặt coi như Cổ Triều Dương cũng không sai, ở đạo đức điểm cao trên, hắn không những chưa nói, nói còn đều là vì dân vì nước đại trung nói như vậy. Lưu Nga lớn tuổi hơn, ngủ không yên giấc, vừa vặn nghe một chút Cổ Triều Dương hí tử. Bất quá là xem ở Cổ Triều Dương đưa một viên Trung Nam Sơn tiến công kéo dài tuổi thọ kim đan, còn có một chuôi toàn thân dịu dàng, hình dài có thể so với cánh tay phỉ thúy ngọc trụ, thả ở trong bóng tối còn có thể lấp lánh rực rỡ, Lưu Nga phất vừa nhìn thấy bảo vật này ánh mắt đều thẳng, đồ chơi này nếu là theo mình đại sự sau đó thả vào quan tài trong đó, mình há dùng bị vậy ngàn năm hắc càng khổ. Thái hậu vậy thiếu tiền. Thái hậu như nhau được dựa theo quan trường quy củ làm việc, cầm người ta chỗ tốt thì phải thay người khác làm việc. Cổ chiêu sương một trận khóc kể, nàng liền biết chuyện ngọn nguồn. Loại chuyện này đặt trước kia nàng cũng chỉ hừ một tiếng. Trung thư tỉnh yến thủ còn có Âu Dương Tu các người liền tóc rối bởi cái gì văn kiện. Bãi nhiệm tể tướng chuyện bất kinh nàng gật đầu, ai dám làm chủ? Nhưng mà hiện tại thời đại không giống nhau. Ngươi cũng là đi theo ta rất nhiều năm lão thần, làm sao cũng đến nông nỗi này, liền người còn không làm biết mình tình thế địa vị. Quan gia một lòng muốn độc tài quyền hành đã là người đi đường đều biết chuyện, hết lần này tới lần khác ngươi lại là ta một cái rượu dắt lên. Hắn không chừng trị ngươi, chẳng lẽ còn lưu ngươi thay hắn bán mạng? Có thể để cho Lưu Nhan nói ra những lời này, Cổ Triều Sương nhất thời cảm thấy vạn niệm câu hối, liền Lưu Thái hậu vậy nội bộ, vậy trên đời người nào có thể cứu hắn? Thần cũng là một phiến xích tim, thần không muốn làm nguy trinh, nhưng mà Quan Gia không thể không làm đường Thái Tông à? Nếu như thần cũng rong cái khắc định thần hướng Quan Gia hiển mị, đưa Triều cường tại chỗ nào? Cổ Triều Sương rõ ràng có tư lợi, nhưng một phen nói phải quan miệng khí thế lớn, liền Lưu Thái hậu nghe cũng cảm thấy được chuyện này từ đạo nghĩa trên còn có thể tranh thủ một tí, liền nhận Cổ Triều Sương lễ vật cực kỳ an ủi một phen cổ triệu xương quyết định ra sức bảo vệ hạ người này mình tóm lại còn chưa có chết thật không chèn ép một tí quan gia năm này thanh thế tử mình trăm năm sau đó còn có thể có toàn thời quan gia tới lưu thái hậu nói như cũ có một loại không giận tự uy lực lượng một bụng triệu trinh vừa thấy được lưu nga lập tức ngoan được cùng mèo tựa như hỏa khí biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi mẫu hậu kim an buồn cung là lão nhân đêm qua ngủ một vòng nhỏ tập anh điện vũ vui tiếng mười dặm có thể văn xem ra tây hạ chuyện đại hợp quan gia tâm ý triệu trinh nhìn lưu thái hậu một mắt mi mắt thấp thấp chắp tay nhận cái sai lầm nói quấy giày mẫu hậu ăn nghỉ Hoàng Nhi làm lĩnh tội khác. Ngươi vậy coi là có thành tựu nhỏ, Lý thị ở phụ hoàng ngươi đạt tới hoàng gia già trên tay cũng không có cách nào bình định, cái này mai kia có thể đổi lấy vạn thế thái bình, cũng coi là vạn dân may mắn. Nhi thần vạn không dám cùng cha hoàng đạt tới liệt tổ liệt tổ như nhau, cùng bọn họ văn trị võ công so với, Nhi thần thành tựu không đạt tới vạn nhất. Lưu Nga thành được nói, ngươi có thể biết mình chưa đủ điểm này đáng quý, từ xưa đế vương sợ nhất chính là cố chấp, một cái quân vương nếu là không nghe vào thần hạ nghịch lỗ hai chúng nói, vậy thì có mất nước tướng. Triệu Trinh sợ hãi, vội vàng quỳ xuống nói, mẫu hậu thế nào nói ra lời này, thần tử Lâm Triệu tới nay Đối bách quan đại thần ý thần nói không nghe, nhi thần vậy nói theo văn cảnh hai đế, khiêm tốn nạp dán cùng tim nghỉ ngơi. Lần này tống hạ ngưng chiến, chính là căn cứ là dân rõ ràng chịu bản nguyện, dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Tại sao cố trước? Triệu Trinh thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, nhất định là mới vừa ra cửa cổ triều xương người này tới thái hậu bên cạnh bảo thèm, nghe được cái này khớp xương. Triệu Trinh cái đó giận à? Để cho ngươi lăn ngươi không lăn ngươi còn dám tới bản lộng thị phi? Nhất định là có tiểu nhân tới thái hậu bên cạnh gây xích mích chúng ta mẹ con trai quan hệ. Nhi thần biết là ai? Đêm qua thần đã mệnh mình từ trước, bảo danh tiếng kia không muốn hắn lại như vậy báo đáp liên tha thứ. Lưu Nga chấn an Triệu Trinh nói, phòng dân miệng thắng phòng xuyên, đối đãi người dân như vậy, đối đãi bách quan càng phải như vậy. Chúng ta Triệu gia dựa vào những thứ này quan văn trị thiên hạ, quan gia ngươi còn trẻ, tuyệt đối phải nhớ được không thể rơi xuống những thứ này quan văn mờ cớ. Ngày hôm nay máy này cấp ta trước cho quan gia hạ, cổ triều xương người này bốn cung trước bảo vệ tới, lấy cấm người trong thiên hạ miệng. Triệu Trinh khẩn trương, Lưu Nga lại an ủi, cái này Giang Sơn sớm muộn là quan gia, tương lai vậy do quan gia làm chủ, hết thảy đều là tu thuận lý thành chương, vì vẫn là quan gia tiếng tốt thiên cổ. Cường Hãn như võ tất thiên Lưu Nga ở mình chính trị đời sống năm cuối rốt cuộc vậy chính miệng đối Triệu Trinh nói ra phen này thỏa hiệp nói. Trên mặt nổi hắn là vì bảo vệ cổ triều xương người này, nhưng mà ai cũng biết, cổ triều xương cút đi về nhà là chuyện sớm hay muộn, Lưu Nga cần gì phải còn muốn lại phất nghịch Triệu Trinh ý. Nàng chỉ là muốn mượn cái này cơ hội trước mặt hướng Triệu Trinh biểu lộ tâm ý của mình đây mới là chính nàng nút thang. Cho đến ngày nay, năm tháng mang đi nàng sức khỏe và nàng tinh lực, quyền lực đối với nàng sức hấp dẫn còn không bằng từ trước. Cổ Triều Xương mang tới kim đăng nàng biết là gạt người đổ chơi, có loại vật này, ai không muốn ở lại trong tay cho mình ra tăng hai tuổi thọ các triều đại nhiều ít hoàng đế khát vọng trường sinh, nhưng mà Tam hoàng ngũ đế đến nay ai có thể làm được. Nàng không nhận vì mình so hắn võ tần hoàng lợi hại hơn, lý trí Lưu Nga sớm bung tha trường sanh nằm động. Hiện tại để cho nàng không bỏ được con cái mình lưu cần nôn ở nàng cầm quyền thời đại, đắc tội người không phải số ít, trăm năm sau đó, đối kỵ hận của nàng chỉ sẽ áp đặt ở mình vô tội trên người nữ nhi, đây mới là để cho nàng cả đêm khó ngủ nguyên nhân thực sự. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Mạn Cẩu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 763, phát triển sức lực một sóng dưới thao tác tới cổ triều xương động tác không thể nghi ngờ kinh bạo tất cả mọi người con ngươi ở tập anh điện là quan gia chính miệng miệng hân chính tướng lúc này mới qua một buổi tối từ thái hậu tẩm cung phát ra ý chỉ để cho tất cả người tựa như uống nhiều rồi tập thể mất trí nhớ liền triệu trinh mình cũng không có tại triều xe hương cổ triều xương nổ súng cổ triều xương rất tức muốn túi trước gương mặt như cũ đứng ở quần thần bên trái liệt thống thủ địa vị mặc dù giữ được nhưng mà mặt mũi ném được kém không nhiều ngày hôm qua vẫn là mình táng ra bại sản thông qua hối lộ lưu thái hậu mới giữ được an chuyến đi hắn nhất định sẽ lưu danh sử sành các quan viên có chút đã nghe được tiếng gió trong này đấu tranh không phải bọn họ có thể tham dự trên thực chất là lưu thái hậu cùng triệu quan gia đánh một trận cuối cùng liên quan đến ngôi vị hoàng đế tranh từ xưa đều là vô cùng nguy hiểm hơi có một quá mức cũng không phải là xuống đài đơn giản như vậy rơi đầu cũng là chuyện thường xảy ra đại tống triều khai quốc tới nay nhất khôi hài một màn xảy ra hoàng đế đã nói không tính toán gì hết các đại thần không dám lên tiếng toàn thể nhân viên vừa nói một ít không quan trọng sự hạng cầm đối tây hạ thái độ lại trọng thân một lần đám người lần nữa đánh một lần triệu trinh lĩnh bỡ liên cổ triều xương vậy bỏ xuống mặt đối triệu trinh thiên cổ chiến công thật to khen một phen mặt mũi nhảm nhọ gì Quyền lực và kim tiền mới là vương đạo, phải biết khâu chuẩn xương có đủ hay không cứng rắn. liền hắn như vậy, con người rắn giỏi bị đinh vị và vương khâm nhược làm mấy cái, cũng thay đổi được chính trị hợp ý. Lúc đầu vừa nghe triệu hàng muốn làm tế trời mê tín vậy, một bộ lập tức mặt đen. Sau đó cũng không mình buông tha dáng vẻ đi theo triệu hàng lộ tạ vậy làm vậy một bộ. Chính trị mới không nói mặt mũi, chỉ là trăm ngàn năm sau xử ra bút pháp thả không qua bọn họ thôi. Nguyên sự kiện thật giống như ai cũng là người bị hại, trừ một cái đầu than đen bao trưởng. Bao trưởng xuất xứ tây hạ vốn là chính là một kiện công lớn, triệu trinh đã chuẩn bị cho hắn thăng quan tăng lương ở tập anh điện lại là anh hùng vô cùng, trung tâm hội chủ lực khắp định thần, sáng mù một đám triều thần ánh mắt. Triều hội tới gần kết thúc, triệu trinh lão sư hiến thủ cũng không khỏi không đứng ra làm người tốt. Bậy hạ, lần này hưng khánh phủ chuyến đi bao hy văn lao khổ công cao, trước mắt nhưng rảnh rỗi thân không có trước, thần đề nghị để cho bao hy văn đi kinh đông lộ đảm nhiệm chuyển vận sứ. Cái này bổ nhiệm nhân sự là có thâm ý, tới một cái sách ra bao trường quan, thứ hai lại đem bao trưởng ném đi ra bên ngoài làm quan, cứ như vậy hợp triệu trinh tim, lại chấn an bách quan tâm trạng. Nếu là bao trưởng tại chỗ cân nhắc, vậy không biết muốn đỏ bao nhiêu người mắt, đây đối với bao trưởng tương lai sĩ đồ cũng không lợi. Bao trưởng con trẻ, thả đi ra bên ngoài lịch luyện một phen tương lai trở về nhất định có trọng dụng, âm thầm phù hợp tể tướng dậy tại châu mạch cổ chế. Nếu là Triệu Trinh có thể thông cảm hắn một phen cổ tâm, sẽ biết đây là đang bảo vệ bao trưởng. Cả triều người đều biết quan gia muốn dùng bao trưởng, nhưng là không thể gấp nhất thời. Triệu Trinh mặc dù không bỏ được bao trưởng như vậy nhân tài ưu tú lưu lạc tới chỗ, nhưng là nóng lòng không ăn nổi đậu hủ nóng đạo lý hắn là hiểu. Quan trưởng quy củ hắn lại là hiểu được, dưới Đến lúc đó vua tôi cộng tể há chẳng phải là chuyện đẹp một cục. Trận đấu. Cả Triều Văn Võ đưa mắt nhìn Bao trưởng rời đi, mắt thấy một viên triều đỉnh ngôi sao mới chỉ như vậy từ từ dâng lên, trong lòng không khỏi không cảm khái, tương lai không lâu ngày này đem muốn như thế nào biến hóa, lại không bắt chặt đứng ngay ngắn đội, sau này ngày có thể liền không dễ chịu lắm. Bao trưởng nghị định bổ nhiệm xuống được so người bất kỳ cũng mau, hắn ngược lại không gấp lên đường, hơi thu thập một phen liền đi lương ra trang. Tư tập anh điện bạch quan cầm chứng thần điệu luận văn chương, ngụ ý đây là ông trời cho Triệu Trinh điểm lành sau đó, cái đợt này quảng cáo đánh phải là thiên hạ đều biết, mọi người lập tức thì biết cái này chứng thần điệu tồn tại người có lòng lại sau khi nghe nóng, cuối cùng ngọn nguồn một mực đuổi tới lương gia trang tới. Lúc này mới ngày thứ hai, lương gia trang liền vây quanh rất nhiều người, những người này phần lớn là bốn dặm tám hương thương nhân, bọn họ là tới mua trứng thần điểu, Hiện tại trứng thần điểu vừa thần bí lại có nóng như lửa, giá cả cưa cao không dưới, rất nhiều người liền mua mấy cân, chuyển tay một cái trực tiếp giữ cái bán, cao bưu tới trứng vịt muối đều không như thế cướp tay. Bao trường biết cái này trứng thần điểu dĩ nhiên là xuất từ lương gia trang, vậy nhất định chính là lương xuyên bút tích, cảm giác thần bí giảm nhiều, hắn biết lương xuyên thủ đòn nhiều, những thứ này chứng khẳng định cùng thần vật dính không được bên. Bất quá nếu là lương xuyên bút tích. Hắn cũng không tốt đi phơi bày, dẫu sao đây là người ta kiếm tiền hành làm. Chiêu tại cùng Thu Nga hai vợ chồng trời chưa sáng liền xuống đất dạy vò trứng bắt thảo, những ngày qua là kiếm tiền kiếm vào tay mềm. Hai người thảo luận một chút, hiện tại vậy không tự mình đi ra ngoài thu mua trứng vịt, phân một điểm nhỏ tiền cho thôn trang lên bọn nhỏ đi được lợi, để cho hồng bất bình thủ hạ những cái kia hải tử giúp đi vùng lân cận trợ phiên thu mua trứng vịt, dự liệu bọn họ ngược lại là mình thân lực thân lạ. Lương xuyên dược phòng bên trong 10 phần thuận lợi, mua một nắm có thể sử dụng ngồi lâu. Thật bất ngờ, ngày hôm nay trời vừa sáng, thôn trang bên ngoài lại tới rất nhiều người để cho ra luật trọng quang cho chắn thôn trang bên ngoài, những người này muốn tiền muốn đi rồi, còn muốn trực tiếp xông tiến thôn trang, để cho ra luật trọng quang đánh gây mấy chân, gọi tới trung lưu huyện nha chu hành kéo đi mấy cái không có mắt ma má quỷ, lúc này mới diệt đám người này không sợ chết tiêu căng. Nói thật, vậy chứng bắc thảo ra luật trọng quang bọn họ ăn rồi, một cổ tử siêu vị cộng thêm vậy cũng người khẩu vị màu đen, chân thực để cho bọn họ không nuốt trôi, không hiểu nổi những thứ này, người hắn ăn no chống đỡ, cầm đồ chơi này làm bảo. Bất quá hắn ngược lại là tình nguyện để cho chiêu tài hơn được lợi mấy cái tiền, chiêu tài cùng hắn tiếp xúc mấy ngày, mỗi lần đêm khuya hoặc là nguyên hai đầu gà quay Hoặc là si mấy bình ít rượu, kêu bọn họ mấy cái minh đệ, ở thôn trang bên trong uống được vui vẻ, ngày thứ hai như thường thức dậy làm việc. Khoan hay nói, chiêu tài người này uống rượu không phát tiểu phong, nên ngủ là ngủ, tiểu lượng còn khác thường tốt, trước kia ngược lại không có nhìn ra cái này khó hiểu như thế có thể uống. Lấy rượu kết bạn là nhanh nhất, nhất, cái này thôn trang bên trong cũng là bị Lương Xuyên ân tình người, Lương Xuyên sẽ không xem nhìn sót, có thể lưu lại nhân phẩm tính đều sẽ không kém đi nơi nào, tất cả người sống chung xuống cũng coi là hòa hợp. Gia luật trọng quan ngăn lại lần này mua chúng người cũng không có đánh lui bọn họ như tình. Ngược lại, những thứ này có thứ tự ở thôn trang trước cửa xếp thành hàng dài thu mua trứng thần điểu, đỡ liền hai vợ chồng rất nhiều chắc trở, bán dậy trứng bắc thảo lại là thiệt lợi. Những ngày qua, hai vợ chồng đã để giành được một phần không nhỏ gia tài. Không lâu sau nữa là có thể đi về nhà dựng một căn nhà lớn, để cho Lão Hán vậy hưởng hai năm thanh phúc. Thật ra thì Trịnh Lão Hán những năm này ngày đã sớm không những năm trước đây như vậy không chịu nổi, cũng phải mình ở Phượng Sơn đường phố bán bánh bột lọc, giá cả không tăng lượng tiêu thụ lớn tăng, hàng năm mùa hè cũng có thể được lợi lớn khoản tiền. Hắn lại không cái tiêu phí chỗ đi. Một quả tiền đồng vậy sẽ tiết kiệm, những năm này sớm mình lưu túc một số tiền lớn. Hai là ở Thanh Nguyên Chiêu đệ tiền tượng cửa hàng kích thước lớn tháng từ trước, cùng Phương Uyển hai người kiếm xuống một mảng lớn gia sản, sớm có tiền đem Phượng Sơn bờ Bắc phá nhà lần nữa là xây, nhưng mà Chiêu Tài mình cũng có nóng nảy, lão đầu tử cũng so hắn có thể làm, hắn như thế nào nuốt được khẩu khí này, cứ thế kéo tức nữ không xa ngàn rẫm mà đi tìm một chút lương xuyên, hy vọng cuộc sống này có cái triển vọng. Triển vọng tới được như vậy đơn giản. Có lương xuyên cái này quý nhân tương trợ, tình bọn họ nhiều y toán đường đường. Thôn Trang Ban chứng bán rất chạy nhiệt, bao trường tìm không gặp lương xuyên, liền cách lương ra tràng đi biển Hà Phố lớn tới. Lương Xuyên lúc này nhất định là ở Tử Cấm Thành. Nếu là đổi thành buổi tối, bao trưởng còn ngại quá tới Tử Cấm Thành. Tử Cấm Thành vẫn là ăn chơi chắc táng sung sướng chỗ đi. Triều đình, có chế quan viên không thể tới. Trước kia khá tốt. Hắn cái này hạt mẹ quan đi tới trên đường vậy không người biết hắn. Đi bây giờ đến bất kỳ địa phương, vậy một mặt hắc liệt phá lệ nổi bật, dưới mắt lại đắc tội cổ triều sương. Hắn mới không chịu cho người ta cái này rơi mượn cớ cơ hội. Lương Xuyên những ngày qua vậy không có sao, đang đánh coi là trong tay mấy cái chi nhánh công ty bước kế tiếp đưa vào hoạt động phương trầm. Bây giờ Thuận Phong Tiêu cục đánh hạ tùng danh hiệu, không thể bảo là lại như mặt trời ban trưa. Lớn đến gửi một ít thần bí kỳ nặng vô cùng hạng nặng cái dương, bên trong có thể là tất cả loại vàng bạc, nhỏ như một cái chén một mau đũa, hiện tại Thuận Phong Tiêu cục không khỏi nhận tất cả. Phái món hiệu suất cao thật là để cho người tức luận ruột, biện kinh chung quanh khoảng cách 200 dặm trong khoảng, hướng phát tích tới. Nếu là nhỏ kiện vật phẩm, thậm chí là khoái mã phái kiện, hiệu suất cao để cho bị nhờ người vô cùng hài lòng. Duy nhất thiếu bạn chính là giá cả cao, cơ hồ chỉ có nhà giàu người dân mới hưởng dùng nổi cổ chiêu xương thiếu chút nữa bị thôi tướng chuyện cả triều đều biết, hiện tại hạ tụng là chạm tay có thể bỏng, có hắn bảo bọc, cái này thuận phong tiêu cục nghiệp vụ làm sao vậy không thiếu được. Thuận phong tiêu cục tổng tiêu đầu thạch đầu cho lương xuyên tính một khoản nợ, mấy tháng này tiêu cục thu vào 50 mấy bạc triệu, ở kinh kỳ đường ngoại trừ 23 đường mở phân cục. Cầm ở biện kinh thu nhận tiêu sư giữ điểm phân đưa đi xuống, trở thành các phân cục người phụ trách. Mỗi cái phân cục dựng lên tiêu cục mới sân, hoặc là liền cho mướn, đưa làm ngựa chiêu mộ tiêu sư, 50 mấy bạc triệu tiêu phí đi xuống, lại vẫn lấy lại mấy chục ngàn sâu đi vào. Số tiền này tất cả đều là thạch đầu ở tây bắc đầu cơ trục lợi lương thực kiếm được tiền để dành, lương xuyên mới không sợ thạch đầu cùng mình đánh tính toán nhỏ nhặt. Hiện tại hai người cùng huynh đệ ruột tựa như, sản nghiệp này hắn có lòng để cho thạch đầu đi được lợi. Gần sáu ngàn sâu chi phí cũng không phải là một cái con số nhỏ, nhưng là tiền này có thể không tới nửa năm liền có thể thu hồi chi phí. Thật sự là một vốn bốn lời hành làm. Tiêu cục này lương xuyên để cho hạ tuyết vậy trộn lẫn vào một cổ, danh nghĩa là cho hạ tuyết phân tiền, trên thực tế là cho hạ tùng lợi ích chuyển vận. Tiêu cục này từ một thành lập bắt đầu đánh chính là hạ tùng danh hiệu nếu là không cho hắn một chút chỗ tốt, lại được lợi đi xuống chỉ sợ ở đóng cửa yên ổn. Thạch Đầu vậy không phải người ngu, bây giờ gọi người ta Hạ Tuyết liền trực tiếp kêu Tẩu Tử, người một nhà chuyện kia cần phân được rõ như vậy sợ, tiền kia đều là một dương một dương đi hạ phủ bên trong mang. Hạ Tuyết vừa nghe Thạch Đầu tiếng kia Tẩu Tử xương cũng mềm, có tiền hay không không có vấn đề, người một nhà thật không có thể quá khách khí. Lương Xuyên bây giờ muốn là như thế nào đưa cái này dược phòng cho hắn làm thành có thể một mực duyên tục xuống sản nghiệp. Bán thuốc chữa bệnh cùng làm ăn không giống nhau, không thể một mặt địa truy đuổi kinh tế lợi ích cứu người vốn là hành điện làm ăn nhưng là không từ thủ đó nào, lương xuyên chẳng muốn mình bởi vì mở một nhà dược phòng mà bị biển kinh nhân dân chửi rủa. Nhưng là mình không có biện pháp ở chỗ này ngây ngô cả đời, hơn nữa mình một khi đi tiếp đi tiết quế cùng chiêm chi vinh hai người căn bản không có thể duyên tục mình phương pháp, chỉ sẽ tệ hại hơn. Tương lai cái này dược phòng tính chất liền sẽ thay đổi hoàn toàn. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác, hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị tử. Một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống. Chương bảy thân trong lòng trách nhiệm nặng nề. Bao trưởng người tới. Lương Xuyên gặp Bao trưởng tới tìm mình, vội vàng gọi hắn ngồi xuống. Lúc này Bao trưởng đã bắt đầu đi lên lịch sử sân khấu, tương lai hắn sẽ ở sách sử hạ lưu lại thuộc về mình nồng mực trọng tải một khoản. Mà mình có thể ngay cả một hộ tịch tin tức đều sẽ không lưu lại, ở năm tháng sông dài trung độ qua mình cả đời, so một cái nhân vật chính cũng không bằng. Bất quá ông trời vậy coi là cho đủ mình cơ hội, có thể tới cái thời đại này chính mắt làm chứng Bao Thanh Thiên bao đại nhân sinh trưởng ộ trình, nếu là bản thân có may mắn trở về, cũng có thể cùng người khác thổi một cái như bước nói, năm đó Bao Thanh Thiên không phát tích trước cũng bị người lườm qua, vẫn là lão tử kéo hắn một cái để cho hắn trưởng thành là một cái yêu dân như con quan tốt. Quan gia để cho ta đi kinh đông lộ, trước khi đi ta đặc biệt tới hướng tam ca người chào hỏi. Bao trưởng vẫn là như vậy khiêm tốn, ở hắn xem ra, lương xuyên chỉ là tiếc đối không có đi trên sĩ đồ một đường, nếu không bằng hắn thông minh tài trí, tương lai thành tựu nhất định sẽ hơn xa mình. Kinh đông lộ, lương xuyên đột nhiên cảm thấy đây là một cái không tệ chỗ đi, quyết định sao? Dĩ nhiên là, hai người ngồi vào chỗ của mình, bao trưởng nhớ tới trước đó vài ngày mình đi tây hạ, lương xuyên tạm thời cũng đi một chuyến kinh đông lộ. Hơn nữa lương xuyên ở kinh đông lộ còn dẫn phát một tràng chấn động không nhỏ. Dưới mắt Triều đình Pháp Ti đang điều tra Lương Xuyên ở Kinh Đông Lộ dính liễu mưu sát mệnh quan Triều đình chân tướng, đối hắn mà nói hắn không điều kiện đứng ở Lương Xuyên bên này. Không có nguyên nhân khác, liên bởi vì Lương Xuyên người này mang trong lòng Thiên Hạ đại nhân đại nghĩa như vậy tình cảm sâu đậm là phát ra từ nội tâm, mà không phải là có mang mục đích nào đó, là đồ tư lợi hoặc trước thiết quốc trộm quyền tiểu nhân hèn hạ. Nói cách khác, những cái kia lợi ích nhỏ ở Lương Xuyên xem ra căn bản liền nhỏ nhặt không đáng kể, tay hắn đầu có một tòa so sánh bất kỳ câu Lan tiểu lâu tự cấm thành, cùng Triệu Doãn nhượng Triệu Vương gia thâm giao, là hạ đại nhân trợ thủ đắc lực. Thành biện kinh nhất quyền thế mạnh nhân vật toàn bộ cùng hắn từng có sự giao hảo, hắn tội gì cùng kinh Đông Lộ những địa phương kia hắc ác thế lực làm khó dễ. Lương Xuyên so người bất kỳ cũng đối cái thế giới này nhìn tấu triệt, vậy sống được so người bất kỳ cũng rõ ràng, hắn biết rõ mình muốn chính là cái gì, bước kế tiếp phải làm gì, hắn giống như một vị trí giả hướng dẫn mình. Bao Trường ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lương Xuyên, Lương Xuyên bị xem được đều nổi da gà, thằng nhóc ngươi mấy cái ý, ngày hôm nay ăn lộn thuốc gì? Hắn mới không có biện pháp quản lý rõ ràng Bao Trường cầm hắn coi như thần linh như vậy sủng bái cảm. Kinh Đông Lộ hiện tại không thái bình à, quan gia cầm ngươi thả vào địa giới này Không biết là phải bảo vệ ngươi vẫn là rèn luyện ngươi. Lương Xuyên không khỏi lo lắng nói, đắc trước kia, Kinh Đông Lộ tùy tiện để chỗ nào bên trong đều là mị xoa công việc béo bở, đê lỗ mặt đất cộng thêm trung nguyên phần lớn địa phương, cái này một phiến thủy thổ người giỏi đất thiên vật phụ dân phong, nhưng mà chuyện phát triển tốc độ nhanh xa xa vượt ra khỏi Lương Xuyên dự liệu. Uy nhân tới tốc độ so lịch sử đặt trước sách sớm mấy trăm năm. Thời không trong lúc vô tình đã làm rối loạn nguyên hữu trước phương hướng, như vậy sẽ mang đến hậu quả dạng gì Lương Xuyên không biết được, nhưng là vượt qua mình khống chế và dự liệu là khẳng định. Ta nghe nói qua chuyện ngươi, nơi đó quan trưởng như vậy hắc ám ta càng phải đi thật tốt thúc nguyên một lần. Lương Xuyên nói: Ta khuyên ngươi vẫn là bỏ ý niệm này đi. Nơi đó là quan liêu chủ nghĩa nhất là thâm căn cố đế địa phương, liền khổng thánh nhân quê quán cũng ở chỗ đó. Đừng bảo là ngươi, chính là quan gia đi đối mặt một ít đạo nghĩa lễ trên danh nghĩa hắc ác thế lực vậy phải ngoan ngoãn túi đầu. Hai người nói đến đề tài này, Bao Trưởng là một mặt nghĩa phẫn, Lương Xuyên chính là thay cái này người tuổi trẻ lo lắng. Bao Trưởng mặt đầy lo lắng nhao nhao muốn thử, Triệu Trinh đối hắn thưởng thức giống như là một thuốc thuốc mạnh, cầm người trẻ tuổi này nội tâm nhất lửa nóng cảm xúc mạnh mẽ điều động. Lương Xuyên nói: Ngươi còn nhớ chúng ta ban đầu là như thế nào tới thành Biệt Kinh, dọc theo đường đi lại trải qua cái gì không? Bao Trừng ngẩng ra, nội tâm ngọn lửa bị hắn tưới tắt không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Hắn ngồi xuống, Lương Xuyên hiển nhiên là lại muốn nói cho hắn biết cái gì đạo lý. Ta vẫn là câu cách ngôn kia, làm quan nói phải nhớ kỹ mình sơ tâm, không nên quên tự mình tới lúc đường, quên mất liền có thể có thể bị lãng mình, mấy chục năm sau có thể ngươi cũng không nhớ rõ vì sao phải làm quan, vậy thì rất đáng sợ. Bao Trừng nội tâm mềm mại nhất địa phương bị hắn sâu đậm kích động, trước mắt lão đại ca rõ ràng là một cái bậc đinh, thân không phân nửa công danh, nhưng mà nói về lợi nhưng luôn có một loại thâm minh đại nghĩa cảm giác. Hắn chưa thấy được những lời này làm làm Ngược lại cảm thấy những lời này chính là nói cho mình nghe, hơn nữa mình thật có thể nghe được vào. Tại sao ta như vậy coi trọng ngươi, ta biết ngươi là người, ta cũng tin tưởng cái này, đục ngầu thế đạo còn có tranh danh trục lợi quan trường sẽ không đem ngươi ô nhiễm, mặt ngươi hắc, nhưng là ngươi vĩnh viễn có một viên trẻ sơ sinh trí tâm, hiện tại phải làm một vị quan tốt, sau này vậy biết làm một vị quan tốt. Bao chứng cảm động được hốc mắt có chút ẩm ướt, những lời này chính là cha mẹ hắn cũng không có cùng hắn nói qua, trước mắt người đại ca này đối của mình rõ ràng lại so mình còn sâu, mình cũng không có lòng tin làm được hắn miêu tả như vậy. Ngươi tại sao tin tưởng ta như vậy? Lương xuyên trong lòng hừ lạnh một tiếng. Trăm ngàn năm qua quan tốt đại danh tử liền kêu bao thanh thiên, nếu là liền bao than đen cũng hắc hóa, vậy thế đạo này còn có cái gì chó má linh dược chó má đại thần có thể cứu được? Thiếu kéo những thứ này lừa tình, ngươi nếu là thật xin lỗi ta tín nhiệm, đừng bảo là quan gia không buông tha ngươi, chính là ta, vậy sẽ đuổi kịp kinh đông lộ tự tay làm thịt ngươi. Bao trưởng cười khổ một hồi, nói thật ta gặp qua quá nhiều làm quan một khối làm chính tê lừa người, bọn họ cũng không có ngươi như vậy trách trời thương dân ghi trong tim, mọi người hèn hạ truy đuổi tên trục lợi, ngươi ngược lại tốt kiếm nhiều tiền như vậy cho hết người khác dùng, nhiêu đồ gì? Lương Xuyên khoát tay một cái nói, hắn như thế nào có thể hiểu mình tâm cảnh? Mình đã là chết qua một lần người, kim tiền cùng danh lợi đã sớm không thể lại đánh động mình, mình càng cần chính là để cho mình nội tâm đạt được bình tĩnh. Có thể rằng buộc mình còn có cái gì đâu? Không phải là bên cạnh mình những người này và chuyện. Ta cho ngươi một cái nhiệm vụ. Lương Xuyên trịnh trọng nói, Bao trưởng một xem sắc mặt vậy nghiêm túc, nhiệm vụ gì? Ngươi ngày mai đi trước binh bộ tìm một chút những năm này uy nhân xâm chiếm kinh đông lộ, đốt giết cấp bóc đi chép, có thể lại đi tìm Hạ đại nhân biết rõ một tí kinh đông lộ tình huống thực tế, ngày sau đến nơi trên. Ngươi muốn tại hiện trường đi thi xem kỹ một fan kinh đông lộ tình huống thật. Bao trưởng nghe được đầu gõ mơ hồ, uy nhân. Lương xuyên ánh mắt rất kiên định, Liên bao trưởng cũng không cầm uy nhân coi ra gì. Khinh miệng nói, uy nhân có gì câu thay? Những người này vóc người ngắn nhỏ, tham sát sợ chết, xưa nay chính là chúng ta người Hán phụ thuộc, một đám con kiến hôi bọn họ còn có thể đối chúng ta đại tống tác phẩm được cho nguy hiểm. Lương xuyên nói, không muốn xem nhẹ bất kỳ một người nào dân tộc, đặc biệt là những thứ này bị chèn ép vô số năm nhỏ yếu dân tộc, một khi bọn họ nắm giữ trở mình cơ hội, bọn họ trả thù có thể so với người bất kỳ cũng tới được mãnh liệt. Bao Trưởng vẫn là khó mà tiếp nhận hắn cái nhìn, phải nói phương Bắc người khiết đan mạnh mẽ, Tây Bắc đảng hạ người có thể, nhưng mà Đông Phương Uy nhân cùng đại tổng cách vạn dặm đại dương, bọn họ coi như có thể lên mở, chẳng lẽ thật sự có nguy hiếp? Bao Trưởng diễn cảm toàn bộ viết ở trên mặt, Lương Xuyên nói: "Hai nghe là dạ, ngươi tự mình đi đi một chuyến, thiếu nghe người phía dưới hồi báo cho ngươi những cái kia báo cáo, mang mấy cái thân tín đi xuống đi tới lui, chân thực không người nói ta cho ngươi phối tay hạ thủ." "Ai?" Lương Xuyên cười hắc hắc nói: "Hạ đại nhân trong phủ có một vị hảo thủ kêu Trần Triều, người này trung can nghĩa đảm, lần trước chém Triệu Tông ngạc người này liền đối ngươi khâm phục có thừa." vừa nghe người này là hạ tùng người bao trưởng nhất thời có chút đánh lui trong lớn hạ tùng người này tại triều đình trong đó quan tiếng cũng không tốt tốt đến liền bao trưởng cái loại này hai lỗ hai bỏ mặc chuyện ngoài cửa sổ người đều nghe nói hạ tùng làm chuyện tốt Hốt bạc tham quyền bạo thực dân hoạt cơ hồ tất cả văn nhân không cần phải có tiếng xấu hắn toàn bộ đều có hạ tùng không phải người tốt người tốt lương xuyên rất là kinh ngạc cái gì là người tốt trung thành với quan gia người là người tốt vẫn là trung dân dân chúng người là người tốt lương xuyên lại bắt đầu tẩy não đây là một cái tương đương khó hiểu mệnh đề nếu như trong lòng ngươi chứa là triệu gia vương triệu như vậy ngươi sau này làm quan tướng sẽ rất lớn nhưng là quan tiếng đồn đánh giá rất là vậy nếu như trong lòng ngươi chứa thật là thiên hạ người dân vậy ở xử quan bút hạ ngươi không phải cái gì tốt quan nhưng là nhân dân tuyệt đối sẽ kính yêu ngươi nói về được quá xa ngươi đi kinh đông lộ đi một chuyến ngày sau chúng ta lại tiếp theo cái đề tài này tin tưởng đến lúc đó ngươi đối hạ tụng sẽ có một phen mới cách nhìn trên tử cấm thành phong cảnh tương đối trắng lệ hai người dựa lan cả đứng biện hạ trên đường chính đầy áp cả người những thứ này là người nào bao trưởng ngạc nhiên hỏi ban ngày tử cấm thành theo đạo lý không có nhiều người như vậy mới được bệnh nhân như thế nhiều bao trưởng lấy là kiềm chế nhìn lầu rồi, lương xuyên thở dài một cái nói, ngươi lấy là những người này rất nhiều sao? Cái này là cái này hơn một triệu người trong đó không đáng kể một góc, coi đời này bị bệnh bệnh nhẹ tự trị, bệnh nặng tự vận người nhiều được cùng gạo như nhau, trên người người đó không có cái tiểu tật bệnh nhẹ, lại có mấy người có những cái kia đồng tiền đi tìm làm chung, cũng chỉ thành biện kinh người tiền trong túi nhiều một chút, để mắt bệnh thôi. Lại là một cái nặng nghề đề tài, đương kim thịnh thế đã là lật lần xét xử khó tìm thứ hai hướng Thái Bình quan cảnh, nhưng mà ngay tại trong hoàn cảnh như vậy, nhìn như gọn gàng người dân sinh hoạt vẫn là cất giấu vô số bi ai. Còn muốn thế nào cố gắng mới có thể tiêu diệt những thư này làm chua xót lòng người cảnh tượng. Liên bao trưởng vậy hoài nghi cuộc sống, còn muốn lại cố gắng thế nào, được được cho hiển mình quân chủ chỉ sợ không gặp được chính trực hiền thần, hai người lại thiếu một thứ cũng không được. Ta lúc đầu lấy làm thuốc tiệm cũng chỉ kiếm chút nho nhỏ tiền sinh hoạt, nhưng không nghĩ đến cái này dược phòng lời thật là kinh người, ngày hôm qua ta đi cùng Tiết Chiêm hai người tính một tí mấy tháng qua trong tiệm lời. Lương Xuyên không có nói lên con số, bất quá biểu tình kia bao trưởng không cần nghĩ cũng biết, nhất định là một người vô cùng dọa người số lượng. Ta chân thực quá coi thường cái này hành làm, cho nên từ ngày mai trở đi, ta dự định lại làm một chuyện. Nếu có thể thay đổi dưới mắt hiện trạng thì tốt hơn. Bao trường rất là tò mò, người đàn ông này chân thực có quyết đoán, ban đầu hắn trong túi là có chút tiền, có thể có phải thế không? Cái gì phú khả địch quốc quyền thế ngập trời nhân vật lớn, mấy trong thời kỳ trưởng thành làm cho này thành biện kinh bên trong hết sức quan trọng nhân vật, hắn còn muốn làm gì nữa? Đợi ngươi trở lại lúc đó, chắc có thay đổi. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Mạnh cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo bà. Trước 765, Nông Phu Cùng rắn. Tiết Quế cùng Chiêm Chi Vinh quả thật cùng Lương Xuyên không phải người cùng một đường. Một ngàn năm sau này, hậu nhân của bọn họ tìm được một cái phát tài làm giàu con đường thiên thang. Đáng tiếc con đường này không hề bị người trong thiên hạ dân thích. Lương Xuyên không thiếu tiền, nhưng lại rất thiếu tiền. Thiếu tiền lúc Lương Xuyên để cho hắn cùng Tiết Quế cùng Chiêm Chi Vinh hai cái cũng không có bất kỳ giống nhau, chỉ hứng thú đồng hương tiến tới với nhau. sáng lập cái này gian thành biện kinh hút kim năng lực mạnh nhất, cũng là chữa bệnh năng lực mạnh nhất. Có an nhật sinh cùng hoàng bí thư hai người toa đường, Lương Xuyên dược phòng cản quét thành biện kinh tất cả dự phòng. Mỗi ngày này thu lon vàng. Tiết Quế cùng Tiêm Chi Vinh một đêm xoay mình. Do lúc đầu nông thôn phú thân nhảy một cái biến thành phú khả địch quốc hào cường cũng không phải là mỗi một cái hương hóa người đều giống như hà bảo chính như nhau hiền lành chiếm chi vinh khá tốt tiết quế tử vừa mới bắt đầu thì không phải là một người tốt nuôi con trai tiết phách lại là hương hóa huyện một hại đi lên hạ hiệu quả thượng bất tránh hạ thất loạn tiết phách năm đó ở hương hóa liền muốn tìm lương xuyên phiến thoại hiện tại lương xuyên thân phận xưa không bằng nay giờ không nghĩ tìm hắn suy nhưng mà không người nào tổn thương hổ ý hổ có hại nhân tâm tiết quế ở ngắn ngủn trong thời gian lại tích tụ mấy trăm ngàn sâu tài sản chiếu cái này tình thế đi xuống hắn đã nắm giữ dược phòng vận hành bí mật hơn nữa tay mình đầu tiền vốn hoàn toàn có năng lực lấy lương xuyên mà thay thế. Cái ý niệm này một khi ở hai người đồng hương tới giữa này sinh, liền lại cũng vây không đi. Lương xuyên mẹ hắn cả ngày lẫn đêm không gặp ở dược phòng bên trong lê no, suốt ngày ngâm ở tử cấm thành bên trong sung sướng, dược phòng bên trong sự vụ lớn nhỏ, y hoạn tranh chấp, chúng ta tranh chấp, giá cả tranh chấp, hàng chất tranh chấp mỗi ngày đều ở trên cao diễn. Còn có cái khác dược phòng người tới gây chuyện các loại, bận rộn có thể nói là hôn thiên ấm địa. Hắn ngược lại tốt làm hết tay chuẩn quý, còn có thể trắng trắng vân nhiều tiền như vậy. Hai người tim như thế nào có thể thăng bằng? Hơn nữa lương xuyên đi kinh đông lộ đi một lần chính là mấy tháng hai người thành dược phòng thực tế khống chế người quyền lực và dục vọng là cái vượt sâu không đáy một khi lọt vào đi muốn đi ra khó khăn hai người cũng là người có khả năng không phải trực tiếp hướng lương xuyên ra tay mà là theo dõi dược phòng người hùn vốn hạ tuyết hạ tuyết mỗi tháng định kỳ tới dược phòng phân đi một số lớn hoa hồng hai người không nhận ra hạ tuyết chân thân ngây ngốc liền muốn kéo nhà địa chủ ngu con trai xuống nước thủ đoạn cũng là hết sức vụ vẻ bọn họ trong lòng cũng muốn những tên nhị thế tổ này nha nội không chỉ thích quần áo trang sức sang trọng hầu gái mà tốt giải quyết được tàn nhẫn hai người quả thực mất một phen công phu rất sợ hạ tuyết nói bọn họ đoàn kiến thức ít đi cảnh đời. Đặc biệt xài số tiền lớn từ nước Liêu mời tới mấy vị có hồ tộc Phong Tình Hoa Khôi, ở Tử Phàn lâu bày ra đại yến, ý định muốn đem Hạ Tuyết cho thối giữa ăn mọn. Theo lý thuyết thành biện kinh sa hoa nhất chính là Tử Cấm Thành, nhưng mà đó là người ta lương xuyên tư gia vẩn hoa, ở hắn nơi đó thiết lập bộ không phải toàn ở người ta trong mắt, không biết làm sao hai người chỉ có thể lựa chọn ở uy tín lâu năm tiểu Lâu Tử Phàn lâu. Những thứ này phương Bắc dân tộc thiểu số huyết thống ca cơ tiết chiêm hai người tổng cộng mời mười vị, người người vóc người diêm dữa loẻ loẻ thủ đoạn cẩm rô, dân tộc thiểu số Phong Tình cộng thêm đặc biệt điều dạy qua thủ pháp, người người cái là Phong Nguyệt lão luyện, chuyên ăn Hạ Tuyết thứ nhị thế tổ này. Liên Tiết quế cái này hơi lớn tuổi hơn người trung niên cũng thấy thèm không dứt, nếu không phải muốn kéo Hạ Tuyết xuống nước, hắn đã sớm mình chấm mút. Nhưng mà hai người tuyệt đối không nghĩ tới, chiêu này đổi thành bất kỳ một người nào sinh lý chức năng kiện toàn người đàn ông đều sợ là chiêu không ngăn được. Hết lần này tới lần khác bọn họ mục tiêu nhân vật Hạ Tuyết là con gái ruột. Hai ông già lừa gạt Hạ Tuyết nói Lương Xuyên ở Tử phàn lâu sung sướng, mời nàng đi qua có chuyện quan trọng thương lượng. Hạ Tuyết mấy tháng qua này mê mệt tại Tư Tình Nhi nữ không thể tự kiểm chế, ngày nhớ đêm mong như thế nào mau sớm cùng tôn hậu phát hai chân lại tê, cơ hồ là đến cơm nước không ngon bước. Vừa nghe Lương Xuyên đi Tử Phản lâu. Cái này lãng tử mình thật tốt tử cấm thành không ngây ngô, vì sao đi người khác tử phần lâu, chẳng lẽ là vì tôn hậu phát chuyện tránh rảnh rồi. Nghĩ đến đây, vui được hạ tuyết lại không có suy nghĩ nhiều, ngựa không ngừng vó câu liền chạy về phía Mã Hành Ai. Cô bé này dọc theo đường đi còn ở thay lương xuyên nghĩ xong nói, cái này được làm việc hơn chu đáo người mới có thể làm được như thế đẹp, tránh hiểm nghi tránh được như thế hoàn toàn, đưa cho cạnh tranh đối thủ đưa làm áp. Một người hiền lành nhất không thể tiếp nhận chính là giật giảo vui mừng đi sau đó thất vọng mà quay về. Hạ Tuyết đến từ phàn lâu một không gặp Lương Xuyên hai không gặp tôn hậu pháp, ngược lại là chờ được một đám nũng trang diễm mặt tào thủ lộng từ ca cơ đây là mấy cái ý. Ban đầu ngây thơ Hạ Tuyết còn lấy là Lương Xuyên che giấu ở nào đó cái xó xỉnh đùa với hắn, sau đó phát hiện không đúng, những ca cơ này hết sức phụng nên có thể chuyện trên mình che lấp mong mỏng một phiến lụa mỏng quần, hai phiến béo mập ấm nhang xốp giòn thịt không ngừng đi trên người nàng chen. Hạ Tuyết chính là một người phụ nữ cũng để cho những ca cơ này quen được thần hồn dạo dực. Những cô nương này xuất thân phương bắc dân tộc thiểu số, gia hướng đê tiện ngày thường đều là phú quý hảo người trong môn đồ chơi, hầu hạ vậy giống như là cao lớn thu kệ tên lỗ mãng. Hoặc là chính là lớn tuổi hơn quan lớn lao hán, như thế nào có thể cùng Hạ Tuyết cải trang Tiểu Bạch kiểm tới được mê người? Ít nhất có thể thiếu bị không thiếu đau khổ ra thịt phải không? Thật bất ngờ một đám ca cơ càng chọn làm Hạ Tuyết, Hạ Tuyết vậy một mặt mặt đẹp lại càng hắc. Một cái ca cơ không biết điều nắm tay Hạ Dọ được Hạ Tuyết cấm khu, khu được Hạ Tuyết như nổ lông gà mái nhảy một cái một mét cao, giơ tay thì cho ca cơ này một cái tát. Được a, các ngươi lại dám làm nụ ta? Bầu không khí vừa mới bắt đầu, Tiết Chiêm hai người cùng với vị kia ca cơ muốn cho là mình làm phải chả coi là thích hợp, lại bị Hạ Tuyết bất tình lính một tiếng két chói hai giật mình. Hạ công tử cái này là như thế nào, có phải hay không đối cái này tử phản lâu cô nương không hài lòng, các ngươi cũng cho ta lăn, đồ vô dụng, lao tử xài giá lớn như vậy cầm các ngươi mua về có gì dùng. Các ca cơ hủ được hoa dung thất sắc, hạ tuyết nhưng không công nhận, nàng coi như là thấy rõ, nơi nào có cái gì lương xuyên, rõ ràng là cái này hai cái mỏ nhọn hàng khỉ chó má muốn phơi bậy nàng thân phận giả, mình thân phận này nếu là chuyển đi, chuyển tới lao đầu tử trong lỗ thai, vậy sau này mình lại chia ly muốn đi ra ta xem các ngươi hai cái đi theo lương xuyên giới quyền làm việc vậy coi là tận tâm tận lực, suy nghĩ không phụ lòng lương xuyên thuận tay diệu dắt các ngươi một chút hai cái, không nghĩ tới các ngươi không tán thưởng mặt hàng lại treo như vậy ta, đắc tội ta kết quả là cái gì các ngươi biết không? vậy dược phòng ta không muốn cũng được, chỉ sợ các ngươi ở nơi này thành biện kinh lại đặt chân không đi xuống. tức giận Hạ Tuyết hất tay đi, lưu lại một mặt mông ép hai cái hương hóa người. hai người gian kế không được như ý, cũng không biết vấn đề ở chỗ nào, chỉ có thể cầm mới vừa rồi phục vụ Hạ Tuyết cái đó ca cơ kêu tới, cái này một tí phiền vãi liền lớn. Muốn định hốt kết quả cho quay chụp giẫm trên đùi, lập tức đắp tội Hạ Tuyết, hai người trố mắt nhìn nhau, lần này như thế nào cho phải? Ta để cho ngươi thật tốt cầm bậy tiểu tử cho phục vụ thoải mái, ngươi mới vừa làm cái gì? Cẩn thận nói cho ta tới, nếu không ta liền đem ngươi bán lại khiết đan hắc ký viện, hành hạ không chết ngươi. Đại quan nhân tham mạng, tiếp chuyện gì cũng không làm mà, thật sự là công tử kia có chút kỳ quái. Tiếc quế trong mắt lóe từng kia lánh gốc, đối lại những ca cơ này hắn động tới tay một chút không khi bọn hắn là người. Lúc này còn không có làm rõ ràng tình trạng, càng để cho lòng hắn hạ phiền não. Nơi nào kỳ quái? Công tử trên mình dùng bột nước quý giá vô cùng, Tiếp mấy năm trước từng đòi dùng qua một chút, vì vậy Sề gần vừa nghe liền đi ra, người đàn ông như thế nào sẽ dùng loại bột nước này. Chiêm Chi Vinh khoát khoát tay căn bản liền không muốn nghe những thứ này nói nhảm, đây có quá mức thật là kỳ quái, cánh rừng lớn con chim gì đều có, người đàn ông dùng điểm bột nước coi là quá mức. Cái này thành biện kinh bên trong bao nhiêu người đi mình trên cánh tay trên lưng văn hoa. Tiết Quế suy nghĩ một hồi, vẫn là không có hiểu thấu đáo trong này khớp xương, lại truy hỏi nói, ngươi mới vừa làm cái gì hắn như vậy kích động? Tiếp không làm gì. Cả cơ này thanh âm càng nói càng thấp, mặt vậy mau chôn vào trên đất. Chiêm Chi Vinh một mắt liền nhìn ra không đúng nói, nói mau Thiếp chỉ là nắm tay lơ đãng thả vào công tử đang trên miệng. Gặp ca cơ này muốn nói lại thôi xấu hổ tư thái, hai người sừng sốt một chút giận không chỗ phát tiết, nói à, ngươi đã sợ cái gì? Thiếp cái gì cũng không có mò tới. Tiết Quế cùng chiêm chi vinh hai người hơn nữa hồ đồ, cái gì gọi là cái gì cũng không có mò tới. Ca cơ khó mà mở miệng nói, chính là cái đó cũng không có à? Hai người lần này là hoàn toàn hồ đồ. Tiết Quế nói, ta ngày thứ nhất thấy tiểu tử này thời điểm liền nhìn cảm thấy nơi nào cũng không vừa mắt. Ngươi nói thật tốt một cái người đàn ông làm được cùng phụ nữ tựa như không nam không nữ chẳng lẽ tiên tiên có cái gì chưa đủ chúng ta là đánh bậy đánh bạ phá vỡ hắn chuyện xấu tiết quế trong đầu nghĩ tiểu tử này vận mệnh chỉ sợ nhỏ như ca cơ cũng không tìm được dương cương chưa đủ dĩ nhiên là xem người phụ nữ ngược lại là chiêm chi vinh gan lớn đầu võ coi như rõ ràng tổng hợp tất cả loại đầu mối quả quyết phân tích một chút nói nơi nào là cái gì không nam không nữ người này rõ ràng chính là một cô gái tử ngươi lúc nào nghe nói qua hạ tùng trong gia tộc có huynh đệ tiết quế vừa nghe thiếu chút nữa đứng lên quát lui tất cả ca cơ ngươi nói là cái này không nam không nữ chính là trước chút ngày giờ trong thành làm được tất cả bà mai ăn ngủ không yên hạ gia thiên kim Chiêm Chi Vinh cho Tiết Quế một cái ánh mắt kiên định, hai người trao đổi một tí ánh mắt, trong ánh mắt đều là như vậy không ức chế được mừng như liên. Hai người vốn là tính toán là cầm lương xuyên hại chết làm tàn, phương pháp chính là trước ly gián hạ ra đứa cháu này, bất quá cái phương pháp này độ khó cực lớn, mua chuột một người không được bỏ ra số tiền lớn. Hiện khi biết Hạ Tuyết thân phận chân thật, đây là một cái cô gái đàng hoàng, muốn bôi xấu một người phụ nữ đặc biệt là một cái thiếu nữ không lấy chồng danh tiết, vậy còn không dễ dàng. Tiết Quế trên mặt tràn đầy một cỗ tử nụ cười tà ác, lần này thì dễ làm. Thật bất ngờ Chiêm Chi Vinh người này càng tổn, nói thẳng ta có một cái tốt hơn đừng ra, bảo đảm hai người chúng ta tương lai thăng quan tiến chức nhanh chóng trong tầm tay. Tiết Quế nhìn Chiêm Chi Vinh nhưng là cam bái hạ phòng, so với thật hắn thua Chiêm Chi Vinh không phải một điểm nửa điểm. Tiết Quế xấu xa toàn viết ở trên mặt, Chiêm Chi Vinh nghiêm trang, bây giờ là đầy bụng ý nghĩ xấu. mau nói gì đừng ra. Hiện tại trên triều đình cổ triều xương cùng hạ tùng hai người đang đấu chết sống. Tiết Quế kinh hắn một chút con người đột nhiên sáng lên, ngược lại hít một hơi đường thở. Chiêm đại ca ý là chúng ta đổi đổi môn đỉnh. Triêm Chi Vinh ý vị sâu xa đáp lại, chúng ta coi như là cầm lương xuyên cái này, thằng nhóc lô mãng cho vặn ngã liền vậy không nhất định có thể vào Hạ Tùng pháp nhãn, không chừng ngày nào sự việc bại lộ chúng ta còn muốn bị Hạ Tùng bày một đạo, sao không như phải làm liền đem sự việc làm tuyệt, liền trước Hạ Tùng đồng thời bôi xấu, chúng ta ngoài ra đi đầu cổ đại nhân. Chuyện này nếu như làm xong chúng ta là được cổ đại nhân kiện tướng đắc lực, tương lai chỉ sợ không thiếu được chúng ta phú quý. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Màn cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 766, án xuất hồ thủy tác giả, rất lớn gan. Tiếp cuối cùng Chiêm chi Vinh hai người đánh được một tay tốt tính toán, đạo đức cùng tín nghĩa ở hắn mắt thành vậy còn không như một đống phân người tới được thực dụng, phân người còn có thể đổ đến trong ruộng ngâm ruộng, đạo đức cùng tín nghĩa liền không đáng giá một đồng. Hai người bị thành biện kinh thế gian cho mê mắt, hiện tại đầy mắt của Nhật, chỉ muốn một chân đạp lường xuyên đi lên đạp, chín con bò vậy kéo không trở lại đáng tiếc một bàn rượu ngon, hai người thảo luận một chút, ca cơ lại lần nữa kêu trở về, sức lực ca nhiệt vũ hất lên, trái ôm phải ấp tốt không vui. Hai người ngại vì mới vừa hạ tuyết tại chỗ, không tốt biểu hiện được quá phong lưu, trong lòng một cái sức lực ở muốn, như thế nhiều lẳng lơ phụ nữ Tiện nghi hạ tuyết cái này không nam không nữ. Hạ Tuyết vừa đi, hai người liền bắt đầu càn rỡ trẻ chén say sưa. Giữa qua ba tuần hứng thú lớn ổ, ngoài nhà đột nhiên xông vào một người đàn ông và vỡ, một chân đạp bay đang ôm ca cơ Tiết Quế, hù được một đám người làm chim muôn bay tán ra. Chiêm Chi Vinh coi như gặp qua cảnh đời, đứng lên chỉ đại hán này quá to, ngươi là người nào, cũng dám tới tử phản lâu gây chuyện. Đại hán không phải người khác, chính là gia luật trọng quang. Gia luật trọng quang một cước lực độ kinh người, Tiết Quế đổ xuống đất sống chết không rõ, gia luật trọng quang hướng Tiết Quế khạc một bãi đàm. Nhìn người chết vậy trợn mắt nhìn Chiêm Chi Vinh một cái nói, "Chúng ta chủ nhân hảo tâm mang các ngươi hai đầu lao ra xúc kiếm tiền, các ngươi ngược lại tốt, kiếm tiền liền bản đều quên, còn muốn trả đũa hại chúng ta chủ nhân." Chiêm Chi Vinh sửng sốt một chút sắc mặt đổi được xanh mét, lắp bắp nói, "Ngươi, các ngươi chủ nhân là người phương nào? Các ngươi hai trí nhớ thật là kém." Lương Xuyên tự nhiên từ ngoài cửa tiến vào. Thấy được Lương Xuyên hai người ngay tức thì mặt xám như cho tàn, chẳng lẽ hết thảy cũng bại lộ. Không đúng à, những chuyện này chỉ có lẫn nhau hai người biết, chẳng lẽ là đối phương bán đứng mình. Ngươi liệt tính vào giờ khắc này biểu lộ không thể nghi ngờ. Tiết Quế thời gian đầu tiên hoài nghi chiêm Chi Vinh bán bạn cầu Vinh, chiêm Chi Vinh giống như vậy, ở hắn trong mắt, cái loại này đe hèn thủ đoạn mới là cao nhất hiệu quả mà nhanh gọn phú quý thủ đoạn. Lương Xuyên bất kể bọn họ trong đầu lại đang suy nghĩ gì xấu xa chủ ý xấu, gia luật trọng quang cho hắn xé một cái ghế hắn ngồi xuống nói, ban đầu ở Hương Hóa ta liền nhìn Tiết Quế ngươi mẹ hắn không phải đồ tốt, muốn muốn những thứ này năm ngươi tuổi tác cũng lớn hẳn đổi hiền lành một chút, không nghĩ tới chó vẫn không đổi được ăn tức thói xấu. Hai người cuồng giải thích rõ, Lương Xuyên căn bản không cho bọn họ cơ hội. Lương Xuyên tiếp tục mắng, Lão tử hảo tâm mang các ngươi kiếm tiền, các ngươi giàu sang liền đem ta bán cho cỗ triều sương chỉ như vậy báo đáp lao tử nói xong gia luật trọng quang nặng nề bỏ rơi chiêm chi vinh một cái tát chiêm chi vinh vòng vo một vòng đổ xuống đất một câu nói cũng không nói được cầm hai bọn họ người mang về thật tốt bảo chế một phen cầm bọn họ những này qua tiền kiếm được tất cả moi ra một cái tiền đồng cũng không cấp cho ta rơi xuống hạ cô nương bị giật mình không nhỏ số tiền này coi như là cho nàng ngồi tội tam lang ngươi tam lang ngươi hiểu lầm chúng ta không phải hiểu lầm nương ngươi gia luật trọng quang cho hắn một quyền thằng đập nát liền chiêm chi vinh giáng cửa chiêm chi vinh mặt tiền máu chảy như suối chó chết như nhau bị gia luật trọng quang lôi ra Từ phàn lâu người hầu rượu hỏa kế gặp có người gây chuyện, sớm đi vào cửa muốn uống chỉ, vừa thấy lại là mặt trên có khắc kim ấn với quân, tỉ mỉ lại xem, lại là Hạ Tủng bên người người tâm phúc Lương Xuyên, hỏa kế ngược lại cũng thất thời, biết Lương Xuyên mình không trọng đợi, liền kêu biết trưởng quỹ một tiếng, liền bồi thường cửa chuyện vậy không xách liền lui ra ngoài. Ngoài cửa lại đi vào một người, vậy không khách khi trực diện Lương Xuyên ngồi xuống. Người này lại là nước Đại Liêu số một gián điệp Tiêu Trương. Các người tất cả đi ra ngoài, để cho tiểu nhị đưa chút dáng gấp giống như rượu món ăn lên, ta phải thật tốt chiêu đãi một tí Tiêu đại nhân. Tiêu Trương từ chối cho ý kiến. Ánh mắt rất là bình tĩnh đánh giá Lương Xuyên. Thái độ quả nhiên rất phết lối. Lương Xuyên tính tình vậy rất là ổn định, cứ thế không nói một lời giống vậy vậy thẳng trước mắt nhìn Tiêu Trương, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, một chút cũng bất giác được lúng túng. Rượu món chuẩn bị đủ. Lương Xuyên chủ động khách khí cho Tiêu Nhất diễn si đầy một ly rượu, trên mặt cười theo nói, "Tiêu đại nhân ngày hôm nay nhân tình này ta nhớ." Tiêu Trương nâng ly uống một hơi cạn sạch, trên mặt hơi có một chút diễn cảm nói, "Cái này ngược lại không tất, ngươi tha ta một mạng, chúng ta đây coi là thành toàn xong." Ngày hôm nay nhân tình này không thể bảo là trùng mực, hạ tuyết là hạ tụng mạng môn, lại là hạ tụng mạng môn thành viện kinh bên trong thứ liều mạng quá nhiều vì chính trị lợi ích gan dám đả thương một tiểu cô nương càng không phải số ít hạ tuyết cùng mình đi được gần cái này hạ tùng cũng là rõ ràng vạn nhất hạ tuyết ở trên tay mình xảy ra chuyện đừng bảo là mình gánh tay có người nào mạng lưới quan hệ như thế nào phức tạp giận dữ hạ tùng tuyệt đối sẽ để cho mình cầu sinh không thể muốn chết không được lương xuyên nhớ lại ban đầu ở cỗ nguyên thành bị hạ tùng hành hạ cảnh tượng hiện tại còn trí nhớ như mới ngàn phong văn phòng thật trong nhà khó phòng hạ tuyệt đối không nghĩ tới cái này hai cái mình một tay dịu dắt lên đồng hương bán đứng mình lại như vậy không nể mặt Lương Xuyên ngây thơ lấy là hiện tại quyền thế của mình đã lớn đến đủ để chấn nhiếp những thứ này cãi xấu, để cho bọn họ không dám có không phần nghĩ. Quay đầu lại còn đánh giá thấp nhân tính, đánh giá thấp dục vọng, tuyệt đối không nghĩ tới cầm tình báo này tiết lộ cho mình lại là Tiêu Trương. Gần đây thành biện kinh trúng gió mây quỷ quyệt, Đại Tống Đế quốc vây quanh tể tướng vị trí đang mở ra một tràng máu thanh chính trị chém giết. Loại chuyện này là Tiêu Nhất diễn chú ý nhất cũng là hắn bạn việc làm, hai bên hắn cũng để cho không ít người dám thị thám thính tình báo. Không nghĩ tới đi theo Hạ Tuyết lại nghe được thu hoạch ngoài ý liệu, một cái đầu mối còn dính dấp đến Lương Xuyên trên mình. Tiêu Trương đối lương xuyên thân phận cũng là mười phần bất ngờ, đại tống cảnh phong vẫn còn có như vậy thế lực, nếu như nói có thể liên hiệp cổ thế lực này, tương lai sợ là đối đại liêu có lợi vô hại. Tiêu Trương không phải loại tình cảm đó dụng sự người, nhưng là lợi ích trên hết người, hắn biết tình báo này đối chính hắn mà nói giá trị cũng thấp, đối lương xuyên mà nói nhưng vô cùng trọng yếu. Nếu như có thể thành công liên hiệp lương xuyên, cái này đúng là vô cùng là tính toán một khoản giao dịch. Tương lai sợ là có thể đổi lấy mình càng muốn tình báo đầu mối. Thật bất ngờ lương xuyên phong khinh vân đạm nói, xem ra tiêu đại nhân nghĩ rõ, đây là chuẩn bị muốn bỏ liêu đầu tống. Tiêu Trương nghe đầu tiên là sững sờ cười khổ nói, ta sinh là người khiết đan chết là khiết đan quỷ, coi như là đầu các ngươi người tống, các ngươi dám tín nhiệm ta? lương xuyên nói, có cái gì không dám? ta vậy tiểu đệ gia luật trọng quang cùng các ngươi không phải một cái xuất thân, bây giờ cùng ta ăn uống ca hát, mỗi ngày miệng to uống rượu lớn cân phân kim, ta đối hắn tựa như cùng minh đệ ruột vậy, có cái gì không tín nhiệm? tiêu trung nói, ngươi là ngươi, triều đình là thuộc về các ngươi quan gia, cái này không là một chuyện, chỉ sợ các ngươi quan gia còn không biết thân phận chân thực của ngươi đi, giữ các ngươi đại tống luật pháp, ngươi như vậy âm thầm súc dưỡng thân binh là mớ rít. lương xuyên lại đầy một ly rượu nói, vậy ngươi cái này thì lầm. Ta thân là đại tổng con dân đại biểu chính là đại tổng triều cao nhất lợi ích, bất cứ lúc nào đều là cùng quan ra một cái tim. Tiêu trương bây giờ đối với Lương Xuyên nói mỗi một chữ cũng không tin, nói Lương Xuyên tư mã triều chi tâm cũng không quá đáng, liền hắn người như vậy còn dám nói được như thế quan miễn khí thế lớn, thật sự là tư chất tâm lý quá mạnh, như vậy nhân tài là làm đại sự, Mặt không đỏ tim không đập mạnh, một chút ấy náy cảm cũng không có. Lương Xuyên tiếp tục nói, hơn nữa, người con mắt kia thấy được bọn họ là ta nuôi binh, bọn họ chỉ là cho ta đi làm, ta giữ tháng cho bọn họ phát tiền công, ta thương hội người đánh nghe đã ra trưa, Têu Vạn đạt thương hội mở tiệm làm ăn chẳng lẽ chính ta thân lực thân lạ. lương xuyên ăn vài miếng thịt lại thêm liền một câu, hơn nữa nuôi binh ta cũng là nuôi người hàn binh, ai sẽ đi nuôi các người người khét đan. vậy người đây chính là tư thông với địch tội lớn, lương xuyên miệng đầy là thịt, chưa kịp nuốt xuống ha ha cười một tiếng nói, người đây cũng là tư thông với địch tội lớn, đây mới là tiêu trương mạng môn, lương xuyên chết cùng mình một chút quan hệ cũng không có, mình vừa chết hơn mấy chục triệu người cũng muốn đi theo người khác đầu rơi xuống đất, toàn bộ đại tống tình báo hệ thống người đều là hắn một tay mang ra ngoài, cây lớn dễ sâu, nếu là mình xảy ra vấn đề, cái này dính liễu người là thêm, lương xuyên không cố kỵ gì. Đỉnh hơn liền bên người mấy cái cùng hắn cũng chết, hắn thật không giống nhau. Hơn nữa đại tống căn bản sẽ không tin tưởng Lương Xuyên cái này, tóc hối của tiểu dân có bao nhiêu bản lãnh có thể tung lên sóng gió gì, mình nhiều năm qua như vậy thụ địch vô số, trong triều vô số người muốn thay thế địa vị mình, sự việc một khi sự việc đã bại lộ, tuyệt đối là không kết quả giống nhau. Lương Xuyên ăn uống no nên nói, ngày hôm nay ngươi giúp ta một chuyện, vậy ta bán tình cảm một mình ngươi báo, chuyện liên quan các ngươi nước Đại Liêu vẫn nước, xem ngươi muốn nghe hay không. Khẩu khí thật là lớn. Ngươi nói. Hắn dĩ nhiên không dám khinh thường, không sợ cái này người hắn miệng đầy địa chuyện, chỉ sợ tay hắn đầu thật có tin báo. Lương Xuyên dùng ngón tay chấm một chút rượu, ở trên bàn vẽ một bức đại tống cùng nước, còn có Tây Hạ bản đồ. Cái này đồ vừa ra Tiêu Trường con người liền trở rụt. Mặc dù rất viết đầu, nhưng là người sáng suốt vừa thấy cũng biết Lương Xuyên vẽ đây là cái gì đồ chơi. Cái này đồ nếu như cẩn thận mô tả, đó là thiên hạ nhất đẳng nhất đẳng cơ mật. Lương Xuyên ngón tay gõ một cái bản đồ Đông Bắc bộ. Đổi vị trí địa lý mà nói, nơi đó tương đương với hôm nay Hắc Long Giang cấp nhị Tân Á thập Hà địa khu. Lúc này Á thập Hà là một phiến lãnh khủng khiếp man di chi địa. Nơi này sẽ có cái gì dị thường? Tiêu Trường không rõ ràng. Lương Xuyên nói, đại tống người không đánh lại các ngươi nước liều, người nơi này lại có thể diện các ngươi nước liều, đi nơi này xem xem, có lẽ thật có thể thay đổi các ngươi vận nước. Cái này không thể nào. Ngươi biết nơi đó tình hình sao? Ngươi ở đó liền cơm ăn cũng không đủ no, cùng giá thu không khác, đại tống binh mã rắn chắc cũng không làm gì được được chúng ta nước liều, chỉ bằng bọn họ. Lương Xuyên cười nói, ta dĩ nhiên biết, nơi đó có một địa phương kêu án xuất hổ, là sản xuất nhiều hoàng kim địa phương. Ta dĩ nhiên cũng biết người ở đó bị các ngươi chèn ép được không nhẹ, đó là các ngươi ra tay không nặng như vậy, bọn họ phản kháng vậy sẽ không như vậy kịch liệt. Đừng bảo là các ngươi, chính là đại tống tương lai hơn phân nửa cũng muốn ăn bọn họ đau khổ. Nếu như có thể cầm người nữ chân giữ giết ở nôi bên trong, tương lai thay đổi không phải nước liêu vào nước, vậy tịnh khang hồ thẹn khẳng định vậy có thể thay đổi. án suất hồ thủy, lương xuyên phát âm cũng không đúng tiêu chuẩn, nhưng là dùng hắn khiết đan tiếng nói mà nói chính là a lộc tổ thủy, chỗ này lại lương xuyên cũng biết. tiêu trương thân thể cự chiến, đại tống thấm vào lại làm được như vậy thích hợp, vậy cực bất chi địa bọn họ vậy cầm tình báo làm được như thế cặn kẽ. Không được. Hắn phải đi thẩm tra một tí. Lần trước Lương Xuyên để cho chạy mình trước, đã từng nói một lời tiên đoán, hắn đánh cuộc ra luật Hồng Cơ cái này hôn quân không lâu sau liền sẽ giết chết mình hoàng hậu và thái tử. Nghe được cái này đủ để đưa đến mất nước nội loạn bí văn, Tiêu Trương cơ hội là không có dừng lại, lập tức phái ra dưới quyền trở về nước hỏi dò tin tức. Hoàng hậu Tiêu Quan Âm cùng Thái tử vẫn còn sống, bất quá Tiêu Trương nhưng lấy được hắn không muốn tin tức. Nhị Long không cùng, hậu cung không thuận. Nước liêu trên phố lưu truyền một bài có hổ thẹn hoàng hậu sinh ngạch tử, mà đại vương cùng hoàng hậu cũng là mâu thuẫn trùng trùng, nắm trong tay khổng lồ cơ cấu tình báo Tiêu Trương bắt đầu truy xét cái này sau lưng âm liêu. Bởi vì Hoàng hậu Tiêu Quan Âm chính là bọn họ người Tiêu gia, đều là thuộc về hậu tộc rút ra bên trong đời bộ lạc, Tiêu Hoàng hậu địa vị đối bọn họ nhất tộc mà nói cực kỳ trọng yếu, đủ để nói là du quan sống chết. Vận dụng vô số sức người, nhiều lần tranh trở, cuối cùng còn thật để cho Tiêu Trường cho cha xét đi ra. Hoàng thái tử gia luật duyệt bắt đầu tham dự triều tránh, phát độ tu minh, bắt viện Ngụy Vương gia luật tất tân sợ chính là cái loại này động thật thái tử, sẽ uy hiếp được hắn ngày sau quyền thế cùng phú quý, nhu độ Tiêu Hoàng hậu và thái tử tâm tính ních cát, biết được Tiêu Hoàng hậu tỷ nữ một ghi danh hận hoàng hậu, liền cùng nàng thông đồng một mạch, như hại Tiêu Quan Âm Hết thảy âm nhu lúc này mở ra, bây giờ Đông cung Tây cung thế như nước lửa, chỉ sợ cuối cùng sẽ như lương xuyên sở liệu. Mà hết thảy các thứ này hắn lại không có chút nào phát hiện, mà lương xuyên rửng rửng tựa như lại thuận miệng liền đem tình báo bán cho hắn, lúc này mới là đáng sợ nhất địa phương. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Màn cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 767, lại mua nhà tác giả, rất lớn gan. Tiết Quế cùng Chiêm chi Vinh hai người bị tình báo đội đội viên chó chết như nhau cột chặt kéo lên xe ngựa, mang tới lương gia trang. Lương Xuyên xuống từ mệnh lệnh, lần này vô luận như thế nào cũng không thể để cho hai người còn sống rời đi Lương Gia Trang, nhưng là đưa hắn lên đường trước, nhất định phải cầm bọn họ trong tay tài sản toàn bộ moi ra, khế sách cái gì toàn để cho bọn họ đồng ý, có những thứ này, đến lúc đó ung dung đi thu nợ là được. Tình báo đội người cha Tân ép cung chịu đủ lương xuyên kỳ thị, rút kinh nghiệm xương máu dưới căn cứ học hỏi lẫn nhau cố gắng điều nghiên thái độ, hang hái mạnh dạn tăng lên mình nghiệp vụ trình độ, hiện tại cũng có thể độc ngăn cản một mặt. Từ hai ông già ta trong miệng khiêu đi ra mấy lượng bạc vụn, cái này cũng không làm được. Tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt, ở Lương Gia Trang chuyển lay động cả ngày hai người ban đầu trả lời cứng rắn, mang to lương xuyên qua sông rút cầu lợi dụng xong bọn họ liền qua ngự mài giết lừa, tình báo đội đội viên coi lương xuyên giống như thần mình, lương xuyên là bọn họ thần tượng là bọn họ tinh thần trụ, há cho mặc cho bọn hắn như vậy trả đạm, hung hắn đánh, đánh tới hai người không dám nói ẩu nói tả mới ngưng, cái này độ không tốt chắc chắn, vạn nhất cho đánh tàn nhẫn, người đánh không được, tiền kia coi như không địa phương đi vơ vét, không cho bọn họ điểm màu sắc hai người lại lấy là tình báo đội cùng bọn họ ở đùa dỡn, một chút uy hiếp cũng không có, tiết quế tương đối suy sẹo. 20 mươi cái kẻ móng tay bên trong toàn chất đầy cây xin bằng chúc hù được chiêm chi vinh a liền một đại quần nên nói không nên nói toàn cốt nào chiêu khá lắm hai người thật sự là không làm người tử ngoài sáng trong tối ở dược phòng bên trong tất cả loại tham ô hai người 3 tháng thời gian lại thu quát ngao một triệu sâu lợi tiền phần lớn là cùng thuốc con buôn thầm cấu kết ngoài sáng trong tối hai cái giá tiền từ trong thu lấy giá trên lệnh lương xuyên dược phòng mấy tháng này cơ hồ dựa vào một đã lực đem thành biện kinh tất cả đại dược tiệm đẩy vào tuyệt cảnh bởi vì lương xuyên tiệm thuốc chi phí có thể nén so người khác thấp ba đến bốn thành giá cả cơ hồ chém eo ai có thể chịu được như vậy cạnh tranh thấy lợi tối mắt vậy chính là như vậy cám dỗ mới để cho tiết chiêm hai người không thỏa mãn tại hiện trạng bị quá hóa liều mạo hiểm đi hám hại lương xuyên cùng hạ tuyết một triệu sâu cái này thật là không phải một khoản nhỏ số lượng bên trong tự nhiên vậy bao gồm hai người nhập cổ phần dự phòng trước khi tư sản phải biết ban đầu triệu duy hiến uy hiếp ngô bổ hai nhà một nhà kém không nhiều cũng chỉ phun ra số này bọn họ vẫn là thanh nguyên uy tín lâu năm nhà giàu lương xuyên trước cho cửu phú đưa 300 ngàn sâu đi qua hạ tuyết nóng này cũng không phải là đùa dớn cựu phú cũng có thù phải trả chủ hai người đều không phải là hiền lành lần này thật sự là mình quá tín nhiệm Tiết Chiêm hai người đưa tới cái này một đương thử chuyện. Bồi tội nhất thứ tốt dĩ nhiên chính là tiền. Lương Xuyên tự mình trở lại hạ phụ cho Hạ Tuyết nói xin lỗi, lại đem dược phòng thuộc về Tiết Quế cùng chiêm Chi vinh hai người cổ phần cắt nhường cho Hạ Tuyết ba trăm ngàn sâu tiền chính là giao cho Cựu Phú trăm nghìn cho Cựu Phú trăm nghìn cho Hạ tủng, những thứ khác quyền làm ngày sau Hạ Tuyết lấy chồng đồ cưới. Phải biết Lương Xuyên hiện tại được lợi trăm nghìn sâu đó là cùng chơi như nhau, nhưng là những người khác cũng không có Lương Xuyên bản lãnh lớn như vậy. trăm nghìn đỉnh được cho gần nửa năm Tây Hạ cùng nước liêu thu vào tuổi tiền, cho dù ai thu cũng sẽ tìm đập dội lên. Lương Xuyên tốc độ vậy coi là hiệu suất cao, cứ ở Hạ Tuyết cùng cựu Phú tố khẩu trước, cái đợt này làm việc để cho cựu Phú đối Lương Xuyên rất là hài lòng. Hạ Tuyết một bụng oán khí không chỗ khơi thông, tiền đối nàng mà nói cũng không có ích lợi gì, tức giận vẫn là hai cái ác tật tính toán hắn. Lương Xuyên không biết làm sao chỉ có thể dẫn Hạ Tuyết tới xem một chút hành hình tình cảnh, máu tanh tình cảnh không có hù được Hạ Tuyết, ngược lại trong lòng một hồi thoải mái, xem được Lương Xuyên ra đầu tê dại. Người này rốt cuộc giống ai, thấy máu lại không sợ, thành tâm thay tôn hậu phát cuộc sống sau này đổ mồ hôi hột. Tiếp theo rốt cuộc có thể làm chuyện của mình. Chuyện này, Lương Xuyên nhất định phải mang theo Hạ Tuyết. Lương Xuyên dẫn Hạ Tuyết từ lương gia trang trở lại, chưa có trở về hạ phủ càng không có đi dự phòng đi lang thang, mà là đi người ở so với là Thưa Thất Thành Tây, nơi này còn có nước Liêu hội quán, trong ngày thường so với biển hà phố lớn, có thể nói là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Hạ Tuyết cũng không hiểu Lương Xuyên ý, dù sao mình nhàn rỗi vậy không có sao, quyền làm đi dạo phố. Hai người vòng vo đường ngày, rốt cuộc phát hiện một nơi để đó không dùng đại viện, sân quy mô nhìn dáng dấp kém không nhiều có tầng ba, nhà số lượng vô cùng nhiều, cửa còn treo một bảng gỗ, bản phòng bán ra. Làm sao? Ngươi muốn mua cái nhà này? Hạ Tuyết ngạc nhiên hỏi. Theo lý thuyết Lương Xuyên không hề thiếu nhà mới là, bên trong thành có xa hoa nhất tử cấm thành, bên ngoài thành có một cái trang viện, nơi nào không thể so với thành này tây xa xôi rộng đất nhà cũ tới được thoải mái. Đúng vậy, hữu dụng. Lương Xuyên khẽ mỉm cười, chưa từng làm hơn giải thích. Nhà quản sự gặp hiếm có người đi vào xem phòng, một gương mặt dàn mua hồi hộp, ra sức mang hai người đông chuyển tây xem. Thành Tây không chỉ có một ít tiền triều lao thần phụ trạch, rất nhiều nhân vật lớn ví dụ như Ôn thành hoàng hậu Tào thị ra trạch giống vậy ở thành Tây, còn có Mã Quý Lương Trường Tề hiện danh. Nơi này tam giáo cựu lưu cái gì cũng có, đồ hai tòa giáo phường, tương đương với chợ phiên tất cả ngõ hẻm lớn ví dụ như cái gì ngõ rết heo, ngõ lao nhà, còn có đạo quan, động nguyên quan ngọc tiêu quan ngũ nhã quan, triệu hằng ở thời điểm hương khói cường thịnh, hiện tại liền xa suốt. do người nốn náo địa phương còn có gió mát lầu khách sạn, còn có một chút ký viện câu lan, bất quá so với mã hành nhai dòng người khách lưu trên lệ không nhỏ. cái nhà này lúc đầu cũng là tiền triều quan to phủ đệ, chí sĩ sau này cáo lao về quê liền lưu lại gian nô cầm tòa nhà này bán đi. trong kinh rất nhiều quan viên đều là như vậy làm việc. hiện tại có thuận phong tiêu cục, cái loại này tập tục lại là cường thịnh, lúc đầu rất nhiều người còn lo lắng cầm nhà bán tiền này căn bản mang không đi trở về. Trên đường liền bị cường đạo cho cướp. Hiện tại chỉ cần tốn trên một khoản nhỏ chi phí, cũng chưa có cái loại này bàn quan, trong thành nhà lập tức bán hết một nhóm lớn. Phú không hồi hương, ra rồi không hồi hương khoe khoang một tí, vậy làm quan nuôi đồ gì? Lão trưởng, tòa nhà này ta xem chất lượng cũng không tệ lắm, giá cả như thế nào? Lão quản sự ở trong thành ngây ngô được ngày giờ cũng không coi là ngắn, chỉ vì là phòng này chỗ thành tây, so với ngự đạo nhai còn có mã hành nhai hai bên vị trí kém không chỉ một cấp bậc, không thể xuất thủ liền một mực gác lại ở trong tay. Hôm nay đụng phải xem phần người, hắn cũng không muốn lại hao tổn nữa, quê quán lao ra vậy phân phó, có thể ra tay là được thua thiệt một chút tiền không sao. Quan nhân nghe giọng nói không giống là người bạn sử sĩ. Đây là dự định ở kinh thành định cư, vậy thì không sai. Ta tỏa nhà này tổ tiên nhưng mà có lai lịch lớn. Lương xuyên hỏi, lệnh công là nhà ta lão gia quan tới rảnh rỗi chôn ngựa dùng, là lúc đầu giáo kiểm thái thúy kiêm thị bên trong hàn làm hàn hàn đại nhân sau đó. Lương xuyên một mặt mờ mịt nhìn Hạ Tuyết, Hạ Tuyết có chút hưng phấn nói, có phải hay không vị kia làm tiếp báo thủ hàn lệ côn. Lão quản sự cùng có vinh nhiên nói, đúng vậy, cô nương nghe nói qua nhà ta đại nhân danh hiệu. Hạ Tuyết định bật nói, ta nghe cha ta trước kia thường xuyên nói một ít tiền triệu chuyện xưa liền nhắc qua quý lớn người có tên số. Lương Xuyên nói, cái gì làm thiếp báo thủ? Hạ Tuyết nói, cái này Hàn Lệnh Khôn Hàn đại nhân cũng coi là một nhân vật truyền kỳ, năm xưa là đi theo Quách Uy, Chu Thế Tông tức vị sau lên làm điện tiền Đông Ngưu hầu. Lương Xuyên ngược lại hít một hơi khí lạnh, đây cũng không phải là tùy tiện người có thể làm được vị trí ạ, lão Triệu chính là cái này vị trí leo lên cựu ngũ ngôi hoàng đế, từ hắn sau này vị trí này liền trống đứng lên. Nam Đường tướng Lãnh Lục Mạnh Tuấn năm xưa từng giết chết trước thư châu thứ sử Dương Chiêu gần cả nhà, cũng cấp đi toàn bộ tài vận. Hoài Nam cục chiến thời gian, Hàn Lệnh Khôn nhập theo Dương Châu, bắt sống Lục Mạnh Tuấn. Lúc này Bị Nam Đường an trí ở Dương Châu, Nam Sở đợi cuối cùng quốc vương Mã Hi Sùng cầm còn sót lại Dương thị cô nương đưa cho Hàn Lệnh Khôn, Hàn Lệnh Khôn đối nàng sủng ái có thừa. Khi biết Lục Mạnh Tuấn bị bắt cũng đem giới đưa Hảo Châu sau đó, núp ở mảnh gian rọng ngó Dương thị đột nhiên than vãn khóc lớn, Hàn Lệnh Khôn cảm giác sâu sắc quá dị, hỏi nguyên do. Dương thị nói, Lục Mạnh Tuấn năm đó nhập Đàm Châu, giết chết nhà ta 200 nhân khẩu, duy chỉ có thiết bị Mã Hi Sùng ấn nút, mới có thể may mắn tránh khỏi. Hy vọng ngài bình phục nhà ta oan khuất. Hàn Lệnh Khôn hướng Lục Mạnh Tuấn truy hỏi chuyện này, Lục Mạnh Tuấn phục tội, vì vậy bị chém chết chết. Lão quản sự không có tham dự qua Hàn Lệnh Khôn Anh dũng sự tích, nhưng là đây là tổ tiên vinh quang, bây giờ nghe đứng lên, hắn vẫn là mặt đầy lo lắng tự hào cùng kiêu ngạo, sờ một cái râu mép của mình, thưởng thụ hai người kính ngưỡng ánh mắt, tướng môn vinh yên có thể không tự hào. Lương Xuyên hỏi: "Ngươi làm sao như thế rõ ràng?" Hạ Tuyết nói: "Khi còn bé mẹ ta phải đi trước, ta lại không cùng người ta chơi, bên người ta chỉ có cha ta, khi đó cha ta mỗi ngày cùng ta nói những thứ này tiền chiếu chuyện xưa, nói tới Hàn đại nhân cha ta cũng là kính ngưỡng không dứt." Lão quản sự đối tôn trọng lão đại mình người Hạ Tuyết phụ thân cũng là cảm thấy kính nể chắp tay hỏi, lệnh tôn là người phương nào, ngày khác có cơ hội nhất định bẩm báo nhà ta đại nhân đi viếng thăm. Hạ Tuyết hì hì cười một tiếng nói, cha ta kêu Hạ Tùng, Hạ Tùng danh hiệu bây giờ là như mặt trời ban trưa, liền cái này lão quản sự vừa nghe đều là run run một cái, cô nương cũng không dám loạn nói chuyện, hạ đại nhân nhưng mà Đường Kim Quan ra trước mắt nhất, xem hai người diễn cảm, lão quản lúc này mới tin tưởng hai người không phải nói lão, thay đổi lúc đầu ngả lớn thái độ, lại lại là một bái. Lão trượng nói như thế nhiều, ngươi tòa nhà này bao nhiêu tiền bán? ở Hạ Tùng con gái trước mặt hắn liền lại không dám kinh thường, thở dài nói, lão đại chúng ta người nhất thế anh hùng. Theo Tam Triều Thái tổ ra Nam Trinh bắt chiến, lưu lại uy danh hiển hách, chỉ tiếc con cháu không chịu thua kém, Thái tông gia cho thưởng cái quá người hầu chùa nhàn xoa, dưới mắt là một đời không bằng một đời, luôn lạc tới hiện hạ, còn được bán tổ tông cơ nghiệp. À, cái này Thái tổ ban thưởng nhà lao Hán ta vốn cho là có thể ở chỗ này quãng đời cuối cùng. Lương Xuyên khẽ nhủ, con cháu tự có con cháu phúc, không là con cháu làm ngựa châu, có thể ra một đời anh hùng đã là không không dễ, còn muốn đời đời cũng làm nhân kiệt, không sợ người khác đỏ con mắt. Đoạn này chuyện cũng lại phải từ Thái tổ cùng Thái tông chịu ân oán nhắc tới. Thái tổ dưới trướng đại tướng đến Thái tông chịu thường thường đều bất đắc chí, bị đánh đệ được quá lợi hại. Thái tông còn chịu cho Hàn lệnh khôn con cháu một phần nhàn xoa vậy coi như là không phụ lòng Hàn lệnh khôn công lao. Những người khác kết quả như thế nào trong lòng bọn họ không đếm. Thu giáo, Lào Gia nói tòa nhà này là Thái tổ ban thưởng, hiện tại bọn họ không phòng giữ được, gặp người có duyên mười ngàn sâu liền bán đi đi. Mười ngàn sâu, cái này nếu là trước kia lương xuyên khẳng định sẽ đem Lào Hán này phun chó máu thêm thức ăn. Hắn ở Phượng Sơn mình xây vậy tòa nhà lớn mới xài mấy trăm sâu tiền, kém gấp trường gần trăm lần. Khó trách phòng này bán không được, cái giá này thật là không mấy người tiếp chịu được làm ăn phú cổ bọn họ sẽ chọn tốt khu vực, thành Tây cái này địa phương vắng vẻ bọn họ hoàn toàn coi thường. Làm quan đâu một cái có bổng lộc cũng chỉ mấy sâu tiền, so với thông thường nhân dân là rất nhiều, nhưng là phải mua như thế ngôi nhà này, không ăn không uống được nhiều ít năm. bọn họ lại không dám muốn. Biện kinh giá phòng có thể không phải là đùa, Âu Dương Tu nghe nói làm quan mấy chục năm, hiện tại vẫn là mướn nhà ở tô triệt đại học sĩ một cái cạn thế hệ vậy không có thể ở Biện kinh mua phòng, hay là trở về liền rất nhiều châu quê quán đắp ba phòng miếng nói phòng. Tiền triều phó tể tướng Dương Lệ nghe nói thời điểm chết vẫn là mướn nhà, triệu hàng đi xem hắn, vậy phá nhà ngay cả xe ngựa cũng không vào được. Hạ Tuyết đối cái giá này không khái niệm, bất quá nghĩ đến đây là trước kia mình sùng bái anh hùng ở Qua dinh, cũng cảm thấy được sẽ không quá mức. Lương Xuyên nhìn nói, 15000 sâu ngược lại cũng không quý. Lão quản sự vừa nghe trong lòng hồi hộp, hắn sợ là những người này rết giá cả rết được quá ác, lúc đầu lao ra giao phó hắn 10000 sâu có thể ra tay liền nhanh chóng bán, nếu là thua thiệt mấy ngàn sâu vậy không có sao, hắn là muốn giữ lại sát sát giá cả, không nghĩ tới cái này hai người cũng không che quý. Vậy quan nhân ý là, nha ta muốn. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Truyện hay của tháng, sánh văn hài hước, thấy hợp gu có thể lä đọc. 768, Cao Kiền nghi ngờ. Thế gian an được song toàn pháp, đời người kia được nhiều như ý, vạn sự nhưng cầu nửa gọi tim. Lương Xuyên quăng lên bất tỉnh nhân sự Tôn Hậu pháp đem hắn khiêng xuống liền sân thượng, những lời này là danh luân trí lý, nhân gian nhưng không có mấy người có thể chân chính nhìn thấu những lời này. Thằng nhóc này bất tỉnh nhân sự, càng không biết hắn có nghe hay không. Vốn là người phúc mỏng, cũng không dám làm mong ngày trước người chuyện. Lương Xuyên cùng mẹ hắn tựa như, ở bên thai hắn dài dòng nói một chồng lớn, câu câu là thay thằng nhóc này lo nghĩ trong nôn, Tôn Hậu Phác mơ mơ màng màng gói lại ói, men say ý còn cứ gọi hắn mẫu thân, Lương Xuyên thở dài một cái cũng không biết chàng này quên có mấy phần thành công. Ngày thứ hai, nửa say tôn hậu phát nhưng là cái đầu thiết tỉnh, thạch đầu thấy tôn hậu phát cũng không dám loạn nói chuyện, rất sợ giận vị đại ca này, lương xuyên rằng có một buổi tối, mặt trời lên, cao ba xảo mới bỏ dậy. chúng ta ngày hôm nay đi nơi nào? lậu trạch viên được trông non một tí, như thế nào ngươi cũng phải đi, không đi hạ tuyết nơi đó hỗ trợ. tôn hậu phát mặt lơ đãng một đỏ, thật giống như chuyện gì cũng không có phát sinh dáng vẻ nói, tam ca chuyện cũng là vô cùng là quan trọng hơn, ta không thể gặp sát vong nghĩa. nghe lời này một cái hai người liền yên tâm, thạch đầu nói. Hậu Ca Nhi ngươi ngày hôm qua bộ dáng kia hủ được chúng ta, tôn hậu phát làm bộ như không có nghe gặp nói, chúng ta đi nhanh đi. Lương Xuyên nhìn tôn hậu phát bộ kia mềm cơm cứng rắn ăn kiên trì tới cùng dáng vậy vậy không nói gì nữa. Lương Xuyên mang thạch đầu tới trước thuận phong tiêu cục. Trong tiêu cục khí thế ngất trời, rất nhiều người ra ra vào vào, mang rất nhiều tế nhuễn, nhóm tiêu sư thảo luận bảo vệ tiêu tuyến đường, trang tế nhuễn dương chứa, tính toán trên đường phải dùng ngựa liêu còn có cước chỉnh, như cũ hàng hóa quý trọng chỉnh độ an bài nhân thủ, gặp Lương Xuyên bảo củ, người người cũng ngừng công việc trong tay hướng về phía Lương Xuyên ôm quyền nói tổng tiêu đầu tốt lương xuyên nhìn những thứ này, cái đầu không thua mình khí thế phi phạm tiêu sư một liền ôm quyền đáp lễ. thấy muốn đi bắc địa tiêu sư còn không khuyên dặn do bọn họ, dọc theo con đường này quần áo muốn mang nhiều một ít. bắc địa ban đêm trời rét đất đông, xuống lần nữa đi còn sẽ mở mới tuyết rơi, dọc theo đường đi phải bảo trọng tốt mình. tiêu sư hiện tại lãnh địa tiền công là toàn bộ biển kinh hạng nhất hạng nhì lương cao, bọn họ những thứ này phần lớn là võ hành, trước kia những người này phần lớn chính là cho người giàu sang sĩ hộ viện trong nhà, tới một cái không có tự do. thứ hai địa vị so sánh thấp, cùng chó giữ cửa tự như, liền chính bọn họ cũng chê sau đó lương xuyên tạo dựng tiêu cục này chẳng khác nào cho bọn họ tân sinh con đường cùng nhóm tiêu sư giao thiệp đều là không giàu thì sang muốn cầu cạnh bọn họ dọc theo đường đi cầm bọn họ làm chỗ thượng khách lễ đái càng bọn họ có nghề nghiệp cảm giác thuộc về thạch đầu làm người vậy rất sang khoái không giống những cái kia hèn hạ vô vi lại phải tìm cảm giác tồn tại nhị thế tổ không hiểu chỉ huy bậy bạ đón lấy tiêu cục sau rất nhanh liền cùng nhóm tiêu sư đánh cho thành một phiến lương xuyên lần này là muốn tới tìm tôn thúc bắc cùng lương sư quảng hai người hạ tuyết ở cư dưỡng viện người nhiều hữu tạm vạn nhất ra cái không nghĩ ra người điên tuột thương nàng đến lúc đó mình có thể gặp phiền bái Hạ Tùng không thật là trực tiếp ra mặt, nàng thân người an toàn cũng chỉ có thể dựa vào tự mình tới. Tôn Thúc Bác cùng Lương Sư quảng hai người chấn giữ tiêu cục, có thể không có mấy người có thể đánh thắng được bọn hắn. Ngày thường cũng có đến cửa người gây chuyện, bất quá phần lớn đều là không có mắt thấy thằng nhóc lô mãng, Một lần cực kỳ sửa chữa, hơn để cho bọn họ đối nhân sinh có mới cách nhìn, sau này lại không dám như thế tùy ý. Có đánh xong còn không nhớ lâu, vậy liền trực tiếp ném tới tuần kiếm ti. Cao Kiền đối bọn họ có thể không nhúng tay mềm, đánh tới để cho bọn họ hối hận đi tới trên đời này. Cầm tôn thúc bắc còn có lương sư quảng hai người thả vào cư dưỡng viện, ba người liền ra khỏi thành đi thành tây đi đi tìm phong thủy bảo địa. Lậu trạch viên tác dụng không có ở đây người sống thời điểm, càng ở chỗ người sau khi chết, nói rõ liền chính là tương tự với lăng viên tác dụng. Thành tây hơn phong thủy tốt, mặc dù là miễn phí cho những cái kia người bị chết tàn tảng, nhưng là vậy muốn chọn một ít phong thủy tốt, nếu không thì là làm ác mà không phải là làm việc thiện. Ra vạn thắng môn đi tây cách đó không xa có một vùng núi, núi trước còn có con sông con riền, lương xuyên mời phong thủy tiên sinh trưởng phong thủy, xác nhận là một khối phong thủy bảo địa sau đó liền cùng địa phương bảo chính thương lượng mua đất công việc. Sơn địa giá cả so đất bằng thẳng tiện nghi trên gấp mấy lần. Hơn nữa một vùng núi đầu là có thể an táng vô số người, lập một khối bia coi như hoàn thành một cuộc việc tiện. Thành biện kinh mỗi ngày đều có người ở ưu ám không người biết xóa xình chết đi. Bên trong thành nghĩa trang mỗi ngày đều có người thu liệm thi thể, phần lớn là trực tiếp kéo đến thành Bắc bãi Tha Ma chôn trực tiếp chuyện. Sinh được viết đầu chết được tùy ý vậy trên bia lương xuyên biết viết người chết đại khái tuổi tác bên ngoài. Nếu là khi còn sống người chết có thể nói ra mình đời người, vậy cũng cũng sẽ viết vào. Vạn nhất trăm năm sau đó hậu nhân tìm gạo, còn có một niệm tưởng nhưng là lậu trạch viên treo bảng sau đó lại không có cư dưỡng viện cùng an tể phường như vậy nóng như lửa thậm chí mọi người nghe nói lậu trạch viện tác dụng hùng hùng hổ hổ liền đi láng giềng vừa thấy lậu trạch viên bảng treo lên liền khẩn cấp vội vàng xông lại hỏi các ngươi cái vườn này là dùng làm gì thạch đầu nhanh mồm nhanh miệng nói nhà ngươi có người hay không chết chưa địa phương chôn kéo qua chúng ta nơi này miễn phí cung cấp phong thủy bảo địa người này vừa nghe lập tức tức giận mắng nhà ngươi mới người chết nơi nào không địa phương chôn phải tới chôn ở ngươi nơi này Lâu Trạch Viên đối với những người này quả thật một chút chỗ dùng cũng không có, nhưng tim của cải coi như là khá lắm rồi người vậy không sẽ đem mình người thân tùy ý chôn ở người khác đất đai bên trong. Nhưng là cái này vườn đối với những cái kia chết liền liền một hơi ra mỏng quan tài cũng không có người nhưng là vô cùng trọng yếu, Lâu Trạch Viên có thể để cho bọn họ đoạn đường cuối cùng đi khéo léo mặt, đời sau bọn họ còn có thể lần nữa đã tới. Chỗ này lương xuyên vậy nghĩ xong quản lý thi sinh thích hợp, ban đầu đinh phủ người làm niệm thành đối mình coi như là trung thành cảnh cảnh, gặp rủi do lúc còn chặn một chân, mấy ngày nay đều là mình cầm hắn nuôi ở lương gia trang, đây cũng không phải là lâu dài cái này kế. Lương Xuyên nghĩ tới nghĩ lui vẫn là để cho hắn tới xử lý cái này vườn, cũng coi là có cái chỗ đi. Ba cái viện mồ tôi danh tiếng hiện tại chân thực quá văn vội, hai ba ngày liền hành động toàn Biệt Kinh, liền khai phong phủ doanh trình lầm cũng đặc biệt đến An Tề phường coi xem kỹ. Bởi vì hắn nghe nói chuyện này là Hạ Tùng con gái đạt tới Hạ Tùng một vị thế giao con gái hai người hợp bạn, Hạ Tùng thân phận địa vị quá nhạy cảm, tuy nói không phải mình cấp trên, nhưng vậy coi là một tầng lãnh đạo quan hệ, nếu như mình làm không thấy được có chút không nói được. Ban đầu hắn vậy lấy làm cho này là Hạ Tùng ở cổ triều xương hiện tại thế nhỏ sau đó muốn tiến hơn một bước làm được hình tượng công trình dẫu sao có ai nhiều như vậy tiền dư làm loại chuyện này đến thành Tây hắn mới bị cái này cảnh tượng cho kinh ngạc đến thành biện kinh có thể nói là đệ nhất thiên hạ giàu có và sung túc vẫn còn có nhiều người như vậy liền bệnh cũng xem thường mấy ngàn người bệnh ương ương lo lắng đứng xếp hàng cặp mắt vô thần nhìn trầm trầm hắn cái này khai phóng phủ. doan thời điểm hắn mới biết mình công tác làm được cũng chưa tới mức dân chúng ánh mắt sẽ không lừa gạt người bọn họ sẽ không giống làm quan biết diễn trò là vui là buồn toàn biết ở trên mặt hắn nhìn ra được những cái kia bắt được thuốc nhân dân trên mặt là thật như chút được cái nào vậy thì không có gì để nói chỉ sợ tương lai có người nhắc tới chuyện này. Hắn ở trên chiều đường còn muốn là Hạ Tùng nói mấy câu lời khen mới có thể cốt như vậy gì thiên đại dũng người cũng không nhiều. Mấu chốt là đây thật là hạng nhất cực đoan đốt chuyện tiền, không có vạn kim người không thể hoàn thành. Trình Lâm vậy thấy đụng gặp Cao Kiền, Cao Kiền mang giới quyền, áp giải bị đánh được có vào khí không hà giận nửa chết nửa sống lưu manh lại hiển, có chút bất ngờ người này dám ngoài đường phố vận dụng tư hình, từ hỏi kỹ dưới, cũng là hơi lạnh một tiếng, cực kỳ giao phó Cao Kiền nói, Cao Kiền tướng quân hiện tại nhất định phải phí tâm quản lý tốt Thành Tây một dã trị an, tuyệt không thể để cho có lỏng đồ hữu cơ có thừa dĩm. Văn võ gần đây sẽ không cùng, hơn nữa Trình Lâm cùng Cao Kiền cũng không có đồng thời xuất hiện, xem Trình Lâm loại thân phận này, người vậy vậy ghét người luyện võ ngang ngược, nhưng so với người luyện võ ngang ngược hắn đáng ghét hơn những thứ này, địa phương vô lại cả ngày cho hắn chế tạo rắc rối và phiền toái. Lại hiền loại hóa sắc này cũng là đầu góc không biết, tìm ai phiền toái không tốt đi tìm Hạ Tủng con gái phiền toái, khó trách Cao Kiền dám động thủ, nguyên lai là sau lưng có Hạ Tủng chỗ dựa. Hôm đó Cao Kiền đem Hà lão nhị cùng mấy cái thuốc con buôn bắt đến tuần kiểm ti nha môn sau đó, vốn cho là những tiểu nhân này chính là đến tìm Trần Hi Xuân phiền toái, không nghĩ tới còn có hơn nữa thu hoạch ngoài ý liệu. Đại hình dưới một nhóm người dặn do ở thành Tây Giã Ngoại cướp giết Tiết Quế cùng chiêm Chi Vinh hai người kinh người nội tình. Động cơ giết người cũng là rất đơn giản, liền bởi vì làm ăn lên ăn tiết. Tiết Quế cùng chiêm Chi Vinh ép được thành biện kinh một nhóm buôn thuốc thương nhân tiết lộ, mỗi người bọn họ tổ chức dược phòng cũng là sống ý ảm đạm đoạn người tài lộ như giết người cha mẹ. Một nhóm người tự nhiên muốn tìm Tiết Quế cùng chiêm Chi Vinh hai người phiền toái, hỏi thăm dưới mới biết lương xuyên dược phòng mình náo loạn mâu thuẫn, liền thừa dịp cái này cơ hội sẽ xuất thủ muốn bổ một bộ lương xuyên dược phòng. Bí mật, thuận tiện ở trên đường làm thịt hai tên không tiếp. Cao Kiệt mới không ngu thật lấy là trong này nội tình như thế đơn giản. Trong này nhất định có cái gì không thể cho người biết bí mật. Trọng hình không ngừng đi mấy người trên mình gọi, không chỉ có đánh tới tiền không ít, càng đánh tới một cái để cho Cao Kiền không dám tin tưởng bí mật, cái này Trần Hi Xuân cô nương lại là lúc đầu biện kinh thứ nhất tiểu lầu tự phản lâu đầu bài cô nương lưu nhất. Cao Kiền không dám quay khoang, mang lại hiền liền tới cư dưỡng viện. Cao Kiền biết Lương Xuyên cầm Trần Hi Xuân thân phận tự mình nói ý đồ, liền đem tới giàu sang thời điểm kéo mình một cái, biến hình bán mình một cái ân huệ, nhưng mà những thứ này cái thuốc con buồn còn nói Trần Hi Xuân thân phận khả nghi, con rồi không đốt không, kẻ hở trứng, chỉ sợ trong này có cái gì hiểu lầm. Cao Kiền biết bao khôn khéo một người. Hắn là lo lắng lương xuyên cũng bị người thiết lập bộ, vạn nhất đem cái này lẩu xanh ký viện tỷ cho an bài đến quý bên người thần, tương lai sự việc đã bại lộ thời điểm chẳng phải là muốn đổ suy sẹo. Lui mười ngàn bước nói, dù là hết thề các thứ này đều ở đây lương xuyên kế hoạch trong phạm vi, mình lại không thể để cho mấy cái này thuốc con buôn đi ra ngoài loạn nói chuyện, nếu không sẽ hư lương xuyên chuyện, vậy mình chỉ sợ vậy muốn suy sẹo theo. Vô luận như thế nào, cái tình huống này hắn nhất định phải tìm lương xuyên thẩm tra một tí. Đi một chuyến tử cấm thành, lương xuyên ba cái người anh em tất cả đều không coi ở đây, các bạn trẻ nói ba người thật sớm liền hướng thành tây tới. Đúng như dự đoán. Ba người tất cả đều ở thành Tây. Lương Xuyên nhìn Cao Kiền áp giải lại hiểu tới, gương mặt bị đánh được không còn hình người, khiếp mắt may trộm nhìn trộm Tôn Hậu Phác, bây giờ lại hiển thấy được Tôn Hậu Phác sớm không gặp hôm qua phách lối ngang ngược, Tôn Hậu Phác làm bộ muốn đánh, hù được lại hiện trực tiếp quỳ xuống. Cao Kiền nổ lại hiền một mặt nói, "Ta làm thằng nhóc này là cái gì sứ cứng, đang muốn thật tốt sẽ gặp hắn, vừa ở vào chúng ta nha môn còn không rất qua một nén hương là được nát vụn xương. Hiện đệ ngày hôn qua người này đụng phải ngươi, ngươi phải thế nào xử trí tùy ngươi ý." Tôn Hậu Phác nói, cùng loại người này do so đó có mất thân phận, cao đại nhân tùy tiện cầm hắn đuổi đi. Lương Xuyên ngăn lại nói, đó không phải là tiện nghi hắn. Lao cao ngươi liền để cho hắn mỗi ngày đến cái này tư dưỡng viện trước cửa tới quét dọn vệ sinh, ngày nào không quét sạch sẽ liền lại đánh một trận, để cho hắn nhớ lâu một chút. Phòng cháy chữa cháy kiểm tra. Mời ủng hộ bộ mặt thế Tinh Châu. Chuyện hay của tháng, sành văn hài hước, thấy hợp gu có thể lä đọc. Chương 769, người thân cửu nhân. Cao Kiền ném cho lại Hiền một cây chổi, lạnh lùng nói, một lát lao tử nếu là thấy trên đất có khối cốc đinh vỏ cây không phá hủy ngươi cái lưỡi xương. Lại Hiền nơi nào còn thở lực đi qua đường, bị đánh được đứng cũng không yên sai trước nửa giọng người là có thể đi tìm Diêm Vương nói chuyện phiếm đánh dám, Lương Xuyên nhìn không được, đi phường bên trong cầm hai tiếp thuốc cho hắn dán phủ, đừng để cho hắn chết được sàng khoái như vậy. Sau này thì ra sức khí tới còn tiền thuốc đi. Lại hiền run run muốn đi nhận lấy cây chổi, phát hiện cả người khí lực cũng không có. Mấy người thấy vậy cũng sợ đánh xảy ra án mạng, Cao Kiền liền phân phó dưới quyền cầm hắn đưa vào an tệ phường. Loại người này chết liêu đâu ngại chiếm chỗ, căn bản sẽ không có người đáng thương hắn. Chỉ là Lương Xuyên sợ người lại chuyện, nếu không bằng hắn đụng phải Hạ Tuyết, cũng phải tốt phát chỉ hắn một phen. Nếu không sau này mẹ hắn cái gì dân lang thang đều phải đến cái này mấy chỗ viện mồ côi gây chuyện, chính là bọn họ vậy không có công phu mỗi ngày phụng bồi dày vò. Trứng mắt lại hiền bị mang đi, Cao Kiền liền đem Lương Xuyên kéo vào phường bên trong, khóe mắt Lơ đãng nhìn một mắt đang ở trong góc rơi tự mình sao thuốc Trần Hi Xuân, tiểu tâm rực rỡ nói, "Tam lang, cô gái này lai lịch ngươi rõ biết không?" Lương Xuyên trong lòng lộ bộ một tí, chỉ sợ Cao Kiền là biết một chút gì, dẫn Cao Kiền đi bên trong nhà đi mấy bước, hướng về phía Cao Kiền nói, "Lao cao ạ." Cao Kiền nghe Lương Xuyên giọng, eo mã trên cùng xuống đi theo lên. Ngươi xem chúng ta con đường đi tới này biết bao không dễ dàng cái này nói được liền có chút xa, cao kiền không chút nghĩ ngợi nói, ủm, um. cái cô gái này là ta tự mình đi thọ châu tiếp trở về, thân phận tự nhiên không thể nào có giả, ngươi vậy nhìn thấy, chúng ta cái này còn không tránh nhi bắt kinh bắt đầu làm chút việc lớn những thứ này cái đối đầu một cái cái tìm tới cửa tới, tất cả loại tung tin vị tất cả loại đều xấu. cao kiền vừa nghe chân mày liền nhíu lại, lương xuyên thở dài một cái nói, ngươi thử qua gió bắc gào thét thời điểm ở tây quân tiền tuyến tu thành tường mùi vị sao, sớm khó giữ được vị tùy thời có thể bị đảng hạng người làm thịt, ba bữa ăn chỉ có phát triệu ta bánh nướng cảm giác cái này thành biện kinh bên trong không biết bao nhiêu người không hy vọng ta có thể sống trở về là hạ đại nhân mang ta rời đi vậy nơi nghèo nàn chúng ta bây giờ cùng hạ đại nhân có một số việc ta cũng cùng ngươi nói người bên ngoài mất ta chi tâm không chết hạ đại nhân một lòng chiếu ứng hai người chúng ta chúng ta cũng không thể quên gốc nói xong lương xuyên ý vị sâu xa nhìn xem cao kiển, vô vu cao kiển đánh. có vài người một mực trăm phương ngàn kế muốn chế hạ đại nhân tìm hết sức tất cả loại chỗ chống tới ra tay trần cô đương ngươi cũng nhìn thấy biết bao tuệ chất lan tâm trách trời thương dân hiền lành cô gái cứ như vậy cô nương tốt những người này lại còn muốn đi hất lên người hắn nức nơ Cao Kiện rất hợp lúc thích hợp phối hợp Lương Xuyên biểu diễn ra hắn đối cái này kiện hành động mãnh liệt căm giận. Tam Lang ta nói trên đời còn có người hiền lành đến miễn phí đi phát thuốc cho người nghèo chữa bệnh loại người này ai có thể đi hắt nàng chỉ có năng lượng mặt trời hắt nàng những người này là vì sao dấp tâm ta nhất định phải triệt tra tới cùng Lương Xuyên vòng vo vò nhếch mép lên tản mát ra một chút lạnh nhạt nói thật tốt cha một chút cái này sau lưng nhất định có một ít đối hạ đại nhân ý kiến cực lớn thậm chí làm mưu đồ bất chính người ở trong tối trong ruộng làm xấu xa làm ma nhớ lần trước ta cùng ngươi đã nói tuyệt bỉ sao. Cái này Trần Cô Nương tương lai tất sẽ quý không thể nói, ngươi nếu là có thể giữ được Trần Cô Nương danh tiếng, không chỉ là Trần Cô Nương, tương lai còn có lớn hơn phú quý đang chờ ngươi." Cao Kiền chợt ngẩng đầu nhìn Lương Xuyên, Lương Xuyên ánh mắt lộ ra một cộ kiên định, đây là cho Cao Kiền tốt nhất trả lời, "Có mấy lời ta hiện tại vậy không tiện cùng ngươi nói, nhưng là ngươi nhất định phải tin tưởng ta." Cao Kiền nghe vậy lập tức hướng Lương Xuyên chắp tay ổn quyền, "Tam lang không nói, lão cao ta là người thô lỗ một cái, ngươi nói thế nào ta thì làm như thế đó, chúng ta hai huynh đệ đối xử chân thành với nhau phú quý cùng hưởng, ta tất nhiên biết ngươi sẽ không hại huynh đệ." Cao Kiền một cái xoay người liền ra ra nhà chỉ riêng đối những thứ này nhân dân giết gà cảnh khỉ còn chưa đủ hiện tại nhất định phải cầm ra hành động thực tế đi ra mới có thể bảo đảm lương xuyên cùng với mình phú quý không lừa bịp vậy mấy cái thuốc con buôn đường bảo là đối Trần Hi Xuân là cái gì ý đồ chỉ riêng trong tay dính tiết quế cùng chiêm chi vinh máu cũng có thể để cho bọn họ cùng phó suối vàng hiện tại lương xuyên ý lại không quá minh bạch Trần Hi Xuân thân phận nhất định là có vấn đề không chỉ là lương xuyên biết còn có người bên ngoài biết nhưng là người biết chuyện này nhất định không thể lưu cao kiền bây giờ đã là cưới hồ khó xuống chính là biết chân tướng cũng phải giả bộ không biết không có lựa chọn nào khác Cao quyền vốn định lập tức trở về đi giết mấy cái thuốc con buồn, đột nhiên nghĩ tới Lương Xuyên mà nói, lại dừng bước, Lương Xuyên so hắn nghĩ càng nhiều, hắn không chỉ có muốn mấy cái này thuốc con buồn chết, trước khi chết còn muốn kéo lên mấy cái chịu tội thay. Thứ đâu tới chịu tội thay, không phải là những cái kia cùng Hạ Tùng ý kiến trái ý người, cầm trong nha môn mấy người kia cho ta cực kỳ trông coi, nơi này vậy đừng ra chuyện ra dối. Đại nhân ý là lưu mấy cái huynh đệ ở chỗ này canh giữ, sau này cũng cho ta nhìn chăm chú cẩn thận. Trăn to các ngươi mắt bỏ, bất kể là ai phạm là dám ở chỗ này nhai đầu lưỡi tung tin vị xanh sự nhất luật chờ ta trước bắt lại cao tiền dưới quyền hòa thượng trợ nhị sơ đầu não tạo tin ca dao tạo tin ca dao cũng không được tuần kiểm ty đại đầu binh lính được lệnh chỉ có thể hầm hực nốc tại chỗ đây không phải là một cái gì thật là tệ còn phải đối mặt một đám dân tị nạn an thể phường bên ngoài dân tình từ có lại hiền cùng thuốc con buôn hai hỏa án ví dụ ở phía trước tất cả mọi người đều lựa chọn an phận thủ đã bọn họ đều là tới chữa bệnh cứu người tìm sức sống mà không phải là tới gây chuyện tự nhiên hơn là một không bằng thiếu là một nhưng mà bất ngờ vẫn là xảy ra buổi chiều đám người lúc đầu còn xếp đội. Trần Hi Xuân bởi vì thuốc phường bên trong đoàn mấy vị thuốc liền đi ra lấy thuốc. Trong đám người đột nhiên lao ra một vị gầy trơ cả xương lao hán, một cái vọt tới Trần Hi Xuân bên cạnh, kéo lấy Trần Hi Xuân vào áo, khóc lóc kể lời nói, con ta à ngươi thật là ác độc tim, làm sao giàu sang nhưng đem mình cha từ bỏ. Trần Hi Xuân thấy được cái này, lao hán lập tức liền đứng run tại chỗ, người này coi như hóa thành cho hắn vậy nhận được, chính là mình ruột thịt phụ thân. Cái đó vì tiền cầm mình bán, liền đổi mấy cái trứng gà chí thân. Cái này da gà khô phát giống như gỗ mục giống vậy cụ già, trên tay dính làm người ta chán ghét với bẩn, cũng không sợ nhận làm người. Một cái liền bắt được Trần Hi Xuân quần áo. Đầy mắt của Nhiệt cùng sao động, hắn thật giống như bắt được một chút hy vọng rơm rạ. Hắn cầm lữ nhất bán cho Tử Phàn Lâu tú bà, đổi một khoản khả quan tiền tài, sau đó liền một đầu đâm vào xòng bạc trong đó, không có mấy ngày liền đem lữ nhất tiền bán thân thua được không còn một ngống. Lúc đầu cha con gái còn có thể hợp tác ở đầu đường mãi võ, sau đó chỉ có thể tự ăn xin mà sống. Vậy một cái da chân làm hồ cầm thật sớm bị bán, đổi mấy khối quả bụng bánh màn đầu. Bắc địa thiên một ngày lạnh tựa như một ngày, người trên đường phố càng ngày càng thiếu tiền vậy buộc phát không tốt phải đến tuyệt lộ lữ phụ nghe nói thành tây có người miễn phí cho chữa bệnh muốn suy nghĩ không có tiền đi ăn cơm cầm một chút thuốc để đổi ít tiền cũng không vừa chưa từng nghĩ cái đó hảo tâm tựa như bồ tát người phụ nữ lại là con cái mình cùng nàng bốn mắt nhìn nhau vậy chốc lát hắn liền tin tưởng mình không có nhìn lầm chính là con cái mình nữ nhất xem ra hiện tại hài tử có tiền đủ vậy mình cũng không sợ lại đói bụng Trần Hi xuân nhìn hắn một mắt ánh mắt do lúc đầu khiếp sợ đổi là sợ hãi sau đó là lạnh lùng cuối cùng giống như một cái không có cảm tình pho tượng vậy nhìn trên đất phụ thân Trần Hi Xuân cơ giới mà thẫn thờ ngồi trồn hồn xuống, vén lên trên mình quần áo nhẹ nhàng giúp cha lau chùi trên tay trên mặt vết bẩn. Nàng không quên được dùng mình thân thể đổi lấy vậy mấy cái trứng gà mùi vị. Lúc đầu mình vẫn luôn không nhận mệnh, một khắc kia nàng mới thật sự cảm giác được mình bị cái thế giới này hoàn toàn vứt bỏ. Hắn còn trở lại làm gì? Lần này còn muốn lại đem mình cho bán đi, sau đó sẽ đổi mấy cái trứng gà sao? Lão bá ngươi nhận lầm người, thân thể nơi nào không thoải mái, nơi này có hơn ngàn người ở xếp hàng người, mặc dù ngươi tuổi tác tương đối lớn, nhưng cũng không phải là nhập đội lý do. Lữ phụ nóng nảy, một cái nâm ở lữ nhất mặt nói, hai tử là ta à? Ta là cha à, người đây là thế nào, qua liền ngày tốt liền đem trà quên mất sao? Ngươi quên ban đầu hai người chúng ta dọc phố mãi võ, thứ tốt ta tất cả đều là để cho một mình ngươi ăn. Trần Hi Xuân dĩ nhiên sẽ không quên, nhưng mà cha để ân vậy mấy cái trứng gà nàng đã toàn bộ trả xong rồi. Nếu là hắn cầm nàng tùy tiện gả cho người nào nhà lựa gạt một chút lễ vật đám hỏi đồ cũng được đi, nhưng mà người đàn ông này hết lần này tới lần khác cầm nàng đẩy tới hố lửa bên trong, nếu không phải gặp Lương Xuyên, gặp Triệu Trinh, chỉ không chừng nàng bây giờ kết quả có nhiều thảm. Trần Hi Xuân chán ghét liền đẩy ra lư phụ vậy bẩn thỉu tay nói, lão bá ta tha thứ ngươi là cụ già xin ngươi hãy tự trọng, nếu không ta phải báo quan. Lữ phụ nơi nào chịu thả qua cái này một đường sinh cơ? Hắn nhìn ra được hôm nay lữ nhất sinh hoạt nhất định tương đối khá, nếu không không có năng lực chống đỡ nổi lớn như vậy thuốc phưởng, nhất định là có lý do gì không để cho nàng được nhận nhau. Ngươi nghèo chính là như thế đáng sợ, bọn họ nhận định lữ nhất nhất định phải kéo hắn một cái liền sẽ không chết không thôi, nhưng chưa từng nghĩ dậy mình ban đầu là như thế nào đối đãi chỗ này con gái ruột thịt. Lương xuyên nhưng là không biết lúc nào xuất hiện ở trần hi xuân sau lưng, bắt lại lữ phụ tay, tựa như một tòa lớn từ một vậy từ bên trong chắn hai người. Trần Hi Xuân sự việc người khác không biết, hắn lương xuyên rảnh rẽ nhất bất quá. Việc này nên bị thiên Lôi đánh ngàn đao vạn quả thú phụ vẫn còn có mặt tới quấn mại không bỏ, sinh nhi là hắn nữ đã là cực lớn công tân, cả đời này Trần Hi Xuân cũng chưa có an ổn xuống qua, sinh tựa như Lục Bình nửa đời phiêu linh, toàn bái cái này thú phụ ban tặng, cũng đã coi như là người chết qua một lần, cái này thú phụ lại vẫn không buông tha Trần Hi Xuân. "Sú lao đầu cho ngươi mặt ngươi đừng không biết xấu hổ. Nửa cái chân đều là nhập đất người, cho hậu nhân lưu một con đường sống có được hay không? Lại tới giây dư không rõ nói ta liền tiễn ngươi một đoạn đường, trước thời hạn đưa ngươi đi Tây Thiên cửa lạc." Lương xuyên mặt lộ ra đã lâu sắc khí, trên tay dùng một chút sức lực, hung hãn đem hắn vậy song chào ở Trần Hi xuân tay bận kéo xuống. Lữ phụ bị đột nhiên này xuất hiện lớn cao cái làm cho giật mình. Tuy nói mắt mở, nhưng là luyện liền một đôi hỏa nhãn, nhìn chăm chăm vừa thấy, đây không phải là năm đó cái đó ở Phượng Sơn trên đường chính cho bọn họ viết một bài hát thần thoại cái đó chết người quẻ. Lữ phụ còn lấy là mình nhìn lầm rồi, ở hắn xem tới cái loại này vô dụng người quẻ có thể so hắn chết nhanh hơn, làm sao thằng nhóc này sống được thật tốt, còn chạy tới thành biện kinh, hơn nữa cùng con gái mình sống chung một chỗ. Cổ đại không thể so với hiện đại mua tấm vé máy bay khắp thiên hạ nghĩ đến đâu bên trong đều không chuyện. đặt ở cổ đại, có thể xem bọn họ cha con gái cái này lưu lạc chân trời có thể đếm được trên đầu ngón tay. bao nhiêu người sống cả đời liền thôn cửa cũng chưa đi ra, chớ đừng nói chi là đi vạn dặm ra đô thành. Lương Xuyên nhưng là xanh long hoặc hổ xuất hiện ở trước mặt hắn, nếu không phải Lương Xuyên vậy một cỗ tử để cho người khó mà đoán hoang đường cảm để cho hắn khắc sâu ấn tượng, hắn còn thật không nhận ra thằng nhóc này. Lương Xuyên trên mặt còn nhiều hơn một nhóm ký ấn, xem ra thật không phải là cái gì hiền lành. hắn lập tức có chút hồ đồ, chẳng lẽ là mình nhìn lầm rồi? Không đúng, chính là thằng nhóc này nếu không hắn sẽ không dùng như vậy giọng nói thứ lời đó. Lữ phụ mặc dù chán nản, nhưng là mười phần cáo giả, leo sờ lăn đánh cả đời xem người nhất là chính xác bất quá. Hắn liếc mắt liền nhìn ra hai người quan hệ không bình thường. Lúc này chịu đứng ra thay con gái mình đảm nhận. Hai người các ngươi không hy vọng thấy ta, như thế hy vọng ta chết, sợ là để cho ta đánh vỡ cái gì đi. Lữ phụ trên mặt hiện lên một tầng làm người ta nôn mửa cười gian, muốn để cho ta đi. Không cửa. Lữ phụ tay bị lương xuyên bắt được làm đau, dùng sức lôi một cái muốn tránh thoát lương xuyên chói buộc. Ai muốn tay bỏ rơi biên độ quá lớn, lơ đặng đánh tới lương xuyên trên mặt. Lương Xuyên làm bộ đi trên đất một chuyến, mắt vô ích lật đầu lưỡi bên ngoài ói, đổ xuống đất hai cái chân còn không ngừng rút ra xúc trước, màu trắng nước miếng không ngừng hướng ra phía ngoài bất chợt, bộ dáng kia nhìn thực kinh người. Một chiêu này chính là cùng cựa kia người giả bị đụng lăn lộn học, cái này thức cũng làm lữ phụ bị do sợ, hắn cũng không nghĩ tới tay mình sức lực lớn như vậy, nha không, là Lương Xuyên như vậy bất kính đánh, nhẹ nhàng đụng một tí là được con chim này dạng, sẽ không liền đi đời nhà ma liền đi. Bên cạnh xếp hàng xin thuốc nhân dân liền trực tiếp xem ngu, từ đâu tới võ người điên ngông cùng như vậy, đi lên liền hại đánh mạng người. Lương Xuyên vừa thấy chính là dược phường này người, vạn nhất đem người đánh hư quan phủ tới cầm giữ phường này phong, bọn họ đi đâu đi cầu cái này cứu mạng thuốc. Cứu mạng à giết người. Có chút cũ người dân chân thực không nhìn nổi, gân giọng hô hoán lên, tuần kiểm ti quân lính vừa gặp, lập tức vây quanh, cao kiền nhưng mà Thiên Đinh vạn chúc không thể để cho cái này An tệ phường ra một chút xíu chuyện rắc rối, nếu không muốn bọn họ xinh đẹp, lúc này mới vừa quay đầu cầm phu, trên đất liền mẹ hắn nằm một người. Tuần kiểm ti người gian ác bất kể lự phụ là từ từ ra đi lao đầu tử, bay lên một cước liền hướng lự phụ sau lưng tìm tới. Mời ủng hộ bộ mặt thế tinh châu. Chuyện hay của tháng, sảnh văn hài hước, thấy hợp gu có thể đọc. Chương 770 Sử trí lữ phụ, tuần kiểm thi nha môn miễn cưỡng đem lữ phụ một cái gầy gò như tuổi lão đầu tử kéo đi. Lữ phụ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, ban đầu cái đó nghe lời bé gái hiện tại đã đổi được như vậy tâm địa sát đá, làm việc như vậy đoạt tuyệt, một chút cũng không dông giải. Đây chính là hắn tự mình nuôi lớn hải tử, hạng người gì hắn còn không biết, làm sao sẽ phát triển đến nông nỗi này? Hắn là vừa hận lại không cam lòng, nhưng mà bằng hắn có thể làm gì? Tiếp theo có thể có hắn nếm mùi đau khổ. Cao Kiệt mới được lương xuyên bảy mưu đặc kế, đối bên trong có rất nhiều hạ đại nhân đối thủ chính trị muốn đối hắn ra tay, cắt vào điểm chính là Trần Côn Nương đúng như dự đoán mình mới vừa làm mấy cái thuốc con buồn, đảo mắt lại có một cái lao giả khẳng tới đây giả trang Trần cô nương cha ruột. chó má, không đi tiểu chiếu mình một cái bộ kia thanh tịnh, ngươi là Trần cô nương cha ruột, ta chính là ngươi thần tổ tông. thật mẹ hắn gặp quỷ, những thứ này đồ ngu làm sao cũng như thế không sợ chết, mình giết một nhóm lại một nhóm gà tới cảnh kỵ, vẫn là có nhiều người như vậy không tin ta. hết lần này tới lần khác phải thử dò mình một chút tay hắc không tối. đánh không chết ngươi lão tử cũng không họ cao. lữ phụ bị tuần kiểm ti nha môn mang đi một khắc kia. Trần Hi Xuân thật sự là vỡ không được, một cái vọt vào an tể phường bên trong, tìm một cái không có người xóa sình, liền tì nữ Lan Đình cũng không có đều, mình trốn ở góc phòng, ngồi trồn hồn xuống che lại mặt cản dỡ khóc. Lương Xuyên đi theo vậy ngồi trồn hồn xuống, đưa cho Trần Hi Xuân một cái lụa trắng, muốn để cho nàng lau lau nước mắt. Ta khóc một hồi sẽ tốt. Lương Xuyên thở dài một cái, trên đời nhiều ít cái loại nãi cha mẹ, cả đời chưa hết qua mình dưỡng dục con cái trách nhiệm, ngược lại cầm con cái làm cây dụng tiền làm phát tài công cụ, hết sức bóc lột có thể chuyện. Muốn xử lý như thế nào hắn, ngươi hận hắn không? Nếu không ta đi kết liễu hắn, vậy coi là để cho hắn có cái báo ứng. Trần Hi Xuân nâng lên, cặp mắt chỉ vô tận mờ mịt, nước mắt tích tích rơi xuống, không, có một chút tức giận. Ta lúc đầu vậy hận hắn, ban đầu chúng ta nói xong, đến biện kinh người ở đây bao nhiêu tiền tốt được lợi, đợi ta liều mạng bán hát tích lũy đủ tiền liền tìm một chỗ nguyện ý tiếp nhận chúng ta cha con gái trung thực trang hộ gả cho, không nghĩ tới hắn tới biện kinh người liền biến, còn dính vào vậy hết thuốc chữa đánh của viện, ta suy nghĩ nhiều chúng ta liền ở phương nam, có thể ăn một miếng cơm no là được. Nếu như ta bây giờ trong bụng không có mang thai hắn hài tử, có lẽ ta thật có thể tha thứ hắn, ta biết hắn khó xử, nhưng là bây giờ ta thật không làm được dứt lời, Trần Hi Xuân lại vùi đầu vào đầu gối bên trong khóc ồ lên. Lương Xuyên nhìn Trần Hi Xuân thống khổ rãy rủa hình dáng, một đôi này cha con gái cũng coi là cùng mình nhân duyên sâu đậm đôi với, ban đầu mình sớm nhất nhận người là thuộc bọn họ, vạn giảm phiêu bạc sau đó, lại đăng cái này biện kinh gặp lại, đời người tế ngộ kỳ ngộ làm sao không để cho người càng khái. Trần Hi Xuân nếu đã đã nói như vậy, vậy hắn cũng biết nên làm như thế nào. cái lão gia hỏa này sau này là không thể nào để cho hắn tiếp tục cùng Trần Hi Xuân chạm mặt. Trần Hi Xuân thân phận bây giờ là Trần Giang Linh đích nữ, tuy không thể nói vạn kim quý, cũng là đại gia khuê tú cùng lữ phụ cái này tên ăn mày mà cờ bạc nhưng mà một chút quan hệ cũng không có càng không thể giết lão này duy nhất phương pháp chính là cầm hắn làm hồi phương nam đi tìm một chỗ ưu nhắm lại tới tin cái này đời này vậy không có bản lĩnh một lần nữa từ phương nam xin cơm đến bỉ kinh ta để cho cao đại nhân phái người cầm hắn đưa đến hương hóa sau này thì để cho hắn đứng ở đó tuyệt không bị thương hắn một phần một chút nào sau này tham ăn tham uống để cho hắn gì nuôi thiên năm trăm năm sau đó ta để cho người vì ngươi là hắn đưa chúng ngươi thấy thế nào trần hi xuân nhìn lương xuyên như vậy không thể nghi ngờ là tốt nhất kết cục kiềm chế hiện tại phải là trong bụng hải tử cân nhắc Lương xuyên người giao cho Cao Kiền, Cao Kiền liền buồn bực. hắn ở nơi này thành biện kinh ở giữa cảm giác tồn tại cứ như vậy thấp. Năm lần bảy lượt đến thành Tây tới biểu thị công khai mình chủ quyền địa vị, đám người này nhưng là lần lượt tới đây khiêu khích, chút nào không đem hắn làm một bàn món. Cao Kiền tự mình thao roi hung hãn đuổi kịp tuần kiểm ti nha môn trong đó muốn tiểu xanh xanh roi chết lựa phụ cái lao ra hỏa này, chân sau Lương xuyên liền đuổi tới. Lao ra bị mấy roi, xương coi như cường tráng, chưa đến nỗi bị miễn cường roi chết. Lương Xuyên cầm Trần Hi Xuân ý tưởng cho biết Cao Kiền, đây có thể để cho Cao Kiền khó khăn, muốn làm chết một người lao ra dễ dàng. Nếu muốn phục vụ tốt cái lao ra hỏa này có thể là thật nhất đầu. Bất quá Cao Kiền không hổ là nhân tinh, cuối cùng vẫn là để cho hắn nghĩ tới một cái trung hòa phương pháp. Cao Kiền đem Lữ Phụ đưa lên công đường tại tòa thẩm và nói, cớ gì ngoài đường phố hành hung ạ. Lữ Phụ mắt xem mình tới tay tuổi ra thanh phúc chỉ như vậy bị Lương Xuyên cho phá hư, khí được khí cây run lẩy bẩy nói, vậy tên tiểu tặc tử là giả chết, lao hắn ta có nhiều ít được tay. Bản lĩnh vì sao được hắn một cái cường tráng người đàn ông? Cao Kiền nổ Lữ Phụ một mặt mắng to ngươi cái dảo hoặc cáo giả, người cho ta mang lên. Chỉ gặp Lương Xuyên mí mắt trên lật hai người bự con dùng băng ca đem mang vào tuần kiểm ti nha môn. Lương Xuyên trên mặt sớm dính một ít máu gà, còn có một chút màu tràm thuốc nhuộm, dáng vẻ giống như là bị người đánh cho thành sưởng nhuộm chiêu thức, ngã ở trên băng ca sống chết không rõ. Chờ to mắt chó của ngươi thật tốt xem xem, người cũng để cho ngươi cho đánh hư cái này gọi là giả chết. Lữ phụ trên đất nhất lưu nhỏ leo, leo đến Lương Xuyên bên người gạt gạt hơi thở lại sờ một cái mạnh. Lương Xuyên người này cũng là trang được thật thích hợp, chỉ có ra khí không có một chút vào phổi khí. Ngã ở trên băng ca chân còn luôn luôn rút ra xúc trước. Lữ phụ lúc này mới thật đánh đáy lòng sợ, do là mò tới vậy còn mang hơi ấm còn dư ôn lại máu gà, lão gia cả đời vậy không như thế thương qua người ạ. Giết người thì thường mạng. Lão gia ngươi xem kìa, chuyện này phải thế nào giải quyết, người ta thân nhân bây giờ đang ở bên ngoài chờ, tuyên bố ngươi vừa ra nhà môn cái cửa này thì phải làm thì ngươi, nói đi, làm thế nào? Lữ phụ luôn cuống trợ cước, hắn nào có cái gì chủ ý, an cao kiện mấy roi thiếu chút nữa cầm hắn hồn cũng cho đánh tan, dưới mắt chỉ dám quỳ xuống đất dập đầu xin tha. Đại nhân tha mạng, tiểu lão nhi thật sự là tạm thời lỡ tay, cũng không phải là muốn thương tổn tính mạng hắn hắn lúc này vậy không chắc chính xác lương xuyên thân phận, bởi vì hắn còn không có giả hồ đồ. năm đó cái đó dạy bọn họ ca hát người nhà quê rõ ràng là cái người què, cùng người này thật to không cùng. tổn thương lương xuyên ngược lại vẫn tốt, có con gái mình thay mình chối bỏ trách nhiệm, tổn thương người ngoài vậy thì thảm, ai chịu thay mình mở miệng? nói đi, thường thế nào? lấy mệnh đền mạng vẫn là ngoan ngoan bỏ tiền. lữ phụ luôn cuống, tiểu lão nhi, không có tiền. thái, cao tiền nổi giận mắng, khá lắm điều dân. lão tử đây thật là nhìn lầm, không nghĩ tới ngươi ra dạy như vậy. cái này cũng không được vậy cũng không có vậy ngươi sẽ dùng ngươi vậy điều loạn mệnh tới bù đi. Cao Kiền gửi một chỉ mệnh ký, cùng ngay liền trực tiếp đưa đến Hình Bộ kiểm tra lại, xử hắn một cái xâm chữa Hưng Hóa. Lữ Phụ cái này sẽ liền lo lắng mình khó giữ được cái mạng nhỏ này, nơi nào còn có công phu đi quản con cái mình, hắn chính là chết cũng không nghĩ ra Lương Xuyên có năng lực mua chuộc cái này tuần kiểm ti sứ, nhận mệnh đi theo nhà dịch đi Hưng Hóa. Lão này còn sống cũng chưa có làm chuyện gì tốt, duy nhất chuyện tốt chính là sinh một con gái tốt đến Hưng Hóa, Lữ Phụ sợ là cả đời muốn ở Hưng Hóa trong Đại Lão, có quan phủ người hỗ trợ chiều ứng hắn, hắn chính là cái miệng tiên loạn tức cái gì lôi gốc dê cũng không có ai có thể chuyển tới thành biện kinh tới, thương hóa là đoàn bằng địa bản không ai dám làm vậy, hắn cũng coi là có chỗ quáng đời cuối cùng tốt địa giới. Lữ phụ xuất hiện đối với Lữ nhất không khác là một cái tàn khốc đả kích, nàng sớm quên vậy đoạn hắc ám vô tận năm tháng, nhưng lại thời khắc đang nhắc nhở Lữ nhất nàng xuất thân đối với lương xuyên mà nói cũng là một cái chung báo động, cái nào mình sơ suất chốc lát sẽ có người thừa dịp hư mà vào, một khi xuất hiện sơ suất mình cùng với mình, cái này cái người trên thuyền có thể toàn quân chết hết. Mình ở biện kinh nán lại lâu như vậy, lập lâu như vậy một bàn lớn cờ, vì đó là có thể trở lui toàn thân, lại không lưu lại một kia dấu vết hiện tại nhưng là như đi trên băng, nơm nớp lo sợ, tình huống càng ngày càng thoát khỏi mình không chế. Bang cơ này hạ được quá mức ngoại hạng, hắn vậy hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát triển cho tới bây giờ bước. Ban đầu chỉ là muốn cầm chỉnh như anh đón về liền đại công cáo thành, từ đây ở nông thôn làm một phú gia ông, hiện tại ngược lại tốt, không thành công cũng chỉ có thể thành nhân. Trần Hi Xuân bị cha đẻ kích thích, tâm trạng có chút không ổn định, an dật sinh cho Trần Hi Xuân mở hai bộ an thai thuốc, Lương Xuyên đem đưa về biển Hà phố lớn sau nhà, dặn dò Lan Đỉnh cực kỳ chăm sóc. Chẳng ai nghĩ tới hắn cha đẻ lúc này lại đột nhiên xuất hiện, vậy thua thiệt lúc này xuất hiện, vạn nhất tương lai vào cung làm quý nhân khi đó bị người có lòng chỉ điểm một tí, hắn nhảy ra trắng trợn lộ ra, không phải liên lụy nhiều người hơn. Trần Hi Xuân bụng càng ngày càng lớn, cầm nàng đặt ở An Tể Phường thật sự là binh hành hiểm chiêu. Nếu như có cái sơ suất, cầu tử như Điên Triệu Trình sẽ sinh sinh ngắt mình, chính là Hạ Tùng vậy sẽ không bỏ qua mình. mình lại là không có biện pháp cùng Trần Hi Xuân giao phó. Xem ra chỉ có bắt chặt thời gian cầm Trần Hi Xuân đưa đến trong cung mới là ổn nhất phương pháp. Lương Xuyên trở lại từ Cấm Thành, tôn hậu pháp vẫn là một đầu đâm vào cư dưỡng viện cho Hạ Tuyết làm trâu làm ngựa xem ra thằng nhóc này đến nhà ở rể sau này là đương định. bất quá trên đời muốn cho Hạ Tùng con rể ở rể người đâu chỉ triệu, không thể nói là bạc đại hắn. là nên trước cầm hắn sự việc đầy đủ một tí, như vậy Hạ Tùng mới biết hết hy vọng đạp đất đẩy tới Trần Hi Xuân là một. Lương xuyên mắt lạnh bên cạnh xem, Hạ Tùng mặc dù đối với chăm xích can đầu một bước kia vô cùng khát vọng, nhưng là hắn còn không có cách nào cuối cùng Hạ định quyết tâm. một trước đạp sai đem sẽ không pháp vãn hồi, chính hắn nhất cầm sống chết mặc kệ ngoài suy tính, nhưng mà hắn còn có con gái. nếu như mình xảy ra chuyện, con gái sẽ không chết, nhưng là vận mệnh đem sẽ mười phần bi thảm. Hắn gặp qua quá nhiều bị dính liễu quan thuộc con cái bị đẩy đi đến, câu lan trở thành quan kỹ, suốt đời không được thoát tịch, như vậy ngày bực nào dám. Lương Xuyên cười, "Cụ mẹ hắn lúc nào còn có cái gì tốt do dự. Ngày hôm nay hắn thì phải đến cửa cướp thân. Không phải cho mình cướp lão bà, mà là cho cái này thắng tựa như mình đệ đệ ruột Tôn Hậu phát đòi một tức phụ." Lương Xuyên đổi cả người rõ ràng xiêm báo, viết một phần danh mục quà tặng: hoàng kim 200 cân, bạc trắng 10 ngàn lượng, đồng tiền giấy 300 ngàn giầu, mã lục 10 con, vàng bạc trà đồng tất cả đối với, kim buồn 2 con, chủ rèn 1 ngàn con, thổ giáp 20 phó, ngọc khí 20 kiện, ngọc như ý 10 chuôi còn có tất cả đèn cao quả cá bô đất đai ruộng, phía trên giá trị có chừng 1 triệu sâu đây chính là dùng hoàng thất công chúa lấy chồng sính lễ danh sách tới chế tạo, ở vận. Chất tầng bên trên, Lương Xuyên đã cho chân hạ tụng tương đối thành ý, dĩ nhiên, số tiền này cuối cùng được Tôn Hậu phát mình đi móc, bỏ tiền mua lão bà mà, để cho hắn có chỗ mua còn không được đẹp chết hắn. Mời ủng hộ bộ mặt thế Tinh Châu. Đạo hữu, xin dừng bước. Tại hạ nơi này có bản thần bí tiên hiệp công pháp, nội dung bên trong sâu xa thâm bảo, cuốn hút khó lường, cũng chỉ có tu vi cao thâm như ngài mới có khả năng thăng ngộ thiên cơ bên trong. Bản công pháp này chính là chương 771 đến cửa cầu hôn. Từ Kinh Đông Lộ Sơn đông trở về sau này, Lương Xuyên vô cùng thiếu trở lại hạ phủ, lúc đầu hạ phủ rất nhiều người làm cũng đối Lương Xuyên ấn tượng rất tốt, Lương Xuyên là hạ tùng chỗ thương khách, nhưng là thấy người nào cũng là sưng huynh gọi đệ, ra tay lại là hào phóng hào sước, luôn luôn rồi mời uống rượu, liền hạ tùng phái tới giám thị Lương Xuyên trên triều, đối Lương Xuyên là nhất phục sát đất. Triển triều cuối cùng dứt khoát rời đi hạ tùng, nghe Lương Xuyên khuyên cáo, đi theo Bao Hắc Thán một đạo đi Kinh Đông Lộ đi nhập trước, liền mong đợi có thể mở ra quyên cước, có một fan thành kỷ lúc đầu Hạ Phủ bởi vì muốn cho Hạ Tuyết giới thiệu hôn sự, trên dưới bận rộn được không được, nhưng là tống Triệu mấy nhà đến cửa xem mắt qua sau đó, hôn sự không khỏi không kết quả, Hạ Phủ truyền lưu qua một trận rảnh rỗi nói, lại bình tĩnh lại, cho đến Hạ Tuyết lại rời nhà đi kinh doanh cư giữa viện, Hạ Phủ không có Hạ Tuyết quát nóng nảy, lại bình tĩnh không thiếu, ngày thường chứ một ít đến cửa đưa lễ năn nỉ làm việc tân khách, so trước kia càng lộ vẻ được cái lặng. Lương Xuyên không có trực tiếp đi tìm Hạ Tùng, mà là trước tìm tới quản sự Cựu Phú, Cựu Phú cùng người nhà của bọn họ kém không nhiều, trình độ nhất định Hạ Tuyết càng nghe Cựu Phú mà nói, cầm hắn làm thúc cũng vậy. Cựu Phú vốn cho là lương xuyên gần đây sẽ bận bịu được không thể tách rời ra, Hạ Tùng nhiều lần chính miệng cùng hắn bàn mấy cái viện mồ cơ chuyện, tuy nói để cho hắn tận lực thiếu tự mình ra mặt hỗ trợ thu xếp, miễn được phủ lên hạ phủ danh hiệu, nhưng là nhưng muốn cựu Phú thầm bên trong giúp đỡ Hạ Tuyết, dùng đi miễn đi rất nhiều đường quân co. Cử hành cư dưỡng viện lớn có lợi cho Hạ Tuyết mình danh tiếng, hiện tại thành biện kinh nhân dân đối Hạ Tuyết tiếng đồn cũng tương đối không tệ, so cùng lúc trước Triệu Tống hai nhà đến cửa làm mai lúc tốt lắm vượt quá trăm lần, đây chính là cự Phú nơi vui vẻ nhìn thấy cục diện. Cự Phú đối lương xuyên đến có chút bất ngờ, càng nhiều hơn vui vẻ Lương Xuyên đối nhân xử thế làm được vô cùng thích hợp, liền lần trước đưa hắn vậy một số lớn tiền của bất ngờ đã đủ hắn nửa đời sau trở về quê quán di nồi thiên năm dùng. Chính hắn ở hạ phủ nửa đời mặc dù ngày thường tặng quà người cũng không thiếu, nhưng mà đại đầu toàn vào hạ tùng trong túi quần, chính hắn ngược lại không có để dành được cái gì tiền để dành. Hôm nay tuổi một năm một năm lớn lên, dần dần cũng có cảm giác nguy cơ. Hận năm đó mình tại sao liền không vì mình lo lắng nhiều một phen. Khá tốt có Lương Xuyên. Tam Lang ngày hôm nay làm sao được dành dỗi đến ta tới nơi này, có chuyện. Vô sự tự nhiên không lên điện tam bảo, Tiêu Phú cho Lương Xuyên lên bản hương hóa đưa tới trái lưỡi. Trở về phía Lương Xuyên nói, 15 tháng 8 chính gặp đoàn viên lúc đó, người ta cũng không có cách nào về đến nhà bên người thân đoàn tụ, ta quên nhiều ít năm không hồi qua quê nhà, ngươi khá tốt ngày hôm nay có lò ăn, đây là quê nhà ngươi tiến cống mật rượu, mong nếm thử vị đang không. Trái bưởi trái cây trừng mực, so với cái khác giống mật rượu nhỏ một vòng lớn, nhưng là cô động chính là tinh thần, thịt quả ăn có một phong vị khác, không chắc không ngán giảm áp đi trì, triều đại đế vương cũng đối trái cây này phẩm tình yêu duy nhất. Hưng hóa trừ cái này đồ chơi, ở niên đại này cũng không có cái gì cầm được xuất thủ. Lương Xuyên trước mắt sáng lên, tự nhiên không khách khí nữa bàn tay một lột một phần hai nửa, đưa cho cựu phú một nửa kia. Cựu phú ngày thường cũng không vui ăn những thứ này ăn ngọt, nhưng trái bưởi vật này chua ngọt thích hợp, tránh hợp ý hắn, tự nhiên cũng không từ chối nhận lấy liền ăn. Lương xuyên tranh thủ cho kịp thời cơ, gặp cựu phú dưới mắt tâm tình không tệ, liền nhỏ nhỏ giọng ở cựu phú bên cạnh, cười đánh ha ha thử dò xét nói, không dối gạt cửu thúc, tiểu tử ta lần này tới là tới cầu hôn. Lương xuyên khó mà nói được trực tiếp làm, nhưng vừa cười mặt đầy chân thành, bộ dáng này xem ở cựu phú trong mắt vậy cùng mặt đầy cười đều có cái gì khác biệt. Tiểu Phú một khối lớn diễu thịt còn không cắn, bị Lương Xuyên những lời này dọa cho được thiếu chút nữa nghẹn chết tại chỗ. Sao được Tiểu Phú một gương mặt giàn mua đỏ được cùng gan heo tựa như, nơi nào còn có tâm tình ăn trái lợi cùng pháo tựa như một tí liền từ tại chỗ nổ. Tam Lang đổ có thể ăn lung tung, nói ta cũng không thể loạn nói ạ. Ta không phải là không có qua loại ý nghĩ này, nhưng mà lao ra nhưng mà hỏi dò qua, nhà ngươi sớm có vợ, chống chân tiểu thiếp cũng không chỉ hai cái. Làm sao? Ngươi còn muốn chúng ta tiểu thư cho ngươi làm thiếp không được? Chuyện khác Tiểu Phú cũng có thể thương lượng cũng có thể lui nhường duy chỉ có đụng phải Hạ Tuyết chuyện, cựu phú liều mạng lao xương cũng phải với ai dây dưa rốt cuộc, cô gái này từ nhỏ không có đương thân, Hạ Tùng bận biểu tại tránh sự lại đem cô gái này từ nhỏ liền ném cho hắn, cô gái nhỏ có thể nói là đích thân hắn một cái nuôi lớn, chuyện lớn chuyện nhỏ hoàn toàn là lại làm cha lại làm nương, lại cương chịu lại yêu trả giá mình tất cả tâm huyết, cái này còn là cựu phú đối Lương Xuyên coi như có mấy phần hảo cảm, đổi thành người khác dám cầm Hạ Tuyết tìm vui vẻ, hắn đã sớm nhặt lên ra hỏa đập tới, thêm nữa người làm đánh một trận đổi ra ngoài, ai yêu? Lương Xuyên không ngừng bận rộn cầm ra bàn tay đánh mình một cái bật hay, nói, nhìn ta tờ này đần miệng. Đụng phải trọng đại như vậy chuyện, nói đều nói không hoàn toàn. Ta Lương Xuyên nhà sớm có cám bã vợ, như thế nào dám nữa đối cảnh vàng lá Ngọc đại tiểu thư có không phần nghĩ. Vừa nghe, Ưu Phú cũng là trước sợ run một tí, cảm giác mình thái độ này cũng có chút xung động, Lương Xuyên không mất là một đời người tài, nói thực nếu như là phối hắn nói ngược lại cũng không mất đất vị, chỉ là hạ đại nhân nơi đó. Đường Đường phó tướng con gái nương thân gả cái phối quân, cái này không được tiên cổ nói, hay là làm tiếp. Sau này lao ra còn muốn không muốn đợi chịu, không để cho người cười đến dựng răng. Chẳng lẽ cái này Lương Xuyên còn có cái khác tồn tại? trong đầu cựu phú đối lương xuyên là cảm kích thành biện kinh những thứ này ai thiên đau đỏ lương thực thu tống thụ và triệu khái hai cái bị thiên lôi đánh lao ra chỗ tốt thiết kế muốn để hắn đại tiểu thư nhảy vào hố lửa ban đầu vẫn là lương xuyên giúp phá bọn họ cục nếu không hắn hiện tại muốn đi theo đại tiểu thư lao nước mắt đối với đại tiểu thư chuyện lương xuyên vậy vô cùng là hỡi tim nếu không hiện tại cũng sẽ không vì đại tiểu thư hôn sự như vậy chắc chở lương xuyên trước cầm mình không kinh được tôn hậu phát đồng ý liền tự tiện liệt kê phần kia danh mục quà tặng lấy ra mở ra đặt ở cựu phú trước mặt giấy chính là thông thường đây liền tiên cũng không phải chính thức thư mời nhìn còn có chút một mạng Tiểu Phú vừa thấy cái này, ngả ngớn dáng vẻ chân mày lập tức lại trầm xuống, không hề ôm cái gì kỳ vọng quá lớn, hôn nhân chính là đời người việc lớn, như vậy không tôn trọng như thế nào có thể thành. Chưa từng nghĩ, tiểu Phú cầm lên vậy trương danh mục quà tặng, hù được hắn rủi mắt một cái, cảm thiếu chút nữa rơi xuống đất, huyết khí thẳng hướng trên trán xông lên, trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa để cho hắn cao huyết áp bệnh câu đi ra. Cái này, cái này, tiểu Phú cấp được nói đều nói không lanh lẹ, hắn mẹ hắn chính là vậy một cửa vương hầu xuống mời. Cái này quy cách sợ là đương kim quan gia gả con gái lúc đó vậy không lấy ra được chứ. Lương Xuyên gặp Cửu Phú bộ kia không gặp qua việc đời hình, dáng vội vàng ra tay ổn ổn Cửu Phú nói, "Lão Cửu ngươi có thể được bảo trọng à? Hiện tại cái này hạ phủ bên trong chuyện lớn chuyện nhỏ đều phải ngươi giúp lo liệu, cái này thế có thể không nặng không nhẹ." Cửu Phú vậy gầy đét tay bắt lại Lương Xuyên, ngước mắt nhìn Lương Xuyên, trong mắt tràn đầy cấp bách cùng khát vọng vẻ mặt. "Tam lang ngươi không gạt ta lão đầu tử, mau nói cho ta đây là đâu hộ hoàng hôn một cái thư mời, lễ này chúng ta đại tiểu thư có thể không chịu nổi." Hạ Tuyết là dạng gì cô nương? Trênh Chua tự do phóng khoáng tay cú vô tài. Liên nàng như vậy tính cách nếu không phải sau lưng có Hạ Tủng cái này tòa thái sơn dựa vào, người ngoài dám coi thường nàng những khuyết điểm này, người ta hoàng thân quốc thích mới không sợ ngươi Hạ Tủng, vào cửa cô gái thì phải theo trước hoàng gia huy nghi tới, không thể lỗ mãng, hoàn cảnh như vậy hắn Hạ Tuyết không cần thiết mấy năm liền sẽ điên mất, nếu như lại đụng phải xem tống thụ vậy độc thê bà bà, không được sống không bằng chết. Có cái gì môn đăng hộ đối là được, có không phần nghị cũng không phải chuyện gì tốt. Lương Xuyên cười khan một tiếng, cuối cùng đã tới lộ vẻ chân thần thời điểm. Hi, nơi nào là cái gì vương hầu dòng dõi quý tộc, vừa vào hầu môn sâu tựa như biển, cần gì phải đi gặp phần kia tội Tiền cưới người này, ngươi vậy biết, chính là tử cấm thành thiếu chủ Tôn Hậu Phác. Cái này công rẽ. Cửu Phú còn lấy làm mình nghe lầm, bật điệu truy vấn một câu, "Ai? Cái gì Phác? Tôn Hậu Phác?" Lương Xuyên nụ cười yêu tiểu nhìn Cửu Phú, chậm rãi nói, "Cửu Phú còn lấy vì mình nghe xóa, mở tiểu lầu Tôn Hậu Phác." Nhìn Lương Xuyên gật đầu một cái, Cửu Phú trực tiếp vỗ bàn nhảy cỡn lên chỉ Lương Xuyên lỗ mũi mắng, "Ta làm Lương Xuyên ngươi là một nhân vật, không nghĩ tới ngươi cái này mỗi ngày cầm ta tìm vui vẻ, chuyện hôm nay liền làm chưa có phát sinh qua, đi nhanh lên, nếu không lão nhi ta không khách khí." Lương Xuyên trấn định nói, "Lão cữu ngươi làm cột, như vậy đối ta" chỗ nào có vấn đề, cựu phú vừa vội vừa giận nói, tam lang ngươi đây là tiêu khiển ta à, tôn hậu phát hắn làm gì ta còn không biết, đó là xuất đầu lộ diện công tại luồn túi thương nhân, si nông công thường, thương nhân nhất tiện, cho dù là gả cái thi thư canh độc trang hộ sau đó ngược lại thì thôi, ít nhất ngày khác còn có thể hợp lại cái công danh, cô nương nhà ta đi theo đòi một cáo mệnh, ngươi chẳng lẽ muốn để cho cô nương nhà ta đi theo vậy tôn hậu phát đi trong tiểu lầu si rượu bán rượu, lương xuyên cười khổ, đại tiểu thư có sự nghiệp mình, tự nhiên không thể nào đi bán rượu xuất đầu lộ diện, về tình về lý cũng không thích hợp, cựu phú gương mặt đau khổ đạo thở dài nói ta cũng biết hiện tại đại tiểu thư danh tiếng để cho đám kia kẻ gian nơi vùi lấp hiện tại phạm là người có mặt mũi nhà nghe được cô nương danh tiếng đều là tránh xa tìm một ngày tử còn không có trở ngại người bình thường cái ý nghĩ này ta không phải là không có chỉ là cái này tạm thời ngươi để cho ta như thế nào tiếp nhận lương xuyên còn không trả lời cựu phú nói tôn hậu phát người này ta không phải chưa nghe nói qua lớn lên ngược lại cũng là một đồng hồ ân huệ hơn nữa những năm này ở thành biện kinh bên trong được nhiều thành tựu xuất sắc tiền kiếm được lại là núi vàng núi bạc nói thật ta đây càng hy vọng cô nương tìm một cái người như vậy nhà tương lai không buồn ăn mặc Người ta địa vị cùng hạ gia chúng ta trên lệnh quá mức nhiều, chỉ ít xem ở lao gia trên mặt, có thể bao dung đại tiểu thư tính tình. Hạ Tuyết tính tình chính các ngươi là rõ ràng nhất. Lương Xuyên thầm nghĩ, như vậy cô nương gả đến nhà ai đều là gieo họa, thành biện kinh đều là nhân vật có mặt mũi, ai nguyện ý thật vì leo cao chi đòi một vị như vậy tức phụ vào cửa, trừ Tống Triệu Hai nhà tỉnh huống đặc tụ, như vậy một tôn đại thần bảo cửa, vậy còn có cuộc sống bình yên qua. Hơn nữa Hạ Tùng cũng không phải mềm lòng chuồn tay chủ, tương lai hắn con gái bảo bối tính tình đứng lên, một cái không bằng ý giận nàng về nhà tới tố cáo bệnh, Hạ Tùng không chỉnh chết mình mới là lạ. Lương Xuyên nói, dây hợp không hợp chân chỉ có mình biết ngài là nhìn đại tiểu thư lớn lên chẳng lẽ hy vọng đại tiểu thư đem người tới sinh hắc cám sa vào cả ngày như trong lồng giam chim non buồn bực không vui cựu phú ánh mắt rào rào một tí liền nữa ướt hắn khô đét hốc mắt ngài ngày hôm nay nếu như không có sao không ngại cùng ta đi tốt chỗ cái này việc lớn đang nói lương xuyên tại sao lại muốn hát những phim khác nguyên nhân chính là là sách lên điều này là lương xuyên cựu phú mới không tốt bác hắn mặt mũi hiện tại lương xuyên mình chủ động sách lên muốn nói sang chuyện khác hắn dĩ nhiên là tình nguyện mời ủng hộ bộ mặt thế tinh châu đại hiếu xin dừng bước tại hạ nơi này có bản thần bí tiên hiệp công pháp Nội dung bên trong sâu xa thâm ảo, cuốn hút khó lường, cũng chỉ có tu vi cao thâm như ngài mới có khả năng thăm ngộ thiên cơ bên trong. Bản công pháp này chính là Chương 772, Hạ phủ Chuyện cũ. Lương Xuyên dẫn Cửu Phú vòng mấy con phố, cẩn thận đem xe dư ngừng ở thành tây hẻm nhỏ trong đó, Lương Xuyên đem trên xe vây mảnh khơi mạo một cái không gian nhỏ, xuyên thấu qua khe hở, vừa vặn có thể thấy được lập tức nhất chen chúc người nhiều nhất cư dưỡng viện. Trong hình đột nhiên xuất hiện một nam một nữ, nữ sách một ít lương thực, phía sau đuổi theo người đàn ông đội vàng đi lên hỗ trợ. Người đàn ông nhận lấy một túi gạo chấu còn bị người phụ nữ oan giận nói: "Ngươi làm sao một chút chuyện nhỏ cũng làm không được, mỗi ngày chỉ sẽ đi theo phía sau cái mông." Người phụ nữ chính là Hạ Tuyết, người đàn ông mà chính là theo đuôi Tôn Hậu Phác. Cưu Phú có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lương Xuyên sẽ đem hắn dẫn tới chỗ này tới, liền hỏi nói: "Đây là?" Lương Xuyên cười nói: "Ngài nhìn cho kỹ là được." Cưu Phú theo tiếng nhìn, chỉ gặp hai người mặc dù rõ ràng Hạ Tuyết chiếm cường thế, động một chút là chỉ trích theo ở phía sau Tôn Hậu Phác, Hạ Tuyết nhưng cũng sẽ không quá bá đạo, đụng phải Tôn Hậu Phác mang bất động thời điểm, hai người giúp đỡ cùng nhau vượt qua cửa ải khó. Tôn hậu phát thể tướng trong bụng có thể chống đỡ thuyền. Bị Hạ Tuyết nói lên mấy câu cũng không khí không buồn. Từ lần trước bị Lương Xuyên cho sinh động trên đất liền một lần đến nhà ở rẻ cương vị trước huấn luyện giờ học sau đó, không biết là bình vỡ không cần giữ gìn vẫn là đại triệt hiểu ra. Bây giờ đối với Hạ Tuyết tranh chun là nghịch lai thuật thụ, cầm Lương Xuyên nói cho hắn đánh là tình mắng là yêu làm đời người tín điều. Thuốc rán chó ra tựa như rán vào người ta Hạ Tuyết sau lưng. Một màn này cựu phú cũng xem sử suốt. Tôn hậu phát là một nhân tài, đối với quản lý kinh doanh làm ăn một đạo so Lương Xuyên còn có đóng góp. Một nhà tử cấm thành lúc đầu nói là Lương Xuyên phát hời sau đó nhưng là ở, ở trên tay hắn phát huy nửa thanh biện kinh đạt quan quý nhân cũng dương mắt muốn đến đi dạo lần trước hồi lấy ra vào tử cấm thành làm vinh nhân vật như vậy bây giờ lại bị mình đại tiểu thư ăn được gắt ao không thể không nói là một vật hàng một vật tiểu phú thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút không khỏi lo lắng nói người đây dạy tôn gia tiểu tử lương xuyên khoát tay lia liểu nói cái này ta nào dám à duyên phận tự có thiên định đại tiểu thư cái gì nhân vật thần tiên ta nơi nào đi nàng nơi đó áp đặt nhân duyên lương xuyên nói bên ngoài âm chính là ngươi không để cho nhà ngươi hạ tuyết ngâm nghĩa trong gương nàng vậy thì tự ai dám theo tới làm mẫu tiểu phú nghĩ cũng phải con gái nhà mình cũng không phải là như vậy mặc cho người bố trí dễ dàng bị người lừa gạt người từ nhỏ đi theo hạ tùng nữ công gia giáo liền không học được cái gì chỉnh người chữa người thủ đoạn ngược lại là họ không thiếu hoặc thoát thoát một người tinh cũng coi là lấy được hạ tùng chân truyền trai gái phối hợp làm việc không mệt đối mặt đều là người già yếu bệnh hoạn một loại đám người yếu thế hạ tuyết thu hồi tính tình của nàng tôn hậu pháp thu hồi hắn dáng vẻ hai người ở lặng lẽ dâng hiến mình một phần lực chỉ hy vọng cầm yêu tim cho truyền ra ngoài biết bao sướng đôi làm người hài lòng à ngài chính mắt xem xem nhất tâm chia rẽ bọn họ một đôi này vách đá người sao lương xuyên thở dài nói. Tiểu Phú xem được lão lệ tung hoành vỗ mình ngự nói, cô nương từ nhỏ chính là ta nhìn lứa lên, cùng ta trong lòng thịt có cái gì khác biệt, người khác cũng mong đợi hạ gia gặp rủi ro, chỉ có ta là thật tâm hy vọng đại tiểu thư có thể gả người nhà tốt, tương lai lão đầu tử ta muốn nhập đất thời điểm còn có thể đưa ta một đoạn đường. Tiểu Phú là thật khóc, khô đét ước mắt nước mắt kia liền chảy xuống, đến hắn cái tuổi này còn có thể lộ ra chân tình, ở một bên lương xuyên cũng xem được tại tim không thành lòng. Tiểu Phú không hề ngu, vào vương phủ hạ tuyết có thể còn muốn ăn nói khép nếp xem người ánh mắt sống quang ngày, có thể là theo chân tôn hậu phát trí ít nàng đợi này phú quý là không cần lo lắng càng không người nào dám cho nàng sắc mặt xem. Hạ Tuyết hiện tại xuất giá là thật thành vấn đề, lấy hạ tụng thân phận, đừng bảo là ngưỡng cửa bị đạp phá, ít nhất xếp cái hàng dài tổng nên có đi, nhưng mà bà Mai thả ra tiếng gió đi ra ngoài sau này, lại một cái tới cửa người cũng không có, có thể gặp những thứ này thành niên tại tuần mới hạ phủ sợ. Tôn Hậu phát liệt kê phần kia danh mục quả tặng cũng là hào xa cực kỳ, cho đủ bọn họ hạ ra mặt mũi, đế vương con gái xuất giá cũng không có như vậy phô trương, chỉ là lão gia hắn không biết có thể hay không đồng ý. Lương Xuyên vừa nghe mừng thầm trong lòng, hạ phủ cái này hai ải cựu phú là ải thứ nhất, có thái độ này có thể coi như là qua ải thứ nhất. Không ngại chuyện, chuyện này ta tự nhiên sẽ đi cùng Hạ đại nhân nói tới, ngài liền đến lúc đó giúp nói mấy câu xuôi thay. Phát ca nhi là cái tốt hậu sinh, điểm này ta Tam Lang vô ngực cùng ngài bảo đảm. Làm xong Cựu Phú, Lương Xuyên lại ngựa không ngừng vó câu trở lại Hạ phủ, Cựu Phú chỉ là Hạ gia quả sự, nói rõ liền vẫn là một cái người ngoài, mặc dù hắn nói chuyện tắc dụng, nhưng là phách bản người từ đầu đến cuối chỉ có một cái hạ tùng. Cựu Phú vậy mười phần không phải mùi vị, sinh trai sinh gái nửa điểm không gọi người, nữ lớn lại là bất trung lưu. Ai không hy vọng con cái có cái tốt nơi quý tụ, nhưng mà cái gì khen ngợi nơi quý tụ? có mấy cái người phụ nữ có thể cả đời hòa hòa mỹ mỹ sắp già có thể không mang theo oán khí nhập đất chính là trời lớn phúc phận chính là hạ tuyết mẫu thân năm đó cũng không phải là mang hận nhập đất hạ tùng đối bên ngoài vẫn là lấy si tình nhân hình tượng kỳ nhân mọi người chỉ biết hạ tùng vợ chưa cưới ở sinh hạ hạ tuyết sau đó liền vong cố, hạ tùng hoài niệm cố nhân mấy chục năm không lấy vợ nữa càng không nạp tiếp trên phố đối hạ tùng đều là lấy mặt trái hình tượng kỳ nhân duy chỉ có nhắc tới hạ tùng chuyện này đều là sách lớn đặc biệt sách khen hết sức hạ tùng si tình chính diện hình tượng nếu không phải hạ tùng lớn lên mập như vậy sớm để cho kể chuyện cổ tích thổi ông trời đi. Chuyện chân tướng cũng không phải là như vậy. Phủ Khai Phong ban đầu từng nhận được một cái trạng tử, nội dung là muốn cáo trạng lúc ấy còn không có phát tích lễ bộ làng trung hạ tụng, tố cáo người không phải người ngoài, lại là hạ tụng vợ chưa cưới Dương thị, cũng chính là hạ Tuyết mẹ đẻ. Cái này nội dung bức thư cũng là cực kỳ lớn đan bên trong viết đầy hạ tụng những năm gần đây tham ô nhận hối lộ các hạng lớn nhỏ công việc, liền thu bao nhiêu tiền cũng viết được tỉ mỉ, chữ bên trong hành gian một cổ tử nồng nặc hận ý đập vào mặt, rất nhiều thực tùy an thị ý. Lúc đầu lại là hạ gia mẹ chồng nàng dâu quan hệ bất hòa. Hai phụ nữ ở nhà bởi vì tòa chuyện phát sinh cãi vã, vào ngươi diễn biến thành toàn vũ hành lúc ấy Dương Thị mang có bầu, bị hạ mâu khi được nhiều lần gạt bỏ, hai người tới không chết không thôi bước. Dương Thị mấy khen hơn trong quỷ môn quan leo về tới, trong bụng đưa ngang một cái suy nghĩ dù sao cũng là một lần chết, chẳng qua cá chết lưới rách. một giấy tố cáo trạng đến phủ khai phong. Hạ Tùng người này thân khoan thể bản, sở thích thức ăn ngon là ở kinh vòng bên trong nội danh, tất cả người cơ hội đều biết sự thật này, nhưng là lại thích tham ô nhận hối lộ chuyện này vẫn là Dương Thị chọc ra, cũng là từ chuyện này sau này mọi người đối Hạ Tùng đánh giá bắt đầu có một chút phê bình kỳ não. thực xác tính vậy, Hạ Tùng lúc đầu sĩ đồ không hề chót lọt sau đó dần dần phát tích một phần là chính hắn đánh liều duyên cớ, lớn hơn một phần là mượn Dương gia thế. thật bất ngờ người đàn ông có tiền thì trở nên xấu xa, Hạ Tùng trong tay tiền một nhiều, Dương Thị lại là hoa tan ít bướm, tới một cái đi một lần, Hạ Tùng liền muốn mình vậy vui vẻ một ít. đối Dương Thị ngày càng điều hiểu, không sợ trượng phu đổi tim, chỉ sợ cha mẹ chồng ở sau lưng dùng xấu xa, Hạ mẫu dâu khổ chịu đương thành mẹ chồng người, lại gặp người Hạ gia đình thưa thớt, mỗi ngày liền bối bên trong mắng Dương Thị là sẽ không đẻ trứng cả, giữ lại có ích lợi gì? đóng băng một mét không một ngày hẳn, sự việc cuối cùng đã tới bùng nổ ngày hôm đó. Dương Thị đem Hạ Tùng kiện ra phụ khai phong. Liên hạ tụng nhạc mẫu cũng chính là Dương thị Mẫu thân cũng ở đây cùng trong chốc lát đem Hạ mẫu kiện ra phủ khai phòng, má to Hạ mẫu là già mà không đáng tôn trọng, ở sau lưng khuyến khích hai vợ chồng chuyện, tạm thời lại trở thành nói. Cái gọi là thanh quan khó xử chuyện nhà, chuyện liên quan đến triều đình trọng thần, chuyến đi cũng có tổn triều đình thể diện, lúc đó khai phòng phủ đoán đầu tiên là đem sự việc phong tỏa, sau đó lại nghĩ biện pháp. Không nghĩ tới, hai nhà này người không phải đùa giỡn, mà là tới thật, chuyện này cuối cùng lại ầm ĩ hoàng cung đại nội, vẫn là quan gia ra mặt điều đình, mới đưa cái này người ta chuyện nhà cho được tốt. Kết cục sau cùng là Hạ mẫu bị miễn cưỡng tất chết. Dương thị cùng Hạ Tùng chia tay, nhưng là chuyện dạ để gặp xanh Hạ Tuyết, hậu sản mó vỡ lại vậy nhang tiêu ngọc vẫn. Trong chốc lát Hạ phủ liền làm hai trận việc tăng lễ, phủ khai phong cùng Triều đình cũng cảm thấy thật xin lỗi hạ ra, vậy đem việc này nhặt đi xử lý. Hai mạng người Hạ, Hạ Tùng hắn chính là lớn hơn nữa tội vậy đủ để chết tiêu. Sắp 20 năm trôi qua, biết chuyện này trừ một ít trong Triều đình trí sĩ lao thần, đã không mấy người nhớ. Nhắc tới Hạ Tùng cũng không sai, sai người đều đã qua đời. Hạ Tùng ban đầu muốn đòi một tiểu tiếp không đòi thành, lại nhìn thấy Hạ Tuyết dáng vẻ, vậy lệnh phần kia tim một môn tâm tư dùng ở ăn, những năm này càng phát phúc không thiếu, cái này người đàn ông ngược lại cũng có khí phách, lại thật một nữ không nạp, một mực làm một lao quan phụ. đáng thương chỉ có Hạ Tuyết. Hạ Tuyết không biết những chuyện này, nàng chỉ biết là nàng nhớ chuyện dậy sẽ không có mẹ, từ nhỏ liền theo gầy yếu kiểu Phú chạy ngược chạy xuôi, Hạ Tùng mỗi thăng một lần quan bọn họ thì phải đổi một lần nhà, cùng mình phụ thân cũng là tụ thiếu cách nhiều, cha con gái cảm tình lại là lệnh tới cực điểm. Tiểu Phú đối những chuyện này rõ ràng nhất bất quá, hắn một mực nát vụn ở đấy lỏng tuổi tệ sắp hai năm, một chữ cũng không coi oai qua, ở Hạ phủ vừa nghe đến loạn tức đầu lưa tiếng gió cũng là lập tức liền đè xuống ban đầu nghe nói tống thụ thê tử là vị đàn bà trung hoa, hạ tùng liền trong đầu hết sức bài xích người khác không hiểu được loại đàn bà này khổ hắn rành rẽ nhất bất quá không phải nói mình mẹ già không tốt thật là như vậy mẫu thân sẽ làm được ra chạch không cùng mấy ngày đó hạ tùng liền lập tức gọi tới cựu phú đại tố khổ hắn mẫu thân ban đầu chính là bởi vì quá mạnh mẽ thế thiếu chút nữa làm được cửa nát nhà tan hiện tại con gái mình chẳng lẽ lại là chúng mục tiêu định trước đụng phải một vị như vậy bà bà đi còn năm đó hạ mẫu nợ nói tới hạ tuyết hôn sự vậy mấy đêm hạ tùng buồn tim đến cơ hồ là hạt gạo không vào khá tốt sau đó không biết là cớ gì một cọc trời nổi giận người đoán hôn sự ở hắn dương mắt trông chờ dưới nói với thổi nếu không đến lúc đó tống thụ lão nhân kia đến cửa cầu hôn mình còn thật ngại đi cử tuyệt. chuyện này chuyện cũ lương xuyên càng không thể nào đi biết được hắn hiện tại muốn chính là thúc đẩy cái này một môn hôn sự bộ mặt hạ tùng có đồng ý hay không hiện tại có thể không kiểm được hạ tùng nếu bây giờ trần hy xuân vào cung kế hoạch đã bắt đầu thi hành vậy thì không có đường quay đầu hạ tùng mình điều này tuyển cấp hắn không được cũng phải lên thả hạ tuyết thùng này nước phủ xa lưu tới nhà người khác ruộng đất bên trong không bằng chạy tới từ hậu viện của nhà mình bên trong tiểu phú lo lắng nhìn lương xuyên bước vào hạ phủ. Hắn tâm lý vậy không có một cái để, bất quá mấy ngày nay lão gia tâm tỉnh coi như không tệ, một lát nếu như hai người đánh tương khởi tới, mình liền lập tức dẫn người vào vào, dầu gì Lưu Lương xuyên một toàn thây, mời ủng hộ bộ mặt thế Tinh Châu. Đạo hữu, xin dừng bước. Tại hạ nơi này có bản thần bí tiên hiệp công pháp, nội dung bên trong sâu xa thâm ảo, cuốn hút khó lường, cũng chỉ có tu vi cao thâm như ngài mới có khả năng thâm ngộ thiên cơ bên trong. Bản công pháp này chính là chương 773, Tức giận hạ tụng. Là đêm, hạ phủ. Trên bản như cũng để Lương xuyên vậy chủ hoạch hàng thư mời, giấy nếp nhăn được không ra hình dáng nhưng lại bị lao sạch đặt ở vậy trương hoa lê chế thành trên bàn đọc sách hạ phủ thư phòng yên tĩnh được để cho người run dậy trong bóng tối lương xuyên không nhìn ra hạ tùng mặt nhưng có thể biết hạ tùng tâm tư lan một tiếng tiếng gầm gừ phá vỡ yên tĩnh hạ phủ cựu phú trong lòng run lên bên cạnh gia đình hỏi cựu quản sự chúng ta có vào hay không đi cựu phú nhìn lại xem trong thư phòng động tĩnh còn không coi là quá lớn cả lại gia đình nói lại đợi một chút một lát thật vỡ lở lên đi vào bỏ mặc thiên vương láo tử ai ở đây các ngươi cho ta cẩm lương xuyên đánh vào chỗ chết nhớ chưa bọn gia đình gật đầu một cái tiểu phú kêu bọn họ làm gì? bọn họ có thể không cảm thấy ngu ngốc? thật làm như ta không dám làm thì ngươi. thừa dịp ta hiện tại còn thanh tịnh trước ngươi vẫn là cút đi. lương xuyên cái mông mọc dễ di chuyển không nút đít, ngồi ở trên ghế chỉ là cười nhạt. không ra lương xuyên sở liệu, hạ tùng đầu tiên nhìn thấy lương xuyên phần kia không biết nặng nhẹ thư mời phản ứng đầu tiên chính là cười nhạt, vò nát mặc kệ như tế lý. tại sao có người sẽ làm không biết mình thân phận địa vị? hắn lương xuyên là cái thứ gì? hắn tôn hậu phát lại là cái thứ gì? bọn họ bây giờ là cảm giác được mình là một nhân vật, có thể xứng với con cái mình. hạ tùng cảm giác được mình bị thương nục nhã quá lớn. Lương Xuyên ngươi là đi tiểu chiếu chiếu, hắn chẳng muốn từ hàng từ phần, nhưng ở đấy lòng mắng Lương Xuyên vô số lần. Nếu là không có mình ở Tây quân cất nhắc, ngươi chính là một không biết năm nào tháng nào liền bị thiên thu tạt phối quân, hiện tại lật thân liền muốn cươi đến trên đầu mình tới kéo hy. Thật lấy vì mình có cái trôi ở tay ngươi đầu liền có thể muốn làm gì thì làm. Lương Xuyên gặp qua Hạ Tùng loại biểu tình này, hắn nhớ kiếp trước thời điểm rất nhiều lãnh đạo cũng cho hắn giới thiệu qua không thiếu đẹp mà thể diện cô nương, những cô nương này thân thế đại nộ công tác thậm chí so hắn cái này cơ tầng tiểu dân cảnh tới phải hơn tốt. Mỗi lần là loại thời điểm này, trong lơ đắng hắn luôn có thể thấy Hạ Tùng lúc này ánh mắt. Hắn có thể từ loại ánh mắt này bên trong đọc lên khinh miệt cùng kinh thường, còn có một chút dễ cận, tựa như đang chê cười Lương Xuyên không biết tự lượng sức mình và không biết rõ mình thân phận địa vị. Hiện tại Lương Xuyên là không biết tự lượng sức mình sao? Cũng không phải là, Lương Xuyên mặc dù hiện tại thân không phân nửa công danh, nhưng không còn là ngày xưa phượng sơn cái đó chán nản nhỏ sân dân. Hắn lúc này có dạ tâm, có mục đích, còn có cùng hạ tùng thương lượng tư cách. Vậy cười lạnh một tiếng chính là đối hạ tùng trực tiếp nhất đáp lại. Đại nhân có phải hay không cảm thấy tiểu dân ta không tán thưởng, quên mất chính chúng ta thân phận, muốn đến leo đại nhân cao chi? Hạ tùng nặng nề hừ một tiếng. Lúc này Hạ Tùng trên mình mỗi một khối thịt béo đều ở đây run, hắn rất tức giận, nhưng không nghĩ mất thân phận hướng về phía Lương Xuyên tức miệng mắng to. Ở hắn xem ra, lúc này coi như là cho Lương Xuyên một cái nhìn thẳng nhìn cũng coi như là để mắt hắn, làm sao có thể còn ở con gái mình hôn sự trên cùng hắn tiếp tục dây dưa. Lương Xuyên nói, đại nhân ngươi chỉ là kiềm chế cảm thấy ngài bộ kia tướng thân phận thể diện, tiểu nhân hiện tại cả gan nói một câu, vị trí kia ta một chút cũng không hiếm, nói rõ liền nếu như ta muốn chỉ ở lật bàn tay tới giữa. Hạ Tùng giận dữ, lúc đầu một tấm trắng ngoan mặt phì lúc này giống như là gan heo như nhau nội gân xanh trước, cùng lương xuyên chung một chỗ cơ hồ thường thường là có thể bị như vậy kích thích, nhưng mà ngày hôm nay không giống nhau. Ngày hôm nay lương xuyên là đang đánh mặt hắn. can dỡ, ngoài nhà một đám gia đình vọt vào, không nói lời nào hướng lương xuyên một đám người xuống lại, mắt thấy thì phải cầm lương xuyên tháo ra tàng khối. lương xuyên binh tới tướng đỡ nước tới đất dốc, chút nào cũng không sợ, hai quả đấm chống đỡ trước các lộ đánh tới quần chân, một người cứng rắn là đánh trở về. hạ tùng càng tức giận hơn, những thứ này người làm lại không nghe mệnh lệnh của hắn tự tiện xông tới, cùng cho ta lăn ra ngoài. hạ tùng ký được đầu có chút không rõ, ngồi ở trên ghế thở hổn hển trong miệng không ngừng mắng chửi gia đình ngày thường chỉ sợ hạ tùng có thể là mới vừa là cựu phú mệnh lệnh bọn họ không thể không nhắm mắt xông vào hạ tùng muốn mắng một đám người ngay tức thì xì hơi người người hôi đầu thổ kiểm rút lui đi ra ngoài lương xuyên gan trên dài mao tựa như cười nhạo hạ tùng nói làm sao còn làm cái hổm môn yến sau cửa còn mai phục như thế nhiều đạo phủ tay không cần phải đi hạ đại nhân muốn tiểu nhân chết ngài chỉ cần một câu nói tiểu nhân lập tức chết ở ngài bên cạnh hạ tùng cái đó khi hà những người này nơi nào là hắn ăn bài hắn cũng không biết những thứ này gia đình ăn gan báo làm sao dám tự tiện xông vào Nói rõ Liền Lương Xuyên cũng không phải là hiếm làm quan những đồ chơi này, nếu như hắn muốn thật không phải là việc khó. Cái này Triệu Đình Bí mật còn có tương lai đi về phía hắn biết quá nhiều, cái này thì chiếm cứ rất nhiều tiền cơ, thường thường chỉ cần một cái cơ hội, hắn là có thể để cho quan gia đối hắn tín nhiệm không, dứt, làm quan mà cũng không phải là việc khó gì. Hạ Tùng nghe, nhưng chỉ cho là đối hắn làm đủ. Ngươi khẩu khí thật là lớn. Ta ngày hôm nay liền đem lợi lực ở chỗ này, ngươi nếu có thể làm được ta ngày hôm nay vị trí này, đừng bảo là cẩm tuyết nhi hứa cho Tôn Hậu Phác, chính là gả cho ngươi làm thiếp ta cũng tâm phục khẩu phục. Lương Xuyên nói, đại nhân ta cũng đã sớm nói Chính ta chẳng muốn làm quan, trước kia chẳng muốn sau này càng không muốn, nhưng là ta không làm nội quan, không đại biểu ta không thể để cho người khác làm quan. Ngươi biết ngươi nói những lời này hết 10 lần đầu cũng đủ sao? Hai người tựa hồ có một chút cách đệ. Lương Xuyên nhưng đổi câu chuyện, trong giọng nói mang ba phần khí lạnh nói, đại nhân ngươi có biết hay không, ngài dưới mắt mới là nhất có thể sẽ rơi đầu thời điểm. Hạ Tùng chân thực không chịu nổi, nhặt lên trên bàn trung trà liền trực tiếp đập tới, Lương Xuyên không tránh không tránh, trung tràn lện ở trên đầu, một dòng máu tươi ấm áp từ trên mặt chảy xuống. Lại không để cho Hạ Tùng phát tiết một tí, mình thật có thể sẽ chết ở chỗ này. Lương Xuyên diễn cảm só hạ tụng còn đáng sợ hơn, đại nhân có phải hay không tự mình cảm giác quá tốt, cho nên tại quên sống yên ổn nghị đến ngày gian nguy. Từ lập tức chiều cục trên nói, một tú tại Lâm Phong tất tồi. Đại nhân chăm xích can đầu tiến hơn một bước chi tâm cả chiều đều biết nhưng lại cả chiều đều là phẫn nộ. Trong thư phòng bầu không khí càng ngày càng quỷ dị, mùi thuốc súng càng ngày càng nặng, lương xuyên thanh âm lại là càng ngày càng lớn, hạ tụng giống như một đầu cáo kình dã thú, bị khóa ở một phe này tiểu tiên, lương xuyên đi hắn trong thai mạnh gấp trước hắn ý tưởng. Chúng nói là như vậy nghịch lốt hay. Đúng vậy. Chúng ta còn muốn đem Trần Cô Nương đưa vào trong cùng, nhưng mà chúng ta cách làm thật như vậy không chê vào đầu được sao? Chẳng lẽ sẽ không sợ tương lai sự việc đã bại lộ, tội này khiến không tính là ở trên đầu chúng ta, coi là ở chúng ta con cháu trên đầu. Hạ Tùng rốt cuộc người được một chút không tầm thường nguy hiểm. Đúng vậy, đoạn thời gian này hắn cảm giác quá tốt, làm nhà nước tới nay hắn chưa bao giờ qua như vậy tự tin cảm giác, quan gia dựa vào hắn lệ thuộc vào hắn, liền lớn nhất đối thủ chính trị cũng bại đổ ở dưới chân của hắn, hơn nữa ông trời trả lại cho hắn cơ hội, hắn thậm chí có làm hoắc quang ý đoan cơ. Hội. Gần trong gang tức thắng lợi và thời cơ đã xông lên bất tỉnh Hạ Tùng đầu óc. Lúc này Hạ Tùng thậm chí đã không nghe loạn bất kỳ một câu nói. Hắn bây giờ nghĩ chính là ở cái nào thời cơ tốt nhất hướng quan gia sách lên mở rộng hậu cung đề nghị. Rõi mắt toàn bộ triều đình còn ai dám đối mình ý kiến sách lên nghi nghị? Đúng vậy, đại nhân ngài liền con cháu cũng không có, chính là có mưu Phản Chi tâm vậy không người sẽ quái đến ngài trên đầu, chính là đoạt hắn triệu ra giang sơn vừa có thể cho ai đúng không? Lương xuyên mẹ hắn đây là tử dằn à? Người khác sợ họa đạt tới con cháu loại chuyện này, hắn Hạ Tùng là không sợ nhất, bởi vì hắn liền một đứa con gái, đợi thứ ba sau này thì cùng hắn Hạ gia lại không có dây dưa dễ má. Triệu Trinh tín nhiệm Hạ Tùng không phải là không có lý do, liền cùng Lương Xuyên nói giống nhau như lúc. Hạ Tùng không biết có phải hay không tức bất tình đầu, hay là từ giận giữ bên trong khôi phục thần trí, không giận ngược lại bình tĩnh lại nói: Ngươi nói tiếp. Ngươi đánh giá quá thấp liền chúng ta đại tống những thứ này người có học xương độ cứng. Đừng bảo là ngươi muốn một người cầm giữ triều tránh, chính là ngươi muốn cấu kết hậu cùng, Chờ ngươi ý tưởng này xách lúc đi ra, đến lúc đó nhìn như bình tĩnh triều cục liền sẽ hồi sinh vọt sóng. Cổ triều xương từ không cần phải nói, còn có Âu Dương Tu phạm trọng im hàn kỵ các người, những người này hiện tại không nói lời nào, nhưng là đại nhân còn không biết. Những người này đều không phải là đèn cạn dầu, bọn họ sẽ không sợ người đại nhân có quan ra chỗ dựa, bọn họ muốn chỉ là mình tín nhiệm. Đại nhân hư đại tống tổ tông phương pháp, há chẳng phải là tự hủy trận cước cho người lấy mượn cớ cái trôi? Lúc đầu đã thất thế cổ triều xương chờ đợi chính là cái này cơ hội. Hạ Tùng suy nghĩ giờ khắc này tựa như trở lại Cố Nguyên thành, Tây quân nhiều lần chiến bại, chính là mấy cái chủ yếu quan viên chiến lược không cùng, hằng kỳ chủ chiến mà mình chủ thủ, hằng kỳ thậm chí không tiết hủy diệt mình tiền đồ cũng phải cùng mình làm đối đối cực, bọn họ đồ chính là cái gì? Những người này trong đầu chứa cùng mình hoàn toàn không cùng, bọn họ không sợ chết lại càng không tiếc chết, bọn họ chỉ cần vậy không chứng dùng hư danh, phát điên lên tới có thể cái gì cũng không quản không để ý. Phạm Trọng Yêm tốt biết bao tiền đồ, tại sao sẽ trước tiền tuyến liều mạng? Chính là nổi danh giảm nói nói, nên nói nói, không nên nói cũng nói, liền Lưu Thái Hậu cũng không coi vào đâu, cách trước cũng chỉ cách trước. Đám này chỉ cầu lưu danh sử sanh bài ngoại thật sự là rất đáng sợ. Sợ, hạ tùng rốt cuộc sợ. Hoành sợ nhất là xứ sở. Đại Tống triều văn nhân thế lực cường đại bao nhiêu hắn không phải là không biết, ngược lại hắn là rõ ràng nhất bất quá, đừng xem quan gia cao cao tại thượng đủ phải bọn họ liều mạng như nhau được kinh sợ, cái này ưu tú truyền thống từ Thái Tổ hướng thẳng đến hiện tại liền không có đổi qua. Liếc qua thấy ngay khám phá đám người tìm, thật là một chuyện tốt sao? Đám người nghi kỵ há có thể lâu dài? Quan gia bây giờ đối với đại nhân là tín nhiệm không giả, nhưng là tích hủy tiêu cốt ba người thành hộ đại nhân nhiều năm cố gắng kinh nổi những người này bao lâu để hủy? Tha để cho hắn không ngừng phỉ báng không bằng đại nhân học Vương Tiễn tiêu Hà Lý Do Cung. Ngươi ngày hôm nay đem lời toàn nói hết rồi, ta chờ nguyên nói toàn phun ra rồi quyết định muốn không muốn giết ngươi. Lương xuyên cười, Hạ Tùng nói ra những lời này thời điểm cũng đã tua biết bao khôn khéo một người, ở lương xuyên bên cạnh liền cùng cởi hết quần áo quán chạy tựa như, ý tưởng bị người ta hoàn toàn nắm giữ, cái này còn có cái gì tốt nói. Đại nhân ta cũng không lừa gạt ngài, không lâu sau ta phải đi, cuộc sống như thế ta chân thực cũng là qua rất sợ, chỉ sợ một ngày kia ta đầu mình thật rời nhà. Ta cùng các người không giống nhau, trong nhà ta có lao có nhỏ, một đám người trông cậy vào ta sống qua ngày, ta không toan tính lưu danh sử sanh, đồ chơi kia có thể làm cơm ăn. Nói rõ liền đều là là ngày tốt, ta không thiếu tiền không thiếu tên, những thứ này thập lao tử chuyện cùng ta có quan hệ gì đâu ôn hậu pháp cưới ai không tốt, nhưng mà con gái ngài hắn có thể gả người nhà tốt. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 number UFF. Chuyện hay của tháng, sảnh văn hài hước, thấy hợp gu có thể lä đọc. Chương 774, cuối cùng túi đầu. Cái này liền có chút khó chịu, đánh người không đánh mặt, lương xuyên ngươi đây là mấy cái ý, liền trực tiếp nói hạ tuyết không ai muốn. Lương xuyên nói, đại nhân ngươi cảm thấy đại tiểu thư gả cho người nào nhà công tử thích hợp, có thể cùng ngài cường cường liên thủ. Tốt để cho quan gia hơn nữa kiêng kỵ, nhanh hơn cầm hạ gia cho gạt ra khỏi triều cục. Cự phú nhìn lần nữa quy vệ bình tĩnh thư phòng tim lại gánh chịu đứng lên. Loại thời điểm này hắn vậy không tiện tiến vào, mới vừa còn chém chém giết giết, cái này sẽ làm sao? Lão gia sẽ không bực bội mình cầm lương xuyên giết chết liền đi. Hạ Tùng nếu như như thế xung động như thế không sáng suốt cũng sẽ không là Hạ Tùng. Cuộc sống chính trị của hắn so người bất kỳ đều phải truyền kỳ, đều phải lận đận. Quan là bởi vì vì mình lao thân phụ chết ở bộ nhiệm triều đình chiếu cố cho, đầu bút tử Nhung trinh chiến mấy năm mới vừa trở thành người trên người, hắn không giống những cái kia văn bút văn hoa tài tử, một bài cẩm tú văn chương có thể có được quan gia còn có quan chấm thi xem trọng, hắn chơi tất cả đều là thủ đoạn cùng thành tích, nói rõ liền chính là làm đám Nhân vật như vậy cùng nhau đi tới chính là dẫm ở thi thể của người khác trên bò lên, đắc tội bao nhiêu người Hạ Tùng đã không nhớ được. Đối mặt với thân tình, nhìn lại mình một chút tới tay lợi ích, Hạ Tùng tim cho tới bây giờ cũng chưa có giao đầu qua, hắn chỉ là bị sắp tới thắng lợi làm đầu gót mê muội, đậu hủ nóng còn không ra nổi liền muốn đưa tay đi bắt, quên còn sẽ phòng tay cái này một góc. Ngươi lấy là ngươi đủ bá đạo đúng không? Lương Xuyên trong lơ đạng đã đem ngài đổi thành ngươi, giọng càng không có trước kia cung thuận, càng giống như là đang giáo hơn trước Hạ Tùng. Dù sao đều là nói, làm sao thống khoái làm sao tới thôi. Hạ Tùng trên mặt đã không có diễn cảm. Năm đó khâu chuẩn làm quan được so ngươi còn lớn hơn, so ngươi còn bá đạo, công lao so ngươi lại là lớn đến bầu trời, cuối cùng đâu, bây giờ còn đang lĩnh nam chăn dê, đinh vị như thế nào, thủ đoạn so ngươi nhiều, tim còn so ngươi đen hơn, hiện tại như thế nào, ở Hải Nam bắt cá đâu. Nói tới nơi này lương xuyên liền một bụng hóa khí, đi theo đinh vị chỗ tốt không mò được, xâm chí Tây bắc hắn là sự được xa nhất nhất có sự đầu, bên ngoài bây giờ người tốt kêu hắn một tiếng tam lang, không tốt đối bên trong liền mắng hắn tặc phối quân, muốn thật khó nghe có bao nhiêu khó khăn nghe. Đại tướng sợ người luyện võ chuyên hành. Sợ hơn chính là văn nhân chuyên hành, bởi vì bọn họ có văn hóa sẽ hiểu được bao bì mình, cầm chuyên quyền chuyện nói được ba hoa chích chòe, còn đối phó đi học quan văn mọi người cũng là tích cực nhất, bởi vì quan văn sẽ không giết người, liền chỉ nhúc nhích miệng lưỡi. Có thể là quan văn tốt như vậy đối phó sao? Chữ bên trong hành gian chém giết có thể so với trên chiến trường chém giết tàn khốc nhiều. Khấu chuẩn trăm năm hậu nhân nhà đối hắn đánh giá vẫn đủ cao, đinh vị đâu, mọi người liền mắng hắn gian thần, đại nhân ngài muốn làm khấu chuẩn vẫn là muốn làm đinh vị. Hạ Tùng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lương Xuyên, cũng không biết hôm nay là ai cho hắn dũng khí để cho hắn mà nói những lời này, quả thật ngày thường mình coi thường hắn. Hạ Tùng trầm mặc hồi lâu, trong phòng lặng yên như chết vậy. Hồi lâu, Hạ Tùng mới ra liền một câu nói: Ta Hạ Tùng không cần làm người bất kỳ. Lương Xuyên trong lòng oán thầm một câu: Ngươi mẹ hắn còn không bằng cái này hai người đâu. Khấu chuẩn triệu trinh cho hắn khôi phục danh dự, Đinh Vị mặc dù vậy tham, nhưng là người ta năng lực nhưng là hàng đầu, ngươi lại mập lại tham lại thèm. Mới vừa những cái kia đều là khuyên đại nhân mà nói, hiện tại ta phải nói mới là chúng ta tình huống thực tế, đại nhân ngài liền đem liền nghe đi. Ta cũng hy vọng đại sự của chúng ta có thể làm thành. Tiểu nhân ta miệng là bể một chút độc một chút, nhưng là câu câu là lời nói xuất phát từ lấy lòng, còn mong đại nhân thứ lỗi. Hạ Tùng chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngồi ở đó cầm quỳn ý thượng động một cái không núp đích, cũng không tiễn khách cũng không làm biểu thị. Lương Xuyên nhìn ở trong mắt, hắn dọn một cái, lau một cái trên đầu mình máu tươi, liền làm Hạ Tùng là thẩm chấp nhận. Lương Xuyên nói: Trần Cô Nương bụng tử mỗi ngày một lớn liền đứng lên, đã đến khắc không cho chấm bước, bỏ mặc đem Hạ Xanh chính là hoàng tử còn là công chúa, đều là quan gia huyết mạch, chúng ta nếu là để cho quan gia huyết mạch luân lạc tới dân gian, không chết cũng phải lột một lớp ra. Nhưng mà để cho Trần Cô Nương vào cung, đó là muôn vạn khó khăn, còn có một cái càng vấn đề phiền toái, Trần Cô Nương vấn đề thân phận. Hạ Tùng không rõ Lương Xuyên ý hỏi ngược lại nói trần cô nương thân phận có vấn đề gì lương xuyên hừ hừ liền một câu nói vấn đề gì vấn đề lớn đâu ngươi cho hắn ăn một cái thương nhân phụ thân thân phận không tệ là so với ban đầu câu lan bên trong hất dông địa vị cao vượt quá trăm lần nhưng mà ở chủ yếu nhân sĩ trong mắt vẫn là không lên được mặt bàn như vậy lương xuyên một nói đến chỗ này hai người không hẹn mà cùng nhớ lại đường kim so quan gia còn tôn quý lưu thái hậu lưu thái hậu đừng xem hiện tại náo nhiệt vô hạ, năm đó bởi vì thân phận vấn đề đó là ăn thiên đại đau khổ lưu nga là thành công nhưng mà nhân gian nơi nào còn có cái thứ hai lưu nga Đại nhân có muốn hay không tương lai Trần cô nương địa vị lại lên một tầng lầu? Mẫu nghi thiên hạ, Hạ Tùng bắt đầu nghiêm túc, không thể không nói lương xuyên ý tưởng so hắn còn lớn hơn gan, chính là một cái dân chúng nhỏ liền cảm tưởng cái loại này mưu nước việc lớn. Ai mượn hắn gan, khó trách hắn dám kêu mình bản, mình gả con gái chuyện ở hắn trong mắt căn bản thì không phải là chuyện. Quan gia chính là có mười ngàn cái tim núi Trần cô nương hết hy vọng đất đất, nhưng mà cũng có cái trước ví dụ, ví dụ như có người ở trước mặt mở đường. Các bách quan hiện tại có thể là sợ, chỉ một cái lưu nga liền để cho những thứ này người có học mấy chục năm không nốc đầu lên được, chặt chẽ để ở bọn họ phía trên. Không thể không nói lưu Nga thủ đoạn là thật mạnh, những năm này đông đẻ tây đánh, một nhóm lại một phê trong chính trị lao luyện ví dụ như lữ di giản đinh vị loại toàn bộ thua trận, bọn họ cũng không muốn xuất hiện lại một cái lưu Nga tựa như nữ cường nhân. Hạ Tùng vừa nghe liền biết rõ liền lương xuyên ý. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, hết thảy đều không nói bên trong. Lương xuyên cái gọi là mở đường ý lại rõ ràng bất quá, hạ Tùng con cái mình nếu có thể cùng thương nhân thông ra, vậy tương lai triệu trình muốn kết hôn Trần Hi Xuân, liền có thể nước chảy thành sông, trận lại Bách Quan Yếu Đất ở trình độ nhất định, Hạ Tùng chịu gả con gái cho Tôn Hậu Pháp vậy đem đưa tới phản ứng so Triệu Quan gia cưới thương nhân con gái phản ứng tới được lớn. Bởi vì Hạ Tùng đại biểu là sĩ nhân cấp cấp, cái này cấp bậc có bao nhiêu khó khăn vượt qua căn bản không phải chữ viết có thể miêu tả. Có nông dân con em có thể trồng cả đời ruộng, nhưng là ra một cái người có học, từ đây bọn họ địa vị liền sẽ phát sinh chất bay vượt, bọn họ đời sau có thể cùng so bọn họ lớn quan so bọn họ giàu gia đình kết hợp, nhưng là thiếu sẽ đi đường quay đầu, trở lại tìm một cái chân đất thích hợp sống qua ngày đời chính là sĩ nhân cấp cấp cùng bẩm sinh tới cảm giác cứu viện, cái gọi là trong sách tự có hoàn kim phòng, trong sách tự có nhan nhưng ngọc Hạ Tùng rốt cuộc lầm vào suy nghĩ sâu xa, hắn cầm uy tín của mình muốn được quá lý tưởng, cảm giác mình đến lúc đó tại triều sẽ chỉ cần thở một cái ta quần thần đem sẽ nổi lên mà hướng. Nếu không phải Lương Xuyên cho hắn ngay đầu một vậy, hắn còn lấy vì chuyện này đã chuyện đương nhiên. Nào ngờ chạm đến những thứ này người có học danh giới cuối cùng lúc đó, bọn họ bất kể Hạ Tùng làm quan lớn hơn gì, càng lớn quan bọn họ đạp được càng hung. Lương Xuyên thong thả nói nói, thật ra thì đi tôn hậu phác cái này hậu sinh cũng không tệ, ta cùng hắn hiểu nhau nhiều năm, thằng nhóc này một đường đi theo ta vào nam ra bắc, tới trước biển kinh lại sông tây bắc, cuối cùng đâu đâu vòng vo một chút, lại đang biển kinh cùng nhau đánh liều. Cái khác ta không biết, thằng nhóc này làm người ngược lại là trung hậu, mẫu thân cũng đi thể nhiều năm, là một cái khi đi xa biển kinh tự lập môn hộ, còn nhớ đại nhân ngài nói một năm mùa đông ở ngoài thành phát cháo người, chính là cái này tôn hậu phát thành kiểu. Nghe đến chỗ này hạ tủng ngược lại là trước mắt sáng lên, mẫu thân mất sớm, tự lập môn hộ, vậy sau này nếu như hạ tuyết gạ qua không cũng không cần bị bà bà khí. Mình năm đó nhà thảm kịch còn rành rành trong mắt, hắn là ngàn sợ và sợ, chỉ sợ mình nợ muốn con cái mình đi gánh. Ngược lại là cũng có nghe phú nói về. Tôn hậu pháp người này mặc dù xuất thân bình thường, nhưng làm người ngược lại là đức hạnh tốt đẹp. Hơn nữa đối đai tuyết nhi vậy là chân tâm thật ý, không nói này sao nghe vậy, cảm sát tương hòa đổ cũng không quá đáng. Hạ tùng sắc mặt càng ngày càng hiền hòa, nhưng vẫn là một câu nói vậy không có lên tiếng. Còn có một chuyện trọng yếu nhất, tin tưởng đại nhân vậy sẽ đối với chuyện này cảm thấy hứng thú. Hạ tùng hơi thứ liền lương xuyên một mắt, đối hắn vòng vo hành để bày tỏ không thể làm gì. Lương xuyên chỉ là lạnh nhạt nói, tôn hậu pháp cùng ta tỏ thái độ, hắn nếu là có thể với cao trên đại tiểu thư cái này cao chi, tương lai sinh hạ cái đầu tiên con trai theo hạ tiểu thư họ. Cái gì? Hạ Tùng trợn đứng lên, truy hỏi Lương Xuyên nói: "Ngươi lặp lại lần nữa, làm sao? Ta nói không đủ biết không? Ta xem cũng không cần phải đi." Hạ Tùng cái này thì kích động, ngươi nói có thể là thật. Lương Xuyên vỗ ngực một cái cùng Hạ Tùng bảo đảm nói: "Đại nhân ngài yên tâm, thả ra nói coi như là tắt nước ra ngoài, cũng không có thu hồi lại đạo lý, hơn nữa, hắn tôn hậu pháp có thể cùng ta như nhau." Đùa bỡn đại nhân. Hạ Tùng không biết là cao hứng còn chưa cao hứng, hừ một tiếng, vậy hừ chữ bên trong thật giống như nói, cho chó hắn gan hắn vậy không dám ở nơi này, lão tử nơi này năng ngược. Lương Xuyên nhìn ở trong mắt, trong lòng cửa nhạn nhìn ngươi như vậy, còn lấy vì ngươi là cái giàu muối không vào lôi đánh bất động con người rắn giỏi, rốt cuộc tìm được để cho ngươi động tâm điểm đi. nói rõ liền hạ tụng không có một cái con trai, ngay cả một tiểu thiếp sanh xuất thân thiếp cũng không có, bận làm việc cả đời tham thu kiếm có thể so với núi vàng, nhưng mà số tiền này sống không mang theo tới chết không mang theo đi, hắn có thể cho ai? hạ tuyết nói khó nghe một chút sau này là người khác, cùng tách nước ra ngoài không có khác biệt, tổng không thể hắn cực khổ cả đời sau đó cho người khác làm đồ cưới. hắn chờ mong chính là hy vọng có cái hậu nhân, có thể cầm hắn những tài phú này còn có quyền thế truyền xuống, nhưng mà hắn đi đâu đi tìm một cái con trai. Hiện tại tốt lắm, con trai không có, Tôn Hậu phát trực tiếp cho hắn nhận làm con thừa tự một cái cháu trai tới đây. Đây càng là lưỡng toàn đẹp như nhau. Trực tiếp lại hắn hạ tụng đời người lớn nhất chuyện ăn ăn. Lương Xuyên nhìn Hạ Tụng mới vừa muốn ăn thịt người mặt, chỉ chớp mắt thì trở nên được vui trên mặt mũi sao giấu cũng không giấu được, thẳng được thẳng hừ hừ, sớm biết như vậy lá bài tẩy này liền trực tiếp bày ra, tránh mình còn muốn bị hắn hướng trên mặt đập một tí. Mẹ. Hiện tại hắn phải nghĩ trước chuyện này làm sao đi cùng Tôn Hậu phát nói, đứng vậy, Lương Xuyên hoàn toàn không lấy được kinh Tôn Hậu phát đồng ý liền đem hắn một cái con trai bán đi, may mà là bán một cái giá tiền không tệ vạn nhất tôn hậu pháp không chịu mãi mãi hạ tùng có thể thả qua mình hắn có thể hiện tại đều ở đây hảo tưởng mình làm ra ra tình cảnh liền đi hạ tùng thở phào nhẹ nhõm một đêm bị lương xuyên khí đi ra ngoài phiền muộn quét một cái sạch lại nhấc bút lên còn trên giấy viết lương xuyên xem được miệng cũng sai lệnh, nâng ngươi còn có tâm tình viết chữ viết hắn nhận được đạm bạc minh trí loang nâng ngươi lương xuyên thừa dịp hạ tùng tâm tình do âm chuyển con ngươi vội vàng thêm một cây đốt nói thật ra thì đại nhân ta còn có một việc chưa nói hạ tùng trong lòng một cái lộ bộ khúc hiểu chỉ sợ không phải là chuyện gì tốt lại là che giấu ở sau cùng chẳng lẽ muốn tưới hắn một đầu nước lạnh. Hạ Tùng lông mày tại chỗ liền dựng lên, nói: Lương Xuyên muốn nói lại thôi nói, được rồi, chuyện này sự quan trọng đại, ta không dám nói. Hạ Tùng chọc tức, mặt kia ngay tức thì là được màu tím, chỉ Lương Xuyên lỗ mũi mắng, ta ngươi cũng mẹ hắn cũng trực tiếp đạp ở trên lỗ mũi chĩa vào người của chúng ta lão hạ nhà tiên nhân mắng, còn có cái gì ngươi sợ? Lương Xuyên thấy vậy chỉ có thể nhắm mắt nói, chuyện liên quan đến Tông Chính tự khanh. Hạ Tùng trợn mở ra, triệu doanh lượng. Lương Xuyên gật đầu một cái, Hạ Tùng ngược lại hít một hơi, vị gian này thân phận bây giờ có thể không bình thường, làm sao, liền hắn cũng muốn dính vào đến chuyện này trong đó, làm sao? Lương Xuyên nói, Triệu Vương gia muốn bảo Tôn hậu phát cùng đại tiểu thư người làm ai? Lời này nếu là đặt trước kia Hạ Tùng không chỉ có coi thường, còn dám tức miệng mắng to, hắn Triệu Doãn Nhượng là cái thân phận gì? Cũng xứng tới bảo hắn Hạ Tùng con gái người làm ai? Tham gia tránh sự địa vị không thể so với hắn một cái chán nản tông tất địa vị kém. Nhưng mà hiện tại không giống nhau, Triệu Doãn Nhượng con trai cục cưng vào cùng, vạn và nhất tương lai Triệu Quan gia không có sinh cái kế tiếp con trai, vậy Triệu Tông thực liền đem tới quang gia. Tuy nói phức tạp cũng rất là thực tế. Triệu Doãn Nhượng bây giờ không phải là người bình thường à, hắn mặt mũi ai dám không cho, làm người lưu một đường. Hạ Tùng chưa đến nội không hiểu cái loại này đạo lý. Cái này, đây không thể nghi ngờ là cho phần này hôn nhân tăng thêm một cái lớn gõ, rất có phân lượng gõ. Lương Xuyên nói, đại nhân, chuyện này ta chỉ cùng một người nói, cũng không dám đi bên ngoài loan chuyện. Nói, Hạ Tùng chịu đủ rồi. Lương Xuyên cười ra nói, Triệu Vương gia đã âm thầm thu tôn hậu pháp làm nghĩa tử, chuyện này chỉ có tôn hậu pháp cùng ta biết được, đại nhân ngài bây giờ là người thứ tư. Cái gì? Hạ Tùng không dám tin hỏi. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có trăm nghìn number UFF. Đạo hữu, xin dừng bước. Tại hạ nơi này có bản thần bí tiên hiệp công pháp nội dung bên trong sâu xa thâm ảo, cuốn hút khó lường, cũng chỉ có tu vi cao thâm như ngài mới có khả năng thăng ngộ thiên cơ bên trong. Bản công pháp này chính là chương 775, hôn sự đã định. Lương Xuyên cùng Hạ Tùng một mực nhạt đến liền lộ trên sao đầu, Nguyệt Nhi chấm thấp, vậy thư phòng ánh lửa vẫn là sáng. Gặp Lương Xuyên vừa ra tới, bọn hạ nhân liền chen nhau lên, hung tận đem Lương Xuyên vây ở giữa trận. Làm gì? Cũng cho ta lăn. Cựu phú hiện tại vậy không chắc định Hạ Tùng là cái gì cái thái độ, nhưng là vừa thấy Lương Xuyên mang một mặt máu đi ra, tim không khỏi được lại nắm chặt. Thiên gia à, làm sao cho đánh cho thành cái bộ dáng này? Mau, đi ta vậy ta vậy có tốt kim chế thuốc. Cựu phú dẫn lương xuyên trở về nhà của mình, thuốc là chưa cho trên, liền trực tiếp hỏi, làm sao, được chuyện. Lương xuyên vội la lên, ta nói lao cựu à, rốt cuộc là ta cái này mạng trọng yếu vẫn là chuyện trọng yếu. Thuốc đâu? Cựu phú tại chỗ thiếu chút nữa trở mặt, ngày hôm nay chuyện này hắn đã có một chút bán đứng chủ tử ý, hơn nữa hạ tủng tiếng kia gầm thét, đã bao nhiêu năm, lao gia không có tức giận như vậy qua. Hạ tủng là cái gì tính tình hắn giành rẽ nhất bất quá, mặc dù nói là cái người có học, nhưng mà động tới tay so với kia giúp đại đầu binh lính còn lòng dạ ác độc. Thuốc cái dám! kia mát mẹ kia ở, còn có tâm tình ở ta nơi này làm bà mỹ, ngươi có biết hay không chuyện này trọc phá trời? Nói mau, tình huống rốt cuộc như thế nào? Lương Xuyên tự nhiên không thể nào cầm sự việc tiết lộ cho Cựu Phú, chỉ có thể từ chối. Sao? Nhà ngươi lão gia ngay tại trong thư phòng, ngươi tự mình đi hỏi. Cựu Phú mặt tối sầm, trong ngày thường hắn còn có thể nói mấy câu, thật đến nói chuyện cưới gả giờ phút quan trọng, hắn chính là một cái người ngoài, có thể nói lên cái gì nói, cứ như vậy đi đánh đại nghe. Lương Xuyên không coi ở lâu, cách Hạ Phụ sau này liền hồi từ cấm thành, Hạ Tùng cũng không có cho tin chính xác, hắn lại giữ lại cũng không dùng. Lương Xuyên vừa đi đã là đêm khuya, một ngày Mệnh nhọc đang ngủ say bên trong Hạ Tuyết miễn cưỡng từ chăn bị Hạ Tùng cho đào lên, leo đến Hạ Tùng trong thư phòng. Cái này Minh đêm định trước tất cả mọi người đều muốn chặn trò chờ mình. Hạ Tuyết mệnh mỏi được không được, trở về cũng không có những ngày qua lòng dạ thành thời, nằm xuống liền ngủ, liền rửa mặt trải đầu cũng không có. Cựu Phú nhìn Hạ Tuyết vậy không có tim không có phổi dáng vẻ cấp được như con kiến trên chảo nóng, đẩy dụ dỗ để cho Hạ Tuyết nửa đêm đi lao ra trong thư phòng diện thánh. Ta nói cô nương à, đã là lúc nào rồi ngươi còn như thế không biết cái gọi là, mau nhanh lên đi, một gặp mặt lao ra muôn ngàn lần không thể mài miệng. Mọi việc có ngươi cựu thúc ở sau lưng chè vào. Lao ra ngươi một cái như vậy cô nương sẽ không hại ngươi. Hạ Tuyết mắt lim dim buồn ngủ nói, Cửu thúc à, ngươi thả qua ta đi, ta mệt quá à, lại không ngủ, ngày mai cũng không có biện pháp đi, cứ dưỡng viện. Lão gia, nội cơn gì, hơn nửa đêm không ngủ. Vừa vào cửa cửu phú liền chủ động lui ra ngoài, ngày thường Hạ Tuyết xảy ra chuyện gì, xông lên phía trước nhất chính là hắn, hiện tại không giống nhau, chuyện này thật không phải là hắn có thể trộn. Huống chi Lương Xuyên không biết cùng Lão gia từ nói cái gì, nhưng là nhất định có cái gì là không thể để cho người ngoài biết, nếu không bầu không khí sẽ không kỳ dị như vậy. Lương Xuyên sau khi đi Hạ Tùng suy nghĩ vô cùng nhiều, hắn cũng không phải là một vị tốt phụ thân, nhưng là vậy coi là dùng hết phụ thân trách nhiệm. Lương Xuyên nói cũng không sai, ngược lại mới đem tới có thể phải đối mặt phương phương diện diện lớn vấn đề nhỏ toàn bộ bày ra, hơn thiệt được mất nói được không thể lại cặn kẽ. Hạ Tùng người này không phải như vậy vì con gái có thể đánh bạc hết thể liệu mà người, ngược lại, hắn muốn càng nhiều tự định giá cũng càng hơn. Lương Xuyên nói một buổi tối, nhìn như nói như vậy nhiều, nhưng là từ hắn đạp đi vào cửa một khắc đó trở đi, cũng không có cho Hạ Tùng bất kỳ lựa chọn nào. Tôn Hậu Phát chỉ có thể là Hạ Tuyết đường ra duy nhất. Lương Xuyên biết được quá nhiều, hơn nữa Lương Xuyên thế lực đã vượt ra khỏi mình phạm vi không chế, vốn cho là hắn là mình thu vào hoặc ở giữa một con cờ, tương lai định hội sở đã sử dụng, không nghĩ tới không nghĩ tới, mình mới là Lương Xuyên thu vào hắn trong túi vậy con cờ. Lương Xuyên sớm để cho người mình nằm vùng đến triệu Doãn Nhượng bên người, thông qua nữa không biết thủ đoạn gì cầm triệu tông thực tướng mạo xấu xí này tiểu hoa hoa đưa vào trong cung thành làm thái tử. Triệu Doãn Nhượng vốn là cùng Lương Xuyên cá mẹ một lửa. không phải triệu quan gia chọn chúng triệu tông thực, cái này sau lưng nhất định có Lương Xuyên âm mưu, chỉ sợ là Lương Xuyên chọn chúng triệu tông thực sớm biết lương xuyên cùng trong cung vị quý nhân kia có liên lụy, nếu thật là như vậy, lại đi đi sâu và muốn, hạ tùng đã không cách nào hô hấp, cái này sau lưng rốt cuộc lại như thế nào cảnh lá đang chen, cái này đêm hạ tùng mới phát giác được sau lưng lạnh như băng, phản phất có vô số cặp mắt như như sói vậy ở hắt cám tản ra lục quang, chặt chẽ mắt mình, lâu như vậy mới bại lộ ra, nghìn tính vạn tính, đánh cả đời nhạn lại để cho một cái chân đất mù mắt, lương xuyên không chỉ có phải đem triệu tông thực đỡ lên vị, còn muốn đem trần hi xuân đưa vào cùng, như vậy tương lai cho dù là triệu quan gia ruột thịt con trai sành, ngôi vị hoàng đế cũng là ở hắn nắm giữ trong đó. Dù sao thiên hạ này đều là bị hắn một cái tóc hói của dân chúng nhỏ bổ trí, triệu gia khí vận lại để cho một cái gì cũng không phải tạc phối quân tay máy đến nông nỗi này, mình còn có có được chọn sao? Nếu như mình hiện tại không thọ nguyện lương xuyên ý, tương lai người có lòng cầm những thứ này âm nhủ cho run dậy lộ ra, chỉ sợ hạ gia rơi vào một cái cả nhà sao chém cũng không quá đáng đi. Sợ nhất là những thứ này người sau lương vật đã sớm cầm vòng bộ cho thiết kế xong, cũng đang chờ mình ngây ngốc, vì vậy một cái nhìn như náo nhiệt thực thì một chút chỗ dùng cũng không có bình trương vị mà ngoan ngoãn bảo cưỡng. Lưu Thái hậu triệu Doãn nhượng lương xuyên, mình mới là trong này ngu xuẩn nhất cái đó. Hạ Tùng khóc không ra nước mắt, chỉ tính bây giờ còn như tùy hắn sao? Chiếc thuyền này hắn nếu là không lên tương lai kết quả không phải giống vậy bi thảm. Nếu như đi lên, tương lai nhất định còn có mình một cái vị trí tốt đi ngồi. Lương Xuyên đi ở biển Hà phố lớn tâm tình thật tốt, tôn hậu phát triệu cho Hạ Gia nhận làm con thừa tự con cháu cố nhiên có sức hấp dẫn, nhưng là chân tránh vương nổ vẫn là triệu doanh lượng, cùng với triệu doanh lượng trong tay triệu thông thực. Ngay trước mình hướng triệu doanh lượng nói xong tôn hậu phát cùng Hạ Tuyết chuyện tình cảm, triệu doanh lượng liền để ý. Triệu doanh lượng nhìn như trung lương đôn hậu, thực ra là đại trí nhược ngu người thông minh vật. Lương Xuyên muốn đem Hạ Tùng kéo đến mình trận danh. Hắn làm sao thử chẳng muốn. Tôn Hậu phát thành mình con trai nuôi, vậy tương lai cưới liền hạ tuyết, hai nhà chính là quan hệ thông gia. Nếu là Hạ Tùng có thể cùng mình kết thành liên minh, tương lai mình con trai Triệu Tông thực vị trí đem sẽ vững chắc như Thái Sơn vậy. Thêm nữa nói, Lương Xuyên cùng Tôn Hậu phát đối mình đều có đại ân, mình bỏ ra chẳng qua là một cái hư danh mà thôi, nhưng là có tầng quan hệ này, những người này tế lưới liền lập tức nước chảy thành sông. Lương Xuyên nên làm cũng làm, mỗi cái người đều có tính toán của mình, hắn chỉ là một cái dây nhỏ, phụ trách cầm tất cả mọi người đều sâu thôi. Hạ Tùng không phải đứng ngốc, nếu như mình như vậy ám chỉ hắn còn không nghĩ ra trong này khắp xương, tay mình đầu tư liệu, vậy thì thật là không đỡ nổi a đấu. Lương Xuyên đã bàn coi là tốt, nếu như Hạ Tùng chịu cúi đầu, đến lúc đó tìm một người thích hợp thời cơ, từ phía dưới liền để cho Triệu Doãn Nhượng đi ra ngoài một chuyến. Gặp được Triệu Doãn Nhượng Hạ Tùng định sẽ đối với cái này một chuyện thực lại không có bất kỳ nghi ngờ. Hạ Phủ, Hạ Tuyết nhìn một câu nói cũng không nói hấp được có thể nhỏ ra nước Hạ Tùng như cũng đần độn không tim không phổi nói, lao ra. Ngươi còn như vậy ta có thể tức giận, cả buổi tối không ngủ gọi ta tới liền liền nhìn ngươi một tấm thối mặt. Hạ Tùng đi hồi lâu cuối cùng vẫn là ngoan hạ tâm lai nhìn xem bảo bối này con gái hạ tuyết bị hắn nhìn chăm chú được phát mau hồi lâu hạ tùng mới lên tiếng tuyết nhi ngươi không nên trách là cha lòng dạ ác độc hạ tuyết sừng sốt một chút không khí này chân thực quá không được bình thường ánh mắt cũng chết từ điệu nhìn chăm chăm hạ tùng nói làm sao lại xảy ra chuyện gì ngươi vậy trưởng thành là cha không có biện pháp cả đời lưu ngươi ở bên người hạ tuyết vừa nghe lông măng cũng đứng lên quả nhiên là nhất sợ điều gì sẽ gặp điều đó hắn cái này phụ thân là cái gì tính tình hắn còn không biết vì lợi ích có thể hy sinh hết thể nhân vật thung hác bao gồm hắn con gái này Nhất định là một nhà kia Vương công đối hắn rất nhiều xuống số tiền lớn, hắn mới chịu túi đầu. Còn như Tôn Hậu Phác, hắn nếu là chịu nhìn thẳng nhìn một tí hắn coi như hắn thua. Hắn mặt mũi giống như hắn gương mặt đó lớn như nhau, tha bỏ mạng cũng không thể không muốn mặt mũi. Ta không gả. Cho dù ai tới cầu hôn ta cũng không gả, ta nghĩ xong, cùng cơ dưỡng viện giúp xong ta liền xuất ra đi làm cô tử. Ta cả đời này liền mẹ của mình dáng dấp ra sao đều không gặp qua, cái khác hài tử có nương đau có nương yêu, liền ta, cùng một gọn cỏ dở như, ngươi muốn gặp liền gặp chẳng muốn gặp liền ném được xa xa. Hạ Tùng tự dài một cái, trong lòng rợn khắp rợn cười nói, lại tới cái đứa nhỏ này từ nhỏ liền cái này một chiêu thức, chỉ cần mình bị ủy khuất liền đem nàng vậy chết sớm. Mâu thân Dương Thị rời ra ngoài gào một lần tăng, kiềm chế còn liền ăn nàng một cái này bộ. đừng khóc, Hạ Tuyết chỉ Hạ Tùng lỗ mũi mắng, ta sẽ khóc, làm sao còn không để cho người khóc phải không? Ta cũng không làm cô tử, ta không sống được. Ngươi nếu như thế không muốn gặp ta, ta sẽ xuống ngay tìm Mâu thân tôi lắm. càng nói càng nổi hạn. Hạ, hạ Tùng trực tiếp giống lên một tiếng nói, đủ rồi. Hạ Tùng thật sự nổi giận, một buổi tối ở trong thư phòng gầm hết, trong được toàn bộ tướng phủ không ai dám yên nghỉ ngơi. Ngoài cửa cựu phú vừa nghe lại là run run một cái sẽ không nói không cách đi Hạ Tuyết vậy bị giận mình trước kia một chiêu này không đi mà không khỏi lợi chỉ cần vừa khóc là được chuyện không được thì treo cổ nhất định có thể thành không thể thành đến nay chưa từng có một tiếng gầm cầm nàng thật cho sợ quá khóc bởi vì nàng cũng không biết phải làm sao bên người ngay cả một nghĩ kế người cũng không có để cho nàng một cái cô gái ngốc làm thế nào Người hung ta Hạ Tuyết khóc nha nguyên lai like là liền khóc không có nước mắt hiện tại nước mắt kia cùng ngọc bàn bên trong chân châu rơi xuống đất tựa như tích tích lóc góc rơi xuống đất Hạ Tùng quét nàng một mắt không mặn không lạt nói một câu gả cho tôn hậu phác nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Hạ Tuyết giống như định công tắc tựa như, nước mắt ấp vừa đóng cửa, lập tức hơn tốc chuyển trời trong, lấy là mình nghe lầm, ai? Hạ Tùng thật là cảm thấy nói thêm nữa một lần cũng dơ bẩn mình miệng giảm mình thân phận, xoay người con Hạ Tuyết bỏ rơi vung ống tay áo hừ lạnh một tiếng. Hạ Tuyết nhìn một cái, nhất định mình không có nghe lầm, cái này còn không hồi hụt, mới vừa còn khóc như mưa mang mưa, hiện tại liền mặt mày hớn hở hận không có thể bay, kéo Hạ Tùng ống tay áo dùng một loại lại hò đèn lại chán ghét giọng làm nũng nói, cha. Hạ Tuyết nhưng mà nhiều năm không dùng xương hô này tới gọi Hạ Tùng. Trước kia hoặc là mập mạp chết bầm hoặc là lao ra hoặc là lao bất tử liền trực tiếp treo ở mép, hận không thể miễn cưỡng cầm hạ tùng mắng vào trong con tài. Hạ tùng bị nàng như thế vừa gọi nổi ra gà tất cả đứng lên, cầm tay nàng kéo một cái chê nói, thiếu kêu như vậy ta, ta không có ngươi như thế chẳng ra gì con gái. Hạ tuyết được tiện nghi làm sao có thể không bán oan. Nàng thậm chí lấy vì mình còn chưa tỉnh ngủ nằm mơ đi. Dùng sức bấm bóp mình gó má, làm đau cảm giác tự mình nói thật không phải là đang nằm mơ. cha lại là một tiếng nịu Lão gia tại sao sẽ đột nhiên nghĩ thông suốt? Hạ Tuyết biết mình cha ruột vậy quỷ kế không phải giống vậy nhiều, chỉ sợ hắn tới cái lựa gạt trên tiệu hoa, vậy coi như toàn xong rồi, khóc đều không địa phương đi khóc. Hạ Tuyết mặt đẹp run lên chất vấn nói, lão gia ngươi lừa gạt ta. Lại tới. Hạ Tùng huyết áp thẳng lập tức liền đi lên, chỉ Hạ Tuyết lô mũi mắng, ngươi hồi đi nói cho Tôn Hậu Phác, hắn nói xong rồi cấp cho lão tử một cái cháu trai, liền họ cũng cùng chúng ta hạ gia họ, nếu là hắn dám nuốt lời, xem ta không lột hắn ra. Mới ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 number UFF. Đạo hữu, xin dừng bước tại hạ nơi này có bản thần bí tiên hiệp công pháp, nội dung bên trong sâu xa thơm bão, cuốn hút khó lường, cũng chỉ có tu vi cao thâm như ngài mới có khả năng thăng ngộ thiên cơ bên trong. Bản công pháp này chính là chương 776, đại hỉ trước. Hạ Tuyết đến nay đều tựa như đang nằm mơ tựa như, lại không dám đi ngủ, rất sợ tỉnh dậy, tất cả ảo tưởng lại toàn thành bọt nước. Không bao lâu, gà trống liền đánh ba lần mình. Hạ Tuyết chĩa vào hai cái vành mắt đen vội vã liền đi từ cấm thành bên trong sông lên, cũng không dự định đi cư dưỡng viện, liền muốn sớm một chút thấy tôn hậu pháp. Ngốc nế tôn hậu phát chính là buồn ngủ nồng nhất thời điểm, miễn cương bị hạ tuyết tử trong chăn đào lên, tháng 8 thành biện kinh xương hàn lộ nặng, vậy lũa làm chăn nhất là thư thích bất quá. Hạ tuyết không tới tìm hắn, hắn vậy sẽ tự động đi thành tây. Bất quá cái này mỗi ngày đều là vô cùng mệt người sống, làm sao hạ tuyết còn có như thế bổng thể lực, trời chưa sáng liền dậy tới làm việc, vòng vò tính. Lương xuyên cầm tôn hậu phát đợi thứ ba người cho an bài được rõ ràng, duy chỉ có cái này người trong cuộc vô tình. Chuyện này tốt nhất liền hạ tuyết cái này kẻ lỗ mãng mà nói tốt nhất, dù sao đến lúc đó hài tử tự tử trong bụng của nàng đi ra, nàng nhất có quyền quyết định, Lương xuyên sớm tránh được xa xa, dù sao nhất thời không gấp. Chuyện này coi như Tôn Hậu phát hắn coi là thua thiệt sao? Nhìn là thua thiệt, trên thực tế hắn tôn ra là tích tụ đại đức. Lão đại nhận làm con thừa tự cho hạ gia, nhưng là cái này liên hệ máu mủ là không cắt đứt, tương lai sống lại năm ba người đàn ông, có hạ gia cái này phụ tá một lực, Tôn gia giảm mất mấy đời người đánh liệu. Hài tử liền họ hạ sau này chẳng lẽ thì không phải là hắn Tôn Hậu phát con trai sao? Hắn chịu hạ tuyết cũng không chịu ạ. Tôn hậu phát xoa xoa mình ánh mắt, nhìn một chút ngoài cửa sổ ngày trời, trời mới hơi sáng, cái này con bé điên làm sao đã tới rồi. Ngày hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Hạ tuyết thần tình đưa mắt cho tôn hậu phát trả lời một câu. Ừ, ừ. Tôn hậu phát lấy là mình nghe lầm, hoặc là chính là cô gái này mệt mỏi điên rồi, mặt trời nơi nào đi ra ngoài cũng không phân rõ. Mở to hai mắt nhìn xem Hạ tuyết dáng vẻ, con bé này chỉ ở vào hai cái lớn vành mắt đen, bộ dáng tuyết tụy tiểu được làm cho đau lòng người. Ta để cho Kim Giao chuẩn bị điểm thức ăn, ăn xong chúng ta cùng đi thành tây. Hạ Tuyết tay chỉ không ngừng vặn, một cổ nồng nặng xuân ý đập vào mặt, chính là không biết như thế nào mở cái miệng này. Ngày hôm nay cũng không đi cư giữa viện, Tôn Hậu Phác có chút tức giận, cái này đại tiểu thư thì tại sao như vậy, làm việc 3 ngày đánh cá 2 ngày rồi lưới, liền tính khí này có thể làm thành chuyện gì. Thật vất vả là nhân dân làm chút chuyện thật, cũng coi là là chính ngươi tích chút ấm đức đại thiện chuyện, tại sao cái này cũng không làm. Tôn Hậu Phác có chút tức giận, khí cái này đại tiểu thư không chịu thua kém. Ngươi cho chuẩn bị một chút. Hạ Tuyết trong giọng nói tràn đầy vô hạn thản dung, sống lâu như vậy cũng không có giờ khắc này có vị phụ nữ. Tôn Hậu Phác nhìn chân mày cũng nhíu lại, "Ngày hôm nay Hạ Tuyết rốt cuộc muốn làm cái gì? Chuẩn bị cái gì? Đồ ta có thể đều chuẩn bị xong, ngày hôm qua mới vừa lại vào một nhóm thuốc, bắt đầu mùa đông than tuổi vậy chuẩn bị xong, đông vải nục vậy thêm gần 300 sườn giường, ổn thỏa." Hạ Tuyết khuôn mặt đỏ lên, "Không phải chuẩn bị những thứ này." Tôn Hậu Phác có chút không để được sức lực, lắc lắc đầu nói, "Còn chưa đủ nha." "Vậy nhưng có vội vàng." Hạ Tuyết có chút nóng nảy, miệng trề lên tới nói, "Ngươi người này làm sao cùng một một vướng mắt tựa như, một chút cũng không rõ ràng người ta tâm ý." Tôn Hậu Phác có chút ngông, hắn chân thực không nghĩ tới Hạ Tuyết cái gọi là tâm ý là ý gì cái này đại tiểu thư không phải là thiếu tiền chứ? thiếu tiền? Hạ Tuyết tức giận, chân nhỏ đi trên đất dẫm một cái, thở phì phò nói, chuẩn bị xong chính lễ tới nhà chúng ta rước dâu đi. Nói xong, Hạ Tuyết ngượng đỏ mặt, cũng không quay đầu lại chạy về Hạ Phủ. Tôn Hậu phát tại chỗ sốc sét, trong miệng lầm bầm nói, điên rồi điên rồi, con bé này thật điên rồi. Hắn nếu là tin tưởng Hạ Tuyết nói thật đến cửa đi cầu hôn vậy hắn ngày cả có bệnh, hướng trời mượn nữa 500 cái gan hắn cũng không có vậy dũng khí. Lần trước lén lén chạy vào Hạ Phủ để cho Hạ Phủ gia đình cắt đứt trên mình sương tư vị kia bây giờ trở về vị một tí còn đau được khiếp người cũng không muốn lại gặp lần thứ hai phần kia tội tôn hậu pháp cố nhiên mình thừa nhận cực lớn áp lực hạ tùng cái này tòa núi cao cho hắn cảm giác bị áp bách không phải lớn như vậy cấp bậc thiên nhiên hồng câu để cho tôn hậu pháp đối hạ tùng sợ đến tận xương thủy thương nhân tiền lại nhiều ở quyền lực trước mặt cái gì cũng không phải quan phủ liền là thương nhân lớn nhất khắc tình đây là ngàn năm qua không cách nào thay đổi sự thật bọn họ thương nhân cũng có mình sinh tồn tín điều cùng chơi đấu cùng địa đấu thì là không thể vào cùng quan phủ đấu vậy tiêu là không biết tự lượng sức mình Hắn đi theo Hạ Tuyết đi mấy ngày cư dưỡng viện, một cái nuông chiều từ bé cô nương lại có thể bẻ dáng vẻ tới làm cho này chút xã hội tầng dưới chốt nhất nhân dân liền việc bận việc mệt nhọc, là chính nàng nguyện ý không? Còn không phải là vì đoạn này cảm tình trả cố gắng. Hạ Tuyết áp lực không hề so hắn Tôn Hậu Phát tới được nhẹ. Ở Tôn Hậu Phát xem ra, Hạ Tuyết cuối cùng là hở mất. Cô nãi nãi của ta à, ngươi cũng không thể không chuyện à, chúng ta chuyện tốt chứ bắt còn không phải một cái, ngươi làm cho ta trước bỏ lại, đây là người làm chuyện sao? Tôn Hậu Phát mắt đỏ khẩn cấp hỏa liệu chạy tới lương xuyên trong nhà, lương xuyên đêm qua giống vậy một đêm chưa chợp mắt, miễn cưỡng để cho Tôn Hậu Phát cho đào chỉ ở vào hai cái vành mắt đen không thể so với hạ tuyết nhỏ. Thì thế nào? Tôn Hậu Phác bị khuất ba lạm cầm hạ tuyết sự việc một trận cuồng tố cho Lương Xuyên, Lương Xuyên ngủ được quá chết, quên làm tránh sự, bị Tôn Hậu Phác đánh thức sau đó, liền đoan tránh một phen thần sắc, cầm vậy chương mình nghĩ, bị Hạ Tùng xoa thành đoàn thư mời đưa cho Tôn Hậu Phác. Dựa theo phía trên lễ phép trước chuẩn bị xong, cái này hai ngày ta cùng ngươi còn có Triệu Vương gia trước đi một chuyến hạ phủ. Làm sao Lương Xuyên cũng nói như vậy? Không đúng. Tôn Hậu Phác đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là ngạc nhiên mừng rỡ. Vậy một tấm khổ qua dương dương buồn mặt vòng vo một chút do âm chuyện con ngươi, đoạt lấy lương xuyên trong tay thư mời, từ đầu tới đuôi quan sát một phen, kích động nước mắt không dám nhỏ xuống, đang vậy đỏ lên trong hốc mắt lẫn vỡn. Lương xuyên đứng dậy ngồi ở đầu giường, nhìn phát điên tôn hậu phán nói, sự việc làm xong, thằng nhóc ngươi sau này có thể thật tốt tốt quý trọng người ta hạ cô nương. Cô gái cùng thứ khác không giống nhau, càng tới tay càng phải thật tốt quý trọng, ngươi nếu như dám tra người ta hạ cô nương, hoặc người ta đuổi tới tay liền bắt đầu ba tim hai ý, không cần bọn họ hạ ra ra tay, ta cái đầu tiên rồi mời tiểu tiên sư ra tay, dùng thiên lôi sống cấp bách liền ngươi. Ha ha ha. Tôn hậu pháp nghe được lương xuyên trong miệng cho ra đang rõ ràng, vậy điên cuồng hình dáng có thể so với hạ tuyết còn muốn điên. Cầm lương xuyên cho thư mời si ngốc định ở nơi đó cười ngây ngô, cũng không biết lương xuyên mới vừa nói có nghe được hay không. Lương xuyên một cổ sát khí lăn lăn tới, lập tức chấn trụ si ngốc cười ngây ngô tôn hậu pháp. Tôn hậu pháp vội vàng thu hồi hắn bộ kia tướng anh chứ nói, ta cũng không có biện pháp cho ngươi cái gì bảo đảm, cái này nha, chỉ có thể để cho thời gian tới chứng kiến. Lương xuyên cũng không phải là cùng tôn hậu pháp làm trò đùa, tôn hậu pháp người này dạ tâm không nhỏ, tim lại là còn cao hơn trời. Từ nhỏ trong lòng liền cất giấu một hơi toán khí, con trai thứ xuất thân hắn từ nhỏ liền so người bất kỳ hiếu thắng, càng muốn thành công. Nhưng mà người à, sợ nhất cũng là loại người này, trước kia bị bao lớn toán khí, chả tu liền mạnh bao nhiêu mấy liệt, hạ tuyết không qua trước cửa là một cái bảo, qua sau cửa có phải hay không một cây cỏ liền toàn bằng hắn lương tâm. Nếu là hắn thật vì danh lợi mà đùa bỡn hạ tuyết cảm tình, vô luận là từ cùng hạ tụng đồng minh vẫn là cùng hạ tuyết tư giao, hắn đều sẽ không dễ dàng tha thứ tôn hậu phác. Ta không kinh ngươi đồng ý, phía trên hàng tiền có chút nhiều, nếu là không đủ ta để cho nghệ nương tử thanh nguyên đưa một chút tới đây. Tôn hậu phát toét miệng cười to nói, chút tiền này ta vẫn phải có, chính là không có đi trước thạch đầu nơi đó trước chia đều mấy trăm ngàn châu vẫn là không thành vấn đề. Ta lập tức đi làm ngay. Chúng ta lúc nào lên đường. Triệu Doãn Nhượng sớm mong Lương Xuyên thúc đẩy mình nghĩa tử Tôn hậu phát cùng hạ gia Thiên Kim Hạ Tuyết hôn sự. Vì chuyện này hắn không thiếu chủ động tìm Lương Xuyên muốn mình ra mặt, cũng để cho Lương Xuyên ngăn lại. Chuyện này không có ở đây hắn Triệu Doãn Nhượng, mấu chốt ra ở hạ tùng chỗ. Nếu là hạ tùng không gật đầu, chính là mời triệu quan gia tới cũng là huân công. Hạ phủ bên trong thư phòng, hai vị đại lao tại chỗ, Lương Xuyên đứng hầu ở một bên. Hạ tùng hướng triệu doanh nhượng làm một đại lễ, mặc dù nơi đây là hắn địa bàn, nhưng là địa vị thân phận trên, hắn vẫn là phải hướng triệu doanh nhượng biểu thị một tí kính ý. Hắn mặc dù phối hợp được chưa ra hình dáng gì, nhưng mà không tránh khỏi hắn có thể sinh à, sinh ra một cái con trai của cương triệu tông thực không chừng là tương lai của hắn ra, đó cũng không phải là hắn có thể đắc tội chủ. Triệu doanh nhượng rơi vào tân tòa bên trên, vậy không nói lời gì, lương xuyên cùng tôn hậu phát hai người theo thứ tự dự tính ở bên cạnh, nhất là tôn hậu phát, cái này con rể xấu xí gặp cha vợ hù được cùng chim cút như nhau, tránh ở một bên không dám thở mạnh một tiếng. Triệu Doãn Nhượng tự mình tới cửa một khắc kia, Hạ Tùng là thật phục sát đất, thua được tâm phục khẩu phục. Lương Xuyên bày thật là lớn một bản cờ, Triệu Doãn Nhượng là trong đó con cờ, hắn Hạ Tùng cũng là trong đó con cờ, thậm chí trong hoàng cung vậy kiểu ngũ trí tôn triệu quan gia cũng là một con cờ trong tay hắn. Chuyện cho tới bây giờ hắn lại không có cước từ lý do, Hạ Tuyết có thể có nhiều người như vậy sau này chiều ứng nàng, chỉ sợ cuộc sống này cũng sẽ không kém đi nơi nào. Mặc dù tôn hậu pháp không có công danh, nhưng là hắn hải tử sau này tuyệt đối không thiếu được mẫu bằng từ quý, chính là như vậy hắn vậy có biện pháp thay con gái mình đòi một cáo mệnh. Triệu Doãn Nhượng chỉ là khen mấy câu tôn hậu phát như thế nào trung hậu, nạp nghĩa tử hắn lại là như thế nào hiếu thuận. Từ Triệu Tông thực vào cùng sau này, cái này con trai nuôi so con trai ruột còn thân hơn. Lời nói liền chuyển liền bắt đầu hạ tùng lựa chọn một cái ngày tốt. Hai người hôn sự nếu nhiều người như vậy cũng chúc phúc, tốt lắm công việc sớm không nên chậm trễ, sớm làm sớm tốt. Hạ tùng tự nhiên đồng ý Triệu Doãn Nhượng đề nghị này. Hắn dự định Triệu Doãn Nhượng cũng không biết, chính là để cho Trần Hi Xuân mau sớm vào cùng, chỉ cần Hạ Tuyết xuất giá, tương lai quan gia liền sư xuất nổi danh, quân thần công kích thời điểm ít nhất có hắn Hạ Tùng đường hoàng ủng hộ quang hơn Triệu Hạ hai người không hẹn mà cùng nói, "Ta xem Lương Xuyên làm việc vậy coi là đáng tin, chuyện này liền để cho hắn đi tổ chức đi. Sáng mai cũng không tệ, trong phủ có thể náo nhiệt lên, đã bao nhiêu năm, chúng ta hạ phủ cũng không có lớn như vậy chuyện vui, Triệu Vương gia đến lúc đó có thể nhất định phải đích thân tới Hàn Xá tới uống hai ly rượu mừng." Lương Xuyên vừa nghe hai người đều tin mặc hắn, cũng sẽ không từ chối, chắp tay hướng hai vị đại lao bái bái nói, "Tiểu nhân nhất định đem việc này làm được náo nhiệt đẹp, hai vị đại nhân chỉ để ý yên tâm. Mấy ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có trăm ngàn number UFF." Đạp Hữu, "Xin dừng bước. Tại hạ nơi này có bản thần bí tiên hiệp công pháp" Nội dung bên trong sâu xa thâm ảo, cuốn hút khó lường, cũng chỉ có tu vi cao thâm như ngài mới có khả năng thăm ngộ thiên cơ bên trong. Bản công pháp này chính là Chương 777, Hậu pháp cưới gà một. Tôn Hậu pháp làm cái khác không được, chính là thi hành hiệu suất cực cao, đây đại khái là nhiều năm theo kinh doanh đào tạo ra được ưu tú thói quen. Trên thị trường chú trọng nhất hiệu suất, hàng hóa lúc hiệu quả tính phạm là bỏ lỡ, tổn thất chính là kết sù lời, khó chịu rơi vào người khác phía sau cái mông, liền dẫm cũng không ăn được. Một buổi tối cơm phu, Tôn Hậu pháp liền đem Tôn Gia gia đình cộng thêm tử cấm thành tất cả người độc viên trên thành biện kinh phường thị đi mua tất cả loại làm rượu mừng dùng các hạng quả phẩm lễ vật đám hỏi tôn hậu phát kiếm cả đời tiền vậy không có một lần là vì mình xa xỉ lần này mau túc liêu kính thì phải vì mình trắng trận phô trương một cái một lần cầm đời này không hoa tiền xài cái thoải mái Thành biện kinh hội tụ thiên hạ bát phương tương hàng hoặc là có cái gì so với thanh nguyên cảng muốn chọn mua bất kỳ đồ đều phải thuận lợi tôn hậu phát cũng không biết hạ ra cần gì nhưng là suy nghĩ hạ ra tuyệt không thể nào lại thiếu cái gì trong ngày thường vậy tặng quà người cũng mau cầm hạ phủ cửa sau cho đạp phá núi vàng núi bạc vậy tựa như đóng đứng lên nơi nào sẽ thiếu vật tiện chính là như vậy Tôn hậu phát vậy được đệ lễ phép, trừ lương xuyên lúc ấy phần kia bảng nháp thư mời trên nơi hàng quý giá xính lễ, còn chuẩn bị đủ phân hoa trà, mâm trái cây, ba sinh, rượu ngon, gà ngỗng, cộng thêm trên trăm thất trên cùng tơ liêu, gọn gàng chất liệu không phải cho hạ ra xính lễ, mà là cho hạ phủ gia đình bọn hạ nhân lễ vật. Ngày đại hỷ mỗi người đều kéo mấy thức vải làm cả người xinh đẹp xem áo mới, mọi người cùng nhau vui à vui à. Ham hở tôn hậu phát, cả ngày tôn hậu phát miệng đều là nghiêng, cười được căn bản không có ghép lại quà. Tôn hậu phát không phải nhà giàu mới nổi, vậy điệu bộ so với nhà giàu mới nổi còn nhà giàu mới nổi cả ngày toàn bộ thành biện kinh những cái kia kết hôn vui mừng vật kiện như nhau vậy đi hạ phủ đồng lễ trước đưa tới lễ vật đám hỏi ước chừng chất đầy một cái đại viện rất nhiều tặng quà người lúc đầu lấy làm cái này cái đưa lễ pháp chân thực có chút trắng trợn ba ngày cứ như vậy dọn nhà tựa như đi hạ tùng trong sân nhét bà bối hạ tùng lán lên cao hứng còn chưa cao hứng sau đó những thứ này đi cửa sau người mới phát hiện không đúng lúc đầu cái này hạ phủ là chuẩn bị làm chuyện vui nha mãi mãi tin tức này vậy quá là hậu người khác mắt gặp đều phải lấp đầy cả viện bọn họ liền tiếng gió cũng không đánh nghe thấy một điểm đại hội nhân gia chuyện vui từ trước đến giờ là bát phương cùng hạ thu lấy quà tặng Lớn thời cơ tốt, cũng là khảo nghiệm xuống mặt cán bộ làm việc, hối lộ, năng lực thời khắc trọng yếu, ngày thường không có chú ý lãnh đạo người sinh hoạt, thân nhân động tính, đối lãnh đạo coi trọng trình độ như thế nào, từ tặng lễ vật liền có thể liếc qua thấy ngay. Một bước lạc hậu liền từng bước lạc hậu. Sớm đến tùy tiện đưa điểm lễ vật gì đều là một mảnh tâm ý, về sau không thể cư hạ, chỉ có thể nhắm mắt đưa một chút càng cầm được xuất thủ lễ vật. Nếu không những hạ nhân kia sắc mặt cái đó khó khăn xem ư? Đặc biệt là sướng hồng thời điểm, vậy người điều khiển chương trình người làm hát được phá lệ ra sức. Toàn trường tân khách nếu là không nghe rõ chính là hắn sai lầm trước một cái nếu là hát nói nào đó bộ chủ sự tống đại nhân nhà đưa 28 đôi chân kim heo mập tiếp theo cái kế tiếp liền hát nào đó các đợi đặc biệt tại đại nhân nhà đưa bảo ngư 10 cân điều này có thể cầm cho ra tay dưới so sánh tranh lệ sẽ để cho tặng quà xấu hổ vô cùng những thứ này tân khách hoàn toàn đánh giá thấp lần này đón dâu hạ phụ thiên kim tôn hậu phát tài lực chứ đi mời trong sách lớn mấy bạc triệu xính lễ không tính là còn có ưu tú thợ bạc bạc tượng chế 12 hai cầm tinh gần 10 bộ có trường gần trăm cân hoàng kim vải có hồ châu tiêu sợi đông tám mươi cây hoài an theo mỏng tám mươi cây cấp tiểu hồ nam theo quảng đông theo gấm hoa thuộc đoạn gần ngàn cây Long phượng xích kim chạc hạm châu, long phượng xích kim châm đến không hết. Dùng cục băng chấn, thật tiếp từ kinh đông lộ phát trở tới đây bảo ngư hảo thị nêu sò đối tôm cá mực hải sâm vi cá và bong bóng cá cùng một loạt trên cùng hải vị. Đại lý còn có núi đại lương hái xuống tươi nấm tùng nhung trái phỉ nấm thaim mèo còn có đủ loại thịt rừng móng bằng thịt đông. Còn như cái khác các loại sinh cá rượu bốn mùa trà kẹo những vật này kiện càng là đến không hết. Các tân khách tới cửa đưa cổ dài, vừa xứng sờ là cầm tự cầm sắp tới cửa quả cho nhét trở về, vội vàng chạy về phủ lại đi đưa làm mới quả. Toàn không có cách nào, người so người tức chết người, hàng so hàng liền được ném. Bọn họ coi thường cái này cưới thân nhân tự lực, dưới so sánh bọn họ lễ vật hoàn toàn không cầm ra tay. Tặng quà người không biết tôn hậu pháp lai lịch. Nhưng nhìn cái này phô trương thậm chí so quan gia gả con gái mà còn khí phái hơn, chính là giống vậy hầu tức nhà vậy không lấy ra được như vậy nhiều sính lễ. Hạ phủ gia đình lúc đầu nghe nói Tống Kỳ còn có triệu khái hai nhà cùng mình nhà cô nương hôn sự không kết quả sau này, lại nghe nói Biện Kinh bà mai trong vòng nháo được xôn sao chuyện, còn lấy vì mình nhà cô nương đợi này sợ là ở Biện Kinh không tìm được một nơi hảo nhân gia, rất nhiều người cũng thay Hạ Tuyết cảm thấy khất tiếc. Người trong phủ cả ngày cùng Hạ Tuyết dính chung một chỗ. Hạ Tuyết là cái gì rạng nhanh mồm nhanh miệng hiền lành cô nương bọn họ rảnh rẽ nhất bất quá, mặc dù Minh bất bình, nhưng vậy không thể làm gì. Cái này một tí tốt lắm, cái này nhìn như du cổ đại bãi trận không biết đau nhói bao nhiêu con người. Từng nghĩ toàn bộ biện kinh nghe được hạ gia đến cửa làm mai chuyện đều là tránh như hổ, hiện tại dưới so sánh, lại có người dùng cái loại này hào xa phương thức cưới hạ Tuyết qua cửa, không phải miễn cưỡng đang đánh thành biện kinh những thứ này ban đầu coi thường hạ Tuyết mặt người sao? Rất nhiều người ban đầu chờ xem hạ phủ cửa nhạo, hôm nay cái loại này toán khí bộ phát ra, hạ phủ không người nào bất vân tư mưa bất giận nuếng mày nuốt khí. Hạ phủ mình tồn kho chưa chi sơn khắp dương lớn căn bản không chứa nổi như thế nhiều vàng bạc châu đáu, lại đi thuận phong tiêu cục điều mấy chục miệng dương lớn. Hạ phủ cửa mở ra trước, nhất khẩu khẩu ngay trước người ngoài mặt kiểm kê sướng hỏng, sau đó dương chứa mang vào kho chính giữa phòng. Tôn gia hỏa kế mỗi một lần vào hạ phủ, thấy hạ phủ gia đình liền tái phát một lần tiền thưởng, mỗi lần đều là ngoài định mức lại mang một cái rõ trúc, Bên trong đựng một sọt tràn đầy đồng tiền liền giấy, tới giúp gia đình không cần phải nói, trực tiếp vui tươi hớn hở lãnh tiền liền đi. Liên một chiêu tiên nữ tán hoa đồng tử tán tài, cái này dễ tương lai liền trực tiếp mua chuộc liền hạ phủ tất cả mọi người đều vui tiếp theo, tôn hậu phát cầm tử cấm thành đến hạ phủ cho hết trên giường lụa đỏ thảm trải sàn, bến hà phố lớn dọc theo sông toàn dùng thải lụa cho treo lên, trên bến hà thuyền hoa toàn thuê tới đây, phi đỏ treo lục răng đèn kết hoa, mấy cái hỏa kế còn phụ trách ở bến hà lớn bên phát tiền mừng, không nhiều một người chính là mấy văn tiền, một giờ thời gian thiếu chút nữa cầm bến hà phố lớn giao thông làm tê liệt, trong thành người dân đồn đại phát tiền mừng, cướp bể đầu tới đây tranh cái này mấy văn tiền, những đại nhân có lẽ coi thường điểm nhỏ này tiền, đám con nít có thể tích cực, trên mặt mỗi người treo cười, ngoài miệng nói mấy câu thuận lợi lời chúc mừng liền có thể hưởng thụ lĩnh đi tiền đi mua chút quà và ăn, như thế nào kêu bọn họ không vui một chiêu này lại mua chuột liền rất nhiều người tim, thu hoạch rất nhiều chúc phúc hạ phủ hôn sự ở thành biện kinh bên trong đưa tới hành động không nhỏ cái này phô trương có thể nói đại tống khai quốc tới nay sang trọng nhất hạ tùng là người nào ngày thường mọi người cũng biết hắn tham tiền như thế không thương tiếc mình danh tiếng cầm cái này phô trương làm được lớn như vậy tất cả mọi người đều không cảm thấy kỳ quái nhưng là địa phương trên lụa đỏ tấm thảm bảy lên tử cấm thành thời điểm tất cả mọi người đều nghi ngờ chẳng lẽ là tiệp diệu này muốn ở tử cấm thành cử hành vậy thì có điểm phí lỗ phương Tử Cấm Thành chớ nói được rượu, chính là thông thường một tiệc rượu món cũng phải không thiếu vàng bạc, được gọi là công tử vào thái giám đúng ra. Hỏi thăm giới mới phát hiện cũng không phải là như vậy chuyện, bởi vì những cái kia xính lễ một dương một gánh từ Tử Cấm Thành bên trong lựa ra, sau đó vận vào hạ phủ bên trong. Đám người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chẳng lẽ là Tử Cấm Thành vị kia tôn thị thiếu chủ muốn đón dâu Hạ Tuyết? Như vậy càng nổ toàn miệng kinh, không phải toàn đại tống, đương đương phó tướng con gái, Hạ Tùng lại chịu cầm con gái hắn gả cho một cái nhà giàu mới nổi, không thể chối. Tử Cấm Thành một khi khai trương ngay tại toàn đại tống dẫn phát một cổ mốt chào lưu. Người người lấy đến tử cấm thành ăn cái lẩu hút đậu thuốc xem cuộc vui làm đình, ngày hôm nay tử cấm tám xinh đẹp lại xếp hàng vậy một nỗi danh kịch nếu là không có chẳng thứ nhất đi xem đều không coi là chân chính phiếu hữu. Tử cấm thành vậy dựa vào những thứ này, những địa phương khác tuyệt đối không có chủng loại kiếm tiền như nó chừng, được lợi phải là buồn mãn bất mãn. Nhưng mà tiền lại nhiều, không sửa đổi được là tôn hậu pháp vậy hèn bọn địa vị. Rất nhiều người cũng nghe, Tôn hậu pháp cùng lương xuyên chỉ là phương nam tới người bình thường, tổ tiên 20 đời thứ 8 cũng không có ra khỏi một cái so sánh dáng dấp giống như nhân vật, càng không có công danh trên người, một người còn là ban đầu dựa trên đinh vị mới phát tích. Xem bọn họ như vậy thân phận nhưng tim thành bệnh kinh bên trong hơi dáng dấp giống như người ta đều sẽ không nhìn thẳng xem một tí Tôn Hậu Phác. Hạ Tùng lại gả con gái cho liền như vậy hậu sinh. Đồ chính là cái gì? Danh tiếng sao? Hạ Tùng tự có. Chẳng lẽ là tiền? Chắc chập, Hạ Tùng không lâu lắm rốt cuộc lại treo một cái tham tiền bán nữ tiếng xấu. Bất quá nói tới nói lui, Tôn Hậu Phác tiền muôn bạc biển không biết kích thích bao nhiêu người, rất nhiều người một bên ngoài miệng vừa nói Hạ Tùng tham tiền, một bên lại hai mắt đỏ như mệnh, những cái kia vàng thật bạc trắng là thật thô bạo, nếu là con, cái mình nhiều, có thể quen một cái như vậy con rể ngoan thật giống như cũng không vừa. Hạ Tuyết cũng là người bình thường, thấy được vàng bạc châu đáo vậy rất động tâm, nàng phủ vừa thấy được xếp thành núi nhỏ lễ vật đám hỏi, cũng là trái tim nhỏ tấn công tấn công nhảy loạn một hồi, chỉ là trong đó kim châu đồ trang sức, mình đứng ở phòng kho chân trước đủ điểm nửa giờ, ban đầu trung thân lưu lại vàng đèn chua chi đồ nữ trang. Dương lớn lồng cuối cùng có đất rụng võ, nhét đầy ắp. Nàng sớm biết mình cái loại này từ nhỏ không tập nữ đức nữ hán tử ở thành biện kinh bên trong là cái gì loại, ưu thúc từ nhỏ liền một mực mắng nàng, nếu là không làm cô gái tốt tương lai ngày sẽ tướng làm không khá qua, không nghĩ tới cụ già nói một lời thành sấm. Đến Biện Kinh sau đó đầu tiên là bị mấy hộ có lòng nhã cho đệ mắt tới, hôn sự nói với thổi sau đó, lại không người nào dám đến cửa cầu hôn. Tốt như vậy tướng mạo tốt như vậy ra thế, lại thành người gặp người sợ sao chổi. Cũng chính là Tôn Hậu phát cái này hậu sinh cùng Lương Xuyên lưu lồng thời gian quá lâu, bị Lương Xuyên lắc lư được liền mình ruột thịt lao thân phụ cũng không cần, phản ngồi tôn ra cửa nhà, sau đó càng làm việc không theo lẽ thưởng cô nương hắn càng là thích, thấy Hạ Tuyết cái loại này ra thế lại thích lại không đi đường thường cô nương, trực tiếp vương bắt xem đậu xanh, lập tức liền xem đúng rồi mắt. Ai kêu ngàn vàng khó mua trong lòng yêu. Ngươi ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có trăm nghìn năm bờ UFF. Đạo hữu, xin dừng bước. Tại hạ nơi này có bản thần bí tiên hiệp công pháp, nội dung bên trong sâu xa thâm ảo, cuốn hút khó lường, cũng chỉ có tu vi cao thâm như ngài mới có khả năng tham ngộ thiên cơ bên trong. Bản công pháp này chính là chương 778, hậu pháp cưới gà hai. Một ngày, tôn hậu pháp liền đem tất cả chuẩn bị xong chính lễ tất cả rời đến hạ phủ kho chính giữa phòng, cộng thêm cái khác bách quan nơi tặng lễ vật, hạ tùng ngày này dựa hết vào bán con gái thu vào liền đâu chỉ triệu sâu. Ngày thường là tại như mạng hắn lần này, nhưng vô luận như thế nào vậy không để được hứng thú. Tiền lại có nhiều có ít lợi gì, còn không bằng cái này không nghe lời con gái một mực bầu bạn ở bên cạnh mình. Ngày thứ hai, tôn hậu phát trên mình người mặc đỏ thấm vui phục, cao đầu đại mã, bên trái là vĩnh viễn lao đại ca lương xuyên, lương xuyên trên mặt mang kim ấn, loại trường hợp này lộ vẻ khó chịu, trên mặt liền leo một ít bột nước, đem kim ấn dấu vết đè ép đè một cái. Bên phải là một đạo sông qua tây bắc tiểu đệ trịnh lý tiên trịnh thạch đầu, thạch đầu ham hở, người nhỏ người không nhỏ, cả người đỏ thấm dễ phụ bảo quả thực chói mắt. Phía sau đi theo phía sau đi theo kinh thành tuần kiểm ty sứ cao kiển, tình báo đội ra luật trọng quang đoàn người. Tôn thúc Bắc cùng lương sư quảng còn có lương gia Trang đám người các loại triệu doanh Nhượng sớm để cho người đưa tới lễ mừng loại trường hợp này quá cao điều không hợp hắn tính tình liền cũng không có ra sân lễ mừng bên trong là một đôi phỉ thúy ngọc vết đá trong cung ban thưởng tới hàng cao cấp triệu doanh Nhượng cảm thấy vậy không có ích gì liền vung tay lên đưa cho tôn hậu phát hiếm có là người khiết đan phương diện tiêu trương lại vậy để cho người đưa tới một lớn phần hậu lễ đó là trường bạch sơn trăm năm nhân sâm núi tránh tông cứu mạng tiên thảo cơ hồ mau thành hình người tổng cộng mười cây còn có thượng đẳng lục đùng còn có đông châu lương xuyên rất bất ngờ ngược lại cũng không khách sáo. Thu chính là, Lương Xuyên thân phận tương đối đặc thủ, hắn vừa là hạ phủ người, lại là tôn hậu pháp nơi này thân bằng, làm phiền hắn thân phận, trong triều quan viên cho hạ phủ đưa xong lễ, lại được nhắm mắt cho Lương Xuyên tới một phần. Phạm Trọng Yêm người này làm quan thanh liêm, ngày thường nhà cũng không có cái gì tích góp, lần này phá thiên hoang địa lại đưa tới một sành tử đại đỏ trứng gà, lễ vật mặc dù nhẹ, nhưng là liền Phạm Trọng Yêm cũng cùng cái này hạ tụng bên người người tâm phúc giao hảo, cái này thả ra tín hiệu liền chân thực để cho người mà vị. Lương Xuyên lại như vậy được an nên, không chỉ có hạ tụng làm được định, liền Phạm Trọng Yêm vậy bán hắn mặt mũi. Phạm Trọng Yêm là cái gì? vậy cùng hầm cầu bên trong đá không có gì khác biệt, làm người vừa thối vừa cứng, chính là lưu thái hậu mặt mũi cũng không nhất định sẽ bán. cái tín hiệu này quá mấu chốt, có phạm trọng im xe trước, phía sau đi theo tặng quà người liền càng không thể thắng kế. liên liên sớm vài năm nhận lương xuyên ân huệ công bộ lang trung tướng khoan năm đó bởi vì sợ bị đinh vị liên lụy, ở đinh vị xảy ra chuyện sau liền dám cũng không có thả một cái, sau đó lại là liền bất chấp ngâm cũng không dám. mấy năm này mắt xem lương xuyên đông sơn tái khởi, trong mắt lại nóng lên, muốn leo một tí hạ tùng cái này cao chi, lần này vậy đưa một phần hậu lễ, từ cấm thành cũng là thu được không ít chỗ tốt. Xa ở Trung Nưu huyện ngoại ô thành Tây Lương gia trang lúc này cũng là răng đèn kết hoa, hưng bất bình hiện đang quản thôn trang, bọn họ mệnh ban đầu là tôn hậu pháp cứu được, làm sao có thể không cảm kích tôn hậu pháp, thôn trang ra một ít tiền, vậy đưa thiết lập liền tới rượu. Chiêu tại cùng thu Nga hai vợ chồng vì tôn hậu pháp hôn sự, vậy dừng lại trong tay chế tạo trứng Bắc thảo đồ thủ công, gia nhập vào làm rượu mừng hàng ngũ, trung lưu huyện bộ đầu chu Hành đều bị mời qua tới, đòi một phần tiền tượng. Tôn hậu pháp giúp dâu đội ngũ vừa ra phát, bệnh hà phố lớn liền cùng đánh rặc tựa như, chợt được nước chảy không lọt. Phía trước là thổi đánh gánh hát, bài hát một bài 100 tiền, chỉ cần không ngừng quay đầu có thể cầm nhiều ít toàn bằng bọn họ bản lãnh, nhưng mà một người 100 tiền, không phải một chi gánh hát 100 tiền, cái này một ngày kế tiếp có thể được lợi thuận lợi mềm, bọn họ thổi cả đời vậy không đụng gặp qua như thế rộng rãi chủ thuê. Tiếp theo là tử cấm thành các cô gái phối hợp ở phía sau phân phát bánh kẹo cưới đường điểm, có người lại dọc phố giải đồng tiền tiền giấy, một đường đi qua người người là vui vẻ không ngậm miệng lại được, có náo nhiệt xem lại có bánh kẹo cưới ăn, vận khí tốt còn có thể phân đến không ít bao lì xì. Toàn bộ biện hà phố lớn tràn đầy vui sướng hớ thở, trên cây tràn đầy màu sắc rực rỡ tung bay quyến đãi, lúc đầu không tác phẩm kinh điện một cái hỗn loạn đường phố cứng rắn là để cho lương xuyên tôn hậu pháp cải tạo thành biện kinh bước đầu tiên hành đường phố. cái này liền có chút kỳ quái. nhân dân nhìn lựa này lựa phiền liệu xuất giá hạ ra đều là một mặt nghi ngờ. dựa theo quy chế tập tục, cái này nên đi quy trình cũng phải đi không phải. cưới gả là đời người việc lớn, trước muốn chuẩn bị cưới nghị cưới, trai gái phương trao đổi danh thiếp, phía trên có hai bên sinh thần bắt tự, còn có xính lễ cùng gả mỗi cái số lượng. tiếp theo là hạ định nạp tiền định mời, trong này lễ phép phức tạp được cùng thể thao lại kỹ có được liều mạng, còn có phải đi tế tổ khẩn cầu, phương có thể bắt đầu phía sau nhất rước dâu mì chuyện. Hạ phủ Từ vừa mới bắt đầu không có động tĩnh gì, rồi đến cái này rứt râu, trước sau thời gian 2 ngày không tới, đây là cái gì làm việc? Chẳng lẽ người hai nhà sớm có hỗ thông lui tới? Cũng không đúng à? Mọi người thấy trong này cũng cảm thấy không đúng, lấy Hạ Tùng ánh mắt, như thế nào có thể nhìn thẳng đi xem tôn hậu pháp người này một mắt? Hơn nữa tôn hậu pháp bên này tới toàn là bạn, một người thân nhân cũng không có đến sân, nào có như vậy lập gia đình? Không khỏi quá không tôn trọng Hạ Tùng. Trong chốc lát tất cả loại giải thích tràn ngập trong đó, chính là không có một tin chính xác, đại đa số người là một bên cười nạo Hạ Tùng, một bên lại hướng hắn lấy được vậy một số tiền lớn tiền nhiệt không dứt. Tôn hậu phát chuyện này không phải là không có cho biết người nhà, Lương Xuyên cũng gấp trước để cho hắn cầm gạo sống nấu thành cơm chín, hắn nơi nào còn có biện pháp cùng hắn xa ở thanh nguyên phụ thân tới đây. Hắn sớm để cho hỏa kế thay hắn trở lại cái dánh dài đi lễ truy điệu mẹ đẻ, cũng coi là an ủi bọn họ trên trời có linh thiêng. Trang này thịnh thế hôn lễ nhìn như khí phái vô cùng, người sáng suốt vừa thấy nhưng chỉ nói một mạc được không thể lại một mạc. Lại người bình thường nhà giúp dâu đưa lễ đều có mấy cái như vậy bạn tốt cản đường ngăn cản thân, nhìn như qué dối thực thì đều động nguyên trận hôn lễ bầu không khí, bầu không khí chắc chắn thật tốt, tân khách cao hứng chủ nhân lại là trên mặt thêm hào quang, tất cả mọi người đều sẽ cao hứng hơn. Hạ phủ trước cửa lại liền một cái cưới gây người cũng không có. Không chỉ có như vậy, hạ phủ mình một cái thân thích cũng không có mời, cái gì thất đại cô bát đại gì một cái cũng không có. Hạ Tùng bởi vì năm xưa cùng Hạ Tuyết nhà bà ngoại liền chặn lui tới, mình phụ thân lại phải đi trước, hạ Tùng nhà thân thích căn bản liền không mấy người. Hạ Tùng là người tính cách lại tương đối cổ quái. Trong chiều cây địch so quen bạn càng nhiều, cậu thêm cái này Tôn Hậu phát chân thực không phải hắn mong muốn dễ hiện, còn gái này là không gã vậy được gã, hắn dứt khoát không để ý tới, một người từ hôm qua sẽ ở đó cầm trên ghế thái sư đâm, cái mông liền di chuyển cũng không có rời một chút tức. Tôn Hậu phát sắp đến hạ phủ trước cửa, lại liền một cái ngăn cản thân nhân vậy không, tâm tình không khỏi thấp mấy phần. Ngăn cản thân không ngăn cản, ngăn cản được càng hung thuyết minh đối cái này cô gia coi trọng trình độ càng cao, ngược lại là xem cái loại này một cái ngăn cản thân nhân cũng không có, đơn giản là chưa bao giờ nghe. Lương Xuyên đột nhiên cũng có mấy phần khó chịu. Hạ Tùng cái này lão tiểu tử làm cái gì máy bay mà? Đây là gả hắn con cái mình, lại như thế bất đắc dĩ, một chút cũng không để bụng. Đây coi là cái gì? Thôi, không có cũng chưa có đi. Ngăn cản thân có lúc phiền toái nhưng mà không nhỏ. Đại Tống triều lấy văn trị thiên hạ, kết cái thân ngăn cản hôn chủng loại rất nhiều. Nông thôn nông thôn giống như là đòi tiền thưởng, cái loại này đại hộ nhân gia cũng không hy được một điểm nhỏ tiền. Bọn họ vậy xảy ra một ít thơ để câu đối tới khảo nghiệm người, nếu là đáp không được nhưng mà sẽ bị cười nạo cả đời. Tôn hậu pháp coi như là có chút văn hóa, có thể là xa xa còn chưa đạt tới tài tứ bước, muốn nhập Hạ Tùng pháp nhán lại là muôn vạn khó khăn. Tha như vậy không bằng không làm cũng được. Lương Xuyên đang muốn xuống ngựa trực tiếp dẫn người vào hạ phủ tiếp xong người chuyện, không nghĩ tới hạ phủ cửa lúc đầu mở ra trước, đột nhiên đi ra mấy người, bá đạo ngăn cản đoàn người đường đi. Lương Xuyên nhìn chăm chăm vừa thấy, nguyên lai là Yến Đại Phu cầm đầu, phía sau theo thứ tự đi theo Âu Dương Tu, Phạm Trọng nghiêm Hàn kỳ còn có một đám Lương Xuyên không gọi nổi tới câu chữ trong triều quá lớn. Những người này ngày thường thường xuyên ra vào Tử Cấm Thành, mặc dù không nhận thức được, nhưng là vẫn là có hơn mặt duyên. Cái này đưa tới Đại Tiên làm sao tới? Cảnh tượng này có một loại cảm giác đã từng quen biết, đây không phải là ban đầu đinh vị mang mình đi lữ di giản nhà cái đó cảm giác sao? Lương xuyên đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức nụ cười treo lên, chắp tay hướng các vị đại nhân rước dâu trước hành lễ nói: Ngày hôm nay ta vừa ra khỏi cửa cũng cảm giác có một cổ mây tía từ phía đông bay tới, còn suy nghĩ vị đại nhân vật kia ở chỗ này, không nghĩ tới lại là các vị đại nhân. Tiễn thủ hiến đại phu là tam triều lao thần, trong triều nổi danh người tốt bụng, ai đều không đắc tội chủ. Ngày hôm nay hạ tùng gả con gái mà hạ tùng không có phát thiệt mời, nhưng vậy để cho người làm trên hiến phủ đi đưa vui bánh bích quý quả tiến thủ hỏi thăm dưới mới hiểu hạ tùng không mời khách nguyên nhân gã con gái cho một cái thương nhân mới có thể có tức giận mới lạ người tốt bụng lại nghe nói ban đầu đinh vị thủ hạ vị kia tân khách lương xuyên là lần này hôn lễ chủ trì vậy hắn ha có thể không tới náo nhiệt một phen lương tiểu hữu nhiều năm không gặp phong thái càng hơn từ trước tiến đại nhân chê cười tiểu nhân nửa đời lận đận chưa nói tới cái gì phong thái phong sa ngược lại là ăn không thiếu hắn đây là tự dêu ban đầu bị đẩy đi đến tây bắc sự kiện kia mấy người cũng tham quan chỉ có hắn lương xuyên bị người bày một đạo cảnh ngộ không phải giống vậy thảm tiến thủ cười khan hai tiếng Lại hướng nhân vật chính của hôm nay tôn hậu phát hành một cái lễ, tôn hậu phát những thứ này quan lớn liền không có một cái hắn không nhận được. Ở tử cấm thành đương ra lâu, cùng những người này quen thuộc được so lương xuyên còn quen thuộc. Tiến đại phu, Âu Dương đại nhân, Phạm đại nhân, Hàn đại nhân, bốn vị đại nhân cầm đầu nhân vật chính theo thứ tự chào một cái. Tiến thủ tới lương xuyên không ngờ bên ngoài Âu Dương tu giống vậy ở trong triều quan tiếng cũng không tệ, chỉ là lúc tuổi già đắc tội trong triều quyền thần bị thọc không ít đau, đeo lên bái hôi tiếng xấu tiếng. Nếu không hắn ở trong triều cũng là số một người tốt. Bất ngờ là Phạm Trọng Liêm cùng Hàn Kỳ. Hiện tại quốc gia không chiến sự, hai vị su mật sứ tự nhiên rơi vào thanh nhàn. Chỉ là Hàn Kỷ cùng Hạ Tùng không hợp nhau không phải một ngày hai ngày, lúc này lại vậy sẽ xuất hiện, chân thực để cho người liếc mắt. Mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Ma tu thì vào đây. Mở đầu mới lạ, có hóa phạm, có nhân quả luân hồi, có tu đạo thiết huyết. Mời đọc. Chương 779, hậu pháp cưới gà ba. Hàn Kỷ cùng Hạ Tùng là đối thủ một mất một còn không giả, nhưng mà hắn không phải trong chính trị như vậy sốc lên không rõ kẻ lỗ mãng, hình thức nên như thế nào túi đầu hắn so với ai khác đều biết. Từ Cố Nguyên trở về một khắc kia, hắn mới phát hiện triều cục thay đổi như thế nhiều, cổ triều xương cái này kẻ gian lên này, trắng trận chen ép bọn họ những thứ này tây công trận hơn lao thần, mấy người bị buộc được vốn là quan hệ đều không hòa hợp, hiện tại rất miễn cưỡng xoa thành một đoàn. Hắn nghe nói Phạm Trọng Yêm cho hạ phủ đưa một giỏ trứng gà, lập tức ngồi không yên. Nếu là mình một mao không rút ra, đó không phải là để cho bên ngoài cười nhạo hắn một chút độ lượng cũng không có, cái này sau này truyền ra mình danh tiếng cũng sẽ không dễ nghe. Một không làm hai không nghĩ, Hàn Kỳ cho Hạ Tuyết đánh một cạp vòng, lại là chủ động đi Phạm Trọng Yêm trong phủ, người hắn một đạo tới hạ phủ chúc mừng. Bốn người liền như thế đúng dịp gom lại liền cùng nhau. Bốn người tới hạ phủ quả thực bị cái này Tôn Hậu phát cái này cường đại mạnh thể thực lực cho chấn động kinh động, nói là Tôn Hậu phát công danh thành tựu nhưng thực một chút không có, nhưng là cái này kìm tiền chất lượng cùng số lượng hoàn toàn có thể đền bù hắn những phương diện khác chưa đủ. Thật nương ngươi có tiền. Lương Xuyên nhìn bốn vị này đại thần ngăn trở hạ phủ cửa cái này thức, chỉ có thể cười theo nói, giờ lành sắp tới, mấy vị ngôi sao không cùng đi vào uống mấy ly rượu mừng. Yến Thù mang tương nên thân đội ngũ ngăn cản hạ nói, không gấp không gấp, chiếu lệ cũ chúng ta có thể muốn làm khó một fan chú rể này quan. Lương xuyên kẹp miệng giật một cái, các ngươi thật là thật nhận à? Tôn hậu pháp tự biết bụng mình bên trong mực cộng lại vẫn chưa tới hai lượng, cùng những thứ này tài cao bắt đầu học phú năm xe đại tài tử tỷ thí thế nào? Lần này có thể muốn ở láo trượng nhân bên cạnh làm trò cười cho thiên hạ. Lập tức khởi động cần phải chặt dự án. Lương xuyên kẹp mắt lơ đãng tôn hậu pháp nhanh một tí, tôn hậu pháp rất cơ trí hướng sau lương hỏa kế vỗ tay một cái, các bạn trẻ lập tức cầm bảo bối rời ra. Âu Dương tu nhìn một mắt, hô hấp lập tức nóng nảy, lấy ra là cái gì? Vi loan lô nhặt đồ. Lý Tư huấn Giang phàm lầu các đồ triển tử Kiền Du Xuân đồ Dương Thăng còn có Dương Thăng thu sơn hồng thụ đồ, mấy bức đều là đường đại đại gia bất tích. Bảo bối tốt, coi như là phạm trọng yêm cái loại này, dầu muối không vào con người rắn giỏi lúc này thấy cái này mấy bức danh họa cũng là động tâm không dứt. Người có học thích nhất những thứ này làm giấy nháp cũng ngại cứng rắn thư họa, mỗi một bức trở về treo ở trong nhà dễ thấy nhất chỗ. Gặp qua lễ Tết lời bình một tí, so nhậu nhẹn trả qua quyển. Dù sao chỉ cần có tiền là có thể mua được, những chữ vẽ này ở tôn hậu phát trong mắt cũng chính là hàng hóa, hàng hóa liền có giá trị, không lợi dụng cùng giấy vụn không có gì khác biệt. Những thứ này vốn chính là định đưa cho hạ tụng cùng lễ, cho hết hạ tụng đưa tiền không khỏi có chút quá mức tự lực. Chưa từng nghĩ, những chữ vẽ này lúc này phải lên công dụng, cho mỗi vị đại nhân một người đưa lên một bức. Cái này thì đưa rồi. Bốn người tất cả đều xem sử sốt, tùy tiện kia một bức họa đến thị trường chim hoa cảnh đi mua cũng có thể trị giá lần trước lớn nóc thượng hầm nhà, hơn nữa phần lớn những chữ vẽ này đều ở đây một ít nhà giàu có trong tay, trên thị trường không thấy được. Bọn họ đây là tới đưa lễ tham gia hôn lễ, tại sao dường như tới đây đòi hối lộ liền vậy? Bốn người một mặt mờ mịt, còn đang ngủ mộng trong đó tựa như ở giữa nhận lấy vậy bốn bức họa, tiến đại phu không khách khí tại chỗ cầm họa mở ra tới, ánh mắt cơ hồ mau thiếp đến họa lên mặt, dùng sức hút hút vậy năm xưa giấy lớn tản mát ra mê người mùi thơm, lại không so say mê phun ra, hướng về phía bên cạnh Âu Dương cùng Phạm Hàn hai người chìm đắm nói, "Là thật." tiến thủ tay không so nhanh nhõu bức họa kia cuốn lại, sau đó nhanh chóng nhét vào mình tay áo bên trong, liền làm cái gì vậy không thu qua, mặt không đỏ tim không đập nói, "Lệ vẫn là phải thu, bất quá đây, chúng ta cái này bốn cái lão già cửa ải này thằng nhóc ngươi vẫn là như thường phải qua." Cái khác ba người đồng dạng là vui ái vui ái phê bình mấy câu, cầm họa đi trong tay háo giống vậy một nhét, hoặc là trực tiếp cất trong lực, vui vẻ đứng tại chỗ vui à? Ha ha. đám người nhìn trợn mắt hốt mồm. cái này không cần công lực thật sự là có chút sâu à? các ngươi cái này bốn cái lao ra ban ngày ban mặt thu láo tử chỗ tốt lại làm chuyện gì vậy không phát sinh, còn có xấu hổ hay không? cho mấy người các ngươi lao ra quỷ, thật sự là phục các ngươi, các ngươi có thể hay không làm chút nhân sự? lương xuyên trong lòng hỏi thăm mấy cái lao ra. đám người cũng vui vẻ, nhìn có chút hối lộ vị một chuyện, ở mấy cái lấy thanh liêm nổi tiếng đại nhân xem ra, ngày khác gắt sẽ trở thành một cọc nhã chuyện. Tôn hậu phát mắt gặp đất này, đạo làm việc phương pháp không thể thực hiện được, chỉ có thể nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Lương Xuyên. Lương Xuyên vừa thấy cái này thức, ngày hôm nay cửa này, bất quá xem ra mấy người này sợ là không bỏ qua, chỉ có thể nói, được rồi, nếu mấy vị đại nhân cố ý cân nhắc ta vị em trai này, đại ca kia không thể khoanh tay đứng nhìn, vậy thì tới đi. Âu Dương Tu ngăn trở Lương Xuyên nói, dừng lại, nhân vật chính của hôm nay là tôn tiểu ca nhi, ngươi Lương Xuyên quả thật có văn thải liền mấy người chúng ta vậy tự than thở không bằng, ngày hôm nay vô luận như thế nào cũng phải để cho tôn tiểu ca nhi mình biểu hiện biểu hiện. Âu Dương Tu cũng lên tiếng. Tôn Hậu Pháp cũng không thể lại nuốt ở lương xuyên sau lưng, vậy thì đứng dậy chắp tay nói, "Tiểu nhân kia nguyện ý hết sức." Tiến thủ cười nói, "Sớm nghe nói về Tôn Tiểu Ca tinh thông kinh doanh coi là lý, vậy trước tiến hỏi, Hoài Nam có quý 80 một cân, một cân 5 tiền, gộp lại cộng có thể được lợi nhiều thiếu tiền. Còn có hỏi như vậy pháp, đây chính là cầm các ngươi hứng thú tới khảo nghiệm Tôn Hậu Pháp chuyên nghiệp. Cái này thì thể hiện bọn họ mấy cái lao ra tình thương, đây không phải là chỉ có thể hỏi một số người nhà sẽ, vạn nhất để cho Tôn Hậu Pháp không xuống đài được, không phải đắc tội hạ tụng." Tôn Hậu Pháp đây có thể phấn khởi, không thêm suy tư nói nếu như chờ đến Giang Bắc có thể thêm một mấy đồng tiền, nếu như vận đi mân chiết tri địa, còn được lại thua thiệt trên mấy đồng tiền. Toàn xem cái này quả quýt buôn ở nơi nào? Mấy người lẫn nhau vừa thấy, chờ tôn hậu pháp nói tiếp. Giang Bắc sinh vật lấy hiếm là quý tự nhiên, cái này quả quýt nước lên thuyền lên. Giang Nam sản xuất nhiều quả quýt, có thể bán đi đã là bản lĩnh, không lời không lô không dễ, không trồng cậy vào kiếm tiền. Mấy người nghe xong đều là mặt đầy lo lắng giật mình. Bọn họ bạn chỉ muốn thi một tí toán học, chẳng muốn cái này buôn bán không phải cho đùa. Bên trong còn có nhiều đường như vậy. Phạm Trọng Yêm nghe xong chen vào một câu. Vậy sau này quý phủ là tiểu ca nhi quản tài vẫn là hạ tiểu thư quản tài. Hàn Kỳ cười nói, ta cái này cũng có một đề, trên thị trường có một hơi yêm mập, móng bảng bán 500 văn, heo thân bán 700 văn, đầu heo lại bán 100 văn, tổng cộng kiếm nhiều ít văn, đáp được cho tới chỉ sợ cái này quản tài lớn đảm nhiệm phải giao đến tiểu ca trên tay. Ở nơi này là đưa phân đề, đây rõ ràng là nội mạng đề ạ. Tôn Hậu Phát cắn răng nói, kiếm 200 văn. Đám người cười hỏi, trong này lại có làm ăn gì chi đạo? Tôn Hậu Phát cứng rắn ra đầu nói, 500 thêm 700 lại thêm 100, có thể không phải là 200 vạn tiền mà. Trần tròn mắt nói mỏ, ngu nữa Hải tử cũng biết 500 thêm 700 cũng trước sau như một bao nhiêu tiền, làm sao có thể liền 200 văn tiền. Tôn Hậu Phác đây rõ ràng là tràn đầy cầu sinh muốn Coi là sai rồi, cái này quản tài quyền hành có thể không phải là Hạ Tuyết. Đám người vui vẻ cười to, lúc này đáp vậy coi là cơ trí. Vậy thì coi như là bỏ qua Tôn Hậu Phác, Phạm Trọng Yêm lại nói, hôm nay đại hỉ, lương xuyên ngươi vì sao không làm ruộng làm thơ một bài, lấy giúp dáng vẻ vui mừng. Lương Xuyên nghe được đều trợn tròn mắt, còn tại chỗ làm thơ một bài, thật làm hắn là cái gì đương thời văn hào sao? Muốn tới thì tới. Lương Xuyên nói: Thơ này nếu là làm xong là có thể thả chúng ta đi vào tinh thần. Bốn vị đại nhân đồng thời gật đầu một cái, Tiễn Thù nói: Yêu cầu cũng không coi là quá cao, tới cái thất tuyệt đi liền. Văn thơ bình dân có được hay không? Cỏ nhỏ dân trình độ văn hóa không cao, đỉnh hơn liền thuận miệng mà thôi. Ý cảnh có thể không theo kịp. Bốn người vui vẻ cười to, có thể làm ra tới cũng coi là người bản lãnh, ai còn trông cậy vào thật tình ý tướng cắt, vậy không trực tiếp tới thủ tử tốt hơn, cái đó độ khó có thể cao hơn. Không sao không sao, văn thơ bình dân tốt hơn, quyền làm đủ cái vui a. Lương Xuyên không chút suy nghĩ, liền bật tốt lên, Thiên Thành Giai Ngô Thị Chi ầm cộng khổ đồng cam bất biến tâm, hoa trúc động phòng thân kết vẫn, xuân tiêu nhất khắc thắng thiên kim. cái này một tí, không chỉ là bốn vị đại tài tử, chính là phía sau bọn họ hỗ trợ cùng nhau trận cửa một hàng các quan viên tất cả đều kinh hãi, chỉ đơn giản như vậy, há miệng sẽ tới, cũng không cần nổi lên một tí. hơn nữa thơ này mặc dù thẳng trắng, nhưng là ý cảnh rất là thích hợp, biểu đạt cảm tình lại là chân thành vô cùng. vợ chồng vốn là một thể, giống như liền ngó sẽ vậy, nhất định phải đồng cam cộng khổ. một câu cuối cùng lại là đáng nguyền ngẫm, xuân tiêu một khắc thắng nghìn vàng. tốt câu, nhưng là đây không khỏi quá đơn giản, tốt ngươi cái lương xuyên. Nhất định là tối ngày hôm qua nghị đến có này một kiếp, đã sớm đem thơ cho chuẩn bị xong. Hàng kỳ rất nhiều không cam lòng, luôn miệng nói, cái này ngược lại cũng không tệ, chỉ là không đủ tận hứng. Lương Xuyên tới phiên ngươi một bài. Lương Xuyên vội la lên, các ngươi đây không phải là nuốt lời mà mập. Yến Thủ cười treo nói, trợ hứng trợ hứng. Bốn người dương mắt nhìn chăm chăm Lương Xuyên, trong đầu nghĩ thằng nhóc ngươi quả nhiên quỷ kế đa đoan. Trước kia đi theo Đinh Vị liền nghe nói thằng nhóc ngươi ý đồ xấu tối đa, không nghĩ tới thư họ chuẩn bị xong, liền thơ cũng cho chuẩn bị có sẵn. Nếu không phải bọn họ mấy cái lao ra ra mặt, giấy, còn thật để cho ngươi cho phối hợp đi qua. Đám người chỉ cùng Lương Xuyên phục cái mềm, bọn họ mấy cái tất cả đều là khoa cử trên trận giết đi ra ngoài tài tử, nếu là ngay cả một Bạch Đinh Lương Xuyên cũng không giải quyết được, nói không đi sau này không để cho người cười náo. Thằng nhóc ngươi thấp cái đầu liền để cho ngươi đi qua. Lương Xuyên một không nhìn ra là thật không được, trên mặt vẻ mặt buồn thiêu cười nói, vậy ta liền lại làm một bài, lần này không để cho chúng ta đi qua thật không nói được. Cái gì? Thằng nhóc này còn có liêu. Cảnh tinh hoán thải rượu khuê phòng, cắt nhật giai thần hợp cần thương. Bảo quyến tình hoan ngư đát thủy, nguyệt viên hoa hảo phối thiên trường xuất. Tháng tám hoa tốt trăm trọn, này thơ chánh hợp này cảnh ngải đẹp trời bốn người ngươi xem ta xem ngươi hoàn toàn mắt tròn váng, thật há mồm liền ra phạm trọng yêm vừa thấy có chút cố chấp nói không đủ đếm chúng ta bốn vị đại nhân ở cái này ngươi dứt khoát làm tiếp hai đạo góp đủ bốn thủ cũng không sao tiến đại phu còn ngại chuyện không đủ hơn nói thẳng không muốn thất tuyệt tới cái năm luật và bảy luật không chỉ là tôn hậu pháp những thứ khác quan viên đều sợ cái này nơi nào cản thân làm giá đây rõ ràng là cản đường gây khó khăn thành tâm nghị không kết quả hạ ra chuyện tốt ta có ai bản lãnh lớn như vậy tại chỗ muốn như thế nhiều thứ tới tao tử kiện tái thế cũng không có lớn như vậy bản lãnh Lương Xuyên cũng không sợ chuyện nhiều, thầm nghĩ ngày hôm nay không đem mấy người các ngươi lão già lấy tâm phục khẩu phục hắn coi như bại bởi đám người này. Không chút suy nghĩ, Lương Xuyên vẫn ở chỗ cũ đám người ánh mắt sùng bái bên trong tiếp tục bật tốt lên, nghe cho kỹ các vị, cái bài này năm luật: Bảo trúc yên quan Thổ, Quỳnh diên hương khí hỏa, Thừa long hân hỉ giật, Trùng ngọc phúc Lộc đa, Trăng sáng giòm ngó manh mạc, Kiều hoa tán tiết la, Gối lên vi xem không đủ, Chưa ý hỏa đồi nga. Mọi người miệng kinh được có thể nhét được hạ một quả trứng gà lớn như vậy, ở đám người còn không lấy lại tinh thần lúc đó Lương Xuyên tiếp tục hắn biểu diễn, quan sư thi vịnh nhạc đạo nhiên. Vũ Tích Phong Vi Viễn Cật Truyện, Cẩm Trướng Hương Nùng tình Khuyết Quyền, động Phong Xuân Đoan Ý Chiến miên, Tứ Bình Trung Mục Lang Tài Tuấn, Hồng Án Tề Mi Nữ Mạo nghiên, cầm Sắc Hoa Minh Gia Mỹ Mãn, Bạch Niên Gai Lão Vinh Bản Viên. Phục Khương Phục. Lương Xuyên Quẹt Miệng Lơ Đãng Dơ Lên. Nhớ năm đó hắn đi theo thân thích không chỉ có học được một tay đỏ trắng dai nghi kẹn Sona công Phu, lại là ở người ta ma chay cưỡi hỏi trường hợp trên cầm người điều khiển chương trình cái này bộ vui mừng trợ hứng tôn lên niềm thương nhớ thuyết từ học được tròn xem đụng phải việc tăng lễ người điều khiển chương trình không phải là một ít. Nước chảy ngàn dặm trùng quý biển, người hành vạn dặm trùng nhập đất. Loại này bi thương tử, đụng phải hôn sự không giống nhau lúc ấy những cái kia chủ nhà vì gia tăng hiện trường bầu không khí, liền để cho những thứ này người điều khiển chương trình hiện trường biểu diễn tài ăn nói, đơn giản chính là niệm nhất niệm những thứ này hiện trường trợ hứng thơ hay tốt câu, gặp rộng rãi chủ nhà, một câu chính là một cái bao lì xì, các người chủ trì vì sinh kế cũng không được nâng cao một phen mình nghiệp vụ năng lực, lương xuyên cái khác không học, chỉ xem đến người điều khiển chương trình cầm bao lì xì liền độc lòng, ép một mình cầm cái này một bản chuyện cho học xuống, tiểu học luận văn vậy không dùng một phần nhỏ những thứ này thơ, sau đó lại theo thân thích ra rượu mừng tiệc, đụng phải người điều khiển chương trình kẹt thời điểm hắn liền ngẩng ra kiếm cái trên mặt có vẻ vàng còn có thể lấy đi không ít bao lì xì, cái này không muốn hiện tại cho phái lên công dụng, ngón này cũng không được, lập tức kinh hãi hiến thù bốn vị đại tài tử, bọn họ tự tin tuyệt không thể nào là lương xuyên cái gì sớm chuẩn bị, nếu là tùy tiện nghiệm một bài cũng được đi, như vậy khảo nghiệm hắn cũng có thể vượt qua kiểm tra, không phải chân tài thực học là cái gì, bọn họ nơi nào sẽ nghĩ tới, năm đó lương xuyên thấy thèm chủ sở hữu bao lì xì khắc khổ thuộc lòng những thư này vui mừng thi từ chịu khổ đầu, lương xuyên biểu hiện thực tươi đẹp, hắn đi theo phía sau bằng hữu tuy nói văn hóa đều không cao nhưng khi nhìn bốn vị đại nhân vậy giật mình diễn cảm liền biết lương xuyên là đại thắng mà quay về, khỏi phải nói cho nhiều bọn họ lỡ mặt. hiện trường thổi đánh ban nhạc dương lên sung sướng tiếng hát, từng trận hoan hô từ trong đám người bộc phát ra. điều này thật sự là không ngăn được à? bốn người nhìn nhau cười một tiếng, chỉ có thể nói qua cửa ải, nhưng là lời nói này đến muốn làm, hy vọng hai vị người mới như lương xuyên tốt đẹp chúc phúc, cầm sát hòa minh nhà mỹ mãn, trăm năm giai lão vinh vạn viên. lần này đám người bùng nổ hoan hô càng thêm mãn liệt, cửa cửa hải này cuối cùng là qua. đón chào bạn mới đội ngũ ở tiếng hoan hô bên trong đi theo bốn vị đại nhân tiến vào hạ phủ. Thân bằng bạn bè ở trong sân do Cựu Phú thiết đại, Lương xuyên theo bốn vị đại nhân tiến vào nội đường. Mời ủng hộ bộ ta có một cái sùng vật không gian. Nghiệm nghiệm, huynh là cẩm vẫn là ngư, nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ư? Tại sao? Nếu như nàng là thiên không, ta chính là cẩm, nếu như nàng là hải dương, ta chính là ngư. Chương 780, hậu phát cưới gà bốn. Hạ Tùng ngồi ở trong phủ, sớm nghe nói tới bốn vị quan lớn, người làm thông báo yến âu phạm Hàn bốn người có tiên huy, hắn tạm thời không dám tin tưởng, chỉ coi là người làm tới sướng hùng, cái này bốn người ngày thường công vụ bị bận cùng mình tư giao cũng không coi là quá tốt, lúc này có thể đưa một phần đến trong phủ đã thủ là không dễ, làm sao có thể sẽ đích thân tới não? Tiếp theo người làm lại tới báo cáo, bốn người mang một nhóm quan viên cầm rước dâu đội ngũ ngăn ở hạ cửa phủ cưỡi não, Hạ Tùng lúc này mới tin tưởng bốn cái lại là thật giá lâm. Hạ Tùng không khỏi một hồi kích động, liên quan tới bốn người cản giá ngăn cản hôn chuyện không ngừng chuyển tới, Hạ Tùng là càng nghe càng ngạc nhiên mừng rỡ, vốn muốn đơn giản cầm cuộc hôn lễ này cho qua loa làm, tránh người ngoài xem chuyện cười của hắn. Hạ tự biết những năm này trên quan trường cũng không có giao đến bạn bè gì, sao ở Thọ Châu Trần Giang Ninh coi như là hắn thế giao? bởi vì đường xá xa xôi cũng không đến, ngược lại là Trần Hi Xuân nghe nói cái này mới nhận muội muội sắp xuất giá, cầm mình Theo đã lâu một bộ tranh mỹ nữ Theo đưa cho Hạ Tuyết. Lễ vật cái gì càng không nói ở đây. Không nghĩ tới bốn người đến miễn cưỡng cho đủ hắn mặt mũi. Nghe được người làm báo lại, Lương Xuyên khẩu chiến nho nhò, miệng sán hoa sen tải văn trương văn hoa, miễn cưỡng cầm bốn vị đại nhân là giết được không trở manh giáp. Hạ Tùng biết Lương Xuyên có vốn để chảnh, lại không nghĩ tới Lương Xuyên không phải quá giỏi, mà là hai cây đao, giết heo làm thị châu dùng như vậy, tương đối sắc bén, sắc bén được không người dám chính diện đối hắn mũi nhọn cái này một tí có thể mười phần cho bọn họ hạ phủ tăng thể diện, chứ cổ chiếu xương trong chiều mấy vị nhân vật trọng yếu tất cả đều đến sân, còn có cái gì bài diện so được tràng diện này? lương xuyên cũng là đủ cho lực, cái này cưỡi nháo được có trình độ. giữa dâu đội ngũ đã vào phủ, hạ tùng cái mông lại không rời một chút tất vậy thì có chút quá mức, mập mạp hạ tùng một hồi chạy chậm, chạy tới trong viện một cái tiếp lấy tiến thủ còn có cái khác một nhóm quan viên. tiến đại phu khách quý đến hàn sa thực là nhà nghèo thêm rực rỡ. Yến thủ cười mắng, ta nói hạ tùng ngươi cái này thì không có ý nghĩa, gả con gái mà chuyện lớn như vậy ta có thể hỏi, liền trương thiệp mời cũng không có. Trừ vậy chưa đến nỗi cái này trừ pháp đi. Mới vừa bọn họ mấy cái nói hết rồi, cũng không có nhận được thiệp mời của ngươi, đây coi là làm chuyện gì mà. Lời này nghe giống như là mắng Hạ Tùng, thực ra là móc tim thể đã mà nói, nghe được Hạ Tùng là nước mắt tại chỗ liền đoạt hố mắt ra, các vị chân thực xin lỗi, ta hạ gia cũng coi là thư hương thế gia, kẻ hèn này vốn định cho tiểu nữ tìm một canh độc thế gia qua loa gà cho chính là, ai muốn cô gái này không chịu thua kém, lại coi trọng một giới thương nhân, chân thực có hổ thẹn cánh cửa, kẻ hèn này cho liệt tổ liệt tông không ném nổi người này, nơi nào còn dám khoe khoang. Hạ Tùng lời này liền nói được có tài nghệ. Cầm nên mắng mình nói ra trước đã, cho mình định một tính, những người này liền không tốt lại qua loa đánh giá Hạ Tuyết hôn sự, cũng coi là cho mình một cái xuống bậc thang, chuyện này không làm như vậy, vậy thiệp phát ra ngoài mới là thật không biết xấu hổ. Hơn nữa vậy mấy giọt nước mắt, Hạ Tùng hoạt thoát thoát thành chuyện này người bị hại vậy, còn có người nào tim lại đi nói Hạ Tùng phải không? Âu Dương Tu cũng cười theo nói, con gái lớn không thể giữ, con cháu tự có con cháu phúc, không là con cháu làm ngựa châu, thiên hạ khổ nhất là lòng cha mẹ, ta xem chú rể này quan cũng coi là thanh niên tài năng xuất chúng, rất nhiều thành tựu người, Hạ đại nhân ít có thể an ủi trong lòng. Hạ Tùng nhìn một cái ở rúc râu trong đội ngũ chờ tôn hậu pháp, hừ lạnh một tiếng, đưa tay ra làm một cái động tác mời, cầm một liệt công thần cho mời được đại sảnh dùng trà. Tôn hậu pháp bị Hạ Tùng hừ một tiếng, hồn thiếu chút nữa cho hừ không có, dám cũng không dám thả một cái, tiếp tục ở trong sân chờ. Khá tốt có lương xuyên tiếp tục phục bồi, bọn họ làm quan muốn thổi nước định hót liền để cho bọn họ tiếp tục thổi. Hán Tử ở trong sân chờ cô dâu. Hạ Tùng lúc đầu cùng Hàn Kỳ quan hệ kém đến nổi liền băng điểm, lần này Hàn Kỳ cùng Phạm Trọng Yêm hai người đến để cho Hạ Tùng rất cảm kích. Không chỉ có đối bên ngoài tỏ rõ bọn họ, bọn họ Tây quân từ đầu tới cuối đều là một khối thiết bảng, càng tỏ rõ bọn họ đều không phải là người hèn hỏi. Lam tú cũng tốt, ân huệ dù sao cũng đúng chỗ. Hạ Tùng tự mình chiêu đại đứng hàng đến sân quan viên, Tiễn Châu nói về mới vừa rồi Lương Xuyên đại sát tứ phương thiên thần biểu hiện, lại làm một lần mánh khen. Cuộc hôn lễ này lúc đầu làm được giống như một cái đầm nước gặp vậy, bị Lương Xuyên một gãi, tươi đẹp đến cơ hồ khó đi nữa sao chép. Trong sân, Cựu Phú mắt gặp đội ngũ đều tới, chiêu đại một hồi, đi liền tìm Hạ Tuyết. Hạ Tuyết lúc này đang đối kính lý Mây Trang đỏ thâm khăn quàng vai đem người tôn lên được hơn nữa đẹp cái này nhất thân hành đầu là màu đỏ mặc dù đại tông cưới phục chú trọng hồng nam lục nữ biểu thị hồng hoa có lá xanh tôn lên nhưng là Hạ Tuyết đây là thuộc về là gả cho gả cho cũng có gả cho quý cũ Đảng gái mặc chính là lớn đỏ cưới phụ cô nãi nãi của ta giờ là giờ gì tại sao còn mẹ nheo Tí nữ cẩn thận cho Hạ Tuyết trên trước cô dâu trang Tu Mi khoát phát mang quan một bộ quy trình muốn cấp cũng gấp không được phân nửa mới vừa trước cửa hò hét loạn cảo cảo đang nháo cái gì Tiêu Phú vừa nghe có vẻ hãi diện liền đem cô ra mới mang tới lương xuyên hành động vĩ đại cực kỳ nói lần. Hạ Tuyết mới không nghe vào Lương Xuyên phô trương liền cái gì, vừa nghe đến tôn hậu phát nói đến quản tài chuyện, hạnh mi khều một cái hô lớn, coi là hắn tôn hậu phát tức thời, nếu là dám quản đến ta trên đầu, sẽ làm cho hắn khóc. Cựu Phú vừa nghe dám chặt che cô nương miệng nói, mau thành vì người ta vợ mới liền còn như thế mạnh miệng, sau này làm sao giúp trước người ta lo liệu xử lý chuyện nhà, chuyến đi chẳng phải để cho người chế cười. Được rồi được rồi, cựu thúc ngươi không nên kích động, ta sau này biết phải làm sao. Các nữ tỷ lại là một hồi tại máy, cầm Hạ Tuyết lối ăn mặc được cùng một đóa hoa tượng như đổi, lúc này mới thành thực đem tiếp ra theo cắt, đi đại sảnh bên trong lính đi. Cô dâu đến. Người làm cao giọng sừng nói, mọi người ánh mắt nhất thời đi nội đường nhìn, chỉ gặp Hạ Tuyết đầu đóng lên khăn vấn đỏ, gặp không được dưới chân tình hình, đi bộ đành phải dè đặn, đời này vậy không gặp Hạ Tuyết đi bộ như vậy có quý củ. Hạ Tủng vừa thấy tình hình này, nước mắt lại không tự chủ rơi xuống, cầm đầu một ngưỡng. không để cho nước mắt rơi xuống. Tôn Hậu Phác lúc này mới dám thấp giọng tiến vào đại sảnh, người khác vợ xấu xí gặp cha mẹ chồng, hắn là con rể xấu xí gặp cha vợ, thương nhân địa vị chân thực có quá thấp, tại chỗ tất cả đều là đạt quan hiền quý, liền bọn họ một đám người cái gì cũng không phải. Tiến thủ làm người đã làm đến mức tận cùng cười ha hà sung làm người điều khiển chương trình nhân vật hướng về phía tôn hậu phát hỗ trợ giải vây nói hai vị vách đá người còn không vào tới cho cha vợ dâng trà tôn hậu phát trong đầu nghĩ cũng đến lúc này còn có gì phải sợ tây bắc vậy trong đống người chết hắn cũng bỏ ra ngoài hôm nay là cho mình đòi tức nữ còn sợ quả manh sai bước một bước tôn hậu phát vào trước nhận lấy người làm đưa tới nước trà ngẩng đầu vừa thấy hạ tùng trong ánh mắt thật giống như cất giấu một cái đao điện vậy quét qua hắn toàn thân xem được hắn thiếu chút nữa dưới chân có giúp một cái cầm thật vất vả bước không đi bước chân lại trò giúp về lúc này ai cũng không có tư cách lên tiếng duy chỉ có bốn vị đại nhân tứ đại kim cương tiến thủ thấy vậy chỉ có thể tâm tình phức tạp miệng phát khổ bưng ngồi ở vị trí đầu nói mấy câu khá thể diện lời xa giao hạ tùng lúc này mới bất đắc dĩ nuốt hạ ly kia đắng chát nước trà Trà quát một tiếng hai vị người mới liền có thể thuận lý thành trương cho lên thủ đại nhân giao đầu coi như là thừa nhận bọn họ hợp pháp vị cha cũng uống hạ tùng liền lại không có lý do gì tại túi trước gương mặt ngày thường biết ăn nói hắn đây là lại là một câu nói cũng không nói được thật vất vả kìm nén liền một câu sau này nhất định phải hữu kính lẫn nhau yêu liền không còn nữa nói tiếp hạ tùng cũng là tính tình cũng được nước mắt thiếu chút nữa lại vỡ đi ra Hạ Tuyết vừa nghe lão phụ thân vậy mang thanh âm nhẹ nào, tâm trạng bị nhiễm dưới cũng là không cầm được, ở khăn cô dâu đội đầu dưới lại bắt đầu khóc ra thành tiếng. Cha con gái tỉnh tạm thời giật tại bệ tỏ, tại chỗ tất cả người gặp trạng diện này không không động dung. Mấy vị đại nhân chưa bao giờ gặp qua hạ tùng cái bộ dáng này, cũng là đối hạ tùng có nhận thức mới, liền liền lại khuyên nhiều liền mấy câu, cầm trang diện này cho thăng hoa một tí. Mấy vị đại nhân cũng phân biệt đối bọn họ đưa lên chúc phúc, roi mắt toàn bộ thành biện tinh, có mấy gia đình cả con gái mà có thể để cho bốn vị này đại nhân mở kim khẩu nói nhiều lời như vậy, đủ thấy lập tức hạ tùng phân lượng bốn người này vốn định vội tới hạ tùng một cái mặt mũi, phía sau lại biến thành công khai nhận hối lộ, một người thu người ta một bức quý giá thư hoạ, bắt người mềm tay, nói điểm dễ nghe nói lại sẽ không tổn thất cái gì, thế nào mà không là hôn lễ tiến hành được nhất cảm nhân thời khắc, hạ tùng phát biểu trọng yếu nói chuyện, hắn ngay trước mặt mọi người cam kết cầm tôn hậu phát mang tới gần trăm bạc triệu chính lễ toàn bộ quên đi ra ngoài cho thành tây cư dưỡng viện an tể phường cùng lộ trạch viên ba chỗ phúc lợi đơn vị, quyết định này không thể không vị kinh động lòng người, hạ tùng tham tiền ở quan trường trên là nổi danh, hiện ở tất cả mọi người đều nói hạ tùng nhìn chúng người con rể này chính là nhìn chúng tiền tài của hắn, một triệu sâu hạ cái này mấy chục đời người cũng xài không hết nhiều tiền, hạ tùng mà lại ở con gái đám cưới trên nói quên liền quên. hạ tuyết gần đây ở thành tây làm từ thiện cứu trợ trong thành cô quả bệnh lao, cái này đốt tiền hành làm thật không có mấy cái người bình thường có thể nghĩ ra được, tự nói mới làm mấy ngày, liền đập vào mấy chục ngàn sâu tiền. hạ tùng vì thế đặc biệt phát biểu một phần thanh minh, hai người tuổi trẻ chính là bởi vì phần này vĩ đại mà cao thượng công đức sự nghiệp mà tiến tới với nhau, vì chống đỡ bọn họ chung nhau lý tưởng, hạ tùng liền đem hai người đổ cưới cùng sính lễ toàn góp đi ra. nguyên lai like là như vậy. Đám người còn đang suy đoán cái này Hạ Tùng con gái cùng Tôn Hậu phát cái thương nhân này hai người là như thế nào tiến tới với nhau, vừa nghĩ như thế, nếu quả thật phải làm từ thiện, không tìm một cái có tiền lão công ở sau lưng chống đỡ thật vẫn không được. Một chàng hôn lễ tiến hành được cái giai đoạn này liền đại khái kém không nhiều kết thúc, còn dư lại chính là Tôn Hậu phát cầm người mới nên hồi từ Cấm Thành. Hạ Tuyết lúc này xa nhau thời khắc ngược lại là lộ ra chân tình, một bước ba xa nhau, biệt ly nhìn chờ mong, rời đi hạ phủ cửa, chính là hắn người ta người, như thế nào kêu nàng có thể bỏ được. Tôn hậu Pháp đội một lão bà so qua năm cửa hại chém 6 tướng còn muốn mạo hiểm, mấu chốt là lao trượng nhân hạ tùng một cửa hại kia chân thực khó chịu đựng, một cái ánh mắt liền để cho hắn có một loại đứng ngồi không yên cảm giác. Hạ tuyết theo rước dâu đội ngũ trở lại từ cấm thành, một trận dưới thao tác tới cũng đến buổi tối vừa mới lên đèn lúc đó kim dao sợ Hạ tuyết đói đau bụng, cho nàng lên khá hơn chút tinh xào trái cây. Hạ tuyết còn không ngự trang liền trộm chịu không ít quả tử. Đợi đến tôn hậu Pháp gọi hoàn tất cả tân khách, đã là trên mặt trăng sao đầu lúc, Hạ tuyết nín một bụng oán khí, hướng về phía tôn hậu phát nói, hiện tại ta xuất giá. Cha ta lẻ loi một người, ngươi có thể được không chịu thua kém một chút, chúng ta giữ ước định cuộc sống vui vẻ một cái con trai đi ra, tốt cùng cha ta làm bạn." Tôn Hậu phát sửng sốt một chút, cái gì gọi là cho cha ngươi làm bạn? Hạ Tuyết vừa thấy Tôn Hậu phát cùng không biết chuyện tựa như, tính tiểu thư liền lên tới, vội la lên, "Được à, nói xong ngươi có thể không thể không tính đến. Mây ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian." Niệm niệm. huynh là cẩm vẫn là ngư, nha đồng nốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ư? Tại sao? Nếu như nàng là thiên không, ta chính là cẩm, nếu như nàng là hải dương, ta chính là ngư. Chương 781, Kinh Đông Lạc Cú. Hạ Tùng hôn sự cầm trong triều đình rất nhiều muốn tham tấu hắn một thanh người làm cho hồ đồ. Mượn cơ hội hốt bạc vốn chính là một kiện cực kỳ ác liệt hành vi, nhưng là cái này thường thường là trăm ngàn năm qua trong quan trường quy tắc ngầm, nhà lãnh đạo bên trong coi chuyện vui, quang minh tránh đại đưa lễ, cái loại này có thể so với từ phía dưới hối lộ tới thật tốt. Thật bất ngờ, Hạ Tùng mẹ hắn hoàn toàn không cho mọi người cơ hội, tới tay giá trên trời tiền xính lễ lại mắt cũng không chấp một tí, tay cũng còn không có bưng bít nhiệt liền trực tiếp khiến cho những cái tiên môi người nhàn ruồi đơn vị. Mặc dù nói không người biết Hạ Tùng thật không có thật đi quy tặng, nhưng là nói một khi nói ra miệng, chuyện này thì nhất định phải phải đi làm. Khai phong phủ doanh trình Lâm sớm đem thành Tây ba nơi dân gian dân doanh tinh chất công lực tổ chức báo cho Liên Triệu Quang gia. Chuyện này Triệu Quang gia nghe cũng cảm thấy kỳ quái, những thứ không nói, coi là an tể phường mỗi ngày không lấy tiền tựa như tán dược đi ra ngoài thì phải vô số tiền bạc, ai lớn như vậy bản lĩnh có thể kinh doanh được? Trình Lâm vậy tại chỗ đem Trần cô nương thân phận truyền giao. Trình Lâm nơi nghe không rõ, chỉ biết là là thọ Châu thương nhân Hạ Tùng thế giao con gái, năm xưa được lợi đủ tiền, bây giờ muốn làm một ít việc tiện, cho nên hẹn Hạ Tùng con gái Hạ Tuyết hai người một đạo ở thành Tây thiết lập liền ba nơi đơn vị. Trần Hi Xuân. Triệu Trinh vừa nghe danh tự này không khỏi được đầu động khẽ động, trên mặt giếng cổ không giao động, lại nghe được Hạ Tùng danh hiệu, lại là hô hấp hơi loạn lên, không cần lại Trình Lâm nói nhiều, hắn sớm biết đây là Hạ Tùng an bài, hắn lại là nói thẳng không kiên kỵ ở trên triều đường thật to bao dương Trần Hi Xuân thiện cử, đồng thời giao trách nhiệm phụ khai phong nhất định phải làm tốt tương ứng hậu cần công tác. Triệu Trinh nghiêm chỉnh biểu thị, cái này mặc dù là dân gian tự phát đơn vị, nhưng là làm là lớn thiện cử chỉ, hơn nữa cái này vốn là quan phủ cần phải nghĩa là, chỉ là bọn họ làm dùng mà thôi, không chỉ có muốn ở mọi phương diện tất cả góc độ cung cấp chống đỡ còn muốn chủ động tranh thủ để cho cái loại này đơn vị tổn số lượng càng nhiều tuyệt không thể rét lạnh những thứ này tiện sĩ tim càng không thể lạnh thiên hạ dân chúng tim có vài người vốn là muốn mắng hạ tùng ở nơi này sau lưng xui khiến lấy việc công làm việc tư lấy kiếm lấy mình quan tiếng sau đó suy nghĩ một chút hạ tùng hoa chính là mình tiền làm là cơ quan chuyện chuyện này thật mẹ hắn không có công kích cái mánh điểm có bản lĩnh mình cũng đi làm một cái tuyệt đối không có người sẽ mắng hạ tùng làm việc thật là để cho người nhìn không hiểu đem mình con gái bảo bối gả cho một cái hơi tiền vị nặng như vậy thương nhân cũng không phải đầu người ta tiền nhiều tiền như vậy nói quên liền quên Hạ Tùng gả con gái, hơn nữa còn là gả cho một vị thương nhân. Triệu Trinh kích động được không biết như thế nào biểu đạt đối Hạ Tùng lòng cảm kích. Hạ Tùng một trận làm việc, cầm giữ nhất thân phận do Câu Lan Yên Hoa nữ tử cải tạo thành Thọ Châu thương nhân con gái, mặc dù địa vị tăng lên không thiếu, nhưng là như cũng không vào được những thứ này sĩ bác sĩ phát nhãn, bọn họ không có thể khoan dung hoàng thất cao quý bị thương nhân như vậy để tiện hành làm nơi ô nhiễm, nhưng là Hạ Tùng mình chính là sĩ đại phu, hắn gả con gái cho liền một cái thương nhân, cái loại này đại nghĩa cử chỉ không biết có thể chặn lại bao nhiêu người miệng. Đám người chỉ làm Hạ Tùng đã bệnh cũng không nhẹ. Triệu Trinh nhưng là chủ động ở trong Triều đã hỏi tới chuyện này. Từ thân điện, Triệu Trinh tâm tình thật tốt, cuối cùng quốc Thái dân An Tứ Hải Thăng Bình, Tây Bắc loạn chuyện đã định, phía Bắc khiết đan vậy đưa tới thơ chúc mừng, liền hai nước bang giao tiến hành củng cố, từ hắn lên trước tới nay, hiếm thấy có như thế Thái Bình ngày, đúng là không dễ. Phía dưới bề tôi ấy mà coi là nghe lời, do hắn là tìm giá hạ tủng như thế một vị nghe lời mà đắc lực, hơn nữa tại Triều Đình trong đó nói vô cùng có phân lượng đại thần, gần đây muốn làm chút chuyện gì đều là nước chảy thành sông cảm giác hơn nữa cuối cùng mẫu hậu thật giống như càng phát càng không muốn lộ mặt gần đây quan tâm triệu tránh vậy hoàn toàn là giao cho tự mình tới xử lý triệu trinh đột nhiên có một loại bỗng nhiên sáng sủa hánh diện khái cảm tiếp theo cũng là chuyện trọng yếu nhất chính là muốn cầm con cháu của mình vấn đề cho hắn giải quyết hết thừa dịp mình trẻ trung khỏe mạnh thật tốt khai khẩn một phen lại qua mấy năm mình thân thể không bằng hiện tại chỉ sợ có lòng mà không có sức triệu tông thực cái này nhận làm con thừa tự mà đến hải tử không biết để cho hắn như thế nào đi biểu đạt cái này đứa nhỏ chân thực quá mức thành thụ Không thích bày tỏ cản không thích xuất đầu lộ diện, nói chuyện làm việc vậy chứng chạc được so giống vậy tông thất con em cường thượng quá nhiều, làm việc tác phái hoàn toàn là một vị đại nhân tác phong, vậy trên mình mơ hồ lộ ra một cổ tử tương lai đế vương khí tướng. Hơn nữa cái đứa nhỏ này để cho hắn ngoại ý muốn nhất là hắn lời nói, mình đã từng mấy lần dùng quốc sự còn có lý chính phương châm tới khảo nghiệm hắn, nho nhỏ hài tử lại có thể nói ra nhân dân chính là sông núi giang sơn chính là nhân dân như vậy tráng tiếng nói. Không chỉ có như vậy, còn có một chút hắn chưa từng nghe nói qua lý luận, ví dụ như nhất định phải phát động của chúng, từ quần chúng bên trong đi tới quần chúng bên trong đi tư tưởng, mới nghe qua có chút mới lạ. Thế phẩm dưới thật sự là thiên truy bách luyện đạo trị quốc. Triệu Trinh dưới sự kinh hái hỏi những thứ này tư tưởng xuất xứ, hắn vậy thản nhiên cần phải là từ hắn lao sư nơi đó học được, mà hắn lao sư chỉ là một vị liền công danh cũng không có thư sinh. Triệu Tông Thực biểu hiện được càng lưu tú càng có chữ quân phong phạm Triệu Trinh thì càng không thích Triệu Tông Thực. Đây là nhà đế vương lớn nhất Bi Hải. Triệu Doãn Nhượng cũng không hy vọng mình con trai đi đông cung làm dự trữ. đương Kim Quan gia chính gặp thịnh niên, hậu cung lại có mấy vị quý nhân ngày đêm tiếp nhận quan gia mưa móc. Dưới mắt bệ hạ được Minh Linh lập chữ hoàn toàn là bị những điệu nhân kia quan văn dùng ngòi bút làm vũ khí tạm thời thỏa hiệp mà thôi, tương lai một khi có con tự sinh tới, mình hài tử vậy đem ở vào địa vị gì? Không có được làm hoàng đế thái tử đó không phải là quan gia trong mắt gai không phải sao? Nhưng là Lương Xuyên nhưng là thể thành khẩn nói cho hắn, bất luận như thế nào nhất định phải nói cho hài tử kiên chi tiếp, sẽ đối mình lòng tin, giống như ban đầu Lương Xuyên cho hắn giới thiệu lão sư như nhau, là cầm hắn làm đế vương tới bồi dưỡng. Lương Xuyên không dám nói cái này đế vị nhất định là hắn, dù là ở giữa có chất trở, nói ra lời này tương lai Lương Xuyên nhất định cũng không có trái cây ngon ăn. Triệu Doãn nhựa phụ tử còn có đường lui sao? Hắn sở gì chịu cùng Hạ Tùng đứng tới một chỗ? Cũng chính là bởi vì Lương Xuyên duyên cớ, càng là vì mình người một nhà tương lai duyên cớ. Mỗi lần Triệu Tông thực ở đó bóng tối thâm cung bên trong chống đỡ không được thời điểm, hắn liền khích lệ Hải Tử nhất định không thể buông tha, buông tha người một nhà nhất định phải chết. Triệu Tông thực cái khác tính cách không có dưỡng thành, chính là chỉ có hai điểm tốt, trầm ổn và bền bỉ. Vị trí này chân thực quá khó chịu đựng, làm được quá nhiều là sai, không làm lại là sai. Mạnh Tiên sinh nói, nếu là như vậy, vậy thì kiên trì chủ tâm liền tốt hết thề các thứ này đều bị triệu trinh nhìn ở trong mắt có thể chính là cái này ưu tú bề ngoài thật sâu đau nhói triệu trinh tim cái đứa nhỏ này cứ như vậy đối ngôi vị hoàng đế như vậy khát vọng sao hắn như thế ưu tú vạn nhất tương lai quần thần hoàn toàn đón nhận hắn tương lai mình đảng cái kế tiếp con trai vậy mình hài tử còn có đường sống sao không phải triệu trinh lòng dạ áp độc đây là một cái làm phụ thân bản năng phản ứng hoàng gia tranh đoạt vô cùng máu tanh bọn họ thái tông nhất mạch đối thái tổ nhất mạch không nói như vậy chính là chính bọn họ thái tông nhất mạch tới giữa đều là máu cùng đao kiếm chém giết không có phân nửa thân tình có thể thương lượng hắn là thật thích người phụ nữ nhưng mà hoàng cung những cái kia phi tần không chỉ không có một chút nữ nhân vị, còn cả ngày lục đục với nhau, làm được hắn một chút gần gũi dịu dục vọng cũng không có. Hiện ở thiên hạ chuyện hắn vô cùng yên tâm, chính là mình hậu viện cái này cầm lửa lớn thiêu cháy cũng chưa có dừng lại qua. dưới mắt triệu trinh chỉ có thể gửi hy vọng vào hạ tùng. hạ khanh nghe nói nữ nhi ngươi hôm qua xuất giá, làm sao liền liên vậy không báo một tiếng, liên tốt đòi một ly rượu mừng ăn. thần không dám, thần nữ chân thực lỗ mãng, vì tiểu dân hôn sự thần là túc đêm khó ngủ, chỉ sợ không ai thèm lấy. đại thần trong triều nhà lại là nghe nói thần đến cửa cầu hôn không không tinh hai tranh cửa không tiếp khách. Hạ Tùng tự giễu cũng là để cho Yến Thù Âu Dương tu cầm đầu triều thần buộc phát ra một tràng cười, tiếng cười kia bên trong không thiếu ban đầu cười nhạo cự tuyệt hạ Tùng đại thần, bất quá chuyện này đã bỏ qua, Hạ Tùng còn có thể nói bọn họ phải không? Khanh con gái tận tâm tại người dân chuyện thật sự là ta đại tống phúc, nghe nói cùng người con gái cố nhân hai người cùng nhau làm những thứ này trợ giúp dân chúng đơn vị. Hạ Tùng nghiêm mặt nói, dân nữ thở nhỏ tán ngẫu, càng có thể biết được thiên hạ quan quả cô độc người thống khổ, chính là có gặp nơi này, thần vậy chống đỡ tiểu nữ thành tựu, tiểu. tiểu nữ ở phò nguy tế khốn bên trong biết tiểu tế, hai người tình mang ý hợp chí đồng đã hợp. Tuy là thương nhân xuất thân, thần cũng có thể tiếp nhận hai người quyết định. Triệu Trinh Bừng tỉnh hiệu ra đại lộ, nguyên lai là như vậy, thật thật là lang y nửa ý châu liên vách đá hợp, hai người là trời đất tạo nên một đôi, chuyến liên ý chỉ, ban cho Hạ Tủng con rể đại tê rắc một cái, Hạ Tủng con gái ngọc sai một đôi, phong Hạ Tủng con gái là cáo mệnh lục phẩm. Phong cáo mệnh. Cái này một tí liền có chút quá nóng, Hạ Tủng cố nhiên có tư cách cho đời sau của mình phong bóng mát, nhưng mà cái loại này khen thưởng giống như là cho trực tiếp đời sau, Hạ Tuyết xuất giá sau này thì bằng không người của Hạ gia, như vậy cũng được. Cái này chiếu cố được có chút trắng trợn đi. Bất quá nếu như chiếu tôn hậu phát phát triển tư thế hắn đời này sợ là không có cơ hội vồ cái công danh chỉ có thể dựa vào hắn con trai vậy phải chờ tới không biết năm nào tháng nào triệu trinh cách làm mặc dù không có trước ví dụ nhưng là cũng ở đây tình lý bên trong chỉ là hạ tuyết làm cái miễn phí dưỡng phòng thì có cái này đãi ngộ miễn phí quá tại bao dương đi đám người vừa thấy chính tướng cổ triệu xương lúc này đang nhắm mắt dưỡng thần toàn làm người căm điếc, lục bộ các vị đại gia vừa thấy ngoan ngoãn lao nhân gia ngài lúc này không bày tỏ thái độ nhận sợ vậy còn ai dám làm ra mặt chim đi nói một chữ không Hạ Tùng thân thể chấn động một cái, lập tức bước ra khỏi hàng dập đầu nói, thần thay đứa nhỏ nữ tế vợ chồng hai người khấu tạ thiên ân. Miễn lễ, hạ khanh là quốc chi xương cánh tay, liên căn thần, liên không có ở khanh cử hành chuyện vui trước trước thời hạn quan tâm đã là liên không phải, đây là liên đối các vị không quan tâm đủ, khanh không cần sợ hãi, mong rằng thần có thể thông cảm liên chi dụ ý. Dụ ý cái này hai chữ triệu trinh cắn được phá lệ rõ ràng, triệu trinh lại hào phóng như thế, hào phóng được những thứ khác triệu thần không khỏi đỏ con mắt mục xích. Hạ Tùng gả con gái mà, vốn là gả cái thương nhân là một kiện cười nói, triệu trinh lại như thế coi trọng Hạ Tùng, còn cầm con gái hắn phong là cá mệnh. Bao nhiêu người dựa vào mệnh vô tới vợ con hưởng đặc quyền, hắn như thế đơn giản liền tới tay. Hạ Tùng Bình thân còn nhập liệt bên trong, Triệu Trinh lại nói, bây giờ nói hoàn hạ khanh nhà chuyện vui, chúng ta tới nói chuyện tông, trước đó vài ngày các ngươi chỉ trích Hạ Khanh phái ra nô đi kinh Đông Lộ đòi hối lộ giới quan, chuyện này liên chỉ định các ngươi tam pháp thi chung nhau điều tra, nhưng có manh mối. Triệu Trinh hiện tại không chỉ là muốn là Hạ Tùng ra một hơi, lại là muốn vì mình ra một hơi, những điều nhân này quan văn chân thực đáng ghét, trước nhiều năm như vậy để ở trên đầu mình, hoàn toàn không đem mình làm một chậu món, người nối bọn họ là quá mức ngu túng, cho nên tại bọn họ hiện tại đã đến coi trời bằng vung mức vừa vận mượn cái này cơ hội giết một giết bọn họ Huy Phong. Mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Niệm niệm. huynh là cẩm vẫn là ngư, nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ư? Tại sao? Nếu như nàng là thiên không, ta chính là cẩm, nếu như nàng là hải dương, ta chính là ngư. Chương 782, Ly kỳ tử vong. Cùng lúc trước Triệu Trinh cười hì hì cho Hạ Tùng Phong thượng tình hình không cùng, bây giờ Triệu Trinh gương mặt đen đó được có thể tích xuất một tới, Ôn Văn Nhi nhã Triệu Trinh lại cũng có cái này cùng ưu việc một mặt, thật là làm bách quan sợ hãi. Triệu Trinh cũng không có nguyên nhân khác, chính là bị đám này quan văn viên kiểm chế được quá lâu. Hiện tại động tới tay mặc dù muốn chiếu cố đến mình danh tiếng, nhưng là không hy vọng có người cả tay, càng muốn hưởng thụ một phen cái loại này quyền lực mang tới khoái cảm. Trước mặt nếu như nói cho Hạ Tùng con gái phong cáo mệnh là đối bọn họ một nhà ân sủng, vậy hiện tại nhắc tới Kinh Đông Lộ án kiện, chính là xích quán quán đất muốn thay Hạ Tùng ra mặt. Lúc nào Hạ Tùng lại có thể được quan gia coi trọng tương ra, mập mạp chết bầm này vào kinh mới bao lâu thời gian, liền dùng thủ đoạn mê hoặc quan gia, chiếu tình hình này lại phát triển tiếp, quan gia thiên thu danh dự còn cần hay không? Triều đình không phải nha môn, là thẩm nghị quân quốc đại sự nơi, nếu là tất cả án kiện cũng rời đến phía trên này mà nói, triều đình kia thành cái gì? Uy tín ở chỗ nào? Nhưng là hiện tại ai dám đứng ra, địa vị tôn quý nhất, thanh âm phân lượng cao nhất cổ triều xương làm rụt đầu vương bát. từ lần trước tiệc đêm sau đó đắc tội Triệu Trình, hắn sớm cũng không có những ngày qua kêu căng phết lối, ngược lại đối Triệu Trình các hạng đề nghị vô cùng là ủng hộ. Cái này nơi nào còn có nửa phần văn nhân khí phách, khí tiết cũng mẹ hắn cho chó ăn đi, vì giữ được mình quan chức đi lưu thái hậu nơi đó hiến mị, vì phú quý hướng quyền lực túi đầu, lúc nào đại thống triều người có học thành hoàng đế tọa hạ tay sai, như thế để cho người nhạy tiện. Nhưng mà than phiền có ích lợi gì? Cùng quan gia đối nghịch đó mới thật người lô mãng. Phạm Trọng Yêm năm đó cương không cương, cùng dám lưu nga như vậy người tàn nhận hướng về phía mới vừa. Kết quả như thế nào? Đầy đi đến Tây quân đi ăn đất. Nếu không phải Tây hạ những cái kia quỷ nghèo đẳng hạng người mình không gánh nổi, khó tránh khỏi còn muốn ở Tây Bắc uống nhiều thiếu niên gió Tây Bắc. Trở về sau này Phạm Trọng Yêm thay đổi chưa? Thay đổi hoàn toàn. Người ta hiện tại cũng không phải năm đó xứng sờ đầu nhỏ tử, có lời mặc dù vậy biết nói, nhưng là rẻ trước con tới khuyên. Lại nữa xem năm đó như vậy mùi thuốc súng nặng như vậy. À, tiên triêu khấu tướng công ở lúc như vậy tập tục một đi không trở lại. Kinh Đông Lộ quan viên là món hàng gì sắc trong triều không ít người đều biết, hơn nữa Kinh Đông Lộ cái này 2 năm không Thái Bình những chuyện này lại là rất nhiều trong triều trọng thần đều biết chuyện, bọn họ sở dĩ coi mà không gặp chính là sợ tổn mình lợi ích, đánh giặc một loạn, làm lính thì có lợi có thể đồ, Tây Quân Nguyên Lai là muốn phóng ngựa quay về Nam Sơn, hiện tại ngược lại tốt, không chỉ có còn có đất dụng võ, có thể còn muốn đem Kinh Đông Lộ tình huống lần nữa sa bài. Còn có trọng yếu một chút, Kinh Đông Lộ đặt vào quá nhiều cổ triều xương người, mỗi một đảm nhiệm bình chương nhậm chức không an bài mình học sinh đi địa phương kiếm chút thu nhập thêm, dưới chân thiên tử nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Làm chút chuyện gì đều có một đoàn ngự sử đại con rồi cùng ở phía cuối điên quân phá hoại, thu tiền đều không thể thu được thông khoái. Đáng người không muốn để ý xem, càng không có khả năng kia đi để ý, không ít người đã giác tra được chàng này cũng mới quyền lực thay đổi tới trước mưa gió, để cho bọn họ đứng đội mà nói, bọn họ càng sẽ chọn thế lực mới. Thế lực mới đại biểu là Triệu Trinh. Đại biểu là hạ tụng những thứ này, Triệu Trinh một tay đẩy bạt lên chủ trên phái, mặc dù Triệu Trinh tính nhân, nhưng là hắn cốt tử cũng có khoáng đạt trí lớn, triều đình những thứ này hội bại quan văn sớm để cho hắn chẳng ghét, người thông minh sớm nhìn thấu một điểm này. Quan văn cái này một liệt thẩm hình viện người phụ trách hoàng thừa lượng đứng dậy, bọn họ cái này một đám người vậy rất ít tham dự trên triều đường thảo luận, bởi vì trừ thảo luận án kiện vậy không bọn họ phần nói chuyện. Trên triều đình một năm đến cuối lại có mấy dạy trọng đại án kiện có thể rời đến trường hợp này mà nói chuyện. Hoàng thừa lượng người cũng có mấy phần hơi mập, ánh mắt rất nhỏ, để cho người không đoán ra trong lòng cất giữ bí mật nhỏ. Khải bẩm bệ hạ, lương xuyên mang đến kinh đông lộ cấp hung hãn la nhất đao kinh hình bộ cùng đại lý tự liên hợp hội thẩm, lại đang ngự xử đại giám sát dưới, án kiện đã bước đầu tạo thành định luận. Triệu trinh có nhiều hang hái nhìn một cái hoàng thừa lượng, bởi vì hạ tùng duyên cớ, hắn đối mập mạp hiện tại có một loại cảm giác thân thiết, cái gọi là người mập lòng hoang dung trong mặt mà bắt hình dong hoàng thừa lượng cũng không dám ngẩng đầu xem triệu trinh nhưng nghe triệu trinh nói à kết quả như thế nào mau mau trình lên hoàng thừa lượng không cần xem cũng biết triệu trinh diễn cảm hắn muốn biết kết quả khẳng định không phải hiện tại mình muốn nộp lên kết quả hoàng thừa lượng ra đầu có chút tươi dại trong tay bưng hốt bạn không biết là nên nói hay là không trên triều đường một đám quan viên cũng là cúi đầu chờ hoàng thừa lượng tin tức ai ngờ mập mạp này xem thạch đầu tựa như chạy tại chỗ nửa ngày không nói tiếng nào không lên tiếng ngươi đứng ra sang cái gì làm trò cười cho thiên hạ ừ triệu trinh thanh em dốc tăng cao hai điểm cái này hoàng thừa lượng phản ứng có chút quỷ dị thường thường lúc này nhất định xảy ra chút hắn không hy vọng thấy chuyện ra dối đúng như dự đoán hoàng thừa lượng xuống quyết tâm lúc này mới cắn răng báo cáo bẩm quan hân gia cướp hung hắn la nhất đau bởi vì thương thế quá nặng mang tới hình bộ lúc đã sớm ở vào trạng thái hôn mê sau đó lại bởi vì thuốc đa không linh bỏ mạng đã lâu bởi vì không thể lấy được được tin tức hữu dụng chết trọng yếu như vậy nhân vật ken chốt các ngươi cứ như vậy giết chết cổ chiêu xương khỏe miệng lơ đãng nâng lên vẻ mỉm cười cái kết quả này dĩ nhiên là hắn mong muốn lại là hắn một tay thúc đẩy Người này bất luận kết quả nói cái gì thua thiệt đều là hắn cùng Kinh Đông Lộ những cái kia tay chân không sạch sẽ quan viên, hiện tại chết liền đầu xôi đuôi loạn, chính hợp hắn ý. Hắn đã sớm mua chuộc liền hình bộ trông coi người, ở thuốc đá trong đó động tay chân, dược tề tăng giảm phân lượng, người chết được không rõ ràng, làm sao cũng không trách đến hắn trên đầu. Hạ Tùng khẽ miệng vậy dương lên một chút, không phải mỉm cười, mà là cười nhạt. Cái này cổ chiều sương xuống tốt một chiều bất tỉnh cỡ. Trong này không cần nghĩ cũng biết có màn đèn, cầm người thủ tiêu liền hắn liền lấy là có thể phong bế tất cả mọi người miệng. Triệu Trinh thì phải cầm bọn họ những người này khai đao. Hắn nhưng đùa bỡn không vật tới cái giết người diệt khẩu. Đây không phải là nơi đây vơ ngân ba trăm lượng, lại có kịch hay có thể nhìn. Hoàng thừa lượng nói một chút cái này người xấu cho chết ở hình ngục bên trong, các bách quan cũng không làm. Đây không phải là rõ ràng cầm bọn họ làm kẻ ngu đùa bỡn. Ngự sử đại các ngự sử lại là cam tức, ngươi hoàng thừa lượng mấy cái ý, lúc nói chuyện còn muốn đặc biệt mang hộ trên chúng ta, cái gì gọi là ở chúng ta giám sát dưới người kia cho chết. Lời này là tiếng người sao? Không phải tương đương với nói chúng ta trận tròn mắt nhìn hắn đi chết. Đổi một câu nói chính là chúng ta làm. Nương ngươi đừng lấy vì ngươi thẩm hình viện có cùng tiên tử tấu báo quyền lợi ngươi mẹ hắn liền có thể cơi ở trên đầu chúng ta kéo cước tung cước chúng ta ngự xử đại nhưng cho tới bây giờ không có sợ qua ai đại tống thẩm hình viện rất đặc thủ. Tống Sơn là cường hóa đối trung ương cơ quan tư pháp không chế ở trong hoàng cung khắc lập thẩm hình viện đại tống vì phân quyền cũng là muốn hết sức tất cả loại biện pháp tài quyền phân quân quyền phút, liền tư pháp quyền cũng chia phán thu tấu báo hoàng đế tất cả loại án kiện kinh đại lý tự đoạn nghiện sau đó báo thẩm hình viện kiểm tra lại do biết viện chuyện và tưởng nghị quan nghị gia định án văn cạo kinh trung thư tỉnh tấu báo hoàng đế bản vậy quyết lúc đầu thẩm án hai cái đơn vị một cái là hình bộ một cái là đại lý tự phía sau còn có ngự sử đài giám sát cái này một bộ kiểu mẫu vậy dùng mấy trăm năm tới đại tống tới một cái thẩm hình viện người ở trên đầu bọn họ đã điều tra xong bọn họ thẩm nghị lại giao cho quan gia đi xem tương đương với hình bộ cùng đại lý tự thành làm việc vật tiểu đệ ngự sử đài không giống nhau bọn họ muốn xem những thứ này cơ quan tư pháp không lọt tới nhưng là bọn họ bản thân thì có quyền lực đó chính là xem ai khó chịu liền đoán hận ai không oán hận chính là không làm tròn trách nhiệm bọn họ cùng hình bộ và đại lý tự không cùng thẩm hình viện người cùng bọn họ làm vậy như thường phun hoang đường người nọ từ kinh đông lộ mang về Lần đi Kinh Đông lộ một đường cơ hồ muốn lên ngàn dặm, một đường còn muốn trèo đèo lội suối, thời gian lại trải qua mấy chục ngày, lúc này lại chính gặp mùa hè nóng bức lúc đó, người nọ Phạm ở trên đường cũng chưa có tắt thở, đến các ngươi trong tay thẩm án thời điểm người liền cho không rõ ràng chết. Ngươi cho chúng ta là đứa bé 3 tuổi dễ gạt lắm. Ngự sử đại tưởng kỳ là cái bạo nóng này, hắn mới không sợ hoàng thừa lượng cái này thẩm hình viện trưởng, viện trưởng thì như thế nào, trong tay lại không có quyền lực, có gì phải sợ. Đến bọn họ thẩm hình viện vụ án chính là để cho bọn họ qua cái mắt viện, thật ra thì một chút chủ đều không thể làm, hoàng thừa lượng cũng là xui xẻo. An kiện cùng hắn cũng không có gì đại quan hệ, nhưng phải thì phải được từ hắn trong miệng đọc lên. Vấn đề vẫn là ra ở hình bộ. Tại tất cả người ánh mắt khác thường hạng, hình bộ thượng thư đảm bá thương mặt không sợ hai đứng dậy. Chuyện này ngược lại cũng thật cùng hắn không nửa điểm liên quan. Người là ở hắn đơn vị quản không giả, nhưng mà hắn làm người vậy coi là chính phái. Có người đến hắn tới nơi này chào hỏi, hắn cũng không để ý tới. Nghe nói cái này đảm bá thương thê tử vẫn là đường danh tướng trương chín linh hậu duệ, dưới trướng có 8 cái con trai, cũng coi là gia sản hưng vượng. Đến đương thời vị này đảm đại nhân hậu duệ nghe nói kém không nhiều sinh sôi đến hơn một triệu. Đàm Bá Thương lưng ngửa thẳng tắp, thanh âm so tưởng kỳ còn lớn hơn nói, người nọ phạm vốn là người bị trọng thương, hai chân đã đứt, từ Kinh Đông Lộ đến bệnh kinh hình bộ đại ngục dọc theo đường đi toàn bằng thuốc treo một hơi, hình bộ là địa phương nào? trông coi phạm nhân địa phương cũng không phải là hành nghề y tế thế thái y viện, càng không có thủ đoạn cao siêu thái y hậu trận, người này một hơi mạnh có hiểu rõ nuốt xuống để cho Diêm Vương ra thu đi, có thể đoán ai? Đàm Bá Thương không biết trong này con đường, còn lấy làm cho này là nhất đạo đến giờ liền để cho ông trời thu đi, nếu không hắn đoạn sẽ không nói lời như vậy. Đàm đại nhân, trông coi tội phạm quan trọng vốn chính là quý bộ chức trách, ngươi lại cầm trách nhiệm đẩy cho diêm vương ra, đây không khỏi quá không chịu trách nhiệm đi. tưởng kỳ trâm Biếm lại nói, tướng đại nhân ngươi vậy tội gì dùng cái loại này dọn cùng ta đối chất, công đạo tự tại nhân tâm. ngươi nếu là cảm thấy trong này có mờ ám, ít có thể phái người tới kiểm chứng một phen. la nhất đao thi đạo còn ở hình bộ thi trong phòng chờ, tùy tiện mở nghiệp. triệu trinh vậy giận, đám người này thật là không đem hắn coi ra gì, hắn đã hạ lệnh muốn điều tra kỹ chuyện này, bọn họ lại vẫn dám đến cái giết người diệt khẩu. đặng ái khanh chuyện này kết quả là chuyện gì xảy ra? hình bộ hiện đang làm việc như vậy bất lực. Hình bộ làm việc chương trình có phải hay không xảy ra vấn đề? Đàm Bá Thương cũng nói, hồi bệ hạ, hình bộ xem người tuy nói địa phương điều kiện kém một chút, nhưng là bên trong cũng có giỏi giang nha dịch mấy trăm người, chuyên gia ti chức ba bữa ăn, sạch sẽ, chữa trị, phần lớn người phụ trách trông chừng, bảo đảm vạn nhất không mất. Phạm nhân sử dụng thuốc tất cả ghi danh tạo sách, mỗi ngày sử dụng thuốc còn có lưu để chuẩn bị tra, cái này ngay ngắn một cái bộ quy trình đều là mấy trăm năm tới sửa đổi không ngừng hoàn thiện, bệ hạ có thể xem rõ. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán hệ thống. Ma tu thì vào đây, mở đầu mới lạ, có hóa phàm, có nhân quả luân hồi, có tu đạo thiết huyết. Mời đọc chương 783, cường cường liên thủ hình bộ đám người này là gánh hát rong sao tự nhiên không phải tuy nói cổ đại kỹ thuật điều tra rất là hậu rất nhiều thư ủy lại là tìm chứng mà không phải là thực chứng nhưng đã đến đại tống đã có bước tiến bộ dài tổng tử viết ra tẩy hoàn y đây chính là đám người này thành quả tốt nhất bằng chứng hình bộ đại biểu lúc ấy đại tống tinh nhuệ nhất hình trinh lực lượng phải nói ở nông thôn ngục tối bên trong làm chết một người người rất dễ dàng ở chỗ này cũng không không có như thế đơn giản hình bộ bên trong dám làm chết một người người chính bọn họ cũng làm không rõ ràng bên ngoài ví dụ như ngự sử đại đám người này thì càng không cần suy nghĩ dày vò rõ ràng, bởi vì chuyên nghiệp nhất đám người này đều ở đây hình bộ chờ, các ngự sử cũng chỉ miệng lưỡi lợi hại điểm, làm dậy chuyên nghiệp tới kém nhiều đàm bá thương tự nhận là hắn công bằng trong sạch, không có ở trong vụ án làm hư làm giả, chính là trong này xảy ra vấn đề vậy không kém hắn trên đầu, tưởng kỳ chất vấn có gì phải? sợ, không phải là lớn tiếng một chút, hắn nói cho tưởng kỳ vậy la nhất đau là chết như thế nào, tưởng kỳ nghe hiểu không? nhưng là điều này đầu mối chỉ như vậy chặn. triệu trinh nói như vậy mấu chốt nhân vật ngươi cùng lại không thể coi trọng, hạ khanh. Vậy Lương Xuyên là người ngươi dọc theo con đường này đều là hắn ở chăm sóc phạm nhân này, hắn nhưng có hỏi ra chút gì. Hạ Tùng nói, chuyện này bệ hạ sớm giao cho Tam Ti hội thẩm, thần cũng là bị đối tượng hoài nghi, lúc này không thích hợp nói nhiều. Hạ Tùng cái này trong lời nói có hàm ý, nghe vào triệu trinh trong lỗ thai nhiều ít có một chút toán trách điều điều, cái này để cho hắn rất không thoải mái, lộ vẻ được hắn cái này làm đại ca không biết làm việc, Hạ Tùng nhưng mà cầm sự việc làm được tương đối đẹp, đây không phải là phụ lòng người ta. Tường kỳ. Người dẫn người đi thăm dò một tí hình sự đang làm nên án trong quá trình phải trăng tích chữa phạm pháp hành vi. Nếu là có người ở từ trong cán chợ, lập tức báo tới, liên nhất định không bỏ qua. Triệu Trinh nói đến nhẹ tha thời điểm còn đặc biệt cầm ánh mắt nhìn về phía Đàm Bá Thương, hắn là hình bộ người chủ sự, chuyện này vô luận như thế nào cùng hắn cũng thoát không khỏi liên quan. Nói xong lại nhìn xem cổ triều xương. Ngày hôm nay người này hiếm có nảy giờ không nói gì, cái này làm cho hắn rất khó chịu. Ngươi là bình thường, không phải tượng đất sét. Thần lĩnh chỉ, tưởng kỳ tay ôm một cái rất là kích động. Hắn cũng không tin cầm hình bộ lật tung lên trời không thể tra ra một chút đầu mối, người này sớm không chết muộn không chết, hết lần này tới lần khác muốn tra hắn thời điểm liền cho chết, chết phải là tránh hợp ư một ít người cần. Hắn cũng không tin tà, hình bộ cũng không phải một khối thiết bản, sớm muộn có thể tra ra một chút vấn đề. Hình bộ lao đại là Đàm Bá Thương, người này cũng có điểm tính với người, trước kia đi Hồ Nam làm quan, chạy đến Thiểu Châu thời điểm thấy địa phương phong cảnh đặc biệt đẹp, quan cũng không đi làm, ngay tại Thiểu Châu nghỉ ngơi, chuyên tâm tạo người, một hơi sinh tám cái con trai. Để hắn nóng nảy, hiện tại quan vậy làm chậm rức, để cho hắn đi về nhà dưỡng lão, chính là hắn cầu cũng không được là nhưng là hình bộ từ thị lang còn có một đám lang trung chủ sự tất cả đều dương mắt nhìn chằm chằm hắn vị trí này, bọn họ cũng không có đảm bá thương rõ như vậy cao khí tiết, có thể leo lên chính là đạp đồng liêu thi thể vậy lại không tiếp. Gần đây trên chiều đường chiều hướng càng ngày càng quỷ dị, nhìn như một cái không đáng kể nhân vật nhỏ chết yểu ở trong ngục, thực ra là một ít quyền lực đấu võ kết quả, triều đình bên trong đấu tranh nhìn như giống như thần tiên đánh nhau, cùng ở nông thôn, thôn thôn nữ không việc gì khác biệt, liền là phụ nữ tựa như lục đục với nhau âm như quỷ kế đám người trong lòng tích tích, triều đình chỉ cần bình tĩnh lại, biên cương không có chiến sự, vậy khẳng định liền bắt đầu bên trong dây dưa, thật vất và trong cuộc sống bình yên, lại được mỗi ngày lo lắng đề phòng cân nhắc ai tới đại ai chủ tránh vấn đề. Loại cuộc sống này so thời điểm đánh giặc còn đáng sợ hơn, bởi vì đánh giặc bọn họ nhúc nhích một chút miệng lưỡi là được, chảy máu chảy mồ hôi cũng không tới phiên bọn họ những thứ này người có học, nhưng là đứng đội cũng không giống nhau, cả buổi tối cầm ngươi mời đi qua uống trà, luận một cái mặt chính là ngươi chết ta sống. Triệu Trinh lần này tựa hồ học thông minh, không chỉ có cầm mũi rồi chỉ hướng hình bộ, vấn đề cửa đột phá chỉ sợ vẫn là ra ở Kinh Đông Lộ, đó là mới làm mấu chốc chỗ, không hắn đi đâu rõ ràng thực tế tình huống, chỉ sợ chân tướng vĩnh viễn cũng có biện pháp nổi lên mặt nước. Triệu Trinh nhìn chung quanh một vòng chúng thần, điện hạ mọi người bầu không khí đột nhiên động lại đứng lên, bọn họ có một loại dự cảm xấu, chuyện hôm nay làm sao như thế nhiều, thường ngày đến lúc này ngọc cấp lên hoàng môn hát một tiếng có chuyện khải tấu vô sự tăng chiều, mọi người liền nên làm gì thì làm cái đó đi, làm sao quan gia còn ở tìm ai, còn muốn nhìn cái gì. Hàn kỳ. Triệu Trinh đột nhiên một chút đến danh tự này, đám người đi theo vậy run một tí. Hàn kỳ bây giờ là su mật phó sứ, không có gì bất ngờ xảy ra không lâu thì đi tam ti đương sai, hoặc là đi lục bộ làm chủ sự Dương Sùng Hân hiện tại lao đắc không được, về nhà dưỡng lao là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa Dương Sùng Hân là võ tướng xuất thân, triệu hàng thời kỳ còn đánh giặc, còn có thể khoan dung hắn làm lớn như vậy quan. Hiện tại những thứ này quan văn có thể không nhịn được. Có thần, thần đây bạn ngươi là kinh đông lộ tuyên dụ dùng, cầm liên thủ dụ đi kinh đông lộ tra rõ chuyện này. Hàng kỳ người này đầu cho tới bây giờ đều là 45 độ nghiêng hướng bầu trời, sau đó có một loại lỗ mũi nhìn người cao ngạo cảm, cái loại này tư thái cho một loại khó mà cảm giác thân thiết giác, cho nên hắn ở trong triều cũng không có mấy bằng hữu, chỉ có chung một trí hướng chiến hữu. Hàng kỳ ngược lại là rất trực tiếp. Há mồm liền cùng triệu trinh hỏi, Khải Tấu bệ hạ, cha cái gì? Mệnh quan triều đình đại biểu là đại tối nguyên nghiêm, hiện tại kinh đông lộ vẫn còn có nhập nha giết quan án giết người, người nọ phạm lá gan lại lớn như vậy, cầm quan phủ vậy không coi vào đâu, không phải là ngày thường những quan viên này tóm trộm bất lực thậm chí là quan trộm cấu kết, lại bỏ mặc hạ tùng nhà gian nô này phải chăng không hề pháp hành vi, kinh đông lộ lại chỉ ta xem là đến xử lý thời điểm. Ngươi lần đi liền cho liên tra, người nào làm quan chỉ là hiếp đáp người dân cho hết liên, bắt tới, một cái vậy không thể bỏ qua. Hàn Kỳ dừng một chút, ánh mắt mị được lợi hại hơn, một cổ khí lạnh bước bách tới, nói, tra tới trình độ nào? cái này liền có chút ý tứ, hàng kỳ là người nào, người này so phạm trọng yên còn có tính cách, bản thân có mấy phần tài hoa, trong mắt hai cũng không thà cho. hắn là cái chủ chiến phái, ở tây quân thời điểm đánh giặc liền dám phát ra như vậy quyết lệnh, trên chiến trường phạm là hắn hiệu lệnh liền là sai cũng phải thi hành rốt cuộc, nếu không chủ tướng sau khi trở về bất luận là đánh thắng vẫn là đánh bại nhất luật điều tra chạm, bị hắn hại chết làm tàn võ tướng đến cũng hết. hắn đây là đang đòi một cái thượng phương bảo kiếm, nếu như quan gia là muốn hắn đi cái qua trận, vậy hắn liền quyền làm du lịch, nếu là thật muốn hắn đi quét sạch lại trị, đó chính là mang đao đi trước, đến lúc đó không gặp mấy cái máu không trị được đám người này. Đại Tống Triều không hề giết quan văn đặc quyền, nhưng là giết người có rất nhiều loại phương pháp, hắn chỉ có trong tay có quyền lực, cầm những người làm quan này trước kéo xuống ngựa, vậy thì so giết bọn họ còn khó chịu hơn. Kiểm tra lại chỉ muốn là không sợ chết, tính tình này Hàn Kỳ thích hợp nhất, nhưng là sợ sẽ là có chế ước, cha được nhất định chỉnh định không để cho người cha xét, đó chính là đùa giỡn, cầm Hàn Kỳ đỡ đạn dùng. Hàn Kỳ không độc, hắn chính là ngay trước mặt mọi người đòi một đạo thánh chỉ, tương lai động tới tay hắn có thể sẽ không hạ thủ lưu tình, trừ vị ở đây cũng làm cái làm chứng. Triệu Trinh nếu dám chọn Hàn Kỳ sẽ không sợ hắn làm bậy, đến lúc đó bảo ai còn không phải là mình một câu nói. Từ liên trở xuống, quyết đoán đều là xuất từ khăng tay, nhất định phải tra rõ sự thật chỉnh đốn tốt lại trị, còn nhân dân một cái thái bình. Hạ Tùng cùng hắn nói qua, kinh đông lộ không chỉ là lại trị tối giữa, bây giờ còn có bên ngoài mắc, trên biển không biết nơi nào tới một đám uy nhân ở Đang Châu Đồng Lai khu vực đốt giết mấy năm, lại không có một người nhắc tới chuyện này, vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội để cho Hàn Kỳ đi xem xem trận tướng. Hàn Kỳ cũng là người chọn lựa thích hợp nhất, hắn là Tây quân xuất thân, đối hành quân đánh giặc lại là tinh thông. Nếu quả thật như Hạ Tùng mà nói, vậy trong này vấn đề liền nghiêm trọng, chẳng lẽ hắn thật không có thái bình thiên tử mệnh? Tại vị tới nay không ngừng phổ biến nhân chính hắn lại một ngày yên ngày cũng không có hưởng qua. Cổ triều xương cái này sẽ thật ngồi không yên. hàng kỳ thủ đoạn hắn còn không biết, gặp ai không thoải mái đó là một chút tình cảm cũng không cho. Đừng bảo là hắn là Tây quân xuất thân, ở Tây quân lúc liền cùng chủ quan hạ tụng không cùng, trở về mọi người xem hắn là Tây quân người hắn nhưng tự thành nhất phái, xem ai vậy không vào được pháp nhãn. Kinh đông lộ những người đó tay chân có sạch sẽ hay không hắn là rõ ràng nhất. Nơi đó mấy năm qua bị uy nhân giết vô số người dân, những thứ này án giết người cũng để cho hắn cho đè ép xuống. Rất nhiều quan viên địa phương gặp triều đình bỏ mặt không hỏi, thậm chí cùng cường đạo cấu kết giết hại địa phương người dân, lại đem tai họa đẩy cho huy nhân, dù sao triều đình cũng không để ý, bọn họ lại là không chút kiên kỵ. Triều đình không phải là không quản, mà là hắn cái này bình trương chính tướng đã sớm bị thu mua. Thần khai tấu. Cổ triều xương đứng dậy. chuẩn. không ra tay nữa, cùng triệu trinh phái người đi đem mình tay chân cho hết chém đức, hắn là được người cô đơn, đến lúc đó nội bộ lục đủ, hắn cũng chỉ cách thất thế không xa. kinh đông lộ vụ án phức tạp, nhân tâm lại là khó dò, chỉ sợ Hàn đại nhân một người ứng phó không được, thần đề nghị phái người đi trợ giúp. tên là trợ giúp, thực thì chế nước. Hàn Kỳ không có lên tiếng. Triệu Trinh trầm ngâm một tí, sơ một cái mình không phải là rất nồng đầm, đầm dâu, nhìn xem Hạ Tùng nói, Hạ khanh thấy thế nào? Hạ Tùng chắp tay bài nói, bệ hạ ai cũng quên, trước mấy ngày bệ hạ đã phái một kiện tướng đắc lực đi kinh đông lộ, ít có thể để cho người này trợ giúp Hàn Đại nhân chỉnh đốn lại chị. Triệu Trinh trước mắt sáng lên nói, khanh nói chẳng lẽ là Bao Hi Nhân? Hạ Tùng cười nói, đúng vậy, người này lúc trước xử lý Bình Tín An quận Vương Chi Tử tự thả ra lâu ngoài đường phố hành hung một đán, không sợ cường quyền công bằng công chính kết quả quá nhanh nhân tâm sâu được ý dân, chính là thí sinh tốt nhất, bệ hạ sao không cắt cử người này? Triệu Trinh đại hỉ, khanh suy nghĩ chính được liên ý. Vậy cứ làm như thế lý. Bao trưởng thủ đoạn liền cùng mặt hắn như nhau đỏ, đại lý ba ngày khai phong phủ đoán liền chém triệu tông ngả đầu, quả thực để cho một nhóm lớn dám lớn làm bậy hoàng thân quốc thích thu liễm tay chân. Đám người không khỏi lại là kinh đông lộ đám này, như quỷ xà thần lau mồ hôi một cái, cái này hai cái hợp lại không phải là hắc bạch vô thượng. Giết lên người đi tới thời điểm có người ngăn được. Cái đề tài này nói được kém không nhiều, đám người một thấy giờ vậy không còn sớm, ngoài điện ngày tạm bóng dáng cũng mau không thấy được, hoàng môn đứng ở cấp trên cũng là một mặt không biết làm sao, cái này sẽ lên bãi triều liền đi. Thật bất ngờ hạ tụng cho một cái lơ đà ngánh ngáy. Công bộ một vị danh bất kinh chuyển tiểu quan trường trạch cao rộng bước ra khỏi hàng, "Thần có bản đấu." Đám người mặt xoạt một tí liền hắc, đồng loạt nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn lục bộ quan viên phía sau nhất cái này tiểu quan, trên mặt mỗi người thật giống như đều viết một câu hỏi hầu trường trạch lời của mẹ, "Ngươi coi là cái thứ gì, nơi này đến phiên ngươi có bản đấu?" Mây ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán hệ thống, mà tu thì vào đây. Mở đầu mới lạ, có hóa phạm, có nhân quả luân hồi, có tu đạo thiết huyết. Mời đọc. Chương 784, "Thần có bản đấu." "Thần có bản đấu." Trương trạch một tiếng hô to, tiểu tử này thanh âm nhiều năm qua cơ hồ không có lên tiếng chỗ trống đám người có chính là nghe đồ cái tươi, vạn đi qua xem, có người thuần túy chính là xem hắn khó chịu, hận không thể dùng ánh mắt giết chết hắn. Năm đó đinh vị vẫn còn ở thời điểm, công bộ lưu vĩnh phương còn không có cáo lao về quê, hắn còn chỉ là công bộ một cái viên ngoại lang. Sau đó đinh vị nã đài, tiêu diệt một nhóm lớn người, cho triệu trinh tu lăng chuyện dính liễu người quá nhiều, kém không nhiều lên được mặt bàn người cũng bị đẩy đi đến giả thiếu bên nghèo địa khu đi làm rộn đi. Hắn ngược lại thì bởi vì quan quá nhỏ, cái này mơ không vứt được, giữ được mình mũ quan. Công bộ người khác coi thường, hạ tùng cái loại này cùng đinh vị con đường người giống vậy là thích nhất bất quá vừa lên tới liền đề về tên tiểu bối này, ngắn ngủi mấy năm thời gian, chương trạch liền lên làm công bộ chủ sự, có kim điện diện thành tư cách. lần này hắn nhảy ra không phải hắn chủ ý, mà là hạ tùng bảy mưu đặt kế hắn tới. một câu nói của hắn để cho bao nhiêu người tuyệt vọng, rất nhiều lao thần trời chưa sáng liền rời giường chạy tới trận triều hội, có ngủ quên, liền cơm cũng không có ăn, đi vào cung cấp trình không coi là, chỉ là cái này đứng sáng sớm, là cái người vậy sẽ hai chân như nhún ra, rất nhiều người đã bởi vì đường máu thấp lảo đảo muốn rơi xuống. hôm nay để tài thảo luận làm sao một cái sức lực nói không xong dĩ nhiên không xong, bữa ăn tránh cũng còn không có bưng lên bàn đâu. đám người một mặt lừa giận nhìn chằm chằm trương trạch, khẩn trương được trương trạch lòng bàn tay thấm xuất mồ hôi nước, giọng nói đều mang run rẩy, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm trên tay húp bản. không cùng trước mắt những thứ này hổ lang nhìn nhau cho dù có một chút sức lực. ngày hôm nay thằng nhóc ngươi nếu là dám nói một ít có không có lẻ tẻ chuyện nhỏ, lần sau không tham tấu chết lao tử ngươi quan này coi như đừng làm. triệu trinh vừa thấy lục bộ những thứ này tiểu quan vậy không thể nào lên tiếng, ngày hôm nay đột nhiên đứng ra khẳng định đến có chuẩn bị, không cần suy nghĩ lại là vị nào đại nhân trước thời hạn gợi ý. chuẩn Trương Trạch dừng một chút nhắc tới dũng Khí nói, Khải Tấu bệ hạ, dưới mắt mặc dù Đông Cung đã định, nhưng là bệ hạ chính gặp Cường Thịnh Xuân, hậu cung chưa tần nhưng tại xã tắc không có chút nào đóng góp, con cháu việc lớn quan hệ đến Đại Tống quốc mệnh lệnh mạch vạn năm cơ nghiệp, vi thần cả gan, xin bệ hạ niệm ở thiên hạ ba tánh phúc chỉ phân thượng, phong phú hậu cung để gây giống hoàng tự, trung điệp Đại Tống phúc trạch. Cái gì? Bách Quan trợn to hai mắt lại gãy chỗ mình lỗ tai, sợ không phải mình nghe qua, Trương Trạch thằng nhóc này điên rồi sao? Hắn có biết hay không mình đang nói gì? Cho tới bây giờ chỉ có hiền thần khuyên hoàng đế cách xa người phụ nữ, nào có người dám chủ động tê hoàng đế đi nạp hậu cung. Đó không phải là cùng thương trụ tùy dương không khác. Trương Trạch hôm nay là không mang đầu gốc ra cửa sao? Hắn có biết hay không lời nói này coi như các ngự sử không xịt hắn, tương lai sự quan môn xuân thu bút pháp cũng không tha hắn. Cản dỡ. Tò gan. Trương Trạch ngươi tội đáng chết vạn lần. Trong chốc lát trong triều đình tất cả loại trinh phạt tiếng bên tai không dứt, Hắn không thể đem Trương Trạch cái này vô danh tiểu tốt dùng nước miếng chết chìm ở trên đại điện. Quân tinh nhất là phân chấn, bọn họ hoàn toàn không có chú ý tới ngọc cấp trên triệu chính kích động được điên cuồng đè nén mình diễn cảm, sợ bị người nhìn ra đây chính là hắn ý đồ, cũng bị quần thần nước miếng cho chết chìm. Không ra hậu nhân. Tả nghị gián đại phu khổng đạo phụ mắng chửi nói, từ xưa chỉ dùng bề tôi khuyên quân vương bảo trọng long thể cách xa sắc đẹp, chẳng phải văn lão phu lại cùng cái này cùng tiểu nhân cùng triều làm quan, lại khuyên thiên tử hơn nạp hậu cung, thật là thiên cổ nói. Tưởng Kỳ lại đi ra, thật giống như cái này trong triều đình không có hắn lên tiếng không coi là một chàng hoàn chỉnh phê đấu sẽ tự như, mắng to, vậy hạ thần thỉnh cầu đem trương trạch cái này đặc tử làm đỉnh trượng giết lấy kính hiệu quả đặc biệt là, các ngự sử từng cái tiếp một cái nổ súng, trương trạch một giới rồi lạc tự như cùng đại dương bên trong một phiến nghiêu thuyền, cô độc mà vô lực thừa nhận cái này báo tố, mắng nữa một lát, chỉ sợ hắn tâm lý sẽ tan vỡ. Triệu Trinh cũng không nghĩ tới quần thần phản ứng sẽ như thế kịch liệt, Hạ Tùng không có phản ứng, cổ triều xương thì biểu hiện rất tức giận, đây cũng không phải hắn bày mưu đặt kế, thuyết minh là người điều khiển khác có người khác, tự nhiên để cho hắn giận không kềm được. Triệu Trinh suy nghĩ một chút lập tức liền vùng ống tay áo, cũng không biết là đối trương trạch tức giận, hay là đối với bách quan tức giận, lại không cùng hoàng môn hát bài triều, mình trước hết chạy ra. Hôn loạn trên đại điện, trương trạch vừa gặp tình hình không đúng, tung dậy chân cái đầu tiên đi chạy trở về, hắn lo lắng nếu không chạy có thể sẽ bị đám này nổi điên đại thần cho tại chỗ giết chết. Hôm nay triều hội nói mấy chuyện không có một kiện là lấy đám người hài lòng thu tràng không tụ hợp vậy một kiện chỉ sợ tương lai đều phải tung lên một tràng bão lớn. trương trạch chạy được quá nhanh, vừa ra khỏi cửa liền bóng người cũng lại cũng xem không thấy. bất quá vừa ra cửa cũng rất nhiều người trao đổi một tí ánh mắt, liền mỗi người rời đi. bọn họ nơi nào có thời gian rỗi danh đi phản ứng trương trạch tiểu nhân vật này. có thể đi tới thành biện kinh kim điện đám người này tất cả đều là trong một vạn không có một người thông minh, người người tinh minh được so khỉ còn tinh. trương trạch chỉ là truyền tín hiệu lại một cái nhân vật nhỏ, chân chính nhân vật lớn ngày hôm nay không có xuất hiện, nhưng là tuyệt sẽ không chỉ như vậy bỏ qua. chuyện này chỉ sợ còn muốn bọn họ đám người này lần nữa tỏ thái độ tỏ rõ lập trường chỉ là cái ý nghĩ này rốt cuộc là ai nói ra? đám người nghĩ tới nghĩ lui hoàn toàn lý không biết đầu mối. cổ triều xương trong phủ tụ tập một nhóm lớn người, bọn họ lên án mạnh mẽ trương trạch cái này nhỏ rồi lạc lớn gan núm là, không tiếc mình danh tiếng đi làm lử thần. cổ triều xương thì không nói một lời, hắn vậy không nghĩ ra ai là gan lớn như vậy, dám ở triệu trinh lập triệu tông thực chữ vị sau đó, lại xếp lên để cho triệu trinh đi phong phú hậu cung. buổi tối tới phần lớn là lại bộ người, lại bộ là lục bộ đứng đầu, chủ quản quan viên thi thuyên khảo hạch lên trước, cũng là cổ triều xương mạnh môn, hắn cầm phần lớn tinh lực đều đặt ở lại bộ nhân sự kết đẳng trên. Như vậy đắc tội người thứ nhất hiển nhiên là Triệu Tông Thực. Có lúc gian thần cũng không tốt làm à? Cho quan gia đưa người đẹp, tìm người phụ nữ còn không dễ dàng. Mấu chốt là sinh chàng trai khó khăn à? Ai có thể bảo đảm cho Triệu Trinh nạp hậu cung liền nhất định có thể sinh ra hoàng tử tới? Món nợ này coi như chính là hồ đồ nợ, phàm là đầu gốc còn bình thường một chút người ai dám đi dính vào vấn đề con cháu? Nói rõ một chút vậy so kết đảng còn nghiêm trọng hơn được hơn. Cổ Triều Sương mơ hồ cảm thấy không ổn, có một loại đáng sợ nhất ý niệm xông lên hắn trong lòng. Cổ Phủ bên trong một đám quan viên thảo luận tiếng bên tai không dứt. Cổ Triều Sương nghe hoàn toàn bị tai không nghe. Cuối tháng 8 gió lạnh thổi được hắn đầu góc vô cùng thanh tĩnh, hắn căn bản chẳng muốn tham dự vào thảo luận trong đó, những thứ này ngu xuẩn vừa muốn đều là khuyên như thế nào hoàng thượng làm thánh nhân muốn cấm dục, không muốn có thể bị sắc đẹp xông lên sai rồi đầu góc. Vậy hoàng đế cũng là người à? Hiện tại hậu cung bên trong người người lục đục với nhau tranh sủng hiếu thắng, nào có một cái thể đã người phụ nữ có thể nhận thức thánh ý. Đừng bảo là triệu trinh, đổi lại một cái thông thường người đàn ông, mỗi ngày vào triều bị ồn ào được đầu góc quay cuồng, về nhà còn muốn giúp bọn họ tranh đoạt tình nhân, như vậy có thể sinh ra con trai liền có quỷ bọn họ nơi nào sẽ đoán được, dám xét lên cái loại này phương pháp, không có triệu trình gật đầu bọn họ dám mạo hiểm sử quan chửi rủa ngàn năm nguy hiểm đi tìm rút ra. cái này người chủ sử sau màn vẫn là triệu trình à? cổ triều xương cầm chung trà đợi lại, cái này biểu thị tiến khách. đám người sừng sốt một chút, làm sao cũng không có thảo luận ra cái mặt mũi, cái này sẽ liền giải tán. cổ triều xương cũng là nói thẳng, tiến khách đi, ta mệt mỏi, các vị đại nhân vậy về sớm một chút nghỉ ngơi. cổ tướng công, hôm nay thời cuộc nguy hiểm như mệnh mọi trứng, hạ tùng đứa nhỏ gian hiểm vô cùng, lúc đầu quan gia như vậy nhân lương anh minh quân cũng bị mê mụi được bất tỉnh chiêu nhiều lần, lần ra hiện tại người nhìn cũng bắt trước đối quan gia hết sức phục nén ngài cũng không dự định quản một chút cổ triều xương thống khổ nhắm mắt lại trong đầu nghĩ hạ tùng bên cạnh có lương xuyên nhân vật như vậy cho hắn bảy mưu tính kế bên người ta làm sao cũng là các ngươi cái này đám thùng cơm Liên điểm này nhãn lực cũng không có ngày mai vào triều lại nói ẩu nói tả xem quan gia làm sao thu thập các ngươi đám người vừa thấy cổ triều xương hiện tại đầu này cũng mau có đến đang bên trong căn bản liền ra mặt dũng khí cũng không có người người giận dữ bỏ rơi phất tay áo rồi rít cáo từ rời đi cổ phủ cổ triều xương biểu hiện hôm nay quả thực để cho bọn họ thất vọng. Hắn là dựa vào Lưu Nga lên chức hậu phái nhân vật điển hình, hiện tại Lưu Nga ngày càng thế nhỏ, quan gia càng phát ra cường thế, liền hắn cái này bình thường cũng dự định đổi, cổ Triều Dương hôm nay là bổ tát bùn qua sông, tự thân khó bảo toàn, như thế nào còn có thể lại bảo bọn họ tiền đồ. Đám người này ra cổ phủ, đối diện cạo tới từng cơn gió thu, phần lớn có một cổ không có sức mà bi thương cảm giác nổi lên trong lòng, bọn họ những người này trước kia là cổ Triều Dương tâm phúc đắc lực, đi theo cổ Triều Dương muốn gió được gió, hôm nay cổ Triều Dương tưởng độ như nguy mệt mỏi, bọn họ không khỏi được thay mình tiền đồ lo lắng. Chúng ta sao không đi hạ đại nhân trong phủ? Những người khác đều là trước mắt sáng lên, ánh mắt nẹt tránh thức trộm liếc một cái cổ phủ vậy cao cao tại thượng cửa biển. Đám người rối rít vây tay tỏ ý nơi này không phải là nơi nói chuyện. Đi được xa đám người mới mở con nói, đúng rồi, cổ triều xương hôm nay yêu quý danh tiếng đã sớm không có năm đó phần kia nhuệ khí, hạ đại nhân một lòng vì nước, lập tức lại là thanh quyến chính long lúc đó. Chúng ta đi tranh thủ tại hắn, định mới có thể có nơi chém lấy được. Cổ triều xương là không có nghe gặp những lời này, nếu là nghe gặp không tại chỗ hộc máu không thể. Đám này có đầu tường bọn họ nơi nào là vì cái gì quan gia triều đình? bọn họ rõ ràng chính là nhìn chính hắn thất thế, đi suốt đêm đầu người ta hạ tùng môn đỉnh, cái này có đầu tường làm thật là không biết xấu hổ. Cốc cốc cốc, cửa vòng gõ đánh hạ phủ cửa thanh âm ở đêm khuya lộ vẻ được đặc biệt là là thoải mái. Ai à, hơn nửa đêm còn để cho không để cho người an tâm. Hạ phủ người gác cổng hùng hùng hổ hổ nói, chúng ta là triều đình quan viên, có chuyện quan trọng cầu gặp hạ đại nhân. Người gác cổng không vui, ngái mãi, các người đám này cháu trai hiện tại đưa lễ như thế trắng trợn, cả buổi tối gào tang tượng như lớn tiếng, đều lớn như vậy tiếng, sợ người khác nghe không gặp làm sao triều, đây không phải là cố ý cho chúng ta đại nhân ở mức sao? Hạ đại nhân ngủ, ngày mai đến sớm. Người gác cổng ở sau cửa phun một cái, lười được phản ứng đám người này. Quản sự Cửu Phú, nhưng giống như biết buổi tối sẽ có khách quý đến tự như, sớm ở sau cửa chờ, tỏ ý người gác cổng đánh cửa mở ra. Người gác cổng hiểu sai ý nói, Cửu quản sự muốn không muốn ta đi cầm hộ viện tiêu đến, cầm bọn họ cũng dỗ đi. Cửu Phú liếc hắn một mắt, nhàn nhạt nói, "Cầm các vị đại nhân cũng mời vào, nhớ, khách khí mời vào." Người gác cổng sửng sốt một chút, lập tức túi người gật đầu mở ra cửa, ngoài cửa ô đè đè đứng một nhóm người, quần tình công phấn dáng vẻ, ai cũng không cầm cửa này phòng coi ra gì, ngược lại là đi theo quản ngự Cửu Phú hành lễ nói quả sự, hạ đại nhân gần ở, chúng ta có chuyện khẩn yếu muốn thương lượng, mời ủng hộ bộ huyền huyễn đế hoàng triệu hoàn hệ thống. Niệm niệm, huynh là cẩm vẫn là ngư, nha đầu nốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ư? Tại sao? Nếu như nàng là thiên không, ta chính là cẩm; nếu như nàng là hải dương, ta chính là ngư. Trương Bảy hướng gió đột biến, Hạ Tùng đã sớm giả vờ ngủ, nghe được ngoài phòng văn động, cậu thêm kiều phú phối hợp được không chê vào đâu được biểu diễn kỹ xảo, hắn lại không thể không đi ra tiếp khách. Hạ Phủ vui mừng hơi thở vẫn chưa có hoàn toàn tàn đi phòng đầu ngoài nhà còn tới chỗ phi đỏ treo lục, những quan viên này phần lớn ban đầu cũng là theo chân cổ triều xương, cho nên hạ tùng gả con gái thời điểm, căn bản không có bất kỳ bày tỏ gì. Một đám người thấy cảnh tượng này không khỏi được ba phần lúng túng. Hạ tùng nghe cửu phú thông báo, ngủ cả người trắng chủ còn áo ngủ, dưới chân liền giày ống cũng không mặc, chân trần liền vọt ra. Cái này thức cùng ban đầu tào tháo ở quan độ đụng gặp tới đầu hàng rất nhiều du một bộ thanh tỉnh, những thứ này chính khách diễn dạy hí tới đều không mang tập luyện, hết thảy chính là nước chảy thành sông, chân thực được không thể lại chân thực. Những thứ này có đầu tường hai năm tử vừa thấy Hạ Tùng lại đối bọn họ như thế dùng lễ, ngủ còn từ trên giường bò dậy gọi bọn họ, dưới so sánh, mới vừa ở cổ chiều xương nơi đó, liền hấp nước trà cũng không có cọ trên, cái này đãi ngộ trên lệnh không phải lớn như vậy. Đám người rối rít đứng dậy hướng về phía Hạ Tùng, trên mặt mang đều là thể thiếu, lịnh hót, Hạ Tùng thành tiểu trong chính trị cáo giả, đã sớm mong đợi đám người này bỏ tối theo sáng, một chút cũng không ngoài ý liệu bọn họ đám người này sẽ lúc này đến nhà mình bên trong. Hạ Tùng cái này hình dáng rõ ràng chính là đón nhận bọn họ đổi màu cờ đổi đổi môn đỉnh không phải một kiện đáng xấu hổ chuyện đáng xấu hổ là không có tiền không thế lâm vào là tù nhân chính là thực tế như vậy hào hán thành như khấu chuẩn người như vậy cuối cùng cũng không phải là không lương thất tiết một chút cũng không kỳ quái đám người này bên trong lấy lại bộ thị lang cao như nột quan chức lớn nhất cao nhất liền do hắn dẫn đầu lên tiếng nói hạ đại nhân hôm nay trong triều đình tiểu nhân doanh đỉnh đại tống khai quốc đến nay chưa từng có người dám dứt dây quan gia đi gần sắp đẹp chúng ta là xã Tắc thần không thể chớm mắt hạ tùng không chờ cao như nột kể xong cười khoát khoát tay cắt đứt hắn nói các ngươi đám người này còn dám tự xưng xã tát thần đoàn người không hiểu nhìn Hạ Tùng, Hạ Tùng nói, cái gì là xã tắc, có người tế thái miếu đó mới kêu xã tắc, quan gia bây giờ đang là xuân thu cường thịnh nhưng không con cháu kế thái tổ thái tông hư khói, tương lai vạn nhất có gây rối người hiệu quả năm đời tặc tử cử chỉ, ngươi nói trăm năm sau đó sử ra biết nói chúng ta là xã tắc thần vẫn là quốc tri đấu chủng. cao như nột đoàn người sướng sốt một tí, tạm thời không phản ứng kịp, nghe Hạ Tùng lời này dọa là, hắn vậy tán thành để cho triệu trinh đi mở rộng hậu cung, đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, tạm thời cương tại chỗ không biết làm sao cầm cái đề tài này tiếp theo, Hạ Tùng nói. Dưới mắt mặc dù Đông cung vị đã có chủ nhân, nhưng là vạn nhất tương lai quan gia lại sinh hạ con rồng, vị này tử là để cho còn chưa để cho. Cao Như nội suy nghĩ một chút nói, dĩ nhiên là phải như vậy. Vậy hơn nữa, ban đầu Đông cung vị này là người nào muốn cái này Triệu Tông thực tới ngồi? Đây là quan gia chủ ý sao? Mọi người vừa nghe lại không dám nói chuyện, lời này hạ Tủng dám nói bọn họ nơi nào có lá gan loạn nói. Sau này ai làm quan nhà chuyện này ai cũng bảo không cho phép, hiện tại loạn nói chuyện, ngày sau chuyển tới tân chủ trong lốt hay, cuộc sống này không phải chấm dứt. Hạ Tủng không hổ là Hạ Tủng, cái này cũng dám lấy ra nói. Hạ Tùng tự hỏi tự trả lời nói, cái này vốn không phải là quan gia ý, thực là đương triều quyền thần bội vã, quan gia miễn cưỡng đáp ứng tới hành động bất đắc dĩ. Nếu Hạ Tùng cho chuyện này định điều, bọn họ nơi nào còn dám không phù hợp? Đúng rồi, Hạ đại nhân ý là chúng ta cũng phải thông cảm thành ý. Hạ Tùng ngừ một tiếng, sau đó nói, chính là, tha như vậy không bằng chúng ta liền thuận quan gia ý. Tương lai nếu là thật có Long Tử xanh, Trư Công Ha chẳng phải là từ Long Công? Nói đôi ba câu, Hạ Tùng một trận lắc lư lập tức liền đem những người này tâm trạng cho điều động, đám người này mới vừa đổi đầu Hạ Tùng môn đình Hạ Tùng liền cho bọn họ cho phép lớn như vậy tiền đồ ai có thể không động tâm. Bọn họ mới không biết, Hạ Tùng cùng Triệu Doãn Nhượng đã sớm âm thầm kết thành liên minh, Triệu Trinh là không thể lại nữa nạp vì, càng không thể nào đứt đoạn tiếp theo sinh con trai, vạn nhất tương lai sinh hạ con trai vậy chân thực không có biện pháp, hắn cái này làm quan được bảo Triệu Trinh con trai, nhưng là, nếu như Triệu Trinh không có con trai, vậy hắn muốn bảo ai? Dĩ nhiên là cái này xui ra con trai, một chút cũng không cần cân nhắc, mà bởi vì hạ Tùng quan hệ, chỉ cần hắn quan vận. Xuống xẻ, tất cả mọi người đều không gặp nhiều thua thiệt. Cuối cùng được lợi là ai? Hạ Tùng không thể nghi ngờ lợi ích lớn nhất, Triệu Doãn Nượng nhiều một phần bảo hiểm dẫu sao có hạ tùng cái này chính trị đồng minh đám người một mặt nóng như lửa nhìn hạ tùng tựa như trước mắt thì có đại phú đại quý tại triều bọn họ vây tay mới vừa ở cổ triều xương trô nói một chút muốn triệu trinh lại hơn nạp mấy cái phi tần đám người cùng đánh giặc tựa như một chút liền nổ hạ tùng vài ba lời đám người lập tức đổi lại hứng gió quả quyết chống đỡ hạ tùng anh minh quyết định hạ đại nhân quả nhiên cơ trí phi phàm thật thật từ ta đại tống lâu dài lên đường là xã tắc kế sâu xa bên cạnh tiểu đệ có chút lo âu nói vậy ngày mai hạ đại nhân ngài sẽ đề nghị quan gia đi nạp phi đám người này bây giờ sợ sợ nhất hạ tùng ngày mai sẽ muốn bọn họ nạp đầu danh trạng Vạn nhất bọn họ đám này nhân vật nhỏ nhảy ra nói cái phương án này, sau đó lại bị Hạ Tùng bị ném bỏ, đến lúc đó chính là hoàn toàn cùng cổ triều xương trở mặt, lại bị Hạ Tùng ép buộc, sau này tại triều đình bên trên như thế nào đặt chân. Đám người này kinh hắn vừa nói như vậy, không khỏi được quay mà sang nhìn hắn một mắt, đã chế thế này cũng lên người ta trong phủ tới đầu hàng, còn ở lo lắng cái đề tài này, Hạ Tùng nếu là không tức giận mới lạ. Không qua bọn họ là hai năm tử, cái này vừa mới đến Hạ Tùng liền đợi bọn họ tốt như vậy, hồ ly bản chất từng cái bại lộ ra, Hạ Tùng nhìn bọn họ một cái nói, lao phu tự nhiên sẽ không đi nói. Đám người sững sốt một chút, thầm nghĩ sẽ không nghĩ muốn bọn họ đi nạp đầu danh trạng. Hạ Tùng sơ một cái tròng dâu của mình nói, tự nhiên có người bên nói, các vị chỉ cần nhìn, là người hay quỷ tử sẽ thấy rõ. Cao như nột một nhóm có chút giận mình, trừ bọn họ, còn có ai sẽ chống đỡ Hạ Tùng? bữa nay chiều hội, bách quan tụ tập kim điện, không ít người một mặt tụy tiểu lại mang một mặt vẻ giận. công bộ chủ sự trương trạch hôm qua ở trên kim điện đầu hạ một cái nặng ký bong, nội uy lực còn lại hôm nay còn ở. hơn nữa hôm nay xem ra không tránh được một trận đại chiến. đám người nghiêng đầu sang chỗ khác, trương trạch mặt lộ vẻ hửng quang, không biết có phải hay không sợ đám người trách đánh tại hắn cái cuối cùng khoan thai đến tiên tính ở chạy ở chốt nhất lưu sức lực so với hôm qua lớn rất nhiều ngày hôm qua trương trạch về nhà một lần liền đem cửa cho trở lại để cho người trong nhà trận to cặp mắt hãy nhìn cho kỹ nếu là có người tới quấy rối lập tức đi báo phủ khai phòng kết quả hắn đánh giá quá cao đám người này một cái dám lên cửa tư chuyện cũng không có hạ tùng phái người đến trong phủ thăm hỏi một phen đại lực khẳng định chàng trai anh dũng cử chỉ biểu thị thắng lợi đang ở trước mắt hy vọng hắn đón thêm lại lực đúng vậy trương trạch chính là hạ tùng phái đi ra ngoài hạ tùng cùng hắn nói trên chiều đường phản đối người hắn nhất định biết rất nhiều nhưng là cùng mọi người kìm phản ứng nhất định sẽ có không ít người lén lén ngược lại chống đỡ hắn, tốt nhất kiểm chứng chính là bãi triều sau đó không người sẽ đi làm có hắn. Quả nhiên để cho Hạ Tùng cho đo chúng. Hôm nay bầu không khí so hôm qua hơn nữa quỷ dị. Hoàng ngôn đại sướng có chuyện khải tấu vô sự bãi triều, công bộ chủ sự trưởng trạch lại tiếp tục nhảy ra, giơ hốt bạn cao giọng sướng liền một câu, hôm qua thần nghị bệ hạ hẳn mở rộng hậu cung, lấy tự hoàng ân, ngày hôm qua không có cho ra kết luận, thần hôm nay lại tấu, mong bệ hạ ân chuẩn. Triệu Trinh hôm qua rất khó chịu, hiếm có như thế trung thành bề tôi thay mình thay đại tổng tướng Lai làm tân nhắc, lại bị bọn họ mắng làm loạn thần tắc tự bất chúng bất hiểu, hắn sớm liền nghe ngóng Bên trong triều đình trừ Hạ Tùng chết liền lao bà không có tái giá ra, những thứ khác cái nào không phải tam thê tứ thiếp nhà oanh oanh nghi yến, bọn họ từng cái tiêu giao sung sướng, sau đó thì phải liên trông non mấy cái như vậy hung hãn bá đạo phi tần khổ thụ không cùng. Những người này cư chính là cái gì tim, chiếu liên xem, đám người này mới là thật loạn thần tặc tử. Rốt cuộc người nào câu đối trung tâm, ngày hôm nay hắn phải thật tốt xem một chút. Cao Như nột đoàn người lẫn nhau trao đổi một tí ánh mắt, hôm qua Hạ Tùng nói không cần hắn nói, có người tự nhiên sẽ nhảy ra nói, rốt cuộc là ai, đây có thể bất đi bọn họ chủ động đắc tội tại cổ Triều Sương. Quân thân nghị luận một hồi không chờ lời bàn tiếng thở bình thường lại cổ triều xương đột nhiên chủ động đứng ra nói thần đồng ý công bộ chủ sự trương trạch nói hôm nay bệ hạ con cháu không nhiều duy chỉ một cái đông cung thân là hoàn chữ vạn nhất tương lai bệ hạ xuân thu tuổi tác đổi cao đại tống cơ có thể không yên cổ triều xương lại phản bội cách hắn cổ triều xương đêm qua ở trong phủ tự định giá một buổi tối hiện tại triệu trinh coi hắn giống như cái đinh trong mắt lưu thái hậu vậy không ra chống đỡ tại hắn hơn nữa muốn mở rộng hậu cung ý tưởng dự hắn phân tích căn bản chính là triệu trinh bảy mưu đặt kế về tôi nói ra đã như vậy hắn sao không như thông cảm thành ý cỡ phần này công lao cho nuốt một mình cao như nổ đám người này một chút nhãn lực cũng không có liền muốn để cho hắn đi làm bia đỡ đạn ra mặt chim hoàn toàn không phân rõ tình thế vậy làm sao làm đại sự nghĩ tới đây cổ triều xương vừa thượng triều sẽ chờ trương trạch nói chuyện lần nữa hắn tốt hướng triệu trinh biểu thị trung tâm giao giao một tiếng mọi người tâm trạng lập tức cho nổ cái này tể tướng dẫn đầu tới chống đỡ triệu trinh đi nạp phi vậy còn ai dám đi phản đối cao như nổ kinh ngạc trong lòng không kém tại người bất kỳ hắn lơ đãng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn một cái hạ tùng hạ tùng một mặt ngươi xem bị ta nói chúng đi diễn cảm mặt giống như viết các ngươi đám người này bị cổ triều xương cho bàn đứng bọn họ thật bị cổ triều xương cho bán đứng. Hôm qua đi cổ phủ vốn là muốn tranh thủ cổ triều xương chống đỡ, cùng nhau cầm hạ tùng đám này mục đích của người cho đè xuống. Không nghĩ tới cổ triều xương im lìm không lên tiếng. Nguyên lai là hắn đã sớm bản thân có hai lòng, cũng cùng người ta hạ tùng muốn đến cùng đi. Liên minh dẫn đầu đại ca cũng dẫn đầu phản bội, nhưng không mang theo bọn họ, một mình hướng quan gia giành công tranh sủng, cầm bọn họ ném ở phía sau canh thửa cầm cặn cũng không ăn được. Tốt người cái cổ triều xương, ngươi lại vô sỉ đến cái này bước to như vậy. Nếu không phải hạ tùng cho bọn họ chỉ địa bến mề, bọn họ ngày hôm nay có thể còn đần đột nhảy ra công khai cùng quan gia làm được lại thật là đáng sợ Hạ Tùng, chuyện gì đều ở đây hắn dự liệu trong đó, thật là áp độc cổ triều xương, hoàn toàn không phải đồ, đi theo như vậy đại ca sau này còn sẽ có bọn họ tiền đồ. Hạ Tùng không có đứng ra, hắn đã không cần đứng ra, ở cổ triều xương sau đó, có rất nhiều người đi theo ra nhảy ra tán thành, cũng không phải là chống đỡ cổ triều xương, cổ triều xương hành vi để cho bọn họ hoàn toàn nhìn thấu người này, bọn họ ủng hộ là triệu trinh, bọn họ phải hướng triệu trinh biểu thị trung tâm, không điều kiện chống đỡ quá ra. Hạ Tùng liền lặng lẽ đứng tại chỗ, không nói một lời không nói tiếng nào thu hoạch vô số người chống đỡ, đây mới gọi là làm thủ đoạn tương lai cái này định thần danh tiếng cổ triều xương là phải lãnh rồi, hết thề đều ở mình nắm giữ trong đó. Triệu Trinh cũng là xem sướng sốt, cái này cổ triều xương hiện tại làm sao như thế lên đường tử, như thế hiểu mình ý tưởng. đáng tiếc, lão này là thái hậu người, cùng mình tuyệt đối ngồi không cùng chiếc trên thuyền. Nếu không hắn thật phải thật tốt đào tạo một tí người này, quả nhiên là trung quân thể nước đại trung thần. vấn đề con cháu một mực khốn tìm liên, để cho liên không cách nào đối mặt đứng hàng tiên đế. Nếu cổ ái khanh cùng liên đồng tâm, chắc hẳn những người khác cũng sẽ không lại còn hai lòng. Như vậy, Cổ Khanh ngươi mang đứng hàng công thần thật tốt tính nghị một phen, như thế nào cầm chuyện này thật tốt mở phát triển tiếp, nếu như là đại tống Tạo Phúc, tương lai liên định sẽ không phụ liền Hải Khanh. Triệu Trinh đánh một tấm chi phiếu chống, Cổ Triều Xương liền liền tạ ơn, xem được cái khác một đám Triều thần là sừng sốt một chút, chuyện gì tình phát triển đến cái này bước to như vậy. Lúc đầu mọi người là chuẩn bị khuyên Triệu Trinh coi giữ thanh tim làm một vị minh quân, không muốn đến gần sắc đẹp, bị Cổ Triều Xương như thế khu vực, còn ai dám nhảy ra. Mới ủng hộ bộ Huyền Huyền Đế Hoàng Triệu Hoán hệ thống. Mà tu thỉ vào đây, mợ đầu mới lạ, có hóa phàm, có nhân quả luân hồi, có tu đạo thiết quyết. Mời đọc. Chương 786, Lưu Na bệnh tình nguy kịch. Cổ Triều xương cũng không phải là hoàn toàn không có đánh coi là, ngược lại, tổng hợp cân nhắc dưới, đây là hắn vì chụp lấy lớn nhất lợi ích làm ra quyết đoán. Một mặt có thể không cần đắc tội Triệu Trình, Triệu Trình nhìn dáng dấp lần này mới phi tử là nạp định, ai ngăn cản ở hắn trước mặt tuyệt đối không có trái cây ngon ăn. Mặt khác, chọn phi chuyện này hắn sắp ra, quan gia tự nhiên sẽ đem chuyện này giao cho hắn đi làm, vậy nơi này làm việc không gian có thể to lắm. Lợi dụng cái loại này cơ hội, hắn ít có thể đem mình người thả vào hậu cung bên trong, tương lai mình lại hơi thi thủ đoạn nhỏ. Cầm phi từ vị trí đi về trước rời một chút di chuyển, hoặc nếu là quan gia xanh hoàng tử, vậy tiền đủ. Nịch tiên mà đi không bằng thuận thế mà đậu. Hạ Tùng chỉ là so hắn sớm hơn thấy được một điểm này, hắn chỉ là không biết, hắn hợp ý lần này để cho hắn ở trong triều đỉnh nhân tâm mất hết, liền hắn lúc đầu bộ hạ cũ người thủ hạ trong một đêm toàn nhìn về phía Hạ Tùng trong lực, tương lai dù là hắn quyền thế lớn hơn nữa, chỉ sợ cũng là người cô đơn. Hạ Tùng không phí nhiều sức làm sụp đổ cổ triều xương thế lực, giờ khắc này hắn mắt nhìn toàn bộ triều cục, lại cũng không có hắn đối thủ. Tiếp chuyện chính là nước chảy thành sông, một tràng quy mô thật lớn trọn phi bắt đầu tiến hành. Bất quá chọn phi cùng lương xuyên vậy không có quan hệ gì, anh em tốt tôn hậu phát như ý cưới được quý nhân con gái. Nghe nói hắn sau khi cưới cầm chuyện vui phát trở về thanh nguyên nói cho tôn gia trường bối, những người đó căn bản cũng không tin, hắn chính là một cái người buồn bán lẻ, làm sao có thể có tốt như vậy mệnh? Tôn gia ở thanh nguyên còn có quyền thế, nhưng là muốn cưới một chi châu con gái cũng cảm thấy là mộ tổ tiên xuất khói xanh, còn muốn cưới được phó tể tướng con gái, hơn nữa lữ nhất nhát không, trần hy xuân sự việc cũng có xếp đặt, hắn rốt cuộc cảm thấy một chút an thật giống như đến thời điểm rời đi đất thị phi này, chỉ trước mắt hắn đã bên ngoài phiêu bạc mấy năm, trong nhà chuyện liền cùng hắn không quan hệ tựa như. Treo thật cao làm hất tay trưởng quỹ, nhà hài tử như thế nào, hắn là muốn mà không được, hữu tâm vô lực, hiện tại hắn có thể quăng ra cái này một đống việc, đi về nhà cùng nghệ nương còn có trịnh nhờ quanh thẩm ngọc trinh hưởng thụ những người còn lại sinh thời gian. Chính là Tân vô bệnh người kia không biết đi nơi nào, hỏi mấy lần Hạ Tủng, lúc đầu mình lại là bị hắn lừa, Tân vô bệnh sớm liền rời đi hạ phủ, chẳng biết đi đâu. Hắn hiện tại cũng không phân rõ Hạ Tủng nói là lời thật còn là nói dối, nhưng là sống không thấy người chết luôn sẽ có thi thể đi, hắn sợ nhất chính là bị Hạ Tủng cho ám hại, nhưng là suy nghĩ một chút lại chưa đến thôi, Hạ Tủng hại hắn làm quá mức. Lương Xuyên cầm Cao Kiền còn có Triệu Doãn Nhượng mời tới Tử Cấm Thành, hai người vậy cho là là tôn hậu phát chúc mừng, vui vẻ đến nơi hẹn. Triệu Doãn Nhượng thấy Lương Xuyên thật một tay thúc đẩy tôn hậu phát cùng Hạ Tuyết hôn sự, đối Lương Xuyên không khỏi lại coi trọng một chút, hướng về phía một đôi bích nhân cũng là liền nói chúc phúc. Cao Kiền cũng không nghĩ tới, Hạ Tùng lại thật chịu gả con gái cho cái này ở nông thôn thương nhân. Nói thật, nếu không phải thằng nhóc này có chút tiền, hắn vậy coi thường. Lương Xuyên Triệu Doãn Nhượng Cao Kiền tôn hậu phát vợ chồng thạch đầu, có như là mình cái vòng này nhất hoạch tâm cũng là chính hắn tín nhiệm nhất một số người toàn bộ đến sân. Trong diễn hội, Lương Xuyên nâng ly hát vang trước hết mời triệu đại nhân là hai người nói một đoạn chúc phúc triệu doãn nhượng đứng lên nói hạ đại nhân con gái quả nhiên băng tuyết thông minh hậu phát cũng là trong một vạn không có một tài tuấn hai người kết hợp là trời đất tạo nên bao nhiêu người làm muối bắc cầu cố gắng kết quả hy vọng các ngươi hai người sau này nâng đỡ lẫn nhau nương tựa lẫn nhau không nên phụ lòng chúng ta những người này kỳ vọng hai người nâng ly cho triệu doãn nhượng ngồi một ly dự bối phận hạ tuyết cũng phải kêu triệu doãn nhượng một tiếng chăn đuôi chỉ là triệu doãn nhượng không hy vọng bọn họ cái này một tầng bí mật liên minh truyền giao hạ tuyết chỉ có thể hô triệu doãn nhượng là triệu vương gia cảm ơn triệu vương gia lương xuyên lại nói vì hậu ca nhi chuyện ta ở thành biển kinh ngây ngô thời gian vậy đủ lâu bây giờ là thời điểm cùng các vị tạm biệt hoàn toàn nhắc tới liền vậy không phải là vì tôn hậu pháp thực ra là hắn cùng hạ tùng ước định cục diện bây giờ hạ tùng đã hoàn toàn có thể bằng thực lực nói chuyện có hắn không hắn cũng giống nhau tạm biệt lương xuyên lời nói vừa ra ngay tức thì để cho chàng này vui mừng bầu không khí yến hội hạ xuống băng điểm tất cả mọi người đều ngây ngẩn tại sao qua được thật tốt lúc này đường giao thông quan trọng đường tam ca ngươi làm cái gì vậy thạch đầu nhất là gấp gáp luôn miệng nói cao tiền cũng gấp đứng lên nói đứng vậy Tam Lang chúng ta ở chỗ này khối lớn ăn thịt miệng to uống rượu không vui sao? Thương hóa cái đó chim địa phương có tốt lắm lưu luyến? Ngươi trở về làm gì? Triệu Doãn Nhượng không nói gì. Lương Xuyên tâm tư hắn gần đây không đoán ra, ngược lại thì hắn một mực để cho Lương Xuyên cho an bài. Lương Xuyên như vậy quyết định nhất định có hắn cân nhắc. Tôn hậu phát vợ chồng lại là một mặt buồn bã, bọn họ hôn sự là Lương Xuyên một tay thúc đẩy. Lương Xuyên đối bọn họ mà nói hoàn toàn là làm được một kiện không thể nào chuyện, cái này phải đi. Tất cả mọi người đều hy vọng Lương Xuyên có thể tiếp tục gây nô ở chỗ này, bởi vì bọn họ ở chỗ này quả thật có gió được gió muốn mưa có mưa. Nơi này nhìn là rất gọn gàng rất tiêu dao, nhưng mà sống ở nơi này quá mệt mỏi, mỗi ngày muốn đối phó vô số người và chuyện, ta rất sớm liền bắt đầu hoài niệm như vậy cửa phiên vạch xanh, viện sơn lửa khói nông thôn cuộc sống, đây là là một cái đại giang hồ, trong giang hồ có quá nhiều ân oán và tình kỷ, người ngu được lâu sẽ thành, ta không hy vọng có một ngày ta biến thành một cái trở về liền nghệ nương đều không nhận được người ta. Lương Xuyên một phen để cho tất cả người không khỏi cũng rơi vào trầm mặc, bọn họ đột nhiên từ coi liền một phen, mới phát hiện đúng như Lương Xuyên mà nói, đến bệnh kinh nơi này, bọn họ tất cả người hoặc là đồ tên hoặc là đồ lợi. Tất cả người tựa như cũng bị lạc ở cái này, chẳng tu la trong đó, ai sẽ suy nghĩ trở lui toàn thân? Không có ai, tất cả mọi người là suy nghĩ như thế nào lại lên một tầng lầu? Giang hồ à, thật đúng là một cái thùng nổ lớn, sẽ đem mình đồng hóa, cũng chỉ lương xuyên người như vậy, một mực cầm mình đưa ở trong giang hồ, vừa giống như phân ly ở giang hồ ra, thời khác chuẩn bị rút người ra rời đi. Triệu Doãn Nhượng càng bị lương xuyên lời nói nơi khuất phục, nước chảy xiết dũng lui người mới là đại trí lớn người gan dạ. Nếu Tam Lang ngươi ý đi đã quyết, ta cũng không tốt lại giữ lại, chỉ là nếu như ngày khác chúng ta những người này gặp nạn, mong rằng ngươi có thể nể tình hôm nay ngồi cùng bạn tỉnh thì lấy giúp đỡ. Triệu Doãn Nhượng thật là lớn khí lượng, ai biết hiện tại Triệu Doãn Nhượng địa vị tôn sùng, phụ bằng tử quý, bao nhiêu người muốn đến định hót tại hắn, hắn không nói Lương Xuyên có thể tới tìm hắn, đổ nói hy vọng ngày sau Lương Xuyên giúp hắn tình thương này. Trong này ai giúp ai chỉ có Lương Xuyên cùng Triệu Doãn Nhượng hai người nhất là trong lòng hiểu rõ. Lương Xuyên ngược lại cũng không khách khí, chắp tay cười nói, Triệu vương gia nếu như ngày khác có nhu cầu tiểu nhân hiệu khiển mã chi lao chỗ, cứ mở miệng, tiểu nhân nguyện là Triệu vương gia một môn mấy đời đào lựa, lại không tiếc. Đây là cam kết, cũng là lập trường. Triệu Doãn Nhượng cũng không hi vọng Lương Xuyên vừa ra khỏi cửa liền chạy theo người khác hắn vậy tin tưởng lương xuyên lâu như vậy tình nghĩa không phải là giả hai người sớm ăn ý liên triệu doãn nhượng vậy lên tiếng những người khác lại giữ lại lại càng không có dùng sơn thủy gặp nhau có lúc hết sức lương xuyên ý tưởng từ trước đến giờ cùng bọn họ không cùng bọn họ cũng biết chung sẽ có giờ khác này chỉ là không biết ngày này tới nhanh như vậy chúng ta lại kính tam ca một ly diễu tiếp tục uống chỉ là nhiều một phần buồn sướng đây là kim giao đột nhiên lên lầu nói lương chủ nhân dưới lầu có hai vị cô nương tìm ngài. lương xuyên sườn sốt một chút làm sao lúc này còn có cô nương đến tìm mình mình không còn nhớ có ở chỗ nào lưu tình à hơn nữa một lần còn tới hai cái đám người cũng là kỳ quái trong bụng lầm bầm chẳng lẽ là nghe nói lương xuyên muốn bỏ chạy cái này tới đòi nợ phong lưu đây là cơ hội nhưng mà bóp rất chính xác lương xuyên đứng lên nói các ngươi tiếp tục uống ta đi xuống lầu xem xem đám người trao đổi một tí ánh mắt nói uống chúng ta tiếp tục uống bọn họ có thể cao hứng vạn nhất thật là nơi nào phong lưu cô gái tìm tới cửa giữ lương xuyên tỉnh tỉnh sợ là lại không đi được Phù một tí lầu lương xuyên liền thấy hai vị cô nương đầu đeo khăn che mặt độc lập ở dòng người trong đó thật quen thuộc bóng người một cái trong đó cô nương mở miệng nhẹ giọng teo, lương xuyên, lương xuyên vừa nghe thì biết teo, lưu Cẩn nôn, lương xuyên hướng sau lưng hắn tần tang hành một cái lễ, liền đem hai người mang đến trên lầu không người chi địa, hỏi hai người các ngươi làm sao tới, gặp bốn bề vắng lặng, lưu Cẩn nôn nước mắt liền rơi xuống, thanh âm nước nở nói, mẹ ta bị bệnh, lương xuyên kinh hãi, mẹ hắn cũng không phải là người bình thường, mà là vị còn ở triệu trinh bên trên, toàn bộ đại tống địa vị tôn sùng nhất vị tiên lão thái hậu lưu nga, lương xuyên nói, trong cung không phải có tốt nhất thái y để, chẳng lẽ bọn họ không trị hết bệnh của mẹ ngươi sao? Lưu Cần luôn khóc lóc nói, những cái kia thái y cũng là người xấu. Mẹ ta lúc đầu chỉ là bệnh thương hàn không lùi, sau đó ăn bọn họ cho thuốc bệnh càng phát càng nặng, đến hiện tại trực tiếp liền xuống cũng không được. Lương Xuyên trên mặt đổi được nghiêm túc, thầm nghĩ khó trách cô bé này gấp như vậy đến tìm mình, chỉ sợ Lưu Nga nơi đó có tiểu nhân ở quấy phá. Trong triều đỉnh quá nhiều người không hy vọng Lưu Nga bệnh tốt, có thể cũng mua chuộc liền thái y viện người ở thuốc bên trong động tay chân. Lương Xuyên chân mày cao lại, cô bé này có thể là ngước mắt nhìn trung quanh tim mà miệng không tìm được có thể giúp người hắn. Triệu Trinh mặc dù là hắn trên danh nghĩa ca ca, nhưng là liền nàng đều sợ chuyện này bên trong có Triệu Trinh bong dáng. Trong tuyệt lộ chỉ có thể tới nơi mình tìm xin giúp đỡ. Lương Xuyên thở dài một cái, thật đúng là, mình cái này trở về nhà chuyện lại phải đẩy kéo dài hai ngày. Ta có thể làm những gì? Lưu Cẩn luôn kéo Lương Xuyên tay nói, ngươi mau cứu mẹ ta, ta chân thực không tìm được có thể tin từng người, trong cung đều là một ít người xấu. Lương Xuyên nói, ta trong tay ngược lại là có hai vị danh ý đi, chỉ là nương ngươi ở thâm cung bên trong, ta như thế nào vào phải đi. Đứng ở Lưu Cẩn luôn phía sau không nói một lời tần tần nói, chỉ cần ngươi có thể tìm được người có thể tin được, đi theo chúng ta đồng thời vào cùng, cái này không là vấn đề. Lương Xuyên nói, các ngươi thật tiến nhiệm ta sao? Chỉ là ta cũng không biết nương ngươi kết quả là bệnh gì, có nắm chắc hay không chưa khỏi. Lưu Cần luôn một đôi mắt to long lanh nhìn Lương Xuyên nói, ta tin tưởng ngươi. Lương Xuyên khóc không ra nước mắt, có người dám đối với Lưu Thái Hậu động thủ, cái này thuyết minh không phải người bình thường, vạn nhất là Triệu Trinh thằng nhóc kia ý vậy không phải mình là cùng Triệu Trinh đối nghịch, đây cũng không phải là giống vậy hang hổ long đảm, một cái không cẩn thận, có thể thì thật giao phó ở bên trong. Lương Xuyên nội tâm đang làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng, nhưng mà thấy trước mắt cô bé này, hắn chân thực không làm được coi mà không gặp. Hắn không phải người như vậy, càng không có biện pháp oan hạ tâm lai, nhiều ít hung hiểm sự việc cũng làm. Hắn không kém, cái này một kiện. Chúng ta lúc nào lên đường? Thần Tăng nói, lập tức đi ngay. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Li thần. Nghiệm nghiệm, huynh là cẩm vẫn là ngư, nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ư? Tại sao? Nếu như nàng là thiên không, ta chính là cẩm, nếu như nàng là hải dương, ta chính là ngư. Chương 787, vào cung đội ngũ. Lần đi không biết phúc cùng họa, cuối cùng là muốn quấn vào cái này đấu tranh ngay giữa sao? Lương Xuyên trong lòng rất là thất vọng, cái này sau lưng là ai ở Mưu hại Lưu Nga hắn không biết được, nhưng là dám xông lên Lưu Nga mà đến, trong tay nhất định có điều kiện. Sau lưng nhất định có âm như có mưu đồ. Lương Xuyên vốn là đối loại chuyện này cực đoan bài xích, nếu không vô cùng may mắn chính là hiện tại hắn trong tay lá bài tẩy không chỉ một tấm, hạ tùng triệu doanh lượng. Những người này đều không phải là thiện cùng hạng người hiện tại bọn họ tạo thành một cổ thế lực, đã đủ để ảnh hưởng triệu trinh. Cái này triệu cục dưới, còn có người so bọn họ còn có quy thế. Đây mới là đáng sợ địa phương. Vốn cho là mình đã hiểu rõ cục diện trước mắt, không nghĩ tới vẫn là không thể chú ý đến địa phương. hết lần này tới lần khác mỗi lần xảy ra vấn đề đều là ở nơi này loại tầm thường địa phương nhỏ. Việc này không nên chậm trễ. Lương Xuyên Hòa tốc gọi tới tình báo đội ra luật trọng quang các người, để cho bọn họ đi thành tây nước liêu hội quán coi chừng tiêu trương các người. Đám người này là không an định nhân tố, như thế thời kỳ nhạy cảm nếu là bọn họ nhân cơ hội làm loạn, vậy hai vạ liền lớn. Gia luật trọng quang hiện tại cũng biết liền tiêu trương thân phận, nhưng là bọn họ đối với Lương Xuyên đồng ý hơn tại đối người khiết đan cái thân phận này đồng ý. Có thể là xuất thân ở thanh nguyên duyên cớ, tứ hải nhân chủng hội tụ ở chỗ này, dân tộc dân tuy tâm tình ở một phương thiên địa bị yếu hóa không thiếu, thanh nguyên bao dung tính đón nhận người da đen người da trắng người da vàng ở chỗ này sống sống chung. Bọn họ không có lớn như vậy dân tộc tâm trạng, mà Lương Xuyên đối đãi bọn họ nhiều năm qua như vậy chưa bao giờ cầm khiết đan hai chữ treo ở mép, vậy tình nghĩa thậm chí so huynh đệ ruột còn thân hơn trên mấy phần. Cho nên, Lương Xuyên mười phần yên lòng cầm bọn họ đặt ở thành Tây đi trông coi vậy một đám người. Tiếp theo, Lương Xuyên lại lên lầu đơn độc cầm Cao Kiền gọi xuống. Cao Kiền gặp Lương Xuyên thần sắc khẩn trương, bên cạnh hai cái cô gái trong mắt còn cầu nước mắt, mở miệng chính là nói, "Có phải hay không lại đem tiếng người đàn hoàng cho dạy vỏ lớn bụng?" Lời này vừa ra, Lưu Cẩn khuôn mặt xoạt liền đỏ, tần tang chính là một mặt túi hắc, nếu là Cao Kiền lại loạn trước đầu lưỡi, nàng muốn phá hủy người này xương. Lương Xuyên nói, Lão Cao, chuyện cho tới bây giờ ta cũng sẽ không lừa cả ngươi, Trước mắt có một chẳng ngươi đòi nghị cũng không dám nghị phú quý, muốn không muốn nắm chặt liền xem chính ngươi. Cao Kiển vừa nghe còn có cái gì phú quý? Hai cô nàng này lai like lịch gì, còn cần hắn cái này tuần kiểm ti sứ đi xuất thủ. Tam Lang ta có thể hỏi thêm đôi câu sao? Lương Xuyên nói, không thể hỏi, càng không thể đối người bất kỳ nói về. Sự việc bại lộ ngươi ta cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cái gì? Cao Kiển thân thể chấn động một cái, cái này cùng Lương Xuyên sống chung lâu như vậy, lúc nào gặp qua hắn như vậy như Lâm Đại địch Tư Thái. Cao Kiển trong miệng phát khô. Nhìn xem Lương Xuyên, lại nhìn xem cái này hai cái không rõ lai lịch cô đường, đây là chuẩn bị muốn lên núi đao tiết tấu sao?" Lương Xuyên nói, "Lần này vậy không kiềm được để cho ngươi suy xét, nghe được vậy được cùng ta liền, không được vậy được liền, chúng ta không có đường lui." Cao Kiền vừa nghe, lại muốn muốn trên lầu Triệu Doãn nhượng Hạ Tuyết, thẩm nghị cái này coi như thay đổi thiên còn có trên lầu hai vị cao cái trở vào, Lương Xuyên những năm này đều không làm không nắm bắt chuyện, cùng lắm thì chết, hợp lại cái phú quý đi ra cũng là trị giá làm. "Nói đi Tam Lang hiện tại làm gì?" Lương Xuyên nói, lập tức kêu các huynh đệ canh giữ ở hoàng thành bốn cái giao lộ buổi tối nếu là tình huống có biến ta liền thả một quả thiết lệnh, ngươi ngẩng đầu nếu là có thấy trong hoàng thành phát ra pháp đông, không cần biết 37201, dẫn người giết vào hoàng cung là được. Cao Kiền vừa nghe liền trợn tròn mắt, nước mắt tại chỗ liền tiêu đi ra, kéo lương xuyên tay một mặt khóc tương nói, tam lang ngươi đến rồi, ngươi đây là chuẩn bị làm gì, tạo phản sao, đây là muốn giết cựu tộc tội lớn. Lão cao ta mặc dù muốn làm quá lớn, nhưng mà không muốn cầm một gia tộc già trẻ tính mạng tới gieo họa. Lương xuyên vừa thấy Cao Kiền cái này không tự chủ dáng vẻ, chỉ có thể căm hận nói, ta cũng không sao nói cho ngươi thật tỉnh, vị cô nương này là Lưu Thái hộ con gái. Cái gì Chuyên thuyết Lưu Thái hậu vào cung chức Lưu Mỹ là có qua một đứa con gái, thất lạc ở nhân gian, không ngờ đến lại là vị cô nương này. Lương Xuyên làm sao sẽ cùng Lưu Thái hậu liên hệ quan hệ? Cao kiển sớm bị cái này từng đợt tiếp theo từng đợt đánh vào chấn động được trong đầu một phiến chỗ trống. Lương Xuyên hiện tại chính là một cái sức lực đi hắn đầu vóc rót hắn không cách nào tiếp nhận tin tức, hắn thậm chí không kịp tiêu hóa. Lương Xuyên hướng Lưu Cần Nôn giới thiệu, Cần Nôn ngươi nhớ, ngày hôm nay chúng ta chuyện này được hay không được, có thể hay không cứu được ngươi mẫu thân, dựa vào chính là như vậy tuẩn kiểm ti Cao Kiệt Cao tướng quân, nếu như tương lai có phú quý tiền đồ. Chớ quên hôm nay cao tướng quân chạy máu chạy mồ hôi. Lưu Cần Nôn nhanh chóng hội ý, cho Cao Kiền làm một cái phúc, sau đó dương mắt nhìn Cao Kiền nói, "Cao Kiền trung nghĩa, mẹ ta chính là Thái hậu nương nương, hôm nay có kẻ gian muốn ám hại tại nàng, xin tướng quân nương tay cho, nếu như mẹ ta lần này có thể chuyển nguy thành an, ngày khác ta nhất định thông báo mẹ ta, sẽ không phụ lòng tướng quân bỏ ra." Cao Kiền lâm vào quyết định tình cảnh lưỡng nan, người trước mắt này nếu thật là Lưu Thái hậu con gái, mình nếu là thật đụng một cái, tương lai phú quý tuyệt đối không thiếu được, nhưng là ai dám đối Lưu Thái hậu ra tay? Nhất định là người có lai lịch lớn, cái này vẫn nhất. Cao Kiền thấy Lương Uyên lại nghĩ đến buổi tối đột nhiên đến Triệu Giác lượng. Hắn ngôi sao Hải bạn chất lại bại lộ ra, chẳng lẽ là Lương Xuyên một tay bày kế chuyện này, chỉ sợ chết qua chuyện này không như thế đơn giản, nên sẽ không bọn họ là muốnưu nghịch, sau đó để cho Triệu tông thực. Âm mưu này quá đáng sợ, nhưng là âm mưu này một khi thành công, tương lai thật sự là. Mình đã là Lương Xuyên người, lại không có nơi lựa chọn, lúc này còn có cái gì tốt do dự. Cao Kiền nghĩ thông suốt cái này khớp xương, lập tức thẳng người cần, một mặt chính nghĩa hướng Lưu Cẩn luôn nói, mặt tướng vị ti không dám quên nước buồn, nhất định đem hết khả năng bảo vệ Lưu Thái hậu Chu toàn. Chết vạn lần không hối. Tam Lang ngươi nói đi, còn muốn ta làm gì? Lương Xuyên vu cao Kiền lưng nói, chính là coi trọng cửa, có người tới gây chuyện ngươi nhất định phải ngăn trở, đây là chức trách của ngươi, lại là Thái hậu nương nương ý chỉ. Mặt tướng lĩnh mệnh, Lương Xuyên xem cao Kiền cái này làm to chuyện chiêu thức, cũng chỉ là để cho hắn thả cái gió mà thôi, hắn còn như như vậy kích động, hắn sớm hỏi qua Lưu Cần Nôn, buổi tối xuất cung chuyện còn có nói với người bất kỳ sao? Lưu Cần Nôn tự nhiên không dám kinh thường, lời này cũng chỉ đối Lương Xuyên một người nói qua, lớn như vậy cấm cung, hắn một cái người có thể tin được cũng không có, bao gồm hắn kaka. Nếu chưa nói qua. Sự tình kia có thể còn đang lặng lẽ tiến hành trong đó. Buổi tối tin tưởng cũng sẽ không có rất nhiều động tác, tối đa chính là để cho Cao Kiền ở ngoài cửa tiếp ứng. Đến lúc đó thêm một con đường rút lui. Thật chỉ nhìn bọn hắn những thứ này, lính mất chỉ huy có thể chống đỡ có lòng tạo phản và làm loạn người sao? Đó là suy nghĩ nhiều quá. Tuần Kiểm Ti là thích hợp nhất điều động quân đội, những thứ khác cấm thành trừ thủ thành, toàn bộ ở ngoài thành giáo trưởng, không có su mật viện điều lệnh, bọn họ không được tự tiện rời đi trụ sở. Nếu không trưởng quan chỉ có đầu người rơi xuống đất một cái kết quả. Loại thời điểm này vừa vận Cao Kiền là lương xuyên người mình, không phải ý trời là vì sao? Dữ lương xuyên mình phỏng đoán lúc này dùng đến cao kiền chỉ là hy vọng hơn một phần bảo hiểm nếu quả thật cao kiền vậy điều động đánh tương khởi tới vậy bọn họ có thể liền thật không có đường lui có cao kiền cũng không cao kiền là giống nhau thanh biện kinh phong tỏa liền cùng một cái hữu vậy lên trời xuống đất đi đầu không cửa ai cũng chạy không thoát lương xuyên đầu tiên là đi đường phố đối diện thuốc phưởng cầm an giật sinh cùng hoàng bí thư hai người cho đào lên lương xuyên đã lâu chưa tới thuốc phưởng hôm nay tới một cái lại mang hai cái cô gái an giật sinh trong lòng bực bội chẳng lẽ theo sau mặt trong ngõ hẻm cô gái kia như nhau lại là tới mua an thai thuốc an giật sinh nói chủ nhân ta nói ngươi cái này sẽ trẻ tuổi thể trắng bất giác khí hư thể thua thiệt đến khi chúng ta cái tuổi này hoàng bí thư vừa thấy hai cái cô gái mặt đen được cùng thứ gì vậy lập tức rất tức thời lấy tuổi trò thọ tan giật sinh chính là bởi vì cái miệng túi này à đắt tội bao nhiêu người lương xuyên ngược lại không so đo an hoàng hai người nói thẳng vào vấn đề cần luôn ngươi cầm nương ngươi triệu chứng cùng hai vị đại phu nói một tí nếu là bọn họ vậy bỏ tay vậy cũng có thể lưu cần luân trong bụng hoàng hốt vội vã nói mẹ ta lúc đầu chỉ là tổn thương phong hàn trên mình nổi lên quá nhiều mụn đỏ tử lúc đầu ngược lại cũng không có sao sau đó thái y viện đại phu tới chỉ nói là ở bên trong Ngự Hoa Viên để cho độc con kiến làm cho bị thương thân thể, cho toát thuốc, uống thuốc người nhưng dần dần đỡ được chìm, đến hiện tại ngay cả vậy không dưới. An Dật Sinh vừa nghe liền cảm giác được sự việc không đúng, mẹ nàng, Ngự Hoa Viên, Thái Y viện, cô gái này nương là thân phận gì? Hoàng Bí thư vừa thấy, hắn cũng không ngu, biết cô gái này lai lịch không đơn giản, nhưng là thầy thuốc tiên tính, vậy không, cố những thứ khác liền hỏi nói, vậy trần tử hình dáng gì, có dậy ngâm nước sao? Có, rất lớn một phiến, ban đầu chỉ là trên mình đỏ lên, càng gãi lại càng đỏ, đỏ địa phương từ từ ra nước phát mù. Hoàng bí Thư ánh mắt híp lại, hướng về phía An Dật Sinh nói, "Lão An ngươi thấy thế nào?" An Dật Sinh nói, "Phương diện này ngươi so ta sở trường, ngươi nói." Kiến độc dẫn lên phong đoàn trận. Phong đoàn trận căn bệnh từ trước đến giờ khó định, ta không gặp qua bệnh nhân, cái này khó mà nói." An Dật Sinh gật gật đầu nói, "Được xem bệnh người mới có thể hạ định, bệnh này kéo không được." Lương Xuyên đối hai vị nói, "Các ngươi hai cái mang theo trận dương đội nhất thân hành đầu, cầm dâu đỡ một chút, theo ta lập tức vào cùng." Hai người vừa nghe muốn vào cùng, sắc mặt lập tức thay đổi, ban đầu bọn họ chính là từ trong hoàng cung đi ra ngoài, hiện tại lại muốn đi vào cái địa phương quỷ quái kia lấy thân phận gì, bây giờ sắc trời đã tối, liền sẽ không xảy ra chuyện. Lương Xuyên hướng về phía Lưu Cẩn Nhu nói, Cẩn Nhu ngươi có thể đưa mấy người vào cung. Lưu Cẩn Nhu nói, tối đa lại mang một người. Lương Xuyên suy nghĩ một chút nói, vậy được. Lương Xuyên cầm Tôn Thúc Bác cũng gọi tới đây. Lương Xuyên cần Tôn Thúc Bác thân thủ, vạn nhất có chuyện gì, hắn có thể ứng đối rất nhiều nguy hiểm. Lương Sư Quảng cũng không dùng tốt, không có cung tên hắn so mình còn thiếu sức lực, tổng không thể đeo một cây cung vào cung đi, đó không phải là đi tìm chết. Chi này hoàng cung đội thám hiểm coi như là hợp thành, hoàng cung trong đó là có ác long còn có là ác ma chỉ có thể trở tiến vào mới biết. An hoàng hai người là Thánh thủ thần y dì tôn thúc vụ thì là cao thủ, như vậy phối trí để cho hắn có sức lực đến trong hoàng cung đi đi một chuyến. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y dì thần. Mà tu thì vào đây. Mở đầu mới lạ, có hóa phàm, có nhân quả luân hồi, có tu đạo thiết huyết. Mời đọc.